376 thứ 374 Chương Thiếu Lâm phát triển đi vài bước, Phương Chí Hưng đột nhiên lại hướng Thiên Minh phương trợ bọn người đạo, à, đúng. Nhạc Không Đại sư bị ta dùng nhất dương chỉ chữa thương, bây giờ thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch đều đã thông suốt. Nếu là có thể, vẫn là để hắn mau chóng khôi phục công lực, vận chuyển chu thiên, để tránh thời gian giải kinh mạch trở lại ngăn chặn, lãng phí cơ duyên như thế. Trước kia nhất đăng đại sư vì Vũ Tam Thông, Hoàng Dung chữa thương, cũng là đã thông bọn họ thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bắt mạch, nhưng hai người công lực còn thấp, không thể tới lúc cùng cố Thời gian một lúc lâu, nhưng lại bị trong thân thể tạp chất phủ kín, không thể tại nội công bên trên làm ra đột phá. Nhưng nhạc không tiền sư khổ tu bảy, 80 năm, công lực chi hùng hậu, có thể nói sớm đã đạt đến nhất lưu cao tay cực hạn, một khi khôi phục nguyên bản công lực, có khả năng rất lớn liền như vậy đột phá. Bởi vậy phương chí hưng lần này chữa thương cho hắn, quả thực là một có cơ duyên. Đương nhiên, dạng này đột phá là dựa vào ngoại lực mà đến, về sau lại có lớn tiến bộ, nhưng là khó hơn, cũng may nhạc không tiền sư tuổi tác đã cao, nghĩ đến hắn là sẽ không để ý. Thiên Minh Vương trưởng bọn người nghe được nhạc không tiền sư giữ lại tính mạng, đã vui vô cùng. Nghe được Phương Chí Hưng nói hắn còn có khôi phục công lực chi vọng, thậm chí có có thể công lực tiến thêm mấy tầng, trong lòng quả nhiên là kích động không thôi. Muốn hướng Phương Chí Hưng bái tạ, đã thấy bước chân hắn di chuyển, đã xa xa đi, cũng chỉ có thể đệ xuống suy nghĩ trong lòng, đi trước xem xét nhạc không tiền sư tình trạng. Đám người vừa vào tĩnh thất, liền gặp nhạc không tiền sư đã tỉnh lại, trong mắt biểu lộ ra khá là mê hoặc. Thấy vậy, chúng tăng vội vàng hướng hắn cáo tri tường tình. Một lát sau, nhạc không tiền sư đã tỉnh táo lại, cũng biết mình bị cứu đi qua, nghe được Phương Chí Hưng bỏ ra đánh đổi lớn như vậy cứu chữa chính mình, trong lòng của hắn cỡ nào kính nể, thắng phục đạo. Vị này phương cư sĩ ý chí rộng, lao tăng nhưng là kém xa tít tắp. Thiên Minh về sau chỉ cần phương cư sĩ một ngày tại toàn bộ trần giáo, ta thiếu Lâm tự liền không được cùng là địch. Hắn trong giữa sinh tử đi một lượng, trong lòng có rất nhiều thể nộ, lại có mấy phần đại triệt đại nộ cảm giác. Đối với phương chí hưng suy nghĩ trong lòng cũng minh bạch một chút, càng ngày càng cảm giác đối phương thâm bất khả chắc. Thiên Minh phương trưởng nghe vậy, vội vàng đáp ứng, lại đem phương chí hưng chỗ sách ba cái điều kiện nói cùng nhạc không tiền sư, còn hướng hắn nói có thể sẽ lại có đột phá sự tỉnh. Nhạc không tiền sư đối với tự thân võ công cũng không nói nhiều, ngược lại hướng Thiên Minh trách mắng. Phương cư sĩ lòng dạ như thế rộng lớn, ta Thiếu Lâm tự cần gì phải không phóng khoáng. Chính là 72 tuyệt kỹ đều bị hắn nhìn, ta Thiếu Lâm còn có thể chân chính bị đứt đoạn truyền thừa không thành. Nếu không phải hơn 100 năm trước Trộm Kinh sự tình, ta Thiếu Lâm tuyệt kỹ từ trước đến nay đặt trong tàng kinh các, không gọi đệ tử quan sát, thậm chí liền ngoại nhân cũng sẽ có cơ duyên nhìn thấy. Bây giờ có người đi cầu, cần gì phải keo kiệt như vậy đâu?" Mấy lời nói, đem Thiên Minh Vương Trưởng khiển trách có chút lúng túng. "Cái này sao? Sư thúc tổ, người trước đó cũng không phải nói như vậy." Mắt thấy Thiên Minh Vương Trưởng chịu khuất, một bên vô tướng tiền sư nói: Kể từ Hỏa Công Đầu đã sự tình phát sinh phía sau, Nhạc Không Tiễn sư có thể nói là coi trọng nhất công phu truyền thừa người, nghiêm cấm đệ tử tư truyền võ công, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên tới một bước ngoặt lớn. Quả thực để cho người ta không tưởng được. Chẳng lẽ là bị Phương Chí Hưng đã khống chế, vẫn là đầu não không chứa khỏi, mắc lỗi. Trong lòng mọi người ngờ tới, thực là Nhạc Không Tiễn sư chuyển biến quá lớn, quá mức ngoài dự liệu. Nhạc Không Tiễn sư nhìn thấy ánh mắt mọi người kỳ dị, trưng đám người một mắt, chậm rãi nói, "Ta dĩ vãng chú trọng võ công truyền thừa có thứ tự." Nghiêm cấm đệ tử học trộm võ công, thực là bởi vì tiên sư từng bị cái kia học trộm võ công hỏa công đầu đà làm hại, lo lắng về sau còn có thể xảy ra chuyện như vậy, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng bây giờ giữa sinh tử đi một lượt phía sau, ta lại đột nhiên nghĩ thông suốt, trước kia hỏa công đầu đà sự tình, cố nhiên là hắn trong lòng còn có ác niệm, nhưng ta thiếu lâm tự có nhiều sai lầm, nhưng cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nếu là trước kia hỏa công đầu đà kia không nhận trong chuồng những người còn lại ức hiếp, hoặc đám người sớm phát giác được võ công của hắn thiên phú, cho tiến bộ trí độ, lại như thế nào sẽ rơi xuống như vậy tình cảnh? Hùng chi ta thiếu Lâm tự cái này mấy chục năm bên trong suy, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì Hỏa công đầu đả sao? Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người đều như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, Hỏa công đầu đả chính là lợi hại hơn nữa, nhưng cùng năm đó các vị thủ tọa so sánh, vẫn còn kém rất nhiều, hắn nếu thật không sợ thiếu Lâm, vì cái gì lại một mực ăn nút, không dám ra mặt đâu. Hùng chi ngoại trừ khổ trí sư tổ cùng hương tích chủ mấy vị đệ tử bên ngoài, Hỏa công đầu đả đá lại đánh chết mấy cái thiếu Lâm cao thủ đầu. Nhưng thiếu Lâm tự lại mà bởi vậy bên trong suy, thực sự có gì to tát hẳn là Những người này dĩ vãng cũng không phải không có người nghĩ đến điều này, lại bởi vì trong lòng đối lửa đốc công đà bán giận, một mực đem chuyện này quy tội đến đây trên thân người. Dù cho có người nghĩ sâu hơn một điểm, cũng bất quá là nghĩ đến khổ tuệ thiền sư trốn đi Tây Vực, tạo thành thiếu lâm phân liệt. Bây giờ bị nhạc không thiền sư hỏi một chút, nhưng là minh bạch tầng sâu hơn nguyên nhân, vẫn là ở chỗ thiếu lâm tự thân A. Nếu không phải những năm này thiếu lâm quy củ cứng ngắc khô khan, người người không dám vượt qua giới hạn, thì đâu đến nổi bây giờ anh tài giải rất đâu chỉ cần hơi có mấy vị đệ tử kế xuất cũng không thủ tọa la hán đường cái này một trọng yếu chức vụ rơi xuống vô sắc thiền sư bậc này giữa đường xuất ra đầu người lên thiếu lâm tự tự thân thực sự hẳn là nghĩ lại việc quan hệ thiếu lâm truyền thừa thiên minh vương trưởng bọn người tự nhiên bất dám chậm trễ hướng nhạc không thiền sư hỏi thăm cụ thể như thế nào nhạc không thiền sư lắc đầu nói chuyện này các ngươi tự đi thương nghị liền có thể không cần nhiều hỏi ta cái này la hủ người chỉ có một điểm cần phải nhường thiếu lâm tự khôi phục sức sống đây mới là ta thiếu lâm phát triển lớn mạnh tội nguồn nếu không thì là uy danh lại thịnh thế lực lại lớn cũng bất quá không vốn chi nguyên mà thôi các người nhất thiết phải ghi nhớ thiên minh vương trưởng bọn người nghe vậy đều là không người đáp ứng mắt thấy nhạc không tiền sư thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt biết hắn trọng thương mới khỏi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cũng sẽ không quấy dây nữa xin được cáo lui trước trước khi đi nhạc không tiền sư lại để cho thiên minh vương trưởng lấy ra dịch cân kinh cùng bàn nhược trưởng bàn sao, nhường đám người một hồi mừng rỡ nếu là nhạc không tiền sư liền như vậy tu thành hai đại thần công đối với thiếu lâm mà nói thực là một chuyện may lớn bàn nhược trưởng và dịch cân trải qua đều lấy khoảng không làm muốn nhạc không tiền sư lần này tựa hồ đại triệt đại ngộ quả thực có khả năng tu thành cái này hai môn thần công bởi như vậy Thiếu Lâm tự nhưng là xuất hiện một vị siêu việt nhất lưu cao thủ, ít nhất cũng có thể cam đoan Thiếu Lâm tự truyền thừa không suy. Bởi vậy đến xem, Phương Chí hương chuyến này đối với Thiếu Lâm quả thật không biết là tốt hay xấu. Ra tinh thất, vô sắc thiền sư hướng Thiên Minh Phương Trượng vấn đạo, Phương Trượng đại sư, vậy chúng ta còn muốn hay không rời đi trong tảng kinh các bí tịch võ công đâu? Có phải hay không hướng Phương Cư xin nói, đáp ứng hắn quan sát bảy tuyệt kỹ. Chuyện này từ hắn phụ trách, tự nhiên muốn hỏi thăm một phen. Hơn nữa vô sắc thiền sư lúc tuổi còn trẻ du tẩu giang hồ, tâm nhãn so với đồng dạng tăng chúng phải nhiều hơn nhiều, hắn lo lắng người này tâm nguyện chưa thỏa mãn phía dưới. Còn có thể đến đây thiếu lâm, bởi vậy cố ý lại hướng thiên minh phương trượng. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 377. Liên quan tới quyển sách từ thiếu ngạo thần điêu thiên long đổi tên là vấn đạo thế giới võ hiệp chứng minh tác giả tuyên bố, quyển sách chính thức từ thiếu ngạo thần điêu thiên long đổi tên là vấn đạo thế giới võ hiệp, bởi vì thay tên mang tới không tiện, hy vọng các vị độc giả thông cảm. Quyển sách là tác giả lần thứ nhất viết trường thiên, cân nhắc có nhiều không chu toàn chỗ, chỉ nói tên, đã thấy mấy lần một ít sách lưu có thể biết, quyển sách sớm nhất là sáng thế mở đứng lúc đang sáng tạo thế giới phát, tên là Tiếu Ngạo Thiên Long về sau đồng dạng đổi tên là Tiếu Ngạo Thần Điêu Thiên Long. Đồng thời tại điểm xuất phát ký kết phía sau lại thủ Tiêu Trương Tiết. ở đây đối với từng tại sáng thế đọc qua quyển sách thư hữu biểu thị xin lỗi. một năm sau bản sao lúc cảm thấy viết Kim Dung võ hiệp, không viết tam bộ khúc bây giờ nói không qua, liền đổi tên là Tiếu Ngạo Thần Điêu Thiên Long. lấy tam bộ khúc trung thừa bên trên khải ở dưới một bộ tới viết, mãi cho đến bây giờ. bây giờ quyển sách đã viết hơn một triệu chữ, tác giả sáng tác quá trình bên trong có rất nhiều thể nộ, càng lai việt cảm thấy thiếu ngạo thần điều thiên long cái tên này không quá thích hợp, bởi vậy liền có lần này đổi tên sự tình. chuyện này tác giả hơn một tháng trước liền có ý nghĩ, cuối cùng ở phía trước mấy ngày hạ quyết tâm, hy vọng các vị độc giả ủng hộ. đến nỗi một chút độc giả hỏi phải chăng muốn nhiều thêm mấy cái thế giới võ hiệp sự tình, điểm ấy tác giả trước mắt cũng không cách nào xác định. tác giả đối với kim dung võ hiệp quen thuộc nhất, cho nên lúc đó viết thời điểm chủ yếu chính là nghĩ viết liên quan tới thiếu ngạo tam bộ khúc thiên long cái này ngũ đại trưởng tiên, cái khác đề cập tới không nhiều thiếu ngạo phần cuối lúc nghĩ tại sau này xen lẫn hiệp khách hành, đáng tiếc lúc đó thành tích không tốt cũng liền đi vào Thần Điêu, một mực cảm thấy tiếc nuối. Mà đối với cái khác danh gia võ hiệp tác phẩm, tác giả càng là không quá quen thuộc, chưa chắc có thể không chế, cho nên quyển sách mặc dù đổi tên, có lẽ còn là Tiếu Ngạo, Tam Bộ Khúc Thiên Long Cái Này Ba Cái Thế Giới. Kỳ thực quyển sách sở dĩ đổi tên, một nguyên nhân khác chính là tác giả đoạn thời gian trước sáng tác thời điểm, muốn tại Thần Điêu kết thúc công việc. Điểm ấy từng hướng nhóm hữu để lộ qua, bất quá tại thư hữu khuyến bảo, vẫn là thu hồi ý nghĩ này. Ở đây hướng Đại Gia căn đoan, tác giả nhất định sẽ viết xong Tiếu Nạo Tam Bộ Khúc Thiên Long Cái Này Ba Cái Thế Giới, mời mọi người yên tâm đọc. Quyển sách sáng tác quá trình bên trong, có thật nhiều thư hữu một mực tại yên lặng ủng hộ, ở đây hướng các ngươi ngỏ ý cảm ơn, không, có ủng hộ của các ngươi, ta là viết không đến bây giờ. Những sách này hữu có, có đàn vũ ngưng sẽ căn chó người hắc linh hồn thạch yêu nhất hải băng là phở y hưởng tinh thần long ảnh tiểu hôi lang lờ mờ s trong gió mộng ảo khúc tận nguyên cái thế cá chu nữ a a a biệt danh không còn là con số tàu nghĩa thuận thiên gió thu bi thương chuột thích mở mở cờ ép phong cơ đế v đút bờ z5615 lý tọa bằng đệ thẩm phán đi bộ dạ re hạnh phúc đó là nhất kiếm tây lai tiểu học ở lại lớp sgzsf cương thuộc ta dị ẩn sấm nhẹ chợt vang dội mục tiêu lớn ma đạo bất khuất tâm đại thiên giới. Con một sách nguyên kiếp hạ hạ 123gg sách rộng cáo đỏ sống núi An Long ở lỗ kinh châu mục hắc sát hổ yêu lộ sợ ở 999 đạo tắc 18377707194 mã thanh đế phong nguyệt tinh thần lập 962 hàm mèo mưa điền tiên sinh thí đêm mưa ma 21 đọc sách lịch thiên diệt địa hỏa vụ tâm môn hộ phẹt ý thiên trường kiếm đâm thái thương tiểu phụ cửu thiên thần dược hòa vũ luyến tâm say mây linh nguyệt tiên càng la sở không lưu hành ngã ca phiên thiên cá trạch thanh huyền tán nhân ly hồn đêm dạ dị 2304 gấu nhỏ đang đi học thất giới vị vị sinh mạng sợ hai tháng phụ thu mười bảy l z mập cất quán quán đạo lực trần thư hữu một không bốn không bảy hai không không thư hữu một thư hữu một thư hữu một thư hữu một thư hữu một thư hữu một thư hữu một thư hữu một thư liễu một một không sáu không một một không ba sáu ba sáu không thư chuột thích mở mở bạch thủy phiêu bình tiểu hắc man ba chu chu qua đến nhân sinh không không không sân bay kiểm a đứng gỡ ốc xen đụng hổ một đói bụng mèo trụ kiếm bay nhất là cao thủ tịch mịch tút tút thông qua đủ loại con đường ủng hộ quyển sách thư liễu rất nhiều ở đây không giống nhau một thằng nâng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đạo nhân túi đầu bãi bên trên chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tiệm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh ba Thứ 375 chương trong tảng kinh các chúng tăng nghe vậy, cũng đều nhìn về phía Thiên Minh Phương trưởng, nhìn hắn như thế nào quyết định. Mặc dù nhạc khoảng không thiền sư nói tựa hồ có chút đạo lý, nhưng Thiếu Lâm tự chúng tăng những năm gần đây vẫn đối với võ công truyền thừa một mực cực kỳ nghiêm túc, thái độ tự nhiên bất sẽ lập tức liền như vậy chuyển biến. Hơn nữa cho dù cảm thấy Thiếu Lâm tự hẳn là càng có sức sống, cũng không muốn 72 tuyệt kỹ nhường ngoại nhân nhìn thấy, chỉ là bọn hắn không tiện nói rõ phản đối, mới không thật nhiều nói. Thiên Minh Phương trưởng trầm ngâm một hồi, hướng vô sắc thiền sư nói, nếu là Phương cư sĩ nhắc lại ra yêu cầu này, ta Thiếu Lâm liền đáp ứng a. Hắn nếu không xét chúng ta cũng không cần chủ động nói đến nỗi rời khỏi dấu kinh cắt trung bí tịch võ công sự tình về sau đừng muốn nhắc lại nếu là chuyến ra ngoài ngoại nhân còn không biết nói ta thế nào thiếu lâm đâu ngày mai phương cư sĩ đến rồi dấu kinh cắt chung, tất cả mọi người không cần để ý tới càng không được phái người giám thị ta thiếu lâm đã đáp ứng hắn quan sát tàng kinh cắt tàng thư vậy cũng không nên nghĩ nhiều nữa xem như phương trượng, thiên minh thiền sư tự nhiên suy tính so với người khác càng nhiều hơn một chút cũng biết vô sắc thiền sư trong lòng lo lắng phương chí hưng nếu lại lần đưa ra quan sát bảy tuyệt kỹ chứng Minh hắn đối với cái này rất làm nhu cầu danh lợi, Thiếu Lâm tự nếu không muốn lần nữa cùng Phương Chí Hưng khai chiến, chỉ sợ cần phải đáp ứng không thể. Mặc dù có Nhạc Hoàng Không Thiền sư đề nghị, Thiên Minh tự nhiên có thể đáp ứng, nhưng hắn lo lắng trong chùa phản đối tăng chúng ý nghĩ, nội tâm mình cũng không muốn 72 tuyệt kỹ bị ngoại nhân nhìn lại, là lấy liền lấy ra cái này điều hòa phương pháp, nhường Phương Chí Hưng tự mình lựa chọn. Chúng tăng nghe vậy, biết Thiên Minh Phương trưởng đây là ngầm đồng ý Phương Chí Hưng quan sát Thiếu Lâm tuyệt kỹ, chỉ cần Phương Chí Hưng hữu tâm, ác hẳn có thể nhìn thấy dấu kinh khắc chúng Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Bất quá hắn là một đại tông sư võ học, hôm nay ra điều kiện lúc lại nói không vì Thiếu Lâm võ học có thể cũng sẽ không đi xem đã như thế thiếu lâm tuyệt kỹ phải trang bị phương trí hưng nhìn thấy có thể nói là tại phương trí hưng một ý niệm thì nhìn hắn lựa chọn như thế nào nghĩ tới đây chúng tăng tự nhiên có chút không vui bất quá nhạc hoàng không tiền sư đã làm ra chỉ thị phương trưởng đại sư cũng xuống pháp chỉ bọn hắn tự nhiên bất hảo lại nói cái gì đành phải chấp tay trước lượt đáp ứng vô sát tiền sư thì lập tức chỉ huy la hán đường đệ tử không cần lại vận chuyển kinh thư đến nỗi dọn ra ngoài cũng đều thả lại chỗ cũ giấu kinh các trung vẫn là khôi phục nguyên dạng ngày kế tiếp phương trí hưng tỉnh lại sau giấc ngủ. Tinh lực lại khôi phục rất nhiều, dùng qua cơm chay phía sau, Thiên Minh Vương trượng liền chạy tới, cáo chi tàng kinh các đã thu thập xong, Phương Chí Hưng đã có thể đi nhìn. Nghe được lời này, Phương Chí Hưng trong lòng một hồi kinh ngạc, thầm nghĩ, Thiếu Lâm tự nhanh như vậy liền chuyển xong. Động tác thật là đủ nhanh chóng, xem ra ta cho bọn hắn áp lực thật là không nhỏ a. Hắn không biết Thiếu Lâm tự không còn vận chuyển kinh thư, chỉ là cho là đối phương sợ làm tức giận chính mình. Trong đêm thu thập xong tàng kinh các, có thể sớm ngày nhìn thấy Cửu Dương chân kinh, tu hành phía sau khôi phục công lực, Phương Chí Hưng tự nhiên mượn ý, bởi vậy cũng không chối từ. Cùng Thiên Minh Vương trưởng từ biệt phía sau, theo dẫn đường tăng nhân hướng tàng kinh các mà đi tàng kinh các mặc dù trọng yếu lại cũng không tại thiếu lâm tự vị trí trọng yếu mà là có chút vắng vẻ phương chí Hưng theo dẫn đường tăng nhân một đường đi xuyên càng đi càng vắng vẻ đi tới chùa bên cạnh trong một rừng cây trong rừng cây có một đầu đá xanh đường mọn hướng về tây bắc mà đi vòng vo mấy vòng trước mắt đột nhiên vui tươi chỉ nghe tiếng nước dốc rách khe núi bên cạnh đứng vững một tòa lầu các, lầu đầu một khối tấm biển viết tàng kinh các ba chữ phương chí hương thấy vậy thầm nghĩ thiếu lâm tự tàng kinh các vang danh thiên hạ lại nguyên lai thiết lập nơi đây đúng rồi Lầu các này gặp nước mà xê, rời xa khác phòng xá, đó là chỉ sợ trong chỗ cháy, hủy vô cùng chân quý kinh tạng. Hắn thấy vậy chỗ cực kỳ hữu tĩnh, cũng không nhân viên qua lại, trong lòng âm thầm gật đầu, biết hẳn là thiếu Lâm tự cao tầng cố ý phân phó, nhường trong chùa tăng chúng những ngày này không muốn vào tới. Như thế ít người quấy rầy, cũng là chính hợp ý hắn. Đang nghĩ ngợi, cái kia dẫn đường tăng nhân hướng phương chí hương thi lễ một cái, nói: "Phương cư sĩ, tạng kinh các liền ở đây." Tiếp đó hướng trong các hồ, Giác Viễn, quý khách đến, còn không giang lên đón. Hắn là thiếu Lâm bố chữ vô, cùng Giác Viễn đồng lư nhưng xem như Thiên Minh Phương Trượng đệ tử địa vị tự nhiên so dắt viễn cao nhiều khi nói chuyện cũng là không chút khách khí tiếng nói vừa dứt Phương Chí Hưng liền nghe được trong phòng truyền đến một hồi động tĩnh dường như có người ra lên tiếp thế vậy hắn hướng cái kia Sa Di nói làm phiền đại sư như là đã đến đến rồi cũng không cần làm phiền trong các đại sư nên đón vận đạo tự đi liền có thể nói hướng cái kia dẫn đường tăng nhân thi lễ một cái di chuyển cất bộ hướng về Tản Kinh Các đi vào tăng nhân kia gặp Phương Chí Hưng như thế biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành liền như vậy trở về hướng Thiên Minh Phương Trượng bọn người bẩm báo đi. Phương Chí Hưng vừa tới cửa ra vào, liền nhìn thấy một cái thân mặc màu sáng tăng bào tăng nhân ra đón. Người này chừng 40 niên kỷ, so Phương Chí Hưng hơi dài mấy tuổi, thân thể như ngọc, tuấn tuấn nho nhã, nếu không phải đầu trọc tăng phủ, giống như chính là vị thư sinh tướng công. Người này mặc dù có chút mắt buồn ngủ xoa tung, lại khí độ nghiêm nhiên, hồng nhiên, tuy thưa rộng rộng, sáng tỏ đung đưa, liền dường như viên bát bậc túc nho, trải qua thuật danh gia đồng dạng, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Bụng có thi thư khí tử hoa, cái này rắc viễn khí độ như thế, chắc hẳn tại giấu kinh cắt trung xem không ít sách, chẳng thể trách có thể từ kinh lăng giả bản thảo bên trong phát hiện cửu dương chân kinh. Quả nhiên danh bất hư truyền, Phương Chí Hưng thẩm nghĩ nói, cẩn thận cảm thụ đối phương công lực, lại cảm thấy hôn hôn độn độn, tựa hồ không thể nào nắm lấy. Phương Chí Hưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta chân khí chưa hồi phục, cái này Linh Tê cũng không linh hoạt, như thế nào liền công lực của người này cũng không cảm ứng được, cái này cũng không hẳn lạ a. Linh Tê lấy ý thức làm gốc, cùng chân khí đồng thời không quan hệ nhiều lắm. Phương Chí Hưng những năm này một mực khổ tâm lĩnh hội, pháp môn này càng thêm cường đại, chẳng những có thể cảm ứng chung quanh người, dự cảm nguy cơ, còn có thể xuyên thấu qua ngũ giác lục thức truyền tới đủ loại tin tức phân tích thực lực đối phương ngoại trừ tại đối mặt tất giả ban trí đạt cùng tám tưởng nhớ ba lúc đã từng mất đi hiệu lực, những năm này cơ hồ không một thất thủ, bây giờ tại rắc viễn trên thân vô hiệu, quả thực nhường hắn lấy làm kinh hãi. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng trong lòng cũng đối với Cựu Dương chân kinh càng thêm chờ mong, không hổ là cùng chín âm chân kinh cùng nổi danh võ công, nghĩ đến trong đó cũng dính đến phương diện tinh thần, cho nên rắc viễn mới có thể biểu hiện như thế. Rắc viễn tiền sư kể từ khắp nơi tàng kinh các án thân sau đó, 20 năm qua chưa từng rời núi môn một bước, một mực tại dấu kinh khắc trung vậy nước có nhà, xử lý kinh thư điển tịch cái này tàng kinh các mặc dù địa vị trọng yếu nhưng trong chùa tăng nhân ngoại trừ tìm kiếm một chút không thường xài kinh thư hoặc muốn nghiên tập võ nghệ nhưng cũng không thường tới bởi vậy giáp viễn bình thời nhiệm vụ cũng không nặng có thể nói là tiêu diêu tự tại. bất quá hôm qua buổi chiều hắn lại phát hiện một đại đội la hán đường đệ tử tới không nói lời gì liền muốn dọn đi trong các bí tịch võ công bận rộn nửa ngày sau nhưng lại rời trở về nhường giáp viễn thả lại chỗ cũ đồng thời cáo chi hôm nay có quý khách đến nhường hắn cẩn thận chuẩn bị giáp viễn đối với cái này tự nhiên bất dám chậm trễ quả thực bận làm việc một phen là lấy tăng nhân kia dẫn dắt phương chí hưng đến thời điểm. Hắn còn có chút mắt buồn ngủ xoa tung, cũng không thể kịp thời đi ra. Chưa xong còn tiếp tỉnh lung tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ S, quyển sách chính thức từ Tiếu ngạo thần điều thiên long đổi tên là vấn đạo thế giới võ hiệp, hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau chuyển cáo, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, 379. Thứ 376 chương tiểu lâm Tàng kinh nhìn thấy Phương Chí Hưng, giác Viễn lập tức hướng về phía trước nói xin lỗi, lại hướng hắn giảng giải nguyên nhân trong đó. Phương Chí Hưng đối với cái này tự nhiên mất khoái, ngược lại đối với Zác Viễn lời nói bên trong nói tới cảm thấy hứng thú. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại kết hợp chính mình một đường kiến thức, cũng đại khái đoán được Thiếu Lâm tự ý nghĩ, trong lòng lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ, cái này Thiếu Lâm tự chắc là lo lắng ta đối với 72 tuyệt kỹ có nhất định được chi tâm, lo lắng ta về sau dây dưa không lớn, cho nên mới sẽ bị thai mà đi trùng trùng, để cho ta chính mình quan sát. Như vậy, Thiếu Lâm tự võ công dù cho bị ta xem đi, bọn hắn cũng có thể từ chối là phòng hộ không chu toàn, thậm chí ta về sau dùng ra cái gì giống võ công, cũng có thể là bị người cho rằng là từ Thiếu Lâm xuất ra. Hừ, quả nhiên là đánh hảo tính toán, ta nếu là thật sự quan sát 72 tuyệt kỹ, há lại sẽ để các ngươi biết. Nếu là mình lẻ loi một mình, Phương Chí Hưng làm nhiên bất để ý liền như vậy thuận nước đẩy thuyền, đem 72 tuyệt kỹ thừa cơ đều xem, nhưng hắn lần này là đại biểu toàn bộ chân giáo đến đây, tự nhiên bất có thể như thế. Bằng không một khi truyền ra, toàn bộ chân giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hơn nữa 72 tuyệt kỹ mặc dù cao minh, nhưng cũng phần lớn bất quá là võ kỹ thôi, đối với Phương Chí Hưng tới nói mặc dù sẽ có chút tác dụng, lại khó mà trợ hắn đột phá hiện hữu cảnh giới, cũng không đáng giá hắn quá mức coi trọng. Hôm nay trong thiếu lâm tự, chân chính đáng giá Phương Chí Hưng coi trọng, cũng liền dịch cân kinh cùng chín dương chân kinh mà thôi, đến nội những thứ khác bản nửa trượng, đại kim cương quyền Kim cương chỉ, kim cương bất hoại hộ thể thần công chờ kỳ công tuyệt nghệ. Phương Chí Hưng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không chân chính để vào mắt. Dịch cân kinh là thiếu lâm tự vô thượng thần công. Phương Chí Hưng thượng nhất thế liền từ phương chứng đại sư nơi đó được chứng kiến sự lợi hại của nó. Đối với cái này môn công phu tự nhiên rất là kính ngưỡng. Nhưng kinh này từ trước đến nay không ở không ở tàng kinh các tồn tại, chỗ phóng chi điệu lại ít có người biết. Phương Chí Hưng cũng không thể nào có thể nghĩ mà chín dương chân kinh chỗ. Phương Chí Hưng sớm đã từ nguyên thư bên trong biết cái này môn công phu là một vị cùng trùng dương tổ sư đấu diệu tăng nhân quan chín âm chân kinh phía sau sáng tạo viết ở phạm văn kinh lăng giả bên trong chỉ cần dùng tâm tìm kiếm, tự nhiên có thể tìm được. Bất quá đối với cái này môn công phu, Phương Chí Hưng kỳ thực cũng không có nặng bao nhiêu xem, chỉ là muốn kiến thức một phen, đồng thời thông qua lần này công lực tiêu hao sạch chân cơ hội thể nghiệm một chút mà thôi, chân chính chủ tu vẫn là tự thân luyện tiên tiên công. Dù sao sáng chế chín dương chân kinh tăng nhân sở dĩ cùng trùng dương tổ sư đấu rượu mà không phải là luật kiếm, nghĩ đến võ công hơn phân nửa không bằng trùng dương tổ sư ít nhất cũng không có năm chắc tất thắng, hơn vân nửa là võ công tương đương. Mà hôm nay Phương Chí Hưng võ công so với năm đó Vương Trọng Dương ẩn ẩn còn muốn thắng qua, cùng cái kia đấu rượu tăng đoán chừng cũng sẽ không kém. Sở dĩ lựa chọn tu luyện cái này môn công phu, thuần là tò mò môn này dương tính cực hạn võ công mà thôi. Chín âm chân kinh hắn đã tu hành qua, chính xác phi phàm, mà chín dương chân kinh có thể tới nổi danh, rõ ràng cũng có chút huyền huyễn diệu. Phương Chí Hưng đối với đạo âm dương lĩnh ngộ cực sâu, đối với cái này hai môn âm dương thuộc tính đạt đến cực hạn võ công, có cơ hội tự nhiên muốn kiến thức một phen. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng liền hướng giáp Viễn hỏi tới Tàng Kinh Các tổn thư phương thức để chính mình tra duyệt. Giác Viễn tại Tàng Kinh Các hơn 20 năm, đem nơi đây xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tự nhiên đối với trong các sách báo cực kỳ quen thuộc, hướng Phương Chí Hưng nhất nhất giới thiệu. Thiếu Lâm tự tàng thư cực kỳ phong phú, Phương Chí Hưng cùng dắt Viễn cùng một chỗ đi dạo một vòng, không nhưng thấy đến A Di Đà trải qua, Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện trải qua, Quan Âm Bồ Tát phổ môn phẩm các loại lưu truyền rộng hơn Phật kinh, còn có Như Kinh công Như Ba La Bí mật trải qua, Hoa Nghiêm trải qua, Ma Ha Bản Nhược trải qua, Đại trí độ luận, Trung Bộ A Hàm trải qua, Giải Bộ A Hàm trải qua và rất nhiều kinh văn, hơn nữa có bao nhiêu loại bản dịch, chú giải, có thể nói có chút phong phú. Phương Chí Hưng thô thô nhìn một chút, biết nhất thời khó mà tận lãm, cũng không cách nào nhanh chóng tìm kiếm. Nhớ tới chính mình phải nhanh một chút bắt đầu khôi phục công lực, Phương Chí Hưng hướng giác viên nói, Thiếu Lâm tự là thiền tông tổ đình, chắc hẳn sẽ có lưu sáu vị tổ sư kinh văn bản thảo a. Đại sư có biết những thứ này kinh văn đặt ở nơi nào? Có thể hay không nhường bần đạo mượn đọc. Dù cho không vì kinh lăng giả bên trong chín dương chân kinh, Phương Chí Hưng cũng muốn mượn đọc một chút thiền tông sáu vị tổ sư kinh thư bản thảo. Kể từ trải qua tác giả ban trí đạt phía sau, Phương Chí Hưng thì biết rõ những thứ này cao tăng dù cho không biết võ công, cũng hẳn là tinh thần tu luyện đại gia. Những người này sáng tác kinh văn lúc, có khi có thể sẽ đem chính mình tinh thần ý chí ẩn chứa trong đó, có thể nói có chút chân quý. Là lấy Phương Chí Hưng dù cho đọc qua những thứ này kinh văn nhưng cũng muốn thông qua lĩnh hội bản thảo, cảm ngộ những người này tư tưởng con đường. Hắn bây giờ con đường đã thành, rời cái này một số người cảnh giới cũng bất quá trên lệch mấy bước mà thôi, hơn nữa sớm đã đọc qua kinh văn, cũng không lo lắng cho mình sẽ bị ảnh hưởng lâm vào trong đó, là lấy có thể yên tâm thể nộ. Giác Viễn trong lòng biết Phương Chí Hưng nếu là quý khách, chắc hẳn không phải quan sát trong tảng kinh các phổ thông kinh văn, nghe được đối phương muốn mượn duyệt tiền tông 6 vị tổ sư kinh văn bản thảo, cũng không ngoài ý muốn, mang theo Phương Chí Hưng tại giá sách bên trong từng cái tìm đòi, còn tìm ra rất nhiều cái khác tiền tông tổ sư kinh văn bản thảo, hướng Phương Chí Hưng đạo: Sáu vị tổ sư kinh điển lưu truyền rất rộng, cư sĩ chắc hẳn cũng đều nhìn qua, nhưng đi tưởng nhớ đại sư. Khi rời đại sư, lương giá cả đại sư chờ tổ sư bản hảo, ngoại giới lại ít có lưu truyền, cư sĩ nếu là có hứng thú lời nói, cũng có thể tinh tế thể ngộ. Phương Chí Hưng gặp cái này, giác viện không nói lời gì, liền cho chính mình đưa tới một đống lớn kinh văn, trong lòng âm thầm buồn cười, thầm nghĩ, đại hòa thượng này thật đúng là cho là ta là quan sát kinh văn, thế mà hảo tâm như vậy. Bất quá hắn nói đi tưởng nhớ đại sư, khi rời đại sư, lương giá cả đại sư, giống như cũng đều là thiền tông tổ sư. Kinh văn chú giải hẳn là cũng có thể quan chi chỗ, đã có cơ hội, vậy thì nhìn một chút a. Bởi vậy hắn cũng không chối từ, đem các loại kinh văn phóng tới tảng kinh các một phương án bên trên, lưu lại trở tình tế nghiên cứu. Đại sư, nghe nói Đạt Ma tổ sư đi về Đông thời điểm, Từ thiên trúc mang đến không thiếu Phật kinh, không biết trong chùa còn còn có bao nhiêu đâu. Phương Chí Hưng cất kỹ những thứ này kinh văn phía sau, gặp trong đó cũng không phản văn điển tịch, lại hướng Giác Viễn vấn đạo. Giác Viễn tiền sư nghe được Phương Chí Hưng hỏi Thiên chúc Phật kinh, kinh ngạc nói, đây đều là phạn văn viết liền, chẳng lẽ cư sĩ lại cũng biết được. Vừa nói vừa cảm thấy mình có chút lỡ lời, tự trách nói, tội lỗi. Tội lỗi, tiểu tăng là quyền. Vừa nói vừa niệm một đoạn kinh văn, tiêu mất chính mình tội lỗi. Phương Chí Hưng thấy hắn như thế cổ hủ, trong lòng âm thầm lắc đầu, nói: người không biết không trách, đại sư cũng không cần tự trách. Chắc hẳn đại sư còn không biết danh hào của ta à? Bần đạo họ Phương tên chí hưng là toàn bộ chân giáo đệ tử đời thứ ba. Ta toàn bộ chân giáo mặc dù là đạo gia môn phái, lại từ trước đến nay tôn sùng tam giáo hợp nhất, lấy đạo đức kinh, bàn nhược tâm kinh, hiếu kinh làm gốc, đối với phật kinh có thể nói đọc lướt qua rất nhiều. Hơn nữa Bần đạo cùng nhất đăng đại sư cực kỳ từ thiên trúc tới sư đệ quen biết, đối với Phạm Văn cũng là có biết một chút, cũng làm cho đại sư chê cười. Giác Viễn Tiễn sư nghe vậy, liền nói vài tiếng Phật hiệu, trong lòng rất là vui vẻ. Hắn tại trong tàng kinh các học hành cực khổ kinh thư, nhưng vẫn ít cùng người giao lưu, chớ nói chi là hiểu Phạm Văn người. Bởi vậy hắn mặc dù thông qua tự học nhận biết một chút Phạm Văn, nhưng mình hiểu đúng hay không, nhưng cũng không biết được. Nghe được Phương Chí Hưng từng cùng người thiên trúc trao đổi qua, chắc hẳn Phạm Văn trình độ định nhiên bất phàm, trong lòng vui vô cùng, muốn hướng Phương Chí Hưng thành giáo một fan. Bất quá nhớ tới mình và Đồ Nhi Trương Quân bảo tối hôm qua bận đến nửa đêm, Trương Quân Bảo lại bởi vậy sinh bệnh, bật đến dạng sáng đều không thể nghỉ ngơi, dẫn đến chính mình tinh lực không tốt, cũng chỉ được tạm thời thả xuống chuyện này. Lại nói, Phương Chí Hưng là bản tự quý khách, đi tới Tàng Kinh chắc là có chuyện quan trọng, bởi vậy hắn cũng không tiện quấy rầy, đành phải đi trước tìm ra phạn văn Phật Kinh. Suy nghĩ về sau lại cùng Phương Chí Hưng giao lưu. Đến nỗi Phương Chí Hưng có phải hay không hôm nay quan sát Phật Kinh liền đi? Giác Viễn cũng không có nghĩ tới, hắn thấy những thứ này Phật Kinh Phương Chí Hưng một hai tháng cũng không có thể đủ xem xong, tuyệt sẽ không một hai ngày liền đi. Phương Chí Hưng gặp Giác Viễn lại ôm tới một đống lớn kinh văn con cẩn thận cẩn thận mà lấy tới một chút bối diệp, trong lòng quả thực vui sướng. Không nói những cái kia phản văn Phật kinh, cái này bối diệp Phật kinh hắn cũng chỉ là có chấu nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua. Bây giờ tại thiếu lâm tự nhìn thấy, quả thật để cho người ta kinh hỉ. Hắn biết bối diệp dễ bể, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem các loại trang phiến cất kỹ, miễn cho thụ tổn thương. Giác viên thấy vậy, cũng làm mỉm cười gật đầu, cảm thấy không hổ là cùng đạo chung người. Làm xong những thứ này, phương chí lưng hướng giáp viễn đạo, đại sư tụi hồ lòng có đăm chiêu, nghĩ đến còn có chuyện phải bận rộn, bận đạo cũng sẽ không cấy dậy. Những thứ này kinh thư có chút phong phú, hôm nay đã không cần lại tìm. Bần đạo ở đây từ nhìn liền có thể. Giác viên ôm tới cái này một đống lớn kinh thư, Phương Chí Hưng dù cho chỉ là nhớ nằm lòng cũng cần mấy ngày công phu, còn nếu là mảnh học lời nói, càng là cần cái mười ngày nửa tháng, chính xác không cần sẽ tìm tìm. Giác viên tiền sư nghe vậy, trong lòng quả thực hổ thẹn, hướng Phương Chí Hưng đạo, cư sĩ chế cười, tiểu tăng chỉ là nghĩ tiểu đồ vô ý sinh bệnh, là lấy có chút tâm lo, không nghĩ tới lại bị cư sĩ nhìn ra, hổ thẹn, hổ thẹn, lại hướng Phương Chí Hưng liên tục nói xin lỗi, trong lòng có chút bất an, tiểu đồ, chẳng lẽ đại sư đã thu đồ? Chúc mừng chúc mừng. Đáng tiếc bần đạo này tới thân vô trường vật, nhưng là không có lễ vật đưa cho lệnh đồ. Phương Chí Hưng hướng giác viễn đạo, nói thầm nghĩ nói, chẳng lẽ là Trương Quân Bảo không thành? Tính toán thời gian, Trương Quân Bảo chắc có 4, 5 tuổi quả thật có có thể đã bị giác viễn thu vào cửa. Đối với cái này vị đời sau đạo môn đại tông sư, Phương Chí Hưng vẫn có chút tò mò, nói không chừng chính mình tìm tỏi không xuất đạo đường, về sau còn muốn mượn hắn. Không biết quý đồ đã sinh cái gì bệnh, bần đạo lược thông thuật kỳ hoàng, cũng có thể hỗ trợ nhìn một chút. Phương Chí Hưng lại hướng rác viễn nói. Rác viễn lắc đầu, nói, đa tạ cư sĩ, tiểu đồ trải qua ta trị liệu phía sau, đã cũng không lo ngại, không cần làm phiền cư sĩ. Hán Tinh tu chín dương chân kinh, mặc dù nhiên bất quá hiểu phương pháp vận dụng, chỉ là đem hắn coi như cường thân kiện thể chi thuật, nhưng đối với như thế nào dùng để khu lạnh, nhưng vẫn là biết đến. Trương Quân Bảo bất quá chợt cảm giác phong hàn, đối với Giáp Viễn tới nói tự nhiên cũng không phiền phức. Phương Chí Hưng thấy vậy cũng sẽ không nói thêm nữa, chuyên tâm quan sát lên trên bàn giải sẽ báo. Giáp Viễn thì tố cáo kể tội, tự đi chiếu cố Trương Quân Bảo. Trong lúc nhất thời trong tàng kinh các, chỉ còn lại có Phương Chí Hưng ngẫu nhiên phiên động kinh thư tiếng xào xạc, lộ ra có chút tiến tĩnh, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, The S, quyển sách chính thức từ Tiếu Ngạo Thần Điêu Thiên Long đổi tên là Vấn Đạo Thế Giới Võ Hiệp, hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau chuyển cáo, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. 380 thứ 377 chương Cửu Dương Trần Kinh mắt thấy rắc viễn rời đi, Phương Chí Hưng cũng sẽ không lại cố kỵ, trực tiếp lật xem lên kinh Lăng, giả, quan sát trong đó Cửu Dương Trần Kinh. Hắn lần này đến đây Thiếu Lâm, ngoại trừ trấn nhiếp Thiếu Lâm bên ngoài, một cái khác mục đích chính là vì này, tự nhiên bất sẽ khách khí. Cái này kinh lang giả lúc đầu ở trên thiên trúc lưu truyền, lúc đó thiên trúc không biết tạo giấy chi thuật, lấy kim nhọn đem kinh văn đâm tại bối diệp phía trên. Đạt Ma Tổ sư tại Lương Võ Đế lúc đem kinh lá bối tử Thiên Ti mang theo tới trung thổ, truyền vào Thiếu Lâm tự, bối diệp dễ bể, dấu đọc không tiện, Thiếu Lâm tăng người liền chép ghi chép tại trên tờ giấy trắng, đóng sách thành sách. Cái này bốn quyển kinh lang giả, chính là căn cứ Đạt Ma Tổ sư đông độ lúc mang theo kinh lá bối sao lại, vẫn lấy Thiên Trúc văn tự nguyên văn chiếu ghi chép, một chữ không thay đổi, rất là chân quý. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói, mặc dù nhiên bất như bối diệp Phật kinh, nhưng cũng là gia truyền chi bảo. Phương Chí Hưng bây giờ trâu đọc, chính là kinh này. Mở ra kinh thư, Phương Chí Hưng liền nhìn thấy văn bản trên viết mấy vòng ngôn luận khúc văn tự chính là Thiên Trúc phản văn viết là kinh lang giả tên hắn tiếp tục hướng phía sau lật xem gặp kinh văn giữa các hàng cái gì rộng trong lòng càng xác định mấy phần đến rồi nào đó trang chỉ thấy kinh văn mỗi một hành chi ở giữa lấy cực nhỏ chữ nhỏ viết đầy khối lập phương văn tự chính là thường xài hắn ngữ văn tự phương chí hưng trong lòng vui mừng lấy lại bình tĩnh từ đầu hướng phía sau nhìn kỹ chỉ thấy văn trùng châu nhớ dường như luyện khí vận công quyết hiếu chậm rãi đọc xuống chỉ cảm thấy có chút hơi lền hắn biết cơ hội tốt hiếm thấy không còn thể nộ thô thô lật nhìn một lần tại quyển thứ hai kinh văn bên trong đọc được một câu hô hấp tiểu dương ôm một chứa nguyên cuốn sách này có thể tên chín dương chân kinh cuối cùng xác nhận chính mình chân chính tìm được chín dương chân kinh xác nhận kinh văn là chín dương chân kinh phía sau phương trí hưng cũng sẽ không nghi hoặc ở trong lòng yên lặng nhớ nằm lòng đi trước dưới lưng kinh này hắn trí nhớ luôn luôn rất tốt bất quá ba bốn luận liên đem kinh văn nhớ tin tưởng lại xác nhận mấy lần phía sau vừa mới chân chính yên lòng biết mình tới thiếu lâm hai đại mục đích chân nhiếp thiếu lâm cùng lấy được chín dương chân kinh bây giờ đã đều là đến đến nơi cái khác phải chăng có thể có đạt được cũng đều là ngoài định mức thu hoạch nghĩ đến đây trong lòng của hắn tự nhiên rất là vui sướng Trở lại lật nhìn lên bốn quyển kinh lăng giả không lâu sau, Phương Chí Hưng liền đem bốn quyển kinh thư từ đầu đến cuối đọc qua một lần, bỏ qua một trang cuối cùng, nhìn thấy chân kinh tác giả tự thuật chân dung trải qua đi qua. Người này không nói tên họ mình xuất thân, chỉ nói một đời vì nho, vì đạo vì tăng. Không biết làm thế nào, ngày nào tại Tung Sơn đấu rượu thắng toàn bộ chân giáo sáng lập ra môn phái Tổ sư Vương Trọng Dương, có thể mượn quan chín âm chân kinh, mặc dù sâu đeo chân kinh bên trong ghi lại võ công tinh vi ảo diệu, nhưng một mực sủng Dương lão tử chi học, chỉ trọng lấy nhu thắng cương, lấy âm thắng dương, còn chưa kịp âm dương viện trợ tuyệt đỉnh rượu, thế là tại bốn quyển phản văn kinh lăng giả đi trong khe lấy tiếng trung viết xuống chính mình sáng tạo chín dương chân kinh, tự giác so với một mực tuần âm chín âm chân kinh, càng có âm dương hòa giải, cương lưu viện trợ trung hòa chi đạo. Phương chí hưng che đậy dấu cuốn suy tư, nghĩ thầm, người này tất nhiên đem kinh văn viết tại bốn quyển phản văn kinh lăng giả bên trong, theo lý thuyết hẳn là hiểu phản văn mới lạ. Không nghĩ tới hắn nhưng là không hiểu. Bằng không mà nói, cái này đấu rượu tăng tự nhiên có thể nhìn thấy chín âm chân kinh phản văn tổng cương, mà sẽ không cho rằng thứ nhất vị âm nu. Cái này hai quyển kinh thư, nội công bên trên cuối cùng đều có thể đạt đến âm dương viện trợ hiệu quả, có thể nói là trăm sông đổ về một biển mà ngoại công bên trên chín dương chân kinh mặc dù không có ghi chép bao nhiêu võ công, nhưng cũng có súc có công, bơi tưởng công các kỹ xảo, so với chín âm chân kinh trung thần diệu võ học tất nhiên ít đi rất nhiều, lại ẩn chứa rất nhiều võ học trí lý, rất có mở ra mặt khác chỗ, chỉ cần dùng tâm nghiên tập, tất nhiên cũng có thể sáng chế rất nhiều tương hợp võ công. Theo thứ tự đến xem, hai quyển kinh thư thực là khó phân cao thấp. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ tới chính mình tu tiên thiên công, mặc dù tiên thiên công cụ thể công pháp cũng chỉ có thể đạt tới cái này một bước, nhưng lại đối với sau này con đường còn có phỏng đoán, dùng cái này đến xem, coi là thắng qua cả hai một bậc. Bất quá ngay cả như vậy, Phương Chí Hưng đối với sau này con đường cũng có chút bất đắc dĩ, hắn bây giờ tiên tiên công tầng thứ 2 tam bảo cảnh giới đã viên mãn, tinh khí thần hợp nhất, tu thành không lỗ hồng chi thân, cơ thể hao tổn cực nhỏ, thọ đến trăm tuổi cũng là bình thường. Nhưng đối với tầng thứ 3 ngưng kết tinh khí thần vị nội đan, nhưng cũng không có sở đến chút đầu mối nào. Dù sao cái này tầng thứ 3 càng nhiều cũng là Vương Trọng Dương phỏng đoán mà đến, chính hắn cũng không có tu thành, Phương Chí Hưng lại có thể cái gì là Y cứ theo đạo gia tu luyện chi pháp tới nói, Phương Chí Hưng bây giờ không lướt qua tại luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư. Luyện hư hợp đạo bốn đại cảnh giới bên trong luyện khí hóa thần cảnh giới đại thành, mặc dù hơi chạm tới một điểm hư, vẫn còn không thể chủ động luyện thần. Lúc nào kết đan, như thế nào kết đan, nhưng là khó có thể tưởng tượng. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không tìm kiếm khắp nơi công pháp để cầu có chỗ bắt trước. Bây giờ quan sát chín dương chân kinh, là tối trọng yếu chính là thông qua này ngoại công sẽ quá cực quyền bên trong luyện khí chi pháp, xem có thể hay không từ trong có thu hoạch. Trương Tam Phong làm một đời đại tông sư, hắn sáng tạo thái cực quyền, định nhiên bất sẽ đơn giản như vậy. Lời này tạm thời không để cập tới, Phương Chí đương biết sáng tạo công người ý nghĩa phía sau đối với chín dương chân kinh tự nhiên có càng nhiều suy xét bắt đầu tinh tế thể nội trong đó pháp suy tư như thế nào tu luyện hắn bây giờ võ công cảnh giới cao không thua gì sáng chế chín dương chân kinh người hơn nữa lần này cũng không phải là trùng tu chỉ là khôi phục chân khí tự nhiên bất sẽ làm từng bước mà là dựa theo ý nghĩ của mình tu luyện chín dương chân kinh cùng cái khác công phu có chỗ khác biệt ngay từ đầu chính là tu hành đại chu thiên vận chuyển pháp làm cho một cỗ ấm áp dễ chịu chân khí từ đan điền hướng chân khóa mặt cho đốc hướng ba mạch tâm kia kho lưu trú lộn mà hướng đi vĩ lưu quan tiếp đó phân hai chi ngược lên trải qua eo sống thứ 14 truy hai bên lộc lô lộ quan, ngược lên trải qua quổng, vai, cổ mà tới ngọc trầm quan, này tức cái gọi là lặng lịch vận chân khí thông ba sáu. Tiếp đó chân khí hướng về phía trước vượt qua đỉnh đầu hết bách hội, phân năm dưới đường đi, cùng toàn thân khí mạch đại hội tại tận bên trong huyện, lại chia chủ tớ hai chi, còn phù hợp đan điển, vào khiếu quý nguyên. Long vòng như vậy một tuần, thân thể tựa như đâm cam lộ, vừa không phải trí dương, cũng không phải trí âm, mà là âm dương viện trợ, hòa giải hỗn nguyên, trong đan điền chân khí giống như thuốc lá lượl lờ, du dương không bị giằng buộc, đó chính là cái gọi là nhân luân tự khí so với phương Trí hưng suy luận ra tím hà thần công đại chu thiên luyện khí chi pháp thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu phát giác được điểm này phía sau phương Trí hưng trong lòng có chút kinh ngạc đối với sáng chế này công đấu rượu tăng cũng càng là bội phục. chỉ từ cái này đại chu thiên vận chuyển pháp tới nói chín dương chân kinh liền thắng qua chính mình thôi diễn đề cao sau tím hà thần công một bậc chớ nói chi là trước kia tím hà thần công cuối cùng tím hà thần công còn có chữa thương dưỡng sinh hiệu quả đã biết mấy năm lại suy luận ra một môn mây tím hộ thể thuật bằng không hai môn công phu đặt chung một chỗ nhưng là quả thật không cần so sánh Những năm này Phương Chí Hưng cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng kể từ đạt đến nội thị trạng thái phía sau, nhưng lại đem thể nội kinh mạch đả thông rất nhiều, kinh mạch cũng rất là rộng lớn. Nhìn thấy chín dương chân kinh bên trong đại chu thiên vận chuyển pháp phía sau, Phương Chí Hưng thử một chút, biết những kinh mạch này đều đã quấn thông, liền trực tiếp bắt đầu từ đó tu luyện chân khí, khôi phục công lực. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. T S Quyển sách chính thức từ Tiếu Ngạo Thần Điều Thiên Long đội tên là Vấn Đạo Thế Giới Võ Hiệp, hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau truyền cáo, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. 381 Thứ 378 chương cựu Dương cực thịnh là một môn chí dương thuộc tính tâm pháp, Cửu Dương thần công cùng Phương Chí Hưng dị văn tu cũng là lớn có khác biệt. Tự học dùng võ tới, Phương Chí Hưng từng sửa qua Hỗn Nguyên công, toàn bộ chân tâm pháp, tím hà thần công, tiên tiên công, cựu âm thần công mấy môn công phu, những thứ này công phu mặc dù ai cũng có sở trường riêng, nhưng luận đến dương cương chi tính chất, nhưng phải lấy Cửu Dương thần công là nhất. Cùng Cựu Âm thần công so sánh, lại có thể nói là hai thái cực. Cuối cùng Phương Chí Hưng lấy Tiên Tiên chân khí làm gốc, công lực lại đã đạt đến âm dương viện trợ tình cảnh, chân khí kiêm hữu âm dương hai loại thuộc tính mới sẽ không lo lắng tu luyện ra cửu dương chân khí phía sau cùng lúc trước tu luyện qua cửu âm chân khí phát sinh xung đột. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng cố ý đem chân khí bản thân tiêu hao sạch sẽ, thừa dịp khôi phục công lực lúc tu luyện cửu dương thần công, để cầu càng thêm một thỏa. Lúc này phương trí hưng mặc dù nhiên bất coi song toàn bộ trùng tu, nhưng cũng không phải thông thường chân khí tiêu hao phía sau lần nữa khôi phục, sử dụng chín dương thần công khôi phục công lực lúc tu ra tự nhiên là cửu dương chân khí, thẳng đến chín dương thần công viên mãn sau đó mới có thể bị hắn chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, hoàn toàn khôi phục dị vãng công lực hơn nữa làm một môn chuyên chú vào nội công tâm pháp chín dương thần công tại tu luyện chân khí bên trên có chỗ rất độc đáo phương chí hưng cũng nghĩ thông qua tu luyện này công xem có thể hay không làm tiếp đột phá nhường tự thân công lực tiến thêm một bước sâu xa tham thẳm mị mờ ở giữa phương chí hưng đã kiểm chế tâm thần chìm vào chín dương thần công trong tu luyện trải qua mấy lần trùng tu sau đó phương chí hưng đối với như thế nào tu ra chân khí đã vô cùng có kinh nghiệm bất quá phút chốc liền đã ở trong đan điển tu xuất ra một cỗ ấm áp dễ chịu chân khí lấy thần đạo khí tại thể nội vận chuyển chu thiên Hành kinh mạch thông suốt, vận chuyển chín dương thần công bên trong đại chu thiên vận chuyển pháp cũng không bao nhiêu trở ngại, vận chuyển mấy tuần sau đó, đã xe nhẹ đường quen. Không đến thời gian uống cạn chúng trà, liền đã vận chuyển 36 chu thiên. Đem chân khí vững chắc xuống. Chín dương thần công quả nhiên bất phàm, cố này chân khí dương tính chi trọng, so với cửu âm chân tức giận âm tính cũng muốn càng hơn một chút. Hơn nữa cái này môn công pháp vận chuyển con đường cùng thái cực quyền bên, bên trong lẫn chứa tâm pháp rất có chỗ tương thông, xem ra ta còn thực sự phải thật tốt thể hội. Phương Chí Hưng cũng có thể nội cựu dương chân khí phía sau, cẩn thận cảm thụ một phen, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá những thứ này còn sớm. Trong thiếu lâm tự lại có bao nhiêu không tiện, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại phía dưới luyện tập thái cực quyền tâm tư, tiếp tục khôi phục công lực. Chín dương thần công ban đầu tâm pháp chính là đại chu thiên vận chuyển pháp, lấy vận chuyển 360 chu vì nghi. Phương Chí Hưng quen thuộc vận chuyển con đường phía sau, đã là xe nhẹ đường quen. Tinh thần hắn cường đại, vận chuyển một tuần cũng bất quá là mấy hơi thở, bởi vậy hơn nửa canh giờ phía sau, đã hoàn thành hôm nay khôi phục công lực nhiệm vụ, ngừng lại. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể đã khôi phục gần tới nửa thành, Phương Chí Hưng trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, công lực khôi phục tốc độ như thế, tựa hồ so với lần trước tu luyện cửu âm thần công còn muốn mau hơn một chút cái này chín dương thần công chuyên chú nội công trí danh, quả nhiên danh bất hư truyền. xem ra không cần 2 tháng, ta liền có thể khôi phục toàn thân công lực. nếu là dùng bổ sung tinh khí dược vật phụ trợ, chỉ sợ còn có thể càng nhanh. thế nhưng chút thuốc cực kỳ chất quý, phương chí hưng lại muốn cẩn thận thể nghiệm chín dương thần công hiệu quả, nhưng là sẽ không dễ dàng sử dụng. hơn nữa lấy chín dương thần công tốc độ tu luyện, chỉ sợ không đến 1 tuần, hắn liền có thể khôi phục 3 thành công lực, không thua gì trong giang hồ thành danh nhất lưu cao tay. tới lúc đó, phương chí hưng rất nhiều thủ đoạn đã vận chuyển vô ngại, tự thân an toàn cũng vô cùng có bảo đảm, vĩnh viễn không gấp gáp tại nhất thời bởi vậy phương chí hưng tâm thái cực kỳ vững lòng, chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu chín dương chân kinh bên trong sau này công pháp. bất quá nhìn mấy lần, phương chí hưng lại âm thầm nhủ mày, bởi vì chín dương chân kinh là nhằm vào cửu âm chân trải qua quá chú trọng âm nhu làm ra, tự thân lại không khỏi quá chú trọng dương cương. cửu âm tổng cương bên trong váy vàng từng nói cửu âm cực thịnh chính là trở thành hai, bởi vậy mới chuyên môn làm ra này thiên trình bảy âm dương viện trợ, âm dương điều hòa trí lý, vốn nắn chân kinh bên trong chú trọng âm nhu thiếu hụt. mà chín dương chân kinh bên trong mặc dù cũng có âm dương viện trợ phương pháp, lại đặt ở tầng cuối cùng, chỉ có đột phá mới có thể đạt đến âm dương viện trợ. trước đó nhưng là một mực dương cương. Đã như thế, tu luyện thời điểm tự nhiên vẫn là đi chí dương chí cương con đường, mà không phải là âm dương hòa giải. Dạng này hướng đi cực đoan tất nhiên có thể khiến tiền kỳ tốc độ tu luyện càng nhanh, nhưng ở đột phá cửa ải cuối cùng lúc, lại có thể nói là khó khăn chi lại khó khăn, hơn nữa hơi không cẩn thận, liền có thể có thể dương khí quá thịnh, dẫn đến tàu hỏa nhập ma. Nguyên thư bên trong tu luyện hoàn chỉnh chín dương thần công hai người, rắc viễn khổ tu hơn 30 năm vẫn không thể đột phá cửa ải cuối cùng, ngược lại bởi vì chân khí tiêu hao quá độ tẩu hỏa nhập ma dẫn đến nhụt chí mà chết, Trương Vô Kỵ thì tại tại cản khôn một mạch trong túi lâm vào tẩu hỏa nhập ma, may mà gặp kỳ ngộ. Cơ duyên xảo hợp đem chín dương thần công tu tới viên mãn, lúc này mới hiểu nỗi ách. Trong đó quá trình quả thật cựu tử nhất sinh, lại nghĩ tới tu luyện bộ phận chín dương thần công người, ngoại trừ trương tam phong nội được âm dương hòa giải, chi đạo được hưởng thọ bên ngoài, thiếu lâm, nga mi hai phái tu luyện cựu dương công người tất cả đều tuổi thọ không vĩnh, phương chí hưng cũng có chút có chút hiểu được. Như thế xem ra cái này chín dương thần công nếu là không phải viên mãn, ngược lại có thể sẽ lâm vào cựu dương cực thịnh hại đường, có thể nói là rất có khuyết điểm. Cái này chín dương thần công mặc dù cuối cùng có thể đạt đến âm dương viện trợ, lại đi là dương cửu âm xanh con đường. Mà Cửu Âm chân trải qua thì không có nói tới Âm cực Dương sinh chi pháp, mà là tại tổng cương bên trong cấp ra Âm Dương điều hòa pháp môn, cả hai kết hợp đã không phải là chân chính cực âm công pháp, chẳng thể trách ta lần này tu luyện cảm giác chín dương thần công bên trong dương tính so với lúc trước tu luyện Cửu Âm thần công âm tính sống lại một chút, nghĩ đến căn nguyên chính là ở đây. Trước đây tu luyện Cửu Âm chân trải qua khôi phục công lực lúc, phương trí hung kết hợp Cửu Âm tổng cương bên trong Âm Dương hòa giải chi pháp, cũng không phải là một vị tu luyện Cửu Âm thần công, bây giờ xem ra, nhưng là để cho mình tu cũng không phải là chân chính đến âm chân tức giận. So sánh cùng nhau, chín dương thần công càng lộ vẻ tự đoán cũng không vãi hồ tốc độ tu luyện nhanh hơn sáng lập chín dương chân kinh tiền bối thiết tưởng rất tốt nhưng nhị chân chính đạt đến dương cực cấm xanh nhưng là cực kỳ khó khăn cả hai so sánh cử âm chân trải qua mặc dù đang kết hợp tổng cương sau có chút có tiếng không có miếng không còn vị trí âm công pháp tu luyện lúc lại càng thông thốt chút điểm ấy so sánh chín dương chân kinh cần phải hơi thắng nửa bậc phương chí hưng thầm nghĩ nói bất quá đấu rượu tăng có thể ở không khác mình là mấy cảnh giới liền có thể sáng chế như thế đến dương công pháp phương chí hưng tự nhiên vẫn là cực kỳ bội phục dù có thiếu hụt cũng không thể che giấu chín dương chân kinh chỗ kỳ diệu phát hiện vấn đề Phương Chí Hưng cũng minh bạch sau đó như thế nào tu tập. Nếu là không có nguyên thư bên trong chương Vô Kỵ thành công tu thành ngải công, chỉ sợ hắn liền muốn kết hợp cửu âm tổng cương bên trong hòa giải âm dương chi pháp tu tập. Nhưng Phương Chí Hưng bây giờ thể nội kinh mạch, quan khiếu cơ hồ có thể nói là đều còn thông, so với chương Vô Kỵ tại cản khôn một mạch trong túi gặp kỳ ngộ đã thông quanh thân huyền quan cũng kém không được bao xa, chín dương thần công viên mãn một cửa ải kia mặc dù còn có chút trở ngại, nhưng cũng không tính khó khăn. Bởi vậy hắn suy tư một hồi, vẫn là quyết định theo pháp tu tập này công, thử một chút dương cực gâm cảm giác. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới điểm xuất phát bỏ phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. ĐS, quyển sách chính thức từ tiểu ngạo thần điêu thiên long đổi tên là vấn đạo thế giới võ hiệp, hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau truyền cáo, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. 382. Thứ 379 chương tiên thiên thuần dương đã biết chín dương thần công bên trong quyết điểm, phương chí hưng đối với tu luyện này công cũng là càng thêm cẩn thận. Nguyên thư bên trong tu luyện hoàn chỉnh chín dương thần công ra viễn, chương vô kỵ hai người một cái chỉ cho là chính mình tập chính là cường thân kiện thể chi thuật, không bàn mà hợp phật môn vô tướng chi yếu một người bên trong hàn đậu, cho là mình mệnh không lâu dài, cất cái này thành cố vui vẻ, bại cũng có thể mừng ý niệm, không bàn mà hợp đạo gia vô vi chi yếu. dạng này hai người mới tại thời gian rất lâu bên trong không nhận cửu dương cực thịnh thai ương quái nhiễu, tu xuất ra một thân hùng hậu đội công. nhưng hai người tiếp xúc đến ngoại nhân thoát ly loại tâm cảnh này lúc, lại tất cả đều tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa nhất tự nhất sinh. phương chí hưng nếu không phải tâm cảnh cực cao, lại tự nghĩ tu luyện chín dương thần công thời gian sẽ không quá dài, chỉ sợ cũng sẽ không theo pháp tu luyện. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng bắt đầu tu hành từ Chu Bá Thông nơi đó lấy được lòng xoan quyết, phụ trợ duy trì tâm cảnh. Nói đến lòng xoan quyết, liền muốn nâng lên Chu Bá Thông tu võ công. Chu Bá Thông là toàn bộ chân giáo người, lúc đầu tu luyện chính là toàn bộ chân tâm pháp, công lực tinh tiến phía sau, liền bắt đầu tu hành vương trọng dương vì hắn sáng tạo luyện khí chi pháp. Về sau nhìn chín âm chân kinh phía sau, lại vô ý ở giữa tu thành cửu âm thần công. Bất quá hắn tuân theo sư huynh di mệnh, một mực chưa từng chủ động tu hành, mà là thuận theo tự nhiên, lúc này mới tại không có chín âm tổng cương dưới tình huống, không lâm vào chín âm cực thịnh chi thai, ngược lại âm cực dương sinh đồng dạng đạt đến cựu âm thần công cực đỉnh. ở trong đó trừ hắn không bàn mà hợp đạo ra vô vị chỉ cần bên ngoài chính là một mực tu hành vương trọng dương truyền lại luyện khí chi pháp bảo trì đỏ tử chi tâm. phương chí hưng từ trong tay hắn nhận được cái này môn công pháp phía sau kết hợp chính mình linh hội chỉnh hợp ra lòng son quyết cái này môn công pháp chủ yếu dùng để tu luyện đạo tâm. bây giờ tại chín dương thần công dễ dàng tẩu hỏa nhập ma áp lực dưới phụ tu lên cái này môn công pháp. phương chí hưng những năm gần đây một mực chuyên cần tại tu đạo tâm cảnh cực kỳ bất phàm đối với lòng son quyết cũng coi như hơi có tâm đắc cũng không lâu lắm liền đã miễn cưỡng nhập môn tâm cảnh càng thêm tự nhiên, công phu này xem như phụ tu công pháp, có thể lúc nào cũng vận chuyển. Bởi vậy Phương Chí Hưng liền nhất tâm nhị dụng, đồng thời quan sát lên kinh văn. Khi nắm khi bông, văn võ chi đạo, Phương Chí Hưng mặc dù chủ tu võ đạo, nhưng cũng không phải một mực khổ tu. Vừa nhìn một hồi, Phương Chí Hưng đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng bước chân, nhưng là có người đến. Hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, tiếp tục nghiên cứu trong tay kinh văn. Phương Cư Sĩ, Hương Tích Chủ Sư huynh đã đem cơm chay đưa tới, nên phải dùng cơm. Giáp Viên đến rồi trong tàng kinh cát gặp Phương Chí Hưng tại nơi nghiên cứu kinh thư, hướng hắn nói. Phương Chí Hưng tính nhẩm thời gian, lúc này mới phát giác được đã tới giữa trưa, cũng liền thu hồi kinh thư, cùng Giác Viễn cùng một chỗ rời đi. Tàng kinh cấp thanh tinh chi địa, tự nhiên bất có thể ở này dùng chai, bởi vậy Phương Chí Hưng liền cùng Giác Viễn cùng một chỗ, đến hắn ở thiên phòng trong sảnh. Đến rồi trong sảnh, Phương Chí Hưng một mắt liền nhìn thấy trong đó còn có một vị tiểu đồng, ước chừng 4, 5 tuổi, mặc dù khí sắc không phải quá tốt, nhưng là hoàn nhãn hai to, hai mắt lại sáng tỏ hữu thần, lộ ra có chút bất phàm. Phương Chí Hưng hướng Giác Viễn cười nói, vị này chính là Lệnh Đồ A, quả nhiên khí tượng bất phàm. Giác Viễn chắp tay trước ngực thi lễ. "Tuấn Phương Chí Hưng đạo" cư sĩ Quá khen, quân bảo tuổi còn nhỏ. Nơi nào có cái gì khí tượng? Vừa nói vừa hướng Trương Quân Bảo đạo, vị này là Phương Chí Hưng Phương cư sĩ, chính là bản tự quý khách, còn không hướng hắn chào. Trương Quân Bảo niên kỷ mặc dù ấu, nhưng thở nhỏ cùng giác viễn cùng một chỗ, nhưng là có phần biết cấp bậc lễ nghĩa, nghe vậy hướng Phương Chí Hưng con xuống, cung cung kính kính thi lễ một cái. Bất quá còn chưa quý gối, liền bị Phương Chí Hưng đỡ lên, nói, chớ có đa lễ, ta nhìn ngươi tựa hồ cơ thể khó chịu, chẳng lẽ lây nhiễm phong hàn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới là. Không nói Trương Quân Bảo bây giờ cơ thể chưa khỏi hẳn, chính là hướng hắn về sau tại Đạo môn địa vị Phương Chí Hưng cũng không dám dễ dàng bị hắn chi lễ. Nghĩ đến chính mình từ Thái cực quyền bên trong thu hoạch, Phương Chí Hưng đối với Trường Quân Bảo càng thêm thân thiết, đưa tay dựng đến Trường Quân Bảo trên cổ tay, kiểm tra thân thể đối phương tình trạng. Trường Quân Bảo là người nhu thuận, chỉ là nhìn về phía Rác Viễn, thân thể lại cũng không chuyển động, mà Rác Viễn biết Phương Chí Hưng lược thông trung ý, ý, ấy, cũng không ngăn cản. Phương Chí Hưng vượt qua một cố vừa tu ra cựu dương chân khí, tại Trường Quân Bảo thể nội hơi hơi quan sát, không có phát giác được trở ngại gì, thì biết rõ lúc này Trường Quân Bảo còn chưa tu ra chân khí, cũng không trách được sẽ lây nhiễm phong hàn. Tìm kiếm một tuần. Phương Chí Hưng tại Trương Quân Bảo thể nội không có cảm ứng được mảy may khí âm hàn, thì biết rõ Zác Viễn đã vì hắn khu qua phong hàn, sở dĩ khí sắc không được tốt, hẳn là chỉ là nguyên khí chưa hồi phục. Thấy tình cảnh này, hắn cũng yên lòng, không còn xem kỹ. Đang muốn thu hồi chân khí, Phương Chí Hưng lại đột nhiên cảm thấy Trương Quân Bảo thể nội cảm ứng được một cỗ khí tức, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ Trương Quân Bảo đã tu xuất ra nội tức? Hắn năm nay không đến năm tuổi, chẳng lẽ lúc này vừa mới bắt đầu tập võ? Vừa nghĩ đến này, trong lòng của hắn chợt phủ định, không đúng giáp viễn chỉ có thể chín dương thần công, mà trương quân bảo thể nội không có chút nào vận chuyển chín dương thần công đại chu thiên vận chuyển pháp vết tích, hắn hẳn còn chưa có bắt đầu tu luyện, hắn cố khí tức này dường như vốn là có sáu, vốn là có sáu. phương chí hưng cẩn thận điều tra, cảm ứng được này khí tức cùng mình tu hành kim quan ngọc tỏa quyết phía sau khóa lại thuần dương chi khí có chút tương tự, lại có một chút tiên tiên chân khí khí tức, suýt chút nữa nhịn không được hét lớn ra, tiên tiên thuần dương chi khí, là tiên tiên thuần dương chi khí, xác nhận trương quân bảo thể nội khí tức từ lâu tới. Phương Chí Hưng dù cho Tu Vi Cao sâu, nhưng trong lòng cũng không nhịn được trở nên kích động, cái này Tiên thiên thuần dương chi khí trong truyền thuyết chỉ có lữ tổ mới có, không nghĩ tới Trương Quân Bảo vậy mà cũng có, chẳng thể trách hắn về sau có thể trở thành võ đạo đại tông sư, phần này tiên tư quả nhiên bất phàm. Lần nữa tìm kiếm, Phương Chí Hưng nhưng cảm giác Trương Quân Bảo thể nội mặc dù thuần dương chi khí nồng hậu dày đặc, tiên thiên chi tính chất lại tiêu tán rất nhiều, không khỏi một hồi đáng tiếc, ai. Lần này phong hàn, chắc hẳn đem Trương Quân Bảo trong cơ thể tiên tiên chi khí tiêu hao rất nhiều, chẳng thể trách hắn đi qua giác viễn trị liệu phía sau, vẫn có chút khí sắc không xong. Đang tiếp Ta muốn chuyện sớm tới 2 ngày nhưng là tốt, khi đó trong cơ thể hắn tiên tiên chi khí hẳn là còn muốn nồng đậm nhiều. Hắn còn không biết Trương Quân Bảo là bởi vì đêm qua giúp giác viện thu thập sách, nên đón mình tới tới mới lây nhiễm phong hàn, bằng không mà nói, chỉ sợ trong lòng thì càng tự trách. Bất quá dù vậy, Trương Quân Bảo trong cơ thể những thứ này mang theo tiên tiên tính chất thuần dương chi khí, vẫn là đầy đủ tu thành tiên tiên công. Phương Trí Hưng những năm này tiên tiên công có thành tiểu phía sau, một mực tại lưu tâm tìm kiếm tiên tiên công chuyên nhân, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải một cái, bây giờ nhìn thấy Trương Quân Bảo có này tiềm lực, quả thật cực kỳ mừng rỡ, thầm nghĩ Trương Quân Bảo bây giờ còn chưa từng từ rác viễn chỗ học được chín dương thần công, không coi là chân chính sư đồ. Xem như vậy, ta còn có đem hắn chịu đến môn hạ có thể, có thể nhất định muốn chắc chắn tốt. Hắn vốn còn nghĩ nhường Trương Quân Bảo thuận theo tự nhiên, trở thành đại tông sư sau lại cùng đối phương giao lưu, nhưng cảm ứng được Trương Quân Bảo trong cơ thể tiên tiên thuần dương chi khí phía sau, nhưng trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ này, như thế lương tài mỹ ngọc không tu tiên tiên công quả thật phung phí của trời, chính mình có thể nào chớ mắt nhìn hắn hoa vé? Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tỉnh, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. TS, quyển sách chính thức từ Tiếu Ngạo Thần điều Thiên Long đội tên là Vấn Đạo Thế Giới võ hiệp. Hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau truyền cáo, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, 383. Thứ 380 chương Thu đầu quân bảo một giắt viễn gặp Phương Trí Hưng một mực nắm lấy trường quân bảo tay không thả, trong lòng một hồi thất vọng, vấn đạo, Phương cư sĩ, thế nhưng là quân bảo thân thể có cái gì ảnh hưởng? Cư sĩ cứ nói đừng ngại. Hắn đối với ý thuật chỉ là lơ thông, mắt thấy Phương Trí Hưng thật lâu không nói, vô ý thức liền cảm giác chính mình có thể trị liệu sai rồi, trong lòng có chút bất an. Ngùi tên Đông Bắc Phương Trí Hưng nghe được giắt viễn lời nói, rồi mới tự cảm nghĩ trong đầu bên trong tỉnh táo lại, cười nói, quân bảo thân thể đã không còn đáng ngại, chỉ cần bổ sung nguyên khí liền có thể mấy ngày nữa tự nhiên liền sẽ tốt. Nói từ trong ngực lấy ra một bình dược hoàn, hướng dắt viên nói, bần đạo nơi này có mấy hạt cựu hoa ngọc lộ hoàn, sở trường bổ thần kiện thể, sẽ đưa cho quân bảo dưỡng sinh a. Cựu hoa ngọc lộ hoàn đối với dưỡng sinh, giải độc, khôi phục công lực trở đều có nhất định tác dụng, cơ hồ có thể nói là vạn năng linh dược, có thể nói rất có thần hiệu. Bất quá viên thuốc này luyện chế cũng tương tự cực kỳ phiền phức. Phương Chí Hưng những năm này không ít hướng trong thành tương dương đưa, cũng từ Hoàng Dung nơi đó lấy được không ít đan dược phối phương, cái này cựu hoa ngọc lộ hoàn chính là một trong số đó. Bất quá cho dù dạng này. Phương Chí Hưng cũng không có luyện ra bao nhiêu, đi qua một đường du lịch khắp phía sau, càng là còn thừa lác đác. Bây giờ cùng nhau cho Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo gặp Phương Chí Hưng hướng hắn lễ vật, nhưng là không muốn biết không muốn tiếp, quay đầu nhìn hướng Giác Viễn. Giác Viễn không biết cửu hoa ngọc lộ hoàn chân quý, chỉ cho là là bình thường dưỡng sinh dược hoàn. Thướng Trương Quân Bảo gật đầu một cái, nói: Nếu là Phương cư sĩ chỗ tiến đường, ngươi hãy thu à, chờ một lúc y phục hàng ngày tiếp theo hạn, cỡ nào điều dưỡng thân thể. Phương Chí Hưng mặc dù muốn thu Trương Quân Bảo chuyển thừa tiên thiên công, lúc này lại không tiện đàm phán, ba người dùng qua cấp chay. Nhường Trương Quân Bảo trở về phòng nghỉ ngơi phía sau, mới hướng giác viện vấn đạo, không biết Quân Bảo ra sao thân thế, như thế nào tuổi còn nhỏ. Liên theo đại sư tại trong thiếu lâm tự. Đối với Trương Quân Bảo thân thế, Phương Chí Hưng cũng rất là tò mò. Suy nghĩ muốn hay không tìm kiếm một phen. Giác viện trả lời, Quân Bảo thân thế như thế nào, vẫn tăng cũng không biết. Ai? Trong là thế, khắp nơi đều có cô nhi, đứa trẻ bị vứt bỏ, Quân Bảo chính là ta 4 năm trước từ ngoại sơn môn ôm tới, ngoại trừ danh tự, trên thân cũng không vật khác. Những năm này sau khi lớn lên, hắn liền giúp ta tại trong tàng kinh các vậy nước quét nhà phơi sách, sương thượng nhất âm thanh sư phụ. Chân chính nói đến, Quân Bảo kỳ thực cũng không biết ý, ý ta cũng không truyền qua hắn công phu gì, nơi nào có thể xứng tụng sư phụ. Phương Chí Hưng nghe được giác viện nói mình không gọi được Trương Quân Bảo sư phụ, không khỏi trong lòng vui mừng, nói, Quân Bảo thiên tư bất phàm, ta muốn thu hắn làm đệ tử, không biết đại sư có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Giác viện nghe vậy mẩn ngơ, a a đạo, cái này sáu, cái này sáu. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Chẳng lẽ đại sư cảm thấy ta giáo không tốt Quân Bảo? Phương Chí Hưng đạo, tự nhiên bất là, cư sĩ võ công học thức đều tất cả hơn xa tiểu đằng, ngại như dạy không tốt Quân Bảo? Tiểu tăng lại có tài đức gì đâu?" Giác viễn trả lời: "Đây chính là không nỡ quân bảo." Điểm ấy thỉnh đại sư yên tâm, đợi đến quân bảo học nghệ có thành tựu phía sau, ta sẽ để cho hắn thường xuyên trở về nhìn ngài." Phương chí hướng đạo. Giác viễn lắc đầu, nói: "Cũng không phải không muốn, chỉ là cảm giác có chút đột nhiên thôi. Chuyện này hay là ta hỏi qua quân bảo phía sau, mới quyết định a." Hắn mặc dù cùng Trương Quân Bảo cảm tình rất sâu, nhưng cũng biết duyên tới duyên đi, tất cả đều muốn thuận theo tự nhiên, bởi vậy trong lòng cũng không bao nhiêu không muốn, chỉ là đến cùng ở chung mấy năm, trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu hơn nữa hắn cùng Phương Chí Hưng chỉ là mới quen đối phương vì cái gì nhận lấy Quân Bảo sau khi nhận lấy lại như thế nào dạy bảo hắn cũng biết không nhiều còn cần cẩn thận tìm hiểu Phương Chí Hưng nghe được rắc viễn đồng ý thả đi Trường Quân Bảo trong lòng hơi hơi vui mừng lại lo lắng Trường Quân Bảo có lẽ không muốn còn cần rắc viễn thuyết phục lại hướng rắc viễn nói như thế cùng đại sư nói đi ta tu toàn bộ chân giáo chí cao nội công tiên thiên công là một môn yêu cầu cực cao nội công pháp môn hoặc cần thể nội còn có thiên thiên chi khí hoặc đả thông tiểu chu thiên phía sau chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm tiên thiên dạng này mới có thể tu hành Quân Bảo bây giờ mặc dù đã năm tuổi thể nội vẫn còn còn có nhất định tiên tiên chi khí, có khả năng tu thành nội công. Như thế lương tài mỹ ngọc, bần đạo thực không đành lòng liền như vậy hoang phế a. Đến rồi hắn cảnh giới cỡ này, cũng khinh thường dùng cái gì vai môn thủ đoạn, suy nghĩ trong lòng, liền trực tiếp nói ra. Mặc dù Trương Quân Bảo không tu luyện tiên tiên công cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng đã có tốt hơn pháp môn, vì cái gì không đi tu hành đâu? Phương Chí Hưng trong lòng biết Cửu Dương thần công khuyết điểm không nhỏ, lại đối chính mình dạy học trò thủ đoạn có lòng tin, nhìn thấy Trương Quân Bảo thể nội còn có tiên thiên thuần dương chi khí phía sau, tự nhiên bất nguyện bỏ lỡ. Giác viễn không vào giang hồ, đối với tiên thiên công là cái gì công phu cũng không hiểu nhưng đối với đạo môn đại phái đệ nhất toàn bộ chân giáo nhưng vẫn là có hiểu biết nghe được phương chí hưng nói muốn để trương quân bảo chuyển thừa toàn bộ chân giáo chí cao nội công tiên thiên công cũng cảm nhận được phương chí hưng nhận lấy trương quân bảo thành ý biết trong lòng đối phương cực kỳ trọng thị trương quân bảo cũng là càng thêm yên tâm hắn biết mình tại trong thiếu lâm tự không nói nên lời trong lòng cũng không để cho trương quân bảo bái khát tăng nhân vi sư lưu lại thiếu lâm tự làm hòa thượng ý tứ nếu là dạy cho phương chí hưng dạy bảo ngược lại cũng không mất làm một đầu hảo con đường suy tư thật lâu mới hướng phương chí hưng căn đoán nhất định sẽ hướng quân bảo lời nói Phương Chí Hưng lo lắng đêm dài lắm ngộng, ở giữa có lẽ sẽ phát sinh biến cố gì, bởi vậy cũng không trở về Tàng Kinh Các, ngay tại thiên phòng trong sảnh chờ lấy, chờ đợi trường quân bảo đứng dậy. Giác Viễn thấy vậy, trong lòng một hồi bất đắc dĩ, nhưng cũng không tốt rời đi, đành phải ở đây bồi Phương Chí Hưng nói chuyện tiếp. Cũng may Tàng Kinh Các nhiệm vụ không trọng, lại ít có người tới mấy ngày nay càng không khả năng, bởi vậy hắn cũng không có nhiều sự tình, cũng không cần một mực lưu lại trong Tàng Kinh Các. Ta quan đại sư công lực có chút thâm hậu, hẳn là tu có nội công, nghĩ là Dương Cương công pháp a. Phương Chí Hưng cùng Giác Viễn tán gẫu một hồi, nói đến võ công, Phương Chí Hưng hướng Giác Viễn vấn đạo đối với đoạn giác viễn đồ đệ trong lòng của hắn có chút băn khoăn nhớ tới đối phương tu luyện cửu dương thần công rất có khuyết điểm liền muốn muốn giúp giác viễn bổ tu miễn cho tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma mà chết giác viễn gật đầu một cái nói đúng là dương cương pháp môn nhưng bất quá là dùng để cường thân kiện thể thôi không cứ gọi được võ công gì tiếp đó hướng phương chí hương giải thích nói tiểu tăng chức vụ giám thị tàng kinh cát trong các kinh thư tự nhiên mỗi bộ đều phải nhìn một chút phàm phật kinh bên trong chỗ nhớ đều là người sớm giác ngộ lời lẽ trí lý tiểu tăng đều tin tưởng Ta tu cường thân pháp môn là kinh lăng giả bên trong ghi lại, chính là một vị cao nhân tiền bối sơ soạn, trải qua bên trong nhớ kỹ rất nhiều cường thân kiện thể, dịch cân tẩy tủy pháp môn, tiểu tăng liền từng cái làm theo, mấy chục năm qua, chuyên cần tập không ngừng, cũng là bách bệnh không sinh. Vốn còn nghĩ qua ít ngày truyền cho quân bảo, bây giờ xem ra, nhưng là không cần. Hắn gặp Trương Quân Bảo sinh bệnh sau đó, liền muốn muốn truyền Trương Quân Bảo một chút cường thân kiện thể pháp môn, nhưng bây giờ Phương Chí Hưng muốn thu Trương Quân Bảo làm đồ đệ, tự nhiên bất cần giác viễn tới dạy. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Tơ S, quyển sách chính thức từ Tiếu Ngạo Thần Điêu Thiên Long đổi tên là Vấn Đạo Thế Giới Võ Hiệp, hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau truyền cáo, cảm ơn đã ủng hộ. 384. Thứ 381 chương Thu Đồ quân bảo hai phương chí hưng nghe được Giác Viễn thừa nhận mình tu luyện chính là Cửu Dương thần công, nói: "Ta xem đại sư khí sắc, tựa hồ có chút dương hỏa bên trên căng, nghĩ đến là pháp môn này quá dương cường, khó mà tiểu mất. Vừa vận ta có một tiên âm dương điều hòa pháp môn, đại sư có thể thử lấy tu hành một chút." Hắn mặc dù nhiên bất muốn dùng âm dương điều hòa pháp môn tu luyện chín dương thần công, nhưng cũng đối với cái này kịp chuẩn bị, đem chín âm tổng cương bên trong âm dương hòa giải chi pháp hơi thêm biến hóa, suy luận ra thích hợp với chín dương thần công âm dương hòa giải chi pháp. Đã như thế, mặc dù khiến cho chín dương thần công không còn như vậy chí dương, uy lực cùng tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm một chút, lại thắng ở càng thêm bổn thỏa, sẽ không dương cực thành hoa, tẩu hỏa nhập ma. Nói Phương Chí Hưng cũng không chờ giặc viễn chối từ, liền hướng hắn nói ra cái pháp môn này, nhờ hắn phụ trợ tu hành. Khẩu quyết này chỉ là từ chín âm tổng cương bên trong biến hóa ra một bộ phận, cũng không tính giải, chỉ chốc lát sau Phương Chí Hưng liền đã hướng rắc viễn truyền thụ hoàn tất. Hắn trong lòng biết rắc viễn ngoại trừ chín dương thần công bên ngoài, cũng không hiểu nội công phương pháp vận dụng, bởi vậy ở trong đó xen lẫn rất nhiều chân khí kỹ xảo không chế, nhưng rắc viễn chân khí không chế càng thêm như ý rắc viễn mặc dù cảm thấy mình cũng không có cái gì dương hỏa bên trên căng, nhưng đối với Phương Chí Hưng có hảo ý, nhưng cũng không tiện từ chối. Nghe được Phương Chí Hưng tự thuật, Đành phải thành thành thật thật ghi nhớ, nếm thử vận chuyển môn này phương pháp. Hắn mặc dù đối với võ công một mực nửa hở. Nhưng đối với tu hành nội công lại rất có tâm đắc, chỉ chốc lát sau, liền đem phương chí hưng truyền thụ pháp môn tại thể nội điều khiển theo ý cảm nhận được chân khí trong cơ thể tựa hồ càng thêm mượt mà, khống chế cũng càng thêm tự nhiên, giáp viễn giờ mới hiểu được phương chí hưng lời nói không hoa, hướng hắn không người nói tạ. Đối với phương chí hưng võ công kiến thức, cũng là càng thêm bội phục. Hai người trò chuyện không bao lâu, Trương Quân Bảo liền đã đem ăn vào cựu hoa ngọc lộ hoàn tiêu hóa xong tất, nghỉ ngơi tốt phía sau đi ra. Giáp Viễn thấy hắn khí sắc nhiều chuyển biến tốt đẹp, trong lòng vui vẻ. "Vấn đạo, Quân Bảo, phương cư sĩ muốn tu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không?" mặc dù trương quân bảo đối với giáp viễn tới nói giống như là nhi tử mở dạng giáp viễn cũng có thể thay hắn làm chủ nhưng tất nhiên nói qua còn muốn hỏi ý kiến của hắn đương nhiên phải hỏi một chút trương quân bảo nghi ngờ nhìn phương trí hưng cùng giáp viễn một mắt nói ta không phải là sư phụ đồ đệ sao vì sao muốn bái phòng tiền bối vi sư đâu giáp viễn giải thích nói ngươi mặc dù sưng hô ta sư phụ kỳ thực nhưng chỉ là quen thuộc thôi không coi là chân chính sư đồ phương cư sĩ nói ngươi thiên tư không tồi thích hợp truyền thừa võ học của hắn bởi vậy liền có thu ngươi làm đồ chi ý hắn học thức võ công đều hơn xa với ta ngươi như theo hắn học tập là có thể trung thân hưởng thụ không hết mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng lúc này trương quân bảo vẫn chưa tới 5 tuổi, lại có thể hiểu nhiều lắm thiếu, nghe được sư phụ lời nói bên trong để cho mình bái phương chí hưng vi sư, hắn tự nhiên bất nghi có nó, hướng phương chí hưng dập đầu một cái, nói, bái kiến sư phụ. phương chí hưng thấy vậy đại hỉ, liền nói vài tiếng hảo chữ. hướng trương quân bảo đạo, ngươi vừa bái ta làm thầy, sau này chính là đệ tử của ta, đợi đến sau khi về núi, ta liền chính thức thu ngươi nhập môn, Làm môn hạ đệ tử của ta. Hắn tử thu dương quá làm đồ đệ phía sau, nhiều năm qua một mực không tại thu đồ, ai ngờ tại đầu năm đáp ứng nhận lấy quách tường cùng quách phá lỗ phía sau lại nhận Trương Quân Bảo tên đồ đệ này. Nhất là Trương Quân Bảo, có thể nói là chân chính chuyển thừa từ mình võ công học thức người. Phương Chí Hưng đối nó cũng mong đợi rất cao. Dát Viễn nhìn thấy chính mình phụ dưỡng 4, 5 năm hài đồng bãi nhập người khác muôn hạ, trong lòng cũng có không nỡ. Hắn mặc dù tu Phật, lại không phải không tình cảm chút nào, Trương Quân Bảo cùng hắn ở chung mấy năm, nơi nào sẽ không có tình nghĩa đâu. Bất quá cái này cũng bất quá một cái trước mắt, Dát Viễn trong lòng chợt liền vì Trương Quân Bảo vui mừng. Có Phương Chí Hưng dạy bảo, cũng sẽ không hoang phế hắn. Về núi, chúng ta bây giờ chẳng phải đang tung sơn sao? Còn muốn đi nơi nào? Trương Quân Bảo nghe được Phương Chí Hưng lời nói bên trong nói đến về núi, nghi ngờ nói: "Nghiên kỷ của hắn còn nhỏ, lại một mực tại tàng Kinh Các không xuất một chút, mặc dù Nhiên Chi đạo chính mình sở tại là Tung Sơn thiếu lâm tự, cũng không hiểu ngoại giới như thế nào." Giác Viện thấy vậy nói, "Phương cư sĩ là toàn bộ chân giáo người, người bài hắn làm thầy phía sau, tự nhiên muốn theo đến Trung Nam Sơn. Hắn tại trong tàng Kinh Các cơ hồ từ trước tới giờ không ra ngoài, chỉ biết là Phương Chí Hưng là toàn bộ chân giáo người, ngờ tới hắn ở tại Trung Nam Sơn. Bần đạo bây giờ tại Động Đỉnh Hồ Sích Hà núi cư trú, cũng không tại Trung Nam Sơn, đại sư nếu là có hạ, cũng có thể đến Sích Hà Sơn trang một nhóm." Phương Chí Hưng hướng Giác Viễn nói, Giác Viễn trong lòng đối với Trương Quân Bảo rất có cảm tình. Nghe được Phương Chí Hưng lời nói, tự nhiên trong lòng vui vẻ, liên tục hẳn là. Hắn mặc dù đang tàng kinh cát, nhưng cũng không phải không thể xin ra ngoài, có thời gian lúc, tự nhiên có thể đi nhìn Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo nghe đến đó, mới hiểu được chính mình phải ly khai sư phụ, trong lòng của hắn cực kỳ không muốn. Vấn đạo, động đình hồ ở đâu đây? Ta có thể thường trở về nhìn sư phụ sao? Hắn mặc dù bái Phương Chí Hưng bi sư, lại theo bản năng vẫn gọi Giáp Viễn sư phụ, dù sao cũng là mấy năm quen thuộc, nhất thời không đổi được. Phương Chí Hưng đối với cái này cũng không thèm để ý giải thích nói, động Đình hồ ở đây hướng nam ước chừng 2000 dặm, ngươi nếu là tưởng nghiệm giác viễn đại sư mà nói, ta tự sẽ sai người hộ tống ngươi trở về thăm hỏi. Hắn trong lòng biết nhận lấy quế tưởng, quế phá lộ phía sau, khó tránh khỏi phải được thường đưa về từng Dương, đến lúc đó thuận đường đem Trương Quân Bảo đưa về, cũng phí không được bao lớn công phu. Trương Quân Bảo ân một tiếng, không hỏi thêm nữa. 2000 dặm lộ, lấy tuổi của hắn hoàn toàn chính xác nghĩ không ra có bao xa, lại muốn đi thời gian bao lâu, nghe được Phương Chí Hưng căn đoan, tự nhiên nhẩm xuống. Bất quá rắc viễn nhưng là biết được đường đi gian khổ, chỉ sợ mỗi lần đánh cái vừa đi vừa về đều phải 2 3 tháng, nói Cư sĩ chớ có như thế, Quân bảo vừa tùy ngươi học nghệ, tự nhiên muốn hết sức chuyên chú, chớ có nhường hắn tại dọc đường hoàng phế công phu. Tiếp đó hướng trương quân bảo trách mắng, ngươi theo phương cư sĩ học nghệ, nhất định muốn hết sức chuyên chú, đừng luôn nghĩ ta hoàng phế việc học. Phương chí hương gặp giác viễn thần sắc nghiêm túc, trương quân bảo cũng có chút ngần nhiên, nói, đại sư nói quá lời, ta toàn bộ chân giáo công phu tôn sùng thiên địa tự nhiên. Quân bảo trở về nhìn ngài, dọc theo đường đi cũng là một loại tu hành, cũng sẽ không chậm trễ tiến độ. Giác viễn nghe được giảng giải, vẫn là lắc đầu, nói, phương cư sĩ, quân bảo sau này liền dạy cho ngài, dạy như thế nào, tự nhiên do cư sĩ làm chủ tuyệt đối không nên quá mức cương triều hoàng phế thiên tư của hắn thấy vậy phương chí hưng cũng sẽ không nhiều lời bất quá trong lòng hắn lại quyết định chú ý cách mấy năm liền để trương quân bảo trở về nhìn một chuyến miễn cho trương quân bảo trong lòng tưởng niệm không thể khai thông ứa động trong lòng kế tiếp phương chí hưng cũng không đi trong tàng kinh cắt xem mang theo trương quân bảo bắt đầu chuyển thụ lên tiên tiên công trương quân bảo mặc dù thiên phú dị bẩm một ngụm tiên tiên chi khí đến nay không tán nhưng theo hắn tuổi tác phát triển trong cơ thể tiên thiên chi khí cũng đã có thật nhiều chuyển hóa thành hậu thiên chi khí Phương Chí Hưng trong lòng biết hơi không chú ý, Trường Quân Bảo trong cơ thể tiên tiên chi khí liền có thể có thể tiêu tan không còn một nốt, lúc này liền dùng châm pháp khóa lại Trường Quân Bảo trong cơ thể tiên tiên thuần dương chi khí, lại truyền xuống kim quan ngọc tọa quyết, nhường hắn thật tốt tu hành. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tẩm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ S, quyển sách chính thức từ Tiếu ngạo thần điều thiên long đội tên là vấn đạo thế giới võ hiệp, hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau chuyển cáo, cảm ơn đã ủng hộ, 385. Thứ 382 chương đặt ma nhất trưởng kinh kế tiếp mấy ngày, Phương Chí Hưng liền tại xem thiếu lâm tảng kinh sau khi, dạy bảo Trường Quân Bảo tiên tiên công cơ sở công phù. Tiên tiên công cùng cái khác nội công khác biệt, nó yêu cầu ngưng kết Tiên Thiên chân khí phía sau, đầu tiên liền muốn đả thông tiểu Chu Thiên, khiến nhân thể bên trong hậu Thiên chi khí chuyển hóa làm Tiên Thiên chi khí, nhường Tiên Thiên chân khí có căn có thể y theo. Một bước này thông tục tới nói, chính là người trong võ lâm bình thường nói tới đả thông hai mạch nhâm đốc, bước vào Tiên Thiên cảnh giới. Một khi thành công, thân người liền sẽ có một bay vọt về chết. Hiện nay võ lâm mặc dù có thể sương tụ phồn thịnh, nhưng có thể đạt tới cái này một bước, nhưng cũng bất quá giải rác hơn 10 người mà thôi, trong đó gia cổ, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Y theo phương chí hưng đoán trưởng. Dù cho có chính mình vì trương quân bảo phạt mau tẩy thủy cùng sử dụng tám thuốc chờ phương pháp khơi thông kinh mạch, muốn đem tiên thiên chân khí ngưng kết đến có thể đả thông hai mạch nhâm đốc trình độ cũng ít nhất cần 3 đến 5 năm, thậm chí có thể còn có thể càng dài. đương nhiên, nếu là trương quân bảo có thể sử dụng thời gian 3 năm đặt vững tiên thiên cảnh giới căn cơ cũng là có chút bất phạm. Một khi thành công, chỉ sợ hắn không đến trưởng thành, nội công bên trên liền có thể cùng trên giang hồ thứ nhất lưu cao tướng tay dựng lên, truy tìm võ đạo thời điểm căn cơ cũng càng kiên cố. Bất quá đây đều là về sau sự tình, bây giờ trương quân bảo niên kỷ còn nhỏ, phương chí hưng có khả năng làm cũng chỉ là chuyển xuống kim quan ngọc tỏa quyết, nhường trương quân bảo khóa lại trong cơ thể tiên thiên thuần dương chi khí mà thôi. như thế chăng đánh gãy ngưng kết thuần hóa mới có thể tại ngày sau ngưng kết tiên thiên chân khí chi lúc đạt đến quán thông tiểu chu thiên yêu cầu. Bằng không mà nói, cho dù tiên thiên chân khí ngưng kết thành công cũng chỉ là lục bình không dễ. như thế qua ngày trương quân bảo đã đem kim quan ngọc tỏa quyết hoàn toàn ghi nhớ, cũng sơ bộ đạt đến nhập môn. lúc này phương trí hưng đã đem cựu dương thần công đã luyện thành ba quyển chân khí trong cơ thể đã khôi phục ba bốn thành. cảm nhận được này hắn liền vì trương quân bảo lần thứ nhất phạt mau tẩy thủy khơi thông kinh mạch. Trương Quân Bảo tuổi còn trẻ con, thân thể cũng tiểu. Phương Chí Hưng vì hắn phạt mao tẩy tủy, cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu công lực. Bởi vậy cho dù công lực chưa hồi phục, cũng có thể nỗ lực hành động. Trải qua này một phen, Trương Quân Bảo thể nội khí tức lại lần nữa tinh khiết đứng lên, tiên thiên chi khí hóa thành hậu thiên khí tốc độ chậm hơn, có thể có càng nhiều thời gian tu hành kim quan ngọc quả quyết. Thấy tình cảnh này, Phương Chí Hưng cũng coi như yên lòng, nhường Trương Quân Bảo cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành kim quan ngọc quả quyết, bồi dưỡng thể nội tiên thiên thuần dương chi khí. Chính hắn thì tu hồi kinh thư, lại đến trong tảng kinh khắc tra duyệt cái khác điển tịch. Ngày hôm đó ở giữa Phương Chí Hưng ngoại trừ khôi phục công lực cùng dạy bảo đệ tử bên ngoài, đã đem rắc viễn tìm ra thiền tông tổ sư Bản Thảo từ trong tàng kinh các lấy ra, chính mình đều xem một lần. Thông qua những thứ này Bản Thảo, hắn đối với thiền tông liên quan tới tinh thần, tâm tính nhận biết sâu hơn một tầng, kết hợp đạo gia tu luyện chi pháp, cũng coi như là có chỗ thu hoạch. Bất quá ngay cả như vậy, Phương Chí Hưng nhưng cũng không thể nhận được mong muốn tu luyện bí pháp, có thể trợ chính mình đột phá hiện hữu cảnh giới. Nghĩ đến cũng là Thiếu Lâm tự truyền thừa trăm năm, không nói phật hiệu cao tăng, chính là đạt đến phương chí hưng cảnh giới như vậy võ công cao thủ cũng không biết phản kỉ. Những người này tất có đọc qua qua tổ sư bản thảo người, nếu là trong đó thật sự ẩn chứa cái gì tu luyện bí pháp, chỉ sợ sớm đã không tới phiên Phương Chí Hưng đến xem. Chỉ là nghĩ đến dịch cân kinh bên trong ẩn tàng có muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần tốc trải qua sự tình, Phương Chí Hưng nhưng cũng không buông bỏ. Trên mặt nổi tìm không thấy cũng là bình thường. Nhưng trong chốn võ lâm nhiều hưu ẩn bí sự tình, có lẽ có người thật sự dùng cái gì bí mật phương pháp đem một chút nội dung giấu ở kinh thư bên trong cũng chưa biết chừng. Tưởng nhớ đến nơi chỗ, Phương Chí Hưng liền vừa cẩn thận tìm kiếm những thứ này kinh thư chất liệu, muốn nhìn một chút trong đó phải chăng có khác ảo diệu nhận được một chút thu hoạch. Phương Chí Hưng những năm gần đây tinh tu linh tê, ngũ giác lục thức đều là nhạy cảm cực điểm, hơn nữa y thuật hắn tinh thông kiến thức bất phàm, một khi dụng tâm tìm kiếm trên sách dùng đặc thù gì dược thủy, mực nước cũng nhất định không gạt được hắn cảm giác. Bất quá hắn một lần nữa đọc qua một lần sau đó lại không xác nhận trong đó cái nào bộ kinh thư có dấu bí ẩn gì. Mặc dù có mấy quyển kinh thư trang giấy niên đại đưa tới hắn hoài nghi, nhưng đi qua nghiên cứu sau đó, Phương Chí Hưng lại phát hiện những thứ này chỉ là hậu nhân mạo danh cổ nhân tác phẩm, cũng không cái khác bí mật. Suy nghĩ muốn đem những thứ này kinh thư còn cho rất viễn. Phương Chí Hưng đem mấy bản này kinh thư vớt ve thật lâu, tiếp đó thả xuống, trọng lại nhặt lên một bản kinh thư. Cái này kinh thư tên là Đạt Ma Nhất Trường Kinh, cũng không phải gì đó bí kíp võ công, Phật hiệu địa tịch, mà là đệ tử Phật môn phân rõ muốn người xuất ra thiện ác trí tuệ, phải chăng có Phật duyên pháp môn, có thể nói là một loại đoán mệnh chi thuật. Mặc dù kinh thư bên trong có Đạt Ma hai chữ, kỳ thực nhưng là đường đại cao tăng một nhóm làm ra. Kinh thư bên trong một trưởng, nhưng là chỉ phương pháp này dùng bàn tay làm lớn, danh sưng trong lòng bàn tay bí quyết, tay bấm kiếp trước và kiếp này cùng dân gian tương truyền một trưởng kim phép tính, rất có chỗ tương tự. Phương Chí Hưng bởi vì đại tông như dị nguyên cớ, đối với bấm ngón tay tính toán rất có độc lực qua, sớm đã nắm giữ một trường kim phép tính, đồng thời đem hắn cùng tính bằng bàn tính kết hợp, suy luận ra một môn tốc tính toán phương pháp. Bởi vậy cái này đạt ma nhất trường kinh nội dung mặc dù có chút kỳ lạ, Phương Chí Hưng nhưng cũng có thể thấy rõ, cũng không phát hiện kinh thư có cái gì dị thường. Chỉ là trong lòng của hắn lại luôn cảm thấy cất giấu trong đó cái gì kỳ diệu, chờ lấy người đi phát hiện. 5, 11, 17, cái này ba cái con số riêng phần mình xuất hiện 50 lần, trong đó rất có gượng ép chỗ, cái này lại đại biểu cho gì đây? Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói, Hắn đem cái này đạt ma nhất trưởng kinh đọc không dưới mấy trăm luận, mới phát hiện điểm dị thường này. Nghĩ đến một nhóm đã từng thụ mệnh biên soạn đại diễn lịch, mà đại diễn số chính là 50, không phải do trong lòng của hắn không muốn. Bất quá hắn lần nữa lần xem đạt ma nhất trưởng kinh đệ ngũ, 11, 17 trang, phương chí hưng vẫn chưa phát hiện mảy may manh mối. Thế vậy, hắn cũng chỉ được bất đắc dĩ thả xuống, suy nghĩ từ phương diện khác tìm chút manh mối. Giác viễn một mực chờ tại trong tàng kinh các, nhìn thấy phương chí hưng tới trả lại kinh thư, kinh ngạc nói, cư sĩ nhanh như vậy liền xem xong. Liệt vị tổ sư truyền lại, đều là kim vấn thánh ngôn, cần phải nhớ kỹ trong lòng, tự thể nghiệm mới là. Phương Chí Hưng nghe được giáp viễn lời nói này, khẽ cho mày. Bất quá ở chung mấy ngày, hắn cũng biết cái này giáp viễn mặc dù học thức bên bác, làm người nhưng có chút cổ hủ, bởi vậy cũng không tranh luận cái gì. Từ kinh thư bên trong rút ra đạt ma nhất trường kinh, hướng giáp viễn vấn đạo. Nghe nói một nhóm đại sư là toán học đại gia, vấn đạo đối với cái này cũng có chút yêu thích, không biết quý tự phải chăng còn có hắn sáng tác, cũng làm cho vấn đạo nhìn qua. Giáp viễn nghe vậy, khẽ cho mày, nói, một nhóm đại sư, chẳng lẽ chính là đại tuệ thiên sư? Hắn mặc dù từng theo phổ tịch đại sư tập tiền, về sót nhưng lại đi vào mật tông. Ta trong thiếu lâm tự cất giấu hắn bản thảo cũng chỉ có cái này đạt ma nhất trưởng kinh một bộ mà thôi. Hắn là Thiền Tông chi người, đối với một nhóm cái này Mưu phản Thiền Tông tăng nhân, tự nhiên không có cái gì dễ nhìn pháp. Bất quá xem như trong coi tàng kinh các người, Giác Viễn đối với trong tàng kinh các tàng thư vẫn là rất tin tưởng, lại bổ sung, mặc dù không có hắn bản thảo, nhưng trong các đại nhật kinh nghĩa thích cùng tâm cơ toán thuật, đại diễn luận, nhưng là một nhóm đại sư đệ tử chỉnh lý mà đến, cư sĩ nếu là có ý, tiểu tăng cái này liền mang tới. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ quyển sách chính thức từ Tiểu Ngạo Thần Điêu Thiên Long đổi tên là Vấn Đạo Thế Giới Võ Hiệp. Hy vọng các vị thư hữu lẫn nhau chuyển cáo, cảm ơn đã ủng hộ. Hôm nay liền như vậy canh một, đại gia không cần chờ, cảm ơn đã ủng hộ. 386. Thứ 383 chương đại diễn thể pháp mật tông. Đại Nhật kinh nghĩa thích. Chẳng lẽ một hành đại sư là thực sự lợi tông chi người? Phương Chí Hưng nghi ngờ nói, hắn bởi vì tu hành đại thủ ấn quan hệ, đối với mật tông cũng liền như vậy giải rất nhiều, biết mật tông tại Trung Nguyên bình thường được xưng chân ngôn tông, lấy đại Nhật kinh làm căn bản kinh điển, một nhóm vừa làm đại Nhật kinh nghĩa thích, nghĩ đến chính là chân ngôn tông chi người. Phương Chí Hưng biết một nhóm tên, càng nhiều hơn chính là bởi vì người này từng làm đại diễn lịch là một vị toán học đại gia, đối với hắn phật hiệu truyền thừa, nhưng là biết không nhiều. Giác viên trả lời, chính là trung thổ mật tông là tốt không sợ, kim cương trí, không khoảng không ba vị đại sư truyền lại. Một hành đại sư lúc đầu theo thần tú đại sư đệ tử phổ tịch đại sư tại tung sơn tu hành thiền pháp, về sau gặp phải tốt không sợ, kim cương trí hai vị đại sư, lại tùy bọn hắn tu hành thay dấu, kim cương hai bộ mật pháp, bởi vậy cũng liền vào mật tông. Bây giờ trung thổ truyền lại đại nhật kinh, chính là tuốt không sợ đại sư cùng một hành đại sư chỗ dịch đại nhật kinh nghĩa thích cũng là một hành đại sư đối với đại nhật kinh chú giải, còn cứ gọi là đại nhật kinh sơ, trung thổ mật tông phần lớn là y theo kinh này. Nghe thấy lời ấy, Phương Chí Hương bất giác gật đầu một cái, không nghĩ tới một nhóm lại cùng thiếu Lâm tự có nguồn gốc này. Thần tú đại sư đương nhiên không cần phải nói, ngũ tổ hoàng nhẫn đại đệ tử, sáu tổ thệ năng sư minh, bát tông thiện người sáng lập sáu. Sau khi qua đời, cũng đã từng được tôn là thiền tông sáu tổ. Mà đệ tử của hắn phổ tịch đã từng được tôn là thiền tông thất tổ, có thể nói là phật học đại gia. Chỉ là về sau sáu tổ thệ năng truyền lại nam tông thiện hướng khởi, bát tông thiện cũng dần dần chôn vùi không nghe thấy. Thế nhân đối nó biết cũng nhiều là từ đản trải qua mà đến. Một nhóm theo phổ tịch tập tiền, có thể nói là bát tông thiện người. Lúc đó sáu tổ tuệ năng đệ tử thần hội bắt thượng, thường xuyên cùng Bắc tông thiện truyền nhân biện pháp. Một nhóm sở dĩ từ thiền vào bí mật, chỉ sợ cũng có thể là cùng Thiền tông đấu tranh nội bộ có liên quan. Đương nhiên, những thứ này phần lớn là Phương Chí Hưng ngờ tới, cụ thể như thế nào, hậu nhân cũng khó có thể biết hết. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát sau, Dật Viễn đã từ trong một cái góc tìm được một nhóm tác phẩm, vớt vé bụi đất phía trên, đưa cho Phương Chí Hưng. Thấy vậy, Phương Chí Hưng càng là ngờ tới chỉ sợ ít dừng trong chùa ngoại trừ Dật Viễn bên ngoài. Chỉ sợ ít có người học tập một nhóm tác phẩm, thậm chí ngoại trừ giác viễn bên ngoài, chỉ sợ có người hay không biết một nhóm sáng tác ở đây cũng chưa biết chừng. Dù sao bây giờ Nam Tông Thiện là chủ lưu. Mà một nhóm không nói đã từng học tập là bắc Tông Thiện, chính là hắn từ thiền vào bí mật, sáng tác không nhận thiếu lâm tăng người xem trọng cũng là bình thường. Phương Trí Hương cảm ơn giác viễn, tự mình ôm lên những thứ này kinh văn, cẩn thận nghiên cứu mật tông thượng đẳng truyền thừa đều là thông qua quán đỉnh từ trước tới giờ không sẽ hạ xuống văn tự phương chí hưng nhận được đại thủ ấn bí truyền đã là cơ duyên xào hợp cũng không đối cái khác mật giáo tu hành phương pháp có chỗ hứa tưởng bởi vậy càng nhiều hơn chính là quan sát tâm cơ toán thuật cùng đại diễn luận học tập một nhóm toán học phương pháp hai quyển sách này ngoại giới sớm đã thất truyền phương chí hưng cũng là lần đầu nhìn thấy bởi vì là toán học điện tịch đủ loại phép tính quy tắc có phần khó hiểu phương chí hưng rủ cho toán học tinh thông cũng hao tốn không thiếu công phu mới đại thể thông thẩm nghĩ cái này tâm cơ toán thuật là một loại tính nhầm pháp môn cũng coi như cực kỳ tinh diệu chỉ là ta đã có chu thiên phép tính, môn này phương pháp ngoại trừ một chút diễn tính toán thiên cơ nội dung bên ngoài, đối ta tác dụng cũng không lớn. Hắn chu thiên phép tính là từ châu tính nhẩm mà đến, có thể trong đầu tưởng tượng ra một cái 360 trục hình tròn tính toán, nhanh chóng tính toán ra cực kỳ phức tạp tính toán, tự nhiên bất cần học tập cái khác tính nhẩm phương pháp. Bất quá đối với đại diễn luận, phương trí hưng nhưng là cực kỳ bội phục, lấy thất diệu đi độ lẫn nhau chứng minh, đẩy chu dịch đại diễn chi đếm, vị này một hành đại sư, quả nhiên bất thệ là toán học đại gia toàn bộ chân giáo hộ giáo trận pháp chính là sao bắt đầu bắt đầu trận phương chí hưng đối với bắt đầu thất tinh tất nhiên là biết rõ nhìn thấy một nhóm phía bắt đầu thất tinh suy luận đại diễn chi đếm cũng là cực kỳ tán thưởng trong đó rất nhiều phương pháp nhường hắn cũng là mở rộng tầm mắt trong nháy mắt liên tưởng đến sao bắt đầu bắt đầu trận rất nhiều biến hóa nhưng những thứ này chỉ là thuần túy toán học phương pháp phải trang ẩn tàng có cái khác truyền thừa hay là muốn nhìn cái này ba cái con số đại biểu là cái gì phương chí hưng trong lòng lại nói hắn đọc qua mấy lần cũng không từ trong phát hiện gì thường gì đành phải đếm thử suy tư năm 11, 17 cái này ba cái con số đại biểu hàm ý cái này, ba cái con số hợp đại diễn chi đến, nếu là có dùng, coi là ở nơi này đại diễn luận đã trúng. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng liền bắt đầu là xem lên ba quyển đại diễn luận bên trong để ngủ, 11, 17 trang, bất quá lại vẫn không có phát hiện gì. Thế vậy, hắn cũng không thất vọng, lại thí nghiệm xem xét để ngủ, 11, 17 liệt trở phương pháp, lại vẫn không cách nào động thông. Suy xét thật lâu, Phương Chí Hưng thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là cách chữ chi pháp, dạng này có thể phi toái. Thầm nghĩ lấy, hắn cũng chỉ được tìm ra bút mực, trên giờ nhớ nằm lòng. Bỏ bất đi đại diễn luận một nhóm năm chữ, đằng sau là đại diễn chi đếm, Phương Chí Hưng đem hắn ghi nhớ. Cách 11 cái chữ, nhìn thấy 50, lại là ghi nhớ. Lại cách 17 cái chữ, nhìn thấy kỳ dụng. Cách 5 chữ, lại nhìn thấy 49. Phương Chí Hưng nối liền đọc thầm đại diễn chi đếm 50, kỳ dụng 49, câu nói có chút tán khớp, lúc này cười ha ha, biết mình tìm ra phương pháp chính xác. Chợt dùng cái này hướng phía sau, tiếp tục nhớ nằm lòng văn tự. Như thế chăng biết qua bao lâu, Phương Chí Hưng cuối cùng chỉnh lý ra một đoạn bản thảo, độc thâm đạo, đại diễn chi đếm 50, kỳ dụng 49. Số trời 25, mà đến 30, thiên địa số, 50 có 5, lấy ngũ hành khí thông, ngũ hành giảm 5, đại diễn lại giảm 1, nguyên nhân 49. Thiên 1, mà 2, thiên 3, mà 4, thiên 5, mà 6, thiên 7, mà 8, thiên 9, mà 10. Số trời 5, mà đến 5, năm vị tương đắc mà đều có hợp. Số trời 25, mà đến 30, phàm thiên địa số 50 có 5. Này cho nên thành biến hóa mà đi quỷ thần cũng Đây là 6. dịch kinh. không 06. Là thệ pháp. Phương chí hưng trong lòng kinh ngạc đạo. Hắn theo hác đại thông học tập dịch kinh, cũng học qua một chút bốc thể chi pháp, tự nhiên chi đạo đoạn văn này bên trong rất nhiều cũng là từ chu dịch mà đến, thường dùng cho bốc thể. Một nhóm cố ý tại đại diễn luận bên trong ngầm đoạn chữ viết này, lộ ra nhiên bất là vì viết xuống dịch kinh đơn giản như vậy. Trong đó lưu lại, hơn phân nửa chính là một loại thể pháp. Nghĩ đến một nhóm đã từng vào triều làm quan, phương chí hương thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này cái này hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết đại diễn thể pháp, cũng không biết một nhóm từ nơi nào học được. Cái này đại diễn thể pháp làm một loại đại quy mô thôi diễn phương pháp, tuyệt không phải một người có thể hoàn thành, một nhóm nếu là vì mượn nhờ chiều đỉnh sức mạnh vào chiều làm quan, chỉ sợ cũng có khả năng. Nghĩ đến một nhóm tráng niên mất sớm, Phương Chí Hưng trong lòng thầm than, ngờ tới hắn chiều đỉnh sức mạnh suy luận, chỉ sợ làm ra rất nhiều không thể không vì đó chuyện, mới có thể rơi vào kết quả như thế. Chưa xong còn tiếp tình lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ ét, hôm nay canh 1, đại gia không cần đợi thêm nữa. Mấy ngày nay tác giả muốn dọn nhà, chỉ có thể tận lực cam đoan không đứt chương, hi vọng các vị độc giả thông cảm. 387 Thứ 384 chương Đại Nhật Kinh nghĩa thích Phương Chí Hưng theo Hắc Đại Thông chủ yếu học tập chính là Dịch Kinh, đối với trong đó diễn hóa đi ra ngoài Bốc Thế phương pháp tự nhiên cũng nhiều có độc lực qua. Đại diễn thế pháp chi danh, hắn cũng nhiều có thai ngửi, biết đây là một loại lấy thiên địa số làm cơ sở đại quy mô thôi diễn phương pháp, trong đó có phần hưu ẩn bí. Bất quá Phương Chí Hưng tu tập võ đạo, càng nhiều hơn chính là tin tưởng bằng vào năng lực chính mình nhận được muốn kết quả, tự nhiên đối với Bốc Thế chi pháp mặc dù kính trọng, lại cũng không làm bằng chứng, ngoại trừ học tập dịch kinh lúc đã từng lên qua mấy quẻ, Phương Chí Hưng sau đó cũng rất ít lại dùng Bốc Thế phương pháp bây giờ nhìn thấy đại diện thể pháp, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng hơi cảm thấy thất lạc. bất quá đã có may mắn nhìn thấy bộ này thể pháp, phương chí hưng cũng sẽ không phụ lòng một fan cơ duyên. hắn ghi nhớ đoạn chữ viết này phía sau, tiếp tục hướng lời cuối sách tụ. chỉ thấy đằng sau phần lớn là cụ thể lên quẹ phương pháp, cùng với mỗi cái quẹ tượng đại biểu hàm ý, câu nói ngắn gọn, rất nhiều cũng là từ chỗ không nghe thấy, trong đó có nhiều dùng đến đại diễn luận bên trên chỗ sách phép tính chỗ, dính đến đạt ma nhất trưởng kinh chỉ tính hòa tâm cơ toán thuật tính nhậm chi pháp. Mà tới được thiên cuối cùng, càng có một đoạn một nhóm lục lọi ra một người sử dụng đại diễn thể pháp phương pháp, để mà đơn giản phỏng đoán mệnh lý vận thế, các hung họa phúc. Đại diễn thể pháp lấy thiên địa số làm cơ sở, quả nhiên bất cùng bình thường, áng văn này chữ lời nói, càng phải nói là một hành đại sư đối với trời đất mới nhận biết đối với. Hắn có thể suy luận ra đại diễn lịch, chỉ sợ không dùng một phần nhỏ phương pháp kia. Đáng tiếc thiên địa một mực tại biến, người nhận thức cũng một mực tại biến. Cái này thể pháp phóng tới bây giờ, chỉ sợ chưa chắc sẽ chuẩn xác. Phương Chí Hưng sau khi xem xong, thầm nghĩ trong lòng, bố thể chi pháp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cũng không phải càng cổ lão càng tốt, mà là muốn cùng lúc câu tiến, không ngừng sửa chữa biến hóa. Lúc này mới có thể càng tinh sắc mà nhận được kết quả. Hạ có liền với núi, thương có quy tàng, chu có dịch kinh sáu. Trong quá trình này ngoại trừ cổ nhân nhận thức mở rộng bên ngoài, chính là thiên địa cũng tại không ngừng biến hóa. Cần bút thệ chi pháp tương ứng biến hóa. Mà tới được bây giờ, thiên địa biến hóa cùng người nhận biết càng là biến động cực nhanh. Riêng lấy bản triều tới nói, lập quốc đến nay ban hành lịch pháp liền có hơn mười bộ, không nói những thứ này lịch pháp chính xác hay không, tới đối ứng bút thệ chi pháp cũng cần không ngừng sửa đổi bởi vậy một nhóm truyền xuống bộ này đại diện thể pháp mặc dù cực kỳ tinh diệu nhưng muốn nói lấy ra đi dùng lại cần dùng rất nhiều khí lực sửa đổi đã như thế cũng không trách được phương chí hưng đối với áng văn này chữ không quá để ý không nói hắn đối với thể pháp không quá để bụng ngay cả có thôi diện thể pháp công phu phương chí hưng chỉ sợ cũng đã sớm tại những khác phương diện có thành tựu lớn hơn thở dài phương chí hưng đem các loại bản thảo sửa sang lại tới giáp tại đại diễn luận bên trong đang muốn thu hồi nhưng trong lòng lại một động thầm nghĩ bản này thể pháp kẹp ở tại đại diễn luận bên trong chỉ sợ không chỉ là vì che giấu đơn giản như vậy hơn nữa bây giờ mặc dù thiên địa phát sinh biến hóa nhưng cũng là một chút chỗ rất nhỏ. Ta nếu dùng đại diễn thể pháp thô sơ giản lược bói toán mà nói, chỉ sợ lấy được kết quả tung nhiên bất quá chuẩn xác thực, trên lệ cũng sẽ không quá lớn. Bát quái mà nói lưu truyền mấy ngàn năm, có thể nói là bút tệ căn bản. Ta chỉ dùng cái này tám cái quẻ tượng, xem có thể có thu hoạch gì. Nghĩ đến đây, Phương Chí Hưng đem đại diễn luận kết hợp đại diễn thể pháp trọng lại lật nhìn một lần, quả nhiên có thu hoạch. Đại diễn luận bên trong có một thiên đại diễn huyền đồ. Phương Chí Hưng lúc đầu chỉ cho là là kết hợp đại diễn luận lý giải sử dụng, bây giờ kết hợp đại diễn thể pháp, cũng hiểu được là vì lên quẻ chi dụng. Thế vậy. Trong lòng của hắn lòng tin càng thêm, chỉ cần đối ứng tới, kém cỏi nhất cũng có thể được mơ hồ kết quả, để cho mình tìm kiếm đột phá con đường thường có chỗ tham chiếu. Làm một loại đại quy mô bốc thế phương pháp, đại diễn thể pháp bình thường là triều đỉnh sử dụng, nghi thức cũng là có chút hô tạp. Phương trí Hưng tự mình tới dùng, tự nhiên không cách nào làm đến loại nào tình cảnh, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể dùng một hành đại sư cấp ra một người lên quẻ chi pháp, đơn giản bồi toán. Hắn cẩn thận đi ra bên ngoài tìm 55 căn thẻ thảo, tại trong tĩnh thất tắm rửa đốt hương, liền là lên quẻ bố thế. Đại diễn thể pháp có chút hô đạp, qua thật lâu, phương trí hương mới đến quẻ tượng kết quả. So sánh đại diễn huyền đồ Hắn biết kết quả này đại thể đối ứng là quẻ Càn, muốn mảnh giải, nhưng là mơ hồ mơ hồ. Thế vậy, Phương Chí Hưng khẽ nhíu mày, trong lại nổi lên một quẻ. Lần trước là quẻ Càn, lần này là quẻ Ly, như thế nào quẻ tượng sẽ khác nhau đâu? Hơn nữa cái này hai quẻ đều mơ hồ mơ hồ, lại đại biểu cho gì đây? Phương Chí Hưng nhìn trước mắt lần nữa kết quả, nghi ngờ nói: Hắn lần thứ nhất lấy được là quẻ Càn, lần này lấy được nhưng là quẻ Ly, cả hai đồng dạng mơ hồ mơ hồ, quả thật để cho người ta nghi hoặc. Nghĩ ngơi một hồi, Phương Chí Hưng tuần tự lại nổi lên sáu quẻ, kết quả vẫn là càng cách ra thế, chi tiết chỗ lại có nhiều biến hóa. Thế vậy, Phương Chí Hưng biết tính lại xuống chỉ sợ cũng dạng này, đành phải ngừng lại, suy tư cái này hai quẻ hàm ý cũng may cái này tám cái quẻ tượng phần lớn là các tượng, cũng làm cho Phương Chí Hưng đối với đột phá trước mắt cảnh giới nhiều chút lòng tin. Càn là trời, Ly là hỏa, hợp lại chính là thiên hỏa, thiên hỏa vì ngày. Chẳng lẽ nói ta đây đột phá, muốn rơi vào trên mặt trời, vẫn là chỉ sáu. Quyền Tiêu Đại Nhật kinh nghĩa thích. Phương Chí Hưng suy tư thật lâu, đột nhiên nghĩ đến một quyển sách khác, thẩm nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Không thân thiết tông trên nhất chi pháp từ trước đến nay không rơi văn tự. Hắn thấy cũng chỉ là thế gian lưu thông kinh văn mà thôi, đối với bí ẩn trong đó thì cũng không nhìn thấy. Hắn đối với một nhóm làm đại nhật kinh nghĩa thích không quá coi trọng, cũng là bởi vì như thế. Bây giờ đoán được có thể ở trong đó có thu hoạch, mới dùng nghĩ tới. Tưởng nhớ đến đây chỗ, Phương Chí Hưng trọng lại trở về tàng kinh Các, cầm lấy đại nhật kinh nghĩa thích cẩn thận đọc qua. Đến rồi trong các, đã thấy rắc viên ôm vài cuốn sách sách đón, nói: "Phương cư sĩ, tiểu tăng lại tại trong các tìm được mấy quyển một hành đại sư sáng tác, còn xin cư sĩ xem xét." Tiếp đó lại chỉ vào một bản kinh tư đạo, đây là khen thả đại sư sở hữu tống cao tăng truyện trong đó có nhiều phía trước đường cao tăng sự tích cư sĩ nếu có có ý định cũng có thể nhìn qua hắn gặp phương chí hưng đối với một hành đại sư tựa hồ cảm thấy hứng thú liền đem hắn sáng tác siêu tập đi ra lại tìm mấy quyển liên quan điện tịch cung cấp phương chí hưng tra duyệt phương chí hưng thấy vậy trong lòng cũng có chút xúc động hướng giác biến đạo làm phiền đại sư bần đạo ở đây cảm ơn nói liền nhận lấy những sách này sách cùng phía trước lấy được sách cùng một chỗ chỉnh lý tra duyệt à cái này đại nhật kinh nghĩa thích hợp lại lại có mười cuốn so thế gian thông hành đại nhật kinh muốn thêm rất nhiều xem ra quả nhiên có chút hơi lừng Tông Cao Tăng truyền bên trong nói một hành đại sư viên tịch thời điểm, tương đối với hắn lao sư phổ tịch đại sư mật ngữ, chẳng lẽ những thứ này điện tịch chính là khi đó truyền lại. Tiếp đó từ phổ tịch đại sư dẫn tới thiếu lâm tự, phương chí lương trước đem Tông Cao Tăng truyền bên trong cơ quan nhất làm được bộ phận nhìn một lần, lại đem những sách này sách chỉnh lý kiểm kê, phát giác được đại nhật kinh nghĩa thích nội dung hơn xa ngoại giới truyền lại, thầm nghĩ trong lòng, ý niệm tới đây, hắn đối với quẻ tượng tiếp nhận cũng càng có lòng tin. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Ba thứ ba chương đại nhật tấn một mật tông quả nhiên là mật tông. Từ trước tới giờ không đem lên thừa chi pháp hạ xuống văn tự. Cái này đại nhật kinh nghĩa thích bên trong mặc dù có rất nhiều chưa từng thấy chỗ, cũng không có công pháp gì truyền thừa. Ta nghĩ từ trong nhận được công pháp xem như tham chiếu, quả nhiên vẫn là vọng tưởng. Phương Chí Hưng đọc qua xong 14 cuốn đại nhật kinh nghĩa thích, thầm nghĩ nói: Hắn phải quẻ tựa gợi ý, cẩn thận đọc qua cái này, một nhóm đệ tử sửa sang lại sáng tác, cũng không có ở trong đó thấy cái gì công pháp, chỉ có thể vô ích tự cảm thán. Bất quá dù vậy, Phương Chí Hưng trong lòng cũng, cũng không bao nhiêu thất lạc, bởi vì hắn mặc dù không tìm được công pháp, nhưng cũng lấy được rất nhiều thu hoạch. Chỉ thấy hắn một lần nữa lật ra đại nhật kinh nghĩa thích Nương thị giao diện bên trong một bức tranh ăn bài, thầm nghĩ nói, trang này trang giấy cùng còn lại trang sách rất có khác biệt, dường như là bí mật mang theo đi lên. Hơn nữa phía trên hình ảnh như thế cẩn thận, còn có một số thác ấn vết tích, chắc hẳn có chút lai lịch. Ta nếu thật có thể từ đại nhật kinh nghĩa thích ở bên trong lấy được thu hoạch gì mà nói, chỉ sợ cũng muốn rơi vào bản vẽ này lên. Nương thần nhìn lại, chỉ thấy một cái Phật đà tại hoa sen bên trên kết ngồi xếp bằng ngồi, hai tay kết ấn, đầu đội nam Phật quan hoặc kết tóc kế quan, toàn thân chuỗi ngọc châu báo nghiêm thước, hoa văn có chút cẩn thận, có thể nói sinh động như thật. Cái này Phật đà sau lưng một vòng tròn trịa quang hoàn, giống như đại nhật đồng dạng có chút lóa mắt, mà trang đồ đằng sau thì còn có một đoạn phản văn chữ viết, dường như Quang Minh chân ngôn, Đại Nhật Như Lai lại có ma ha bị lô che cái kia, bị lô che cái kia, lượn hết thể chỗ, Quang Minh lượt chiếu chờ danh hạo, là mật giáo căn bản nhất bản tôn, mà Quang Minh chân ngôn cũng xưng là Đại Quang Minh chú, Đại Nhật Như Lai trì chân ngôn, như thế nói đến, cái này trên bản vẽ phật đà rõ ràng chính là lớn ngày Như Lai, nhưng Quang Minh chân ngôn là dùng để diệt tội chi dụng, cũng không phải xuất từ Đại Nhật Kinh, đoạn văn này xuất hiện ở này, tuyệt không phải vô duyên vô cớ, Phương Chí Hưng kết hợp chính mình dĩ vang biết, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tưởng nhớ đến đây chỗ, hắn tĩnh tâm ngôn thần, nhìn chăm chú hình ảnh đồng thời niệm tụng quang minh chân ngôn, chờ mong có cảm ứng. Như thế chuyên tâm niệm tụng mấy lần, hình ảnh cũng không có phản ứng gì, phương trí hưng cũng chỉ được ngừng lại, nhìn xem phía trên hình như có không chọn vẹn hình ảnh, tiểu nháo trung trầm nghĩ, cái này hình ảnh miêu tả như thế cẩn thận, rõ ràng cũng không phải là người bình thường có thể vì, hơn phân nữa là dùng đồ hàng len trợ phương pháp chú tâm lại tới, phía trên còn tụ ra chỉ, đáng tiếc trước mắt bạn vẽ này là bạn dập. Chẳng những hoa văn có ghi thất lạc, một chút có thể có địa phương bí mật càng là không cách nào cảm ứng, cái này niệm tụng chân ngôn chi pháp, xem ra là không thể thực hiện được. Niệm tụng chân ngôn thất bại, Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể từ bản ý suy đoán. Quang Minh chân ngôn mặt chữ ý là úng, không khoảng không quang minh là chiếu. Đại thủ ấn 6, đại thủ ấn, đại thủ ấn 6. Phương Chí Hưng lẩm bẩm nói, hắn là tu hành đại thủ ấn người, tự nhiên đối với cái này có chút mất cảm. Nói liên tục mấy lần đại thủ ấn, tiếp đó lại hưng phấn nói, đối với chính là lớn thủ ấn. Cái này Phật đà hai tay kết chi ấn tựa hồ cùng bình thường thấy rất có khác biệt, rõ ràng trong đó có khác ảo diệu. Quang Minh chân ngôn đằng sau hẳn là hoa sen chân bảo. Hỏa diễm, xin tiến hành. Hừm mà quang minh chân ngôn thiếu đi hoa sen chân bảo cái từ này ta còn tưởng rằng là sao chép sai lầm bây giờ nghĩ lại hẳn là cố ý bỏ sót đã như thế dạng này còn dư lại chữ hẳn là hỏa diễm xin tiến hành hùng hợp lại nhưng là úm không khoảng không quang minh lựu chiếu đại thủ ấn hỏa diễm xin tiến hành hùng theo chữ này mặt ý tứ bản vẽ này dường như là dạy người sử dụng hỏa diễm đại thủ ấn mà phật đà kết chi ấn hẳn là hỏa diễm đại thủ ấn hoặc sát thực tới nói hẳn là xương là sáu thiên luân ấn Phương Chí Hưng nhìn chăm chú trong bản vẽ Phật Đà sau lưng Đại Nhật, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tưởng nhớ cùng điểm ấy chính hợp quẻ tượng bên trong Thiên Hỏa mà nói, trong lòng của hắn có chút vui vẻ. Thiên Luân ấn là mật tông chín chữ bí ấn một trong, nghĩ đến chính mình khả năng có được môn này trong truyền thuyết ấn pháp, Phương Chí Hưng cũng là có chút hưng phấn, bất quá chợt nhưng lại nổi lên nghi hoặc, thầm nghĩ, nghe nói Thiên Luân ấn là muốn niệm tụng Đại Nhật như Lai tâm chú, nhưng này bỏ sót Quang Minh chân sáu. Đại Quang Minh chú lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này ấn pháp cũng không phải Thiên Luân ấn, mà là một loại khác giống ấn pháp? Mật giáo truyền thừa bí mật đột điểm, không nói ngoại nhân, chính là lớn bộ phận mật giáo đệ tử cũng không biết trong giáo cuộc có bao nhiêu bí pháp, có cùng thiên luân ấn tượng tựa như ấn pháp, cũng thực bói toán kỳ quái. Mặc kệ, kia thiên luân ấn ta chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết tu hành phương pháp, vẫn là dựa theo ngày hôm đó 6. Đại Nhật ấn phương pháp tu hành a. Thực sự không được, lại nghĩ biện pháp theo này suy luận thiên luân ấn. Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói, này ấn là từ đại Nhật Như Lai giống mà đến, lại cùng trong truyền thuyết thiên luân ấn có chút giống nhau, Phương Chí Hưng liền đem hắn tạm thời định danh là đại nhập ấn, làm phân chia. Tiếp đó bình tĩnh lại, tìm tòi đại nhập ấn tu hành phương pháp. Cái này chú ngữ bên trong không khoảng không quang minh lựa chiếu, cũng không riêng là chỉ đại nhập Như Lai. Còn có chứng minh ấn pháp tu hành yêu cầu ý tứ, hẳn là nói môn ấn pháp này tu tập cơ sở là lĩnh ngộ quang minh chi ý ta tu hành đại thủ ấn, mặc dù không có nhận được trên nhất truyền thừa, lại cơ duyên xào hợp, đã có thể vào quang minh định, coi là đạt đến môn ấn pháp này tu hành yêu cầu. Bất quá cái này hỏa diễm lại là cái gì ý tứ đâu? Chẳng lẽ muốn trong đầu quan tưởng hỏa diễm? Phương Chí hưng nghi ngờ trong lòng đạo, chợt lại nghĩ tới quẻ tượng được thiên hỏa mà nói, lại nói, thiên hỏa cũng là hỏa diễm, cái này hình ảnh ẩn tàng tại đại nhật kinh nghĩa thích bên trong, hẳn là trong đầu quan tưởng mà trời. Bất quá cái này quan tưởng đồ, lại từ đâu bên trong tìm đâu? Phép quan tưởng có chút kỳ diệu, phương trí hương mặc dù không có tu hành qua, nhưng cũng biết một chút lợi ích. Toàn chân thất tử trừ khâu sự cơ bên ngoài, phần lớn là xuất thân hào phú nhà, những người này sợ dĩ nguyện ý vứt bỏ hết thảy theo Vương Trọng Dương xuất gia tu đạo, chính là bởi vì chịu đến Vương Trọng Dương dùng trong các phương pháp điểm hóa. Mà chút phương pháp bên trong, liền có một loại khô lâu quan kỳ lạ tu đạo phương pháp, để cho người ta trông thấy khô lâu lấy giác ngộ, thông qua chết mà giác ngộ sinh, nhận biết cuộc sống hư ảo. Hư giả, cuối cùng đi dứt bỏ nhân thế phân tranh, dứt bỏ tiểu sắc tài vật, dứt bỏ gia đình tình duyên, nhập đạo tu hành, truy cầu vĩnh hằng thật tri bất quá pháp môn này quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể có thể trầm luân trong đó, bởi vậy Vương Trọng Dương cũng không có truyền xuống tới, từ hắn sau đó, toàn bộ chân giáo cũng không có người nào sẽ phương pháp này. Phương trí hương dù cho bây giờ có thể tu hành, nhưng cũng không thể nào nhận được, hắn biết những nội dung này, cũng chỉ là từ sư phụ Hắc Đại Thông chỗ nghe tới. Ta mặc dù có thể nhập định, nhưng chưa có tiếp xúc qua phép toán tưởng, như trực tiếp tự mình tưởng tượng mặt trời lời nói, chẳng những rất có thể bởi vì nội dung chống dung thất bại, thành công cũng có thể là xảy ra bất trắc nguy hiểm. Dạng này thực sự quá mạo hiểm, hay là trước thử xem cái tấn, tộc chủ, nhập định a. Ta có tiên tiên công tại người, tinh khí thần kết hợp vô cùng bí mật, thân bí mật, miệng bí mật, ý bí mật ba mật hợp một cũng không tính khó khăn, thuận lợi, hẳn là có thể tu thành đạo này ân pháp." Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ ét, xin lỗi, đổi mới chậm, hy vọng các vị độc giả thứ lỗi. Hôm nay vô ý đem chân đau, thật là xui xẻo. 389. Thứ 386 chương đại nhật tấn hai phương chí hưng ngồi điều tức, chậm rãi chìm vào định cảnh, hai tay phòng theo trong bản vẽ Phật đà kết tấn, trong miệng niệm tụng đại quang minh chú, bắt đầu tìm tòi lên đạo này ân pháp. Đại Nhật Kinh nghĩa thích bên trong vẹn vẹn cấp ra đồ án, chú ngữ cũng không có chỉ ra tu hành phương pháp, Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể không ngừng tìm tòi, tìm kiếm đại nhật ẩn bên trong thân bí mật, miệng bí mật, ý bí mật ba mật hợp một phương pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, trong miệng không tuyệt vọng tụng pháp âm, ngữ liệu, lư tốc không ngừng biến hóa, thần sắc trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm. Như thế chăng biết qua bao lâu, Phương Chí Hưng đọc được một cái thang âm lúc, đột nhiên cảm giác chân khí trong cơ thể khé động, tinh khí thần trong nháy mắt lưu kết, thân thể cũng hơi hơi phát nhiệt, hình như có một cỗ nhiệt khí thấm thể mà vào. Nhưng đến rồi cái tiếp theo thang âm lúc, nhưng lại không còn loại cảm giác này. Hắn tâm thần yên lặng trong đó, không vui không buồn, hồi tưởng vừa mới đọc được cái kia thang âm lúc cảm thụ, tiếp tục không ngừng điều chỉnh thử. Vạn sự khởi đầu nan, phương trí Hưng tìm được cảm giác sau đó, có thể nói là mò tới phương pháp. Như thế mới phen, hắn cuối cùng có thể đang học mỗi cái thang âm lúc đều có thể dẫn động chân khí trong cơ thể, đồng thời đem hắn chỉnh hợp làm một cái tuần hoàn, lôi kéo chân khí tu hành, có thể nói là sơ bộ mò tới đại nhật tấn con đường. Hơn nữa tại hắn tu hành thời điểm, mỗi lần cũng có thể cảm giác được hình như có một cỗ nhiệt khí từ ngoại giới tiến vào cơ thể, mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng là thật sự. Cỗ này nhiệt khí, chẳng lẽ chính là trong thiên địa nguyên khí? hoặc giả thuyết là đến từ năng lượng của mặt trời. Như hôm nay mà ở giữa tiên tiên nguyên khí khó tìm dấu vết, ta tu hành tím hà thần công, tiên tiên công bên trong hái khí chi pháp mười mấy năm, vẫn là không có bắt được một điểm. Không nghĩ tới lần này tu hành đại nhật ấn, nhưng là trong lúc vô tình lấy được. Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói. Tiếp đó lại nói, "Ai, hiện tại xem ra, ta quả thật có thể nói là ngu có thể, mặt trời này có thể là lấy nói là giữa thiên địa rồi rào nhất năng lượng. Mặc dù nhiên bất vào tiên tiên, lại thắng ở quần quần không dữ. Ta một mực khổ cầu hấp thu tiên tiên nguyên khí, quả thật bởi vì nhỏ mất lớn a." Tưởng nhớ cùng chính mình thường xuyên tại phơi nắng lúc cảm nhận được nhiệt khí, nhưng chưa bao giờ có nghĩ đến dẫn cho mình dùng, Phương Chí Hưng không khỏi cười khổ, thầm nghĩ chính mình phạm vào dưới đĩa đèn thì tối sai lầm. Hắn dĩ vang tu hành hái khí chi pháp, thiên về tại thu thập tiên tiên nguyên khí, đối với cái khác chủng loại nguyên khí tự nhiên nhìn không thuận mắt, lại không ngờ tới giữa thiên địa tiên tiên nguyên khí quá mức thưa thớt, dù cho hái được, cũng là khó mà lâu dài sử dụng. Cùng so sánh, vẫn là trong thiên địa hậu thiên nguyên khí càng thêm phong phú. Thái dương nguyên khí hoặc có lẽ là năng lượng mặt trời lấy thái dương làm gốc, có thể nói khắp các nơi chính mình chỉ cần hơi có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền có thể gọi là lấy không hết, mà muốn nói hoàn toàn lục lọi ra nó diệu dụng, càng là có khả năng chứng được đại đạo. đã như thế, cần gì phải phát sầu về sau con đường đâu? nghĩ thông suốt điểm ấy, sách ghi chép về địa phương nhịn không được muốn ngầm vị thách giải, vì tìm được sau này mình tu tập phương hướng mà mừng rỡ. nghe nói trong nhập định bao hàm có hấp thu năng lượng tiên địa tiến vào trong cơ thể tuần hoàn phương pháp, ta dĩ vãng còn có chút không tin. hiện tại xem ra, nhưng là quả thật như thế. ta được đại thủ tấn tuy là bí truyền, nhưng là dưới nhất chi pháp, trong đó có nhiều hàm hồ chỗ, mà sở dị tu thành quang minh định càng nhiều hơn chính là bởi vì ba ruộng hợp nhất lúc tinh khí thần viên mãn, trong lúc vô tình phù hợp quang minh chi ý mà thôi, chân chính nói đến, càng giống là thiền tông châu nói đúng ngộ. Đối với trong đó quá trình, nhưng là không hiểu rõ lắm. Ta dĩ vạn hóa ra ấn pháp là tham khảo linh trí thượng nhân bí đạo thủ ấn mà đến, tuy có một chút thần ý vận dụng, lại càng nhiều hơn chính là thuần túy võ công, cũng không phải là thân bí mật, miệng bí mật, ý bí mật ba mật hợp một chân chính ấn pháp, cũng không có cảm nhận được năng lượng thiên địa. Bây giờ hồi tưởng lại, những thứ này ấn pháp quả nhiên là thô lậu không chịu nổi a. Cái này đại nhật tấn có thể dẫn động năng lượng mặt trời. Nếu là có thể khu sử để mà đối địch, trong thiên hạ lại có ai người có thể ngăn trở. Nghĩ tới đây, Phương Chí Hưng trong lòng càng thêm vui vẻ, chỉ cảm thấy một cái trước đây chưa từng thấy võ học thiên địa, đã hướng mình kéo ra một góc, lộ ra ở trước mặt mình, nhưng là một cái càng thêm mênh mông cảnh giới võ học. Ý niệm vừa loạn, Phương Chí Hưng trong nháy mắt liền thoát ly định cảnh, cũng đã mất đi cảm giác mới vừa rồi. Thấy vậy, hắn cũng chỉ được tạm thời ngừng lại, suy tư mới vừa vận công phương thức, cùng với phương pháp vận dụng. Năng lượng mặt trời chí dương chí cương, mà Phương Chí Hưng bây giờ tu luyện Cửu Dương thần công cũng giống như thế, có thể nói tới có chút phù hợp, Phương Chí Hưng suy tư thật lâu lại vận khởi đại nhật ấn, niệm tụng đại quang minh chú, khiến cho hận chứa trong đó chân khí con đường cùng cựu Dương thần công vận chuyển con đường kết hợp, lấy đạt đến hiệu quả tốt hơn. Đồng thời còn kết hợp tím hà thần công, tiên thiên công trở công pháp bên trong hái khí chi pháp, làm cho chính mình hấp thu năng lượng mặt trời tốc độ càng nhanh. Phương trí hưng cảnh giới võ học cực cao, lại bởi vì nội thị nguyên cơ đối với kinh mạch, vận chuyển chân khí kiến giải cực sâu. Cũng không lâu lắm, liền đem đại nhật ấn chân khí vận chuyển con đường sáp nhập vào Cửu Dương thần công bên trong, khiến cho dung hợp lẫn nhau. Sửa soạn xong hết, hắn một lần nữa nhập định tu hành đại nhật ấn, lập tức cảm giác nóng khí hướng về trên người mình ngưng tụ càng nhanh, chân khí trong cơ thể cũng không ngừng hoạt chuyển, rõ ràng lớn mạnh. Bất quá dù vậy, loại tiến bộ này cũng thỏa mãn không được phương chí hưng. Không lâu sau, hắn liền ngừng lại, thầm nghị trong lòng, bây giờ dạng này tinh thần tiêu hao khá lớn, hơn nữa hiệu suất không cao. Xem ra cái này quang minh định, đến cùng cùng đại nhật ấn cũng không phải là hoàn toàn dung hợp. Cũng là, thái dương mặc dù sẽ phóng ra ánh sáng minh, nhưng cũng có thể phát nhiệt, hơn nữa cái này đại nhật ấn thật muốn nói đến, hẳn là họa diễm ơn mới là. Ta bây giờ vào Quang Minh Định mặc dù có thể miễn cưỡng dẫn động năng lượng mặt trời, nhưng bởi vì có chút sơ hở, lại quá mức trống rỗng, không cách nào cùng đại nhật ấn hoàn toàn phù hợp, hiệu suất cũng thực sự có chút thấp. Nếu muốn thay đổi lời nói, chỉ sợ vẫn phải là thông qua quan tưởng pháp. Phương Chí Hưng lúc đầu liền muốn quan tưởng thái dương nhập định tu hành đại nhật ấn, bây giờ mặc dù vào quang minh định miễn cưỡng thành công, lại không phải hoàn toàn phù hợp, lại lần nữa nhớ tới phương pháp này. Cái này đại nhật như lai like giống như là sao chép lại tới, như thế tinh tế hình ảnh, chắc là xem như quan tưởng độ tới dùng. Đáng tiếc, ta là đạo gia người mặc dù kiêm tu phật môn công pháp, nhưng cũng không tín ngưỡng những thứ này phật đà, không cách nào quan tưởng bản vẽ này giống như. Phương Chí hưng liếc mắt nhìn Trang lên Đại Nhật Như Lai giống, thầm nghĩ trong lòng, nếu là quan tưởng bạch quất, hoa sen, tảng đá các loại tự nhiên không ngại, nhưng quan tưởng cụ thể người, nhất định phải thở phụng đối phương mới được. Phương Chí hưng đối với Đại Nhật Như Lai mặc dù tôn kính, lại không phải tín ngưỡng về sau cũng không loại này dự định, tự nhiên khó mà quan tưởng ra người này. Húng chi bản vẽ này hoa văn hình như có không trọn vẹn, lại như là từ một bộ quan tưởng trong bản vẽ lấy ra mà đến, Phương Chí hưng cũng không dám tùy tiện nếm thử. Thở dài, Phương Chí hưng thầm nghĩ bây giờ xem ra chỉ có thể tự sáng tạo quan tưởng đồ ta dĩ vãng chưa từng tiếp xúc phép quan tưởng lần này thật là khó khăn dính đến phương diện tinh thần mặt tinh thần phương chí hưng mặc dù có thể nhập định luận đến cảnh giới đã so quan tưởng cao một tầng lại vẫn không dám khinh thường chút nào chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tiềm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh 390. thứ 387 trăm chương đại nhật tấn ba quan tưởng là một loại tu thiền định phương pháp phương chí hưng hôm nay đã sớm có thể nhập định trong cảnh giới đã so quan tưởng cao một tầng nếu là chú tâm nghiên cứu chưa chắc không thể sáng chế phù hợp mình quan tưởng phương pháp chỉ là hắn tu tập võ đạo càng nhiều hơn chính là luyện khí hóa thần, ngưng kết thần ý. đối với quan pháp thì cũng không tinh thông. mạo muội vì đó chỉ sợ xảy ra vấn đề khả năng lớn hơn một chút. quan pháp lấy tuẫn muốn vì chủ, dược vương tôn tư mạc tại thiên kim yếu phương nâng lên một loại thiền quan pháp khí công tu hành chi pháp cũng là lấy tuẫn muốn vì muốn. hắn là diệu chân đạo cao nhân, cũng được xưng là phật dược sư hóa thần, pháp môn này mặc dù đơn giản, lại có thể nói là kiêm hữu phật đạo. ta như tự sáng tạo quan pháp, lúc này lấy đây là cơ bản, dạng này mới có thể càng dễ cùng đại nhật tấn, cựu dương thần công dung hợp, nhường cả hai xúc tiến lẫn nhau. Phương Chí Hưng cẩn thận hồi tưởng chính mình đã từng thấy qua Đạo môn, Phật môn quan pháp, thầm nghĩ nói, Đạo môn càng nhiều xem trọng luyện khí hóa thần, quan pháp cũng không cũng không tính nhiều, Phương Chí Hưng có thể nghĩ tới, chủ yếu cũng chính là toàn bộ chân giáo Khô Lâu Quan cùng Tôn Tư mạc Thiền quan pháp. Bất quá Vương Trọng Dương không có đem Khô Lâu Quan truyền xuống tới, hắn cũng chỉ đánh càng nhiều tham khảo thiền quan pháp. Ở vào trong tàng kinh các, Phương Chí Hưng tự nhiên nghĩ tới Thiếu Lâm tự cái này Thiền tông tổ định, Thiếu Lâm tự thuộc về Thiền tông, mặc dù nhiều là tu chỉ pháp, nhưng nó xem như Phật môn đại tông, quan pháp cũng định nhiên bất thiếu. Có lẽ có thể tìm tới một chút chưa từng thấy có liên quan quan pháp miêu tả xem như sáng lập quan pháp tham chiếu, phương chí hưng mặc dù nhiên bất hy vọng xa vừa nhận được thiền tông bí truyền quan tường đồ, nhưng nếu có thể nhìn thấy thiền tông tổ sư liên quan tới quan pháp trình bày, hẳn là cũng có thể có không thiếu thu hoạch. ý niệm tới đây, phương chí hưng liền lại tìm đến giáp viễn, nhờ hắn đem trong tàng kinh các có liên quan quan pháp kể đều tìm ra, cẩn thận xem. thiếu lâm tàng kinh các văn danh thiên hạ đủ loại kinh thư điện tịch rất nhiều, phương chí hưng những năm gần đây mặc dù hao tâm tổn trí siêu tập sách báo, nhưng cùng thiếu lâm tự mấy trăm năm tích lũy so sánh, trên lệch vẫn còn cực lớn. đặc biệt là có liên quan phật môn điện tịch phu diện càng là khó mà so sánh. Giác viện nghe được phương chí hưng yêu cầu, chỉ chốc lát sau liền ôm tới rất nhiều, trong đó không chỉ có tiền tổng tổ sư liên quan tới kinh liên hoa diệu pháp viên giác trải qua chờ kinh thư trình bày, còn có tịnh thổ tông quan vô lượng thọ trải qua, thiên thai tông đại bản như trải qua sáu diệu pháp môn chờ cùng quan pháp tỉ mỉ tương quan kinh văn. Thiếu Lâm tự xem như Phật môn đại tông, có liên quan quan pháp điển tịch quả thật không thiếu. Những thứ này kinh thư nguyên bản phương chí hưng phần lớn nhìn qua, nhưng phía trên rất nhiều thiếu lâm đợi trước chú giải, nhưng là chưa bao giờ truyền ra ngoài, trong đó số nhiều cũng không đưa bài cho nhà in, sao chép, có thể nói là thiên hạ vẹn vẹn có. Thấy vậy, Phương Chí hưng trong lòng có chút cảm khái, Thiếu Lâm tự chuyển thừa gần ngàn năm. Quả nhiên nội tình thâm hậu, những thứ này chú giải kinh thư tăng nhân mặc dù thanh danh không hiển hách, có càng là không có để lại tính danh, nhưng bọn hắn có thể nghĩ tới đây, rõ ràng tại tinh thần tu hành thượng đô đã đạt đến cảnh giới cực cao. Lần trước ta và Nhã Quãng không so đấu lúc, liền bị hắn dẫn động trong điện các vị tăng nhân cùng một chỗ khởi sướng thần ý xung kích, rõ ràng cũng lĩnh ngộ tinh thần diệu dụng. Nói không chừng bây giờ trong Thiếu Lâm tự liền có có thể tồn tại tất giả ban chí đạt như thế không tu võ công lại tinh tu tinh thần cao tăng, ta cũng không thể kinh thưởng. đương nhiên. Phương Chí Hưng trong lòng mặc dù càng cẩn thận hơn, nhưng cũng không e ngại. Tinh thần vận dụng nghe kỳ diệu, nhưng muốn đạt tới tát giả ban trí đạt như thế có thể dùng tinh thần ảnh hưởng đến vật chất trình độ, nhưng là khó khăn chi lại khó khăn. Không đến cảnh giới kia. Dùng để công kích lúc liền muốn nhiều hơn phối hợp âm ba công chở công phu, Phương Chí Hưng tinh tu nhất hồn âm chở âm ba công, đối với cái này có thể nói cực kỳ tinh thông. Tự nhiên bất sẽ sợ người bên ngoài. Hơn nữa Phật môn tu hành có dục giới, sắc giới, không mạo giới mà nói, có thể thoát ly dục giới tăng nhân cũng là một đời cao tăng. Thiếu Lâm tự dù cho tồn tại, cũng hẳn hẳn lắc đắc không có mấy mà muốn đạt tới tát giả ban trí đạt như vậy tiếp cận thậm chí đạt đến không mậu giới tình cảnh. Càng là khó khăn chi lại khó khăn. Những người này chính là tại Phật môn trong lịch sử, cũng là xương tông làm tổ nhân vật, bây giờ vẫn còn Phong Sơn Thiếu Lâm tự, có thể nói muôn vàn khó khăn xuất hiện. Nhìn xem trong tay kinh quyển, Phương Chí Hưng bất giác khẽ lắc đầu, những người này chú giải mặc dù đều có đặc sắc, nhưng cũng không khỏi có thật nhiều sơ hở, thậm chí có một chút tự mâu thuẫn chỗ, không cách nào tự viên kỳ thuyết. Phương Chí Hưng đối với Phật hiệu cũng coi như cực kỳ rất quen, trong cảnh giới lại so với cái này, một số người chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tự nhiên có thể phân biệt ra được. Như thế lật xem vài tờ, tốc độ của hắn đã càng lai việc nhanh. Không đến nửa ngày, liền đem có liên quan kinh liên hoa diệu Pháp chú giải nhìn một lần. Thầm nghĩ trong lòng, những người này mặc dù mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng đến cùng không thành hệ thống, cũng không cách nào đi ra chính mình con đường, so với thiền tông sáu vị tổ sư có thể nói kém rất nhiều. Với ta mà nói mặc dù có chút bổ ích, lại cũng không tính toán đại. Ai? Đáng tiếc. Phương Chí Hưng bây giờ mặc dù cũng không có hoàn toàn tìm được chính mình con đường, lại cũng chỉ là trên lệch nhất tuyến mà thôi, Thiếu Lâm trong tàng Kinh Các có thể đối với hắn còn có dẫn dắt sáng tác, cũng liền tiện tông sáu vị tổ sư chờ giải đáp mấy người mà thôi, những người còn lại, tối đa cũng liền cùng hắn sấp xỉ như nhau, lại không cách nào thắng qua. Bất quá cái này Kinh Liên Hoa Diệu pháp ngược lại là nhắc nhở ta, hoa sen là phổ biến chi vật, quan tượng trên bản vẽ đài sen lại vẽ rõ ràng như vậy, nói không chừng có thể đơn độc quan tượng. Nghĩ đến Đại Nhật Kinh Niệm thích bên trong kẹp dấu quan tượng trên bản vẽ loài sen, Phương Chí Hưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hắn chậm lại nhặt lên trang sách xem xét tỉ mỉ phía trên đại nhật như lai giống, chờ mong tử chồng có thu hoạch. Bản vẽ này lên hoa sen tổng cộng có bát diệp, bên trên có bốn vật, bốn bồ tát, cùng trên đài sen đại nhật như lai cùng một chỗ, hẳn là cái gọi là bát diệp chính vị. Nghe nói phật môn có một loại bát diệp hoa sen quan, nghĩ đến cùng cái này cơ bản giống nhau. Ta nếu không quan tưởng trên lá sen phật đà, bồ tát, đơn độc quan tưởng hoa sen, sẽ có hay không, có hiệu quả đâu. Phương chí hưng thầm nghĩ nói, hắn không muốn chuyển tin Phật dạy, tự nhiên bất sẽ quan tưởng phía trên phật đà, nhưng nếu chỉ xem nghĩ hoa sen lời nói, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận chỉ là như vậy không có Phật đà giá trị, trong đó Hoa văn cũng thiếu một tảng lớn, không biết là có hay không sẽ hữu hiệu quả. Trong lúc đang suy tư, Phương Chí Hưng ngẫu nhiên liếc về đại nhật như lai sau lưng giống như đại nhật vầng sáng, trong lòng lại là khế động, thầm nghĩ, toàn này đại nhật như lai giống phía sau quan hoàn, hẳn là vẽ là một vành mặt trời, ta nếu muốn lấy ra bản vẽ này một bộ phận quan tưởng, không bằng trực tiếp quan tưởng cái này vầng mặt trời. Như thế tuy có không chuẩn vẹn, nhưng lại có thể cùng đại nhật ấn càng thêm phù hợp. Hơn nữa bản vẽ này mặc dù có chút không chuẩn vẹn, trong đó Hoa văn nhưng là đơn giản, cũng càng dễ dàng bổ tu. Nếu là thuật lợi là có thể đưa đến quan tưởng đại nhật như lai like giống một bộ phận hiệu quả. Hơn nữa nó là cả bức quan tưởng đồ một bộ phận, hẳn là không bao nhiêu nguy hiểm, so sánh trực tiếp từ sáng tạo cũng có thể càng ổn thỏa chút. Phương Chí hương am hiểu nhất chính là tổng kết đời nạn, rất ít chính mình sáng lập công pháp gì, mặc dù những năm này có thể nội thị thể nội kinh mạch phía sau suy luận ra một chút công pháp, nhưng bây giờ dính đến tinh thần lĩnh vực cũng không dám mạo muội vì đó, lại cái này luận không chọn vẹn Thái Dương xem như tham khảo, tất nhiên là không thể tốt hơn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới cảm nhanh, tơ ét, cả ngày hôm nay vậy mà tăng 700 cách giữ, thực sự không thắng kinh mạch. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ngày mai canh năm dâng lên, 391. Thứ 388 chương đại nhật ấn 4 nhìn xem trên hình ảnh quan hoàn, Phương Chí Hưng càng xem càng là hài lòng, nhặt lên bút mực, đem cái này luận dường như ánh sáng của mặt trời vòng vẽ qua một lần, lại dựa theo phía trên hoa văn, suy luận bổ toàn ra phụ giống ngăn trở bộ phận, hợp thành một vòng hoàn chỉnh đại nhật. Cái này vẫn mặt trời lên hoa văn mặc dù đơn giản một chút, nhưng so với ta chính mình vô căn cứ tưởng tượng nhưng phải tốt hơn nhiều, mới có thể quan tưởng thành công. Phương Chí Hưng nhìn mình miêu tả đại nhật, thầm nghĩ nói, lúc này ngày đã gần đến buổi trưa, Phương Chí Hưng lại không tâm tư dùng cơm cùng Giác Viễn nói một tiếng, liền trở lại tinh thất, quan tưởng lên bản vẽ này giống. Hắn dựa theo đại thủ ấn tu thành quang minh sách đã hiệu đính chính là bí mật tông chi pháp, cùng đại Nhật Như Lai rất có liên quan, bây giờ quan tưởng cái này luận đến từ đại Nhật Như Lai đại Nhật, tất nhiên là không có trở ngại. Khoanh chân nhập định, sâu xa tham thẳm mịt mờ ở giữa, phương trí hương tâm thần đi tới một vùng không gian kỳ lạ, nơi mắt nhìn thấy đều là bừng sáng. Hắn biết đây là chính mình thức hải, tự nhiên không ngạc nhiên chút nào, liền tại đây phiến không gian bên trong, khắc họa lên chính mình mô tả ra Thái Dương, là gắn trong đó hoa văn. Như thế cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Chí Hưng cuối cùng đem cái này luận đại nhật tại chính mình trong đầu khắc họa hoàn tất. Đợi đến cuối cùng một đạo hoa văn rơi xuống, trong không gian quang minh đột nhiên họp lại, dung nhập vào cái này luận đại nhật bên trong. Bất quá phút chốc, liền đem cái này luận đại nhật bổ khuyết hoàn tất. Chẳng những sáng tỏ lóa mắt, còn có một cô nóng bỏng chi ý, chân chính có thêm vài phần mặt trời bộ dáng. Cảm nhận được này, Phương Chí Hưng trong lòng một hồi mừng rỡ, biết mình sáng tạo quan tưởng pháp đã có hiệu quả. Mặc dù cái này luận đại nhật hoa văn cực ít, mặc dù hiệu dụng so với trực tiếp quan tưởng đại nhật như Lai like Như muốn kém quá nhiều, nhưng là phù hợp đại nhật chi ý, chỉ cần về sau không ngừng hoàn thiện át hẳn có thể đạt đến quan tưởng đại nhật như lai giống hiệu quả, thậm chí có thể chứng được đại nhật. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nổi lên một hồi vui vẻ, rất có thỏa mãn trị ý cái này phép quan tưởng là tu hành tinh thần chi dụng. Bây giờ phương chí hưng vẫn còn tu quan cảnh giới, nếu là đạt đến chứng nhận quan cảnh giới, tinh thần tu vi tất nhiên có thể lại thượng nhất tầng, chính là đạt đến phật môn nói tới không nổi giới, cũng không phải không có khả năng. Mặc dù nhiên bất biết phải hao phí bao lâu, con đường nhưng là thông suốt. đã như thế, phương chí hưng sao không vui sướng? đang muốn ra khỏi thương hải. Phương Chí Hưng lại phát giác được Tức Hải bên trong Quang Minh còn tại không ngừng hướng về chính mình Quan Tưởng Ra Đại Nhật Hội tụ. Không lâu sau, hắn Tức Hải trong không gian cái này luận Đại Nhật liền lớn mạnh mấy phần, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng. Thế vậy, trong lòng của hắn vui sướng dứt hết, ngược lại thầm tiêu hòng bét, không tốt. Ta tu hành Quang Minh định thời gian ngày quá lâu, Tức Hải bên trong xúc tích Quang Minh quá nhiều, mà Quan Tưởng cái này luận Đại Nhật ẩn chứa phép tắc quá mức đơn giản, dạng này hội tụ xuống, chỉ sợ cái này luận Đại Nhật sẽ không có cách nào tiếp nhận. Chẳng những không cách nào hoàn thành Quan Tưởng, chính là tinh thần tổn hao nhiều cũng có khả năng. Phải làm sao mới ở đây? Nghĩ đến đây. Phương Chí hưng vội vàng kiềm chế tinh thần, muốn khống chế lại Thức hại đại nhật bành trướng. Cuối cùng tinh thần hắn tu vi bất phàm, lại bởi vì tu luyện võ đạo nguyên cớ, thần ý cực kỳ ngưng kết. Miễn cưỡng khống chế được cái này luận đại nhật. Bất quá dù vậy, cái này luận đại nhật còn tại không ngừng cùng Thức hại bên trong quang minh trao đổi, ở vào ngưng luyện bên trong. Một khi Phương Chí hưng thả ra khống chế, chỉ sợ liền sẽ cấp tốc mở rộng. Dạng này mặc dù có thể khống chế nhất thời, nhưng ta không có thể lúc nào cũng nhập định. Chỉ cần vừa ra Thức Hải, cái này luận đại nhật liền sẽ cấp tốc hấp thu quang minh mở rộng. Cuối cùng rồi sẽ bành trướng đến không cách nào trong đó phép tắc không thể chịu đựng tình cảnh đến lúc đó một khi ngày hôm đó phá thoái chỉ sợ ta đây thức hải trong nháy mắt vỡ nát cũng có khả năng chẳng lẽ là muốn quan tưởng đại nhật như lai mới có thể giải quyết hai hỏa ngầm này đại nhật như lai giống lên hoa văn so với phương chí hưng chính mình từ trong lấy ra thái dương hoa văn nhiều hơn rất nhiều lại có đại nhật như lai bản tôn giá trị năng lực chịu đựng cũng là không thể tính bằng lẽ thường tự nhiên có thể hoàn toàn hấp thu trong thức hải của hán quan minh bất quá phương chí hưng nghĩ tới đây nhưng lại không có cam lòng hắn nghĩ ra cái này quan tưởng đại nhật phương pháp vốn chính là vì để tránh cho tín ngưỡng văn môn bây giờ lại đi tu hành phía trước ha không làm không công Hơn nữa thật sự quan tưởng đại nhật như lai mà nói, chỉ sợ hắn vĩnh viễn đều phải quan tưởng đại nhật như lai, một mực ở vào tu quan cảnh giới, mà không cách nào đạt đến chứng nhự quan, như thế cần gì phải tu hành môn này quan pháp. Thực sự không được, ta cũng chỉ có thể chủ động tản mất cái này luận đại nhật, dạng này mặc dù đối với tinh thần có chút tổn hại, lại sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh. Ai? Cái này luyện thần chi pháp, quả nhiên bất có thể khinh thường. Phương Chí Hưng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Hắn dĩ vãng tu hành tinh thần, ngoại trừ vào quang minh định bên ngoài, chính là dùng tiên tiên công bên trong luyện khí hóa thần chi pháp, bây giờ lần đầu chủ động luyện thần, lại một lần liền lâm vào nguy cảnh thật khiến cho người ta bị bại. Luyện Thần. Luyện Thần 6. Đạo gia công pháp chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo bốn đại cảnh giới, ta phía trước công lực không mất lúc, có thể nói là đạt đến luyện khí hóa thần cảnh giới viên mãn, bây giờ tu hành môn này tự nghĩ ra quan pháp, càng phải nói là luyện thần chi pháp mới là, thức hải bên trong quang minh không ngừng ngưng kết, cũng là đang ngưng thần. Đáng tiếc phương pháp kia quá mức thấp kém, mới đưa đến bây giờ bộ dáng. Ai? Nếu là thứ hại bên trong niệm lực ít một chút liền tốt, dạng này cũng sẽ không nguy hiểm như vậy, ta mấy năm nay vẫn không có bừng lòng tinh thần tu hành, bây giờ ngược lại có hại. Phương Chí Hưng những năm này công lực tiến triển có hạn, liền càng nhiều chuyển hướng tinh khí thần điệu tiết, nếu không như vậy, cũng sẽ không ngắn ngủi mấy năm, liền đem tiên thiên công tầng thứ 2 tu luyện đến đại thành, thành tựu không lỗ hổng chi thể. Không đúng, không đúng. Có hại không phải tinh thần tu vi quá cao, mà là tu vi chân khí quá thấp. Ta bây giờ công lực tổn hao nhiều, bây giờ cũng bất quá vừa mới khôi phục 3 4 thành, mặc dù trong cảnh giới vẫn ở vào luyện khí hóa thần, kỳ thực lại ngay cả luyện tinh hóa khí đều chưa từng viên mãn, nếu không phải tinh thần đã khôi phục, chỉ sợ vừa rồi thức hải bên trong đại nhật sơ thành lúc, chân khí trong cơ thể liền sẽ đều hóa thần. Cái này sao? Cái này xấu, nghĩ đến chính mình thượng nhất đời tao ngộ, Phương Chí Hưng bất giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ cảm thấy lần này tu luyện quan pháp thực sự quá mạo hiểm. Còn không đối với, còn không đối với. Ta bây giờ quan tưởng gia đại nhật đem thức hải bên trong quang minh hấp thu liền hai thành cũng chưa tới, liền đã đạt đến tình trạng như thế, chính là thật cưỡng ép luyện khí hóa thần, cũng chưa chắc sẽ đem chân khí trong cơ thể đều hấp thu. Như vậy nhìn tới, vẫn là thức hải bên trong niệm lực ít một chút sẽ tốt hơn, ít nhất sẽ không phát sinh tình huống bây giờ. Phương Chí Hưng tiếp tục suy nghĩ đạo, ý niệm trong lòng bay tán loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết phương nào càng đối với một chút. Nghĩ đến đại nhật Phương Chí Hưng trong lòng đột nhiên cà kinh, ta vừa rồi tại suy nghĩ gì, chẳng lẽ là bị mới vừa nguy cơ dối loạn tâm thần? Ai, nghĩ những thứ này làm cái gì? Vẫn là nhanh chóng suy xét cục thế trước mắt quan trọng. Nhớ tới chính mình vừa rồi ý niệm phát tán, Phương Chí Hưng trong lòng không khỏi tỉnh táo. Ai, nhiều năm không gặp đối thủ, lần trước gặp phải tác giả ban chí đạt mới không thể kịp thời phòng bị, lần này lâm vào nguy cơ lại là như thế suy nghĩ lung tung, xem ra là an nhàn quá lâu. Về sau nhất định muốn nhiều hơn suy xét, không thể dạng này vô vị mà xa vào hiểm cảnh. Nghĩ đến đã biết chút qua tuổi tại ỉ lại tại Linh Tê Linh giác, lần này lại ỉ lại quậy tượng. Phương Chí Hưng trong lòng không khỏi cởi khổ, âm thầm nhắc nhở chính mình gặp chuyện lúc nhất định muốn xiên năng suy xét, không thể lơ là bất cẩn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 392. Thứ 389 chương Đại Nhật ấn năm chỉ sợ thứ hại bên trong Đại Nhật mất đi không chế, Phương Chí Hưng vội vàng đem lực chú ý vòng vo đi qua. Nhìn thấy cái kia luận Đại Nhật vẫn ở vào chính mình ý niệm trong không chế, lúc này mới trong lòng hơi sao. May mắn ta từ Chu sư thúc tổ tả hữu hô bác thuật bên trong tập được phân tâm nhị dụng chi pháp, lại suy luận ra một thần làm chủ, phân tâm dùng nhiều phương pháp, bằng không chỉ sợ vừa rồi trận kia suy nghĩ lung tung cái này thức hải bên trong tình huống cũng đã không cách nào vãn hồi. vạn hạnh, vạn hạnh. phương chí hưng thầm nghĩ nói. tiếp đó lại muốn ta có thể phân tâm dùng nhiều, có thể hay không đem thức hải tách ra, làm cho vừa rồi quan tưởng ra đại nhật cùng thức hải bên trong quang minh tách ra đâu. dạng này song phương không liên quan tới nhau, chẳng phải có thể bình an vô sự sao? không được, không được. không nói tách ra thức hải nguy hiểm cỡ nào, chính là tái chỉnh hợp đến cùng một chỗ, ta cũng không có chút đầu mối nào. vạn nhất bởi vì thức hải phân liệt dẫn đến tinh thần phân liệt, vậy coi như phiền toái hơn. phương chí hưng chợt nghĩ đến, trong lúc nhất thời lại là suy nghĩ bay tán loạn. Mấy chục loại phương pháp trong đầu từng cái lúc qua, lại tất cả đều bị hắn gạt bỏ. Bây giờ ổn thỏa nhất kế sách, một là chủ động tán đi cái này luận đại nhật, dạng này dù cho tinh thần bị hao tổn, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng hay là tiếp tục ngưng luyện cái này luận đại nhật, làm cho có thể tiếp nhận trong biển ý thức của ta qua mình, nhưng quan tưởng Phật Đà cũng không phải là trong lòng ta mong muốn, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng cường cái này luận đại nhật năng lực chịu đựng. Bất quá ta đối với mặt trời giải có hạn, như thế nào đem bên trong phép tác diện hóa, vị quan tưởng độ văn lý phương pháp càng là không biết, đây cũng không phải là nhất thời có thể vì Phương Trí hưng ý niệm chuyển động, từ trong lấy ra hai loại phương pháp ổn thỏa nhất, làm cho chính mình thoát ly nguy cảnh. Chất bên trên không đủ, vậy thì từ lượng đi lên bổ. Ta có thể phân tâm dùng nhiều, tất nhiên quan tưởng một vòng đại nhật không cách nào hấp thu thức hải bên trong quan mình. Vậy thì phân tâm lại quan tưởng mấy vòng. Chỉ cần có thể ổn định xuống thức hải, ta thì có thời gian lĩnh hội Thái Dương. Hiểu thông quan tưởng đồ bên trên hoa văn tác dụng, nghĩ ra bình an tán đi đại nhật phương pháp. Thậm chí quan tưởng ra chân chính đại nhật. Dạng này cũng không cần tinh thần bị hao tổn, cũng không cần quan tưởng phật đà, coi là tối ưu chi pháp. Phương Chí hưng thầm nghĩ nói. Thời gian cấp bách. Phương Chí Hưng tâm thần hoàn toàn chìm vào thức hải, mặc dù nhiên bất biết ngoại giới bao lâu trôi qua, nhưng liệu đến cũng sẽ không ngắn. Hắn mặc dù tu vi cao sâu, mấy ngày không ăn cũng có thể trèo trống, nhưng bây giờ đang đứng ở khôi phục công lực thời điểm, nhưng là có khả năng làm bị thương nguyên khí. Bởi vậy định ra phương pháp phía sau, cũng sẽ không do dự nữa, trực tiếp quan tưởng đứng lên. Có phía trước một lần kinh nghiệm, Phương Chí Hưng lần này quan tưởng so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, cũng không lâu lắm, hắn liền tại thức hải bên trong lại quan tưởng ra một vành mặt trời, cùng một cái khác luận đứng đối mặt nhau, hấp thu lên tuyết hải bên trong quan minh. Thế vậy, Phương Chí Hưng trong lòng không khỏi hơi vui cái này hai vòng đại nhật không lẫn nhau bái xích, cũng không có lẫn nhau hấp thu. so dự liệu nhẹ nhõm nhiều. hơn nữa ta chỉ cần hơi phân tâm thần liền có thể đem hắn khống chế. xem ra phương pháp kia quả nhiên có thể được. cảm nhận được thất hải bên trong quang minh mất đi gần tới hai thành, ngày hôm đó cũng đã đạt đến viên mãn. phương trí hưng ý niệm chuyển động. chế chủ cái này luận đại nhật. cảm nhận được tâm thần đột nhiên nhất trọng, không khỏi trong lòng hơi trầm xuống. ta như vậy mặc dù có thể khống chế cái này hai vòng đại nhật, nhưng đối với tự thân ý niệm tiêu hao thực sự quá lớn. chỉ sợ lại có hai vòng, ý niệm liền không cách nào áp chế hoàn toàn. đến lúc đó cần phải xảy ra sự cố không thể bây giờ hai vòng đại nhật hấp thu thức hải bên trong không đến muốn thành quan minh chỉ sợ tại ngưng kết ba vành cũng là không đủ xem ra lần tiếp theo muốn cùng một chỗ ngưng kết bốn vòng mới được dạng này mới có thể để cho bọn chúng cùng một chỗ hấp thu quan minh mà không cần phân ra ý niệm áp chế Bằng không mà nói chỉ sợ phương pháp kia cũng muốn thất bại chỉ là ta mặc dù có thể phân tâm dùng nhiều nhưng xưa nay không có thử nhiều như vậy hơn nữa hai vòng đại nhật không xuất hiện vấn đề sáu luận có thể xuất hiện hay không cái gì không cách nào dự đoán sự tình đâu dạng này có phải hay không quá mạo hiểm điểm phương trí hưng thầm nghĩ nói bất quá ý niệm này chỉ là nhất chuyển mà qua Phương Chí Hưng trong lòng chợt lại kiên định, muốn tìm tòi võ đạo, sao có thể không trả giá đắt. Ta vừa rồi quan tưởng vòng thứ 2 đại nhật lúc, cũng tại trong đó lưu lại tiết điểm, chỉ cần ý niệm chuyển động, liền có thể đem hắn băng tán. Đợi một chút đem vòng thứ nhất cải tạo một chút, còn dư lại 4 vòng cũng dựa theo phương pháp này quan tưởng, dạng này dù cho xảy ra vấn đề, cũng có thể đem hắn cấp tốc hủy diệt, khôi phục dị vãng trạng thái. Hơn nữa ta luyện hóa khí thần đã đạt đến viên mãn, chân khí cũng ở vào khôi phục bên trong, tinh thần dù cho bị hao tổn, cũng có thể thông qua luyện khí hóa thần chậm rãi tu bổ, còn có cơ hội trở lại từ đầu. Mà thành công mà nói, lần này liền có thể tìm được đột phá cơ hội, còn có cái gì hảo do dự. Đến nỗi Thiếu Lâm tự sáu. Hừ, lượt bọn hắn cũng không dám như thế nào, bằng không ta đây cố thân thể chịu đến nguy cơ lúc bản năng phản ứng thì có bọn hắn chịu. Phương Chí Hưng bây giờ mặc dù toàn thân tâm ở vào trong nhập định, đối với ngoại giới cơ hồ không biết chút nào, lại không phải sẽ không cảm ứng được nguy cơ. Hắn tu luyện ra linh tê, trong đó một cái tác dụng trọng yếu chính là tại tu hành chân khí, tinh thần lúc cảm ứng được bên ngoài nguy cơ. Hơn nữa bởi vì nội ngoại kiêm tu cùng tự nhiên hô hấp pháp giới cơ, Phương Chí Hưng đã đem đủ loại võ học đã hóa thành tự thân bản năng phản ứng chỉ cần cảm ứng được nguy cơ, liền sẽ bản năng bày ra phản kích. Mặc dù so sánh lại chi thanh tỉnh lúc ra tay phải kém rất nhiều, lại bén nhọn hơn quả quyết, xa không phải đồng dạng người trong giang hồ có thể tiếp nhận. Thiếu Lâm tự cao thủ không thiếu, nhưng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn nhưng là không nhiều. Hướng chi phương chí hưng phía trước chấn nhiếp thiếu Lâm lúc, triển lộ ra võ công có thể nói sâu không thấy đáy, liệu tới thiếu Lâm tự dù cho ngờ tới chính mình có thể xảy ra vấn đề, cũng định nhiên bất dám mạo hiểm nhiên động thủ. Tôi có thể lo ngược lại là tinh thần bị hao tổn phía sau có thể không cách nào ăn, ta bây giờ không đạt tích cốc, chỉ sợ khó mà lâu cầm, chỉ cần nghĩ biện pháp mới được. Ý niệm chuyển động Phương Chí hưng thức hải bên ngoài cơ thể đột nhiên khẽ động, hai tay giống như quan tượng trên bản vẽ đại nhật như lai đồng dạng kết thành quả lớn, tu hành lên đại nhật ấn. Đạo này ấn pháp vốn là hấp thu năng lượng thiên địa chi dụng, nghĩ đến có thể làm cho mình kiên trì lâu hơn một chút, hơn nữa dùng hắn phụ trợ cựu dương thần công tu hành cũng có thể nhường chân khí càng nhanh khôi phục. Ấn pháp vừa thành, Phương Chí hưng liền đột nhiên phát giác thức hải bên trong hai vòng đại nhật đột nhiên sáng lên, tia sáng càng thêm loáng mắt, lại mà bổ sung lên thức hải quang minh. Thấy vậy, trong lòng của hắn không khỏi cười khổ, đây chính là chủ động luyện thần sao? Quả nhiên tốc độ rất nhanh, chỉ là theo cái tốc độ này xuống. Ta vừa rồi thiết tưởng lại quan tưởng bốn vòng đại nhật sợ là không được, ít nhất cần năm vòng mới được. Năm vòng đại nhật, lại thêm trước đây hai vòng, có thể nói ít nhất phải phân tâm thất dụng, phương trí hương phía trước liền phân tâm lục dụng cũng không có sử dụng tới, bây giờ nhưng là càng thêm nguy hiểm. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vẫn có thể đem thất luân đại nhật tạo thành bắt đầu thất tinh trận, giữa lẫn nhau quan hệ cũng có thể càng ổn định chút. Phương trí hương tâm niệm chuyển động, tại vòng thứ nhất đại nhật bên trong lưu lại không chế tiết điểm, mà hậu tâm niệm phân hóa, đồng thời quan tưởng lên năm vòng đại nhật, lâm vào trong ý lặng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 393 thứ 390 trăm chương chư pháp thực tướng giác viễn sư phụ, phương sư phụ mấy ngày nay đi nơi nào, tại sao còn không đi ra đâu? trong tảng kinh cát, một cái tiểu đồng hướng một cái hỏa thượng vấn đạo, người này chính là trương quân bảo, hắn bị phương chí hưng thu làm đệ tử phía sau, đối với giác viễn cũng liền sửa lại, xưng là giác viễn sư phụ đối với phương chí hưng lại xưng chi vì phương sư phụ, để mà phân chia hai người. giác viễn mắt nhìn tính thất phương hướng, trong lòng cũng âm thầm lo nghĩ, kể từ phương chí hưng hôm đó lấy một chút có liên quan quan pháp điện tịch phía sau, liền vẫn không có hiện thân, dù cho đưa đi đồ ăn, cũng không có người lấy dùng. giác viễn ở ngoài cửa hô mấy lần nhưng không nghe thấy đáp lại, hắn hữu tâm xông vào xem xét, nhưng lại cảm thấy có chút thất lễ, chỉ có thể một mực tại bên ngoài chờ đợi. Chẳng qua hiện nay đã có 7 ngày, trong lòng của hắn sầu lo càng lai việt trọng, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Phương Chí Hưng liền muốn làm bị thương nguyên khí, khi đó chính mình lại như thế nào hướng Phương Trượng Đại sư giải thích? Giác Viễn là người cổ hữu, ngược lại chưa từng nghĩ Phương Chí Hưng có thể hay không không từ mà biệt. Nghe được Trương Quân Bảo hỏi thăm, nói, Phương cư sĩ trước đó vài ngày lấy một chút quan pháp việt tịch, chắc là tại tu hành quan pháp, bế quan cũng là chuyện thường. Chờ ngươi bắt đầu tu hành sau đó, cũng hiểu. Phật kinh bên trong, đừng nói bế quan mấy ngày chính là mấy tháng, mấy năm cũng là có khơi người, cái này cũng là giác viễn mấy ngày không gặp phương trí hưng, lại vẫn nhịn ở tính tình nguyên nhân. cái kia giác viễn sư phụ như thế nào chưa từng có bế quan đâu. trương quân bảo nghi ngờ nói, giác viễn mỉm cười nói, thân ta phụ trông coi tàng kinh các nhiệm vụ quan trọng, tự nhiên bất có thể tùy ý bế quan. hơn nữa ta tu vi kém xa phương cư sĩ, cũng không cách nào giống cái kia dạng bế quan. trương quân bảo a một tiếng, u mê gật đầu một cái, mặc dù nhiên bất biết có không có nghe hiểu, nhưng cũng không hỏi tới nữa. đối với hắn mà nói, chỉ cần xác nhận sư phụ còn tại liền tốt. cụ thể như thế nào nhưng là không quá hiểu được. Giáp Viễn anủi Trương Quân Bảo một hồi trong lòng mình nhưng là có chút lo nghĩ. Hắn suy nghĩ một hồi, Nhường Trương Quân Bảo tại Tàng Kinh các thật tốt đợi mình thì đi đến Phương Chí hưng cửa tinh thất phía trước, do xét trong đó độc tĩnh. Phương Cư sĩ, ngài suốt con sao? Giác Viễn ở ngoài cửa nghe xong một hồi, không có cảm giác được mảy may độc tĩnh, không khỏi mở miệng vấn đạo. Hô vài tiếng, trong phòng vẫn là không có trả lời. giác Viễn trong lòng càng là lo nghĩ. Phương Cư sĩ bây giờ bế quan đã có bảy ngày, cũng không cần cơm, cũng không uống nước, cũng không biết như thế nào kiên trì nổi. Bất quá tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thân thể của hắn liền muốn bị hao tổn ta cần phải tỉnh lại đem hắn mới là. Nhớ tới Thiên Minh Phương Trượng cố ý giải thích hắn phải thật tốt chiêu đại Phương Chí Hưng, mấy ngày trước đây càng là cố ý phái người hỏi thăm Phương Chí Hưng động tĩnh, giác viễn trong lòng càng là bất an, liền nói vài tiếng tội lỗi, song trưởng vật lực, phá vỡ cửa phòng xông vào. Cửa phòng vừa mở, Giác viễn trong nháy mắt cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, rất có nóng bỏng chi ý cảm nhận được này, hắn vội vàng vận khởi Cửu Dương thần công, chống đỡ cỗ này nhiệt khí. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào tĩnh thất, hướng vào phía trong xem xét. Phương 6. Vừa mới ngẩng đầu, rắc viễn liền thấy được tại trên giường mây quanh chân ngồi tĩnh tọa Phương Chí Hưng đang muốn mở miệng chuyện gọi, nhưng thấy đến hai tay của hắn kết ấn, dáng vẻ trang nghiêm, giống như Phật Đà đồng dạng. Đành phải cứng rắn đình chỉ câu chuyện, tỉ mỉ quan sát. Nhìn một hồi, Giác Viễn chỉ cảm thấy phương trí Hưng lúc này trạng thái cùng Phật kinh bên trong nói tới Chư Pháp thực tướng có chút tương tự, trong lòng lấy làm kinh hãi, cái này sáu, cái này sáu. Đây là Chư Pháp thực tướng, phương cư sĩ chẳng lẽ đã thấy đến đúng như bản tính. Hán phụ mệnh trong giữ quét dọn tàng kinh tặc, đối với trong các kinh tạng đều được đọc, đối với Phật tổ cùng với lịch đại cao tăng đại đức truyền Thánh huấn kinh luôn, nhất định đọc phía sau nhớ kỹ trong lòng, tự thể nghiệm, không dám làm trái đối với trải qua thuật bên trong thoát đắng niết bàn thành đế giảng thuật khoảng không cùng không phải chống không bên trong quan chi đạo tỏ rõ nguyên nhân đại nghĩa cùng chư pháp thực tướng nội dung có thể nói là cực kỳ rất quen nhìn thấy phương trí hương cảnh này lập tức nhớ tới phật kinh bên trong nói tới chư pháp thực tướng chư pháp là chỉ thế gian cùng xuất thế ở giữa tất cả vạn pháp chính là khác biệt chi hiện tượng tùy duyên sự tỉnh thực tướng là chỉ chân thực chi thể cùng nhau chính là bình đẳng chi thực sự lý do không thay đổi khác cái gọi là một thực giống như một cùng nhau vô tướng pháp thân pháp chứng pháp vị niết bàn vô vi chân lý thật chân không thực tính chất thực đế thực tế đều là thực tướng chi dị danh. Chứng kiến chư pháp thực tướng phía sau, gặp cùng nhau không vì cùng nhau mặt ngoài làm cho mê hoặc, mà tình tưởng họ tướng lý mặt bản tính, minh tâm kiến tính, thông suốt nhất quả. Một bước này tam giáo đều có, chỉ là tên hơi không giống, tại Phật có thể sưng minh tâm kiến tính, với đạo có thể sưng đỏ tự chi tâm, tại Nho có thể sưng thành ý chính tâm, truy cứu căn bản, cũng có thể nói là tìm tới chính mình con đường, trực chỉ bản tâm. Đến nơi này nhất cảnh giới phía sau, đều có thể sưng là một đời tông sư, có thể sưng tông làm tổ, Phật gia bên trong nói tới thấy tính cách thành Phật, cũng là chỉ cái này. Bất quá phương cư sĩ tự tướng Ta như thế nào chưa bao giờ thấy qua đâu. Dường như đại nhật như lai lại có chút không giống, chẳng lẽ là chuyển thừa cái khác phật đá? Ai? Tiểu tăng kiến thức thiền cận, thế nhưng là cô lậu quả văn. Giác viễn suy nghĩ rất lâu, vẫn không có nhìn ra phương chí hưng chứng thực cùng nhau lai lịch, chỉ có thể vô ích tự cảm cảm khái. Nhưng lại không biết phương chí hưng chứng thực tương thị từ đại nhật như lai giống bên trong rút ra mà đến, lại chính mình gia nhập rất nhiều biến hóa, tự nhiên cùng nguyên bản đại nhật như lai thực tướng rất có bất đồng rồi. Suy nghĩ nhiều không khác, giác viễn đã biết phương chí gương vô sự, cũng sẽ không bái dầy nữa, chắp tay trước ngực thi lễ, cung cung kính kính lui ra ngoài trở lại trong tàng kinh các tìm kiếm Phương trí hưng chứng thực khác. Phương trí hưng chìm vào định cảnh bên trong quan tưởng đại nhật tự nhiên đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác cũng không biết trải qua bao lâu hắn cuối cùng đem 5 vòng đại nhật cùng nhau quan tưởng thành công đem thức hải bên trong quan minh hấp thu hầu như không còn chỉ để hiểu nguy cơ lần này bất quá chờ đến hắn đem thất luân đại nhật tạo thành bắt đầu thất tinh trận phía sau thất luân đại nhật lại đột nhiên sáng lên tàn mát ra một trận quan minh bắt đầu đổ huyết lên thức hải không gian thấy vậy vương trí hưng cũng chỉ được phân ra tâm thần chân áp đạo này trận thế lại quan tưởng một ngày hấp thu những thứ này quan minh cuối cùng bảy ngày hợp thành một thể Tính ổn định cao rất nhiều, chấn áp cũng càng vì dễ dàng bị hắn ổn định lại. Đợi đến vòng thứ 8 đại nhật quan tưởng hoàn thành, phương trí lương thức hải bên trong thức hải cuối cùng bình tĩnh trở lại. Đến rồi lúc này, hắn mới rốt cục có thời gian xem xét thức hải bên trong 8 bánh đại nhật tình trạng. Chỉ thấy 8 bánh đại nhật chiếu rọi thức hải, trong đó 7 cái tạo thành trận thế, một cái khác thì tại bề ngoài. 8 bánh đại nhật đồng thời phát ra quan minh, nhưng cũng có chỗ khác biệt, tạo thành bắt đầu thất tinh trận thất luân đại nhật lại rõ ràng muốn so mới quan tưởng vòng thứ 8 đại nhật kia sáng càng thêm minh diệu, nhìn cũng ổn định rất nhiều chẳng lẽ tạo thành trận thế phía sau những thứ này đại nhật càng thêm ổn định không nói luyện thần tốc độ cũng càng nhanh phương chí hưng ngờ vực vô căn cứ đạo tám bánh đại nhật bên trong vẹn vẹn có một vòng tại trận thế bên ngoài lại so cái khác đại nhật kia sáng ảm đạm một chút hắn tự nhiên sẽ nghĩ tới phương diện này long đây nghi hoặc phương chí hưng liền chính mình quan sát trong đó khác nhau cái này vừa nhìn một cái lập tức lấy làm kinh hãi như thế nào cái này bảy ngày bên trên ta lưu lại không chế tiết điểm đều không thấy còn nhiều ra rất nhiều chưa từng thấy hoa văn cái này sáu đây là có chuyện gì chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh ba Thứ 391 chương thất tinh bát quái cửu cung thiên cương bắt đầu trong trận ẩn chứa thiên địa lý lẽ. Chẳng lẽ ta đem cái này thất luân đại nhật bảy thành thất tinh bắt đầu phương vị, những thiên địa này lý lẽ cũng hóa thành hoa văn đóng dấu ở đại nhật phía trên. Thái dương cùng bắt đầu thất tinh cũng là tinh thần, nghĩ đến là có chỗ tương thông, cho nên mới sẽ như thế. Như thế xem ra cái này thất luân đại nhật rõ ràng phong phú hơn, cũng không trách được lại so với vòng thứ 8 càng thêm sáng. Đến nỗi ta lưu lại tiết điểm, hẳn là cùng đại nhật cũng không phù hợp, cho nên mới tại trận thế vận chuyển bên trong bị hóa đi. Phương Chí Hưng nhìn thấy bắt đầu thất tinh trong trận thất luân đại nhật hoa văn rõ ràng so ngày thứ 9 càng nhiều, không khỏi thầm nghĩ nói, Vì nghiệm chứng điểm ấy, hắn vừa cẩn thận tra xét vòng thứ 8 đại nhật, quả nhiên tiết điểm còn tại, hoa văn cũng cùng cái khác thất luân có chỗ khác biệt, vẫn là chính mình ban đầu quan tưởng đại nhật. Phát giác được loại biến hóa này, Phương Chí Hưng trong lòng cực kỳ mừng rỡ, ta vốn còn nghĩ chậm rãi tìm tòi quan tưởng đổ lên hoa văn là như thế nào sinh thành, không nghĩ tới lần này trong lúc vô tình tạo thành thất tinh trận liền có thể tăng thêm phía trên hoa văn, quả thật không thể tốt hơn. Cái này vòng thứ 8 đại nhật vẫn còn trạng thái mới bắt đầu, vừa vặn có thể đặt ở bộ lạ dị vị diễn luyện đại nhật bên trên hoa văn như thế nào tạo ra, lại là như thế nào hóa đi phía trên ta lưu lại tiết điểm, nếu là có thể từ trong lĩnh hội đến một chút quan tưởng đồ là như thế nào sinh thành, bằng ta đối với mặt trời lý giải là có thể sáng chế chân chính đại nhật quan tưởng đồ đem cái này mấy vòng đại nhật ngưng kết thành một, mà không cần phân tâm duy trì. mặc dù thiên cương bắt đấu trận là từ bảy cái phương vị tạo thành, kỳ thực lại ngầm chứa vô lạ dị vị biến hóa, chỉ là bởi vì đơn độc bên ngoài, khó mà đang lúc đối địch cùng thất tinh phương vị tạo thành luyện tập mới không có gia nhập vào trong trận thế. nhưng bây giờ phương chí hưng chỉ là dùng để diễn dịch thiên địa phép tắc, mà không phải là dùng để đối địch. Thự nhiên cũng không ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hắn liền đem vòng thứ 8 đại nhật phóng tới bộ lạ dị vị phía trên, bắt đầu điều động trận thế. Thiên cương bắt đầu trận là vương trọng dương sáng tạo toàn bộ chân giáo hộ giáo trận pháp, cùng tiên tiên công, không minh quyền cùng cấp liệt vào toàn bộ chân giáo trí cao tuyệt nghệ. Thự nhiên cực kỳ bất phàm. Môn này trận pháp có thể nói là vương trọng dương tại phương diện võ công thành tiểu tối cao một trong, Ẩn chứa hắn nhìn trời cương, bắt đầu chờ thiên địa phép tác nhận biết, đồng thời lấy trận pháp hiện hóa ra ngoài, hộ vệ toàn chân. Phương chí hưng xem như toàn bộ chân giáo bên trong người nổi bật dị vãng mặc dù thông hiểu đường này trận pháp các hạng biến hóa hơn nữa suy luận ra bắt đầu bộ pháp bắt đầu kiếm quyết chờ võ công nhưng muốn nói nhìn trời cương bắt đầu trận hoàn toàn mò thấy nhưng cũng có chút chi lệch bây giờ tại thức Hải bên trong diễn luyện trận pháp các hạng biến hóa lĩnh hội ẩn chứa trong đó phép tắc với hắn mà nói cũng là khó được cơ duyên mặc dù thức Hải bên trong trận thế diễn luyện Phương Chí Hưng đối với Thiên Cương bắt đầu trận càng nộ càng lai việt nhiều đối với Di Vãng sáng lập ra bắt đầu bộ pháp bắt đầu kiếm quyết chờ công pháp cũng có rất nhiều ý tưởng mới chỉ cần thời gian đầy đủ là có thể lần nữa hoàn thiện mấy môn tâm pháp mà cùng lúc đó Phương Chí Hưng Thất Hải bên trong vòng thứ tám đại nhật lên hoa văn cũng dần dần phát sinh biến hóa hắn lưu lại tiết điểm dần dần biến mất thay vào đó nhưng làm một chút cùng nó thất luân đại nhật tương cận hoa văn hơn nữa theo trận thế vận chuyển càng lai việt lộ ra nghiêm mật cái khác thất luân đại nhật đồng dạng cũng là như thế nhìn thấy một màn này phương chí hưng nhưng trong lòng không vui không buồn tỉnh táo quan sát đến phía trên hoa văn biến hóa thể ngộ nguyên lý bên trong đồng thời điều động trận thế vận chuyển không ngừng nghiệm chứng trong lòng mình suy nghĩ thôi diễn hoa văn tạo ra cùng thiên địa phép tắc liên hệ lấy tại tương lai thôi diễn ra chân chính đại nhật quan tử đồ như thế cũng không biết trải qua bao lâu thiên cương bắt đầu trận chủ yếu biến hóa cuối cùng vô tận Phương Chí Hưng dù cho đẩy nữa diễn đưa ra nó biến hóa cũng khó có thể ở phía trên lạc cấn hoa văn. Thấy vậy, hắn biết mình dùng thiên cương bắt đấu trận đã không cách nào lại có chỗ lợi, đành phải ngừng lại. Lúc này lại nhìn tức hải bên trong tám bánh đại nhật đã so với trước kia sáng tỏ ổn định rất nhiều, hơn nữa hấp thu trận thế vận chuyển bên trong tàn mát ra qua mình đã lại lớn mấy phần. Phương Chí Hưng thấy vậy cảm thấy hơi hơi khen ngợi, phân ra tâm thần khống chế lại tám bánh đại nhật vận chuyển, mình thì kết hợp vừa rồi trận thế vận chuyển bên trong hoa văn biến hóa thôi diễn lên đại nhật quan tưởng đồ. Thời gian nhàn rỗi, Phương Chí Hưng đắm chìm vào thôi diễn bên trong, cũng không biết bao lâu trôi qua. Cuối cùng lục lọi ra được một bức càng thêm hoàn chỉnh đại nhật quan tường đồ, cuối cùng tỉnh lại. Lúc này lại nhìn thứ hại, đã lại tràn ngập quan minh, chỉ là phương trí hưng tâm thần dưới sự khống chế thiên cương bắt đấu trận cực kỳ ổn định, cũng không xảy ra chuyện gì khác thường. Đáng tiếc, ta bây giờ cảnh giới quá thấp, không cách nào lục lọi ra mặt trời tất cả biến hóa, chỉ có thể đạt tới cái này trình độ. Phương trí hưng âm thầm thở dài. Hắn cũng nghĩ lục lọi ra mặt trời tất cả biến hóa, tiếp đó quan tượng đi ra chứng được đại nhật, thế nhưng hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, cũng chỉ có thể không ngừng tìm tòi hoàn thiện, mới có thể kéo dài tiến bộ. Cảm nhận được thứ hại bên trong tình trạng, phương trí hưng càng rốt đầy hân ý có như thế nhiều quang minh xem như bổ sung cách ta quan tưởng ra chân chính đại nhật rõ ràng càng có lợi hơn tâm niệm chuyển động ở giữa tạo thành thiên cương bắt đấu trận tám bánh đại nhật trong nháy mắt phương vị biến hóa xếp thành bát quái trận hình mặc dù thức hải bên trong quang minh chịu này biến động lên ba động nhưng ở phương chí hưng thần ý chân áp xuống tám bánh đại nhật lại cực kỳ ổn định không có lên mảy may biến hóa bát quái sinh cửu cung cái này tám bánh đại nhật lấy bát quái sắp xếp vừa vặn chiếm cứ tám cái phương vị cùng cửu cung chỉ kém ở giữa ta lần này hay dùng cái này tám bánh đại nhật sinh ra đệ cửu luận chân chính đại nhật đồng thời đem cái khác tám bánh đại nhật thôn phệ tại chất bên trên càng thượng nhất tầng đến lúc đó ngày hôm đó át hẳn có thể tiếp nhận thức hải bên trong quan mình trong biển ý thức của ta cũng liền lại không có thay hoạn ẩm phương chí hưng thầm nghĩ nói chợ hắn liền thôi vận tám bánh đại nhật đã vận hành lên cựu cung bắt quái trận hướng về trung ương hội tụ đủ loại trong trận thế phương chí hưng chỗ tinh giả ngoại trừ toàn bộ chân giáo thiên cương bắt đấu ngoài trận chính là cái này cựu cung bắt quái trận liền từ phái côn luân lấy được lưỡng nghi kiếm trận thông thạo trình độ cũng so với kém mấy phần cái này cựu cung bắt quái trận là phương chí hưng lấy từ khói xong câu tẩu nơi đó lấy được cựu cung bắt quái bước làm cơ sở tự động lục lọi ra tới có thể nói là hắn những năm này hao phí tâm lực lớn nhất công phu một trong mặc dù nhiên bất như thiên cương bắt đấu trận liền liền diệu nhưng muốn nói ẩn chứa trong đó đạo lý nhưng là mỗi người mỗi vẻ lúc này phương chí hưng sử dụng chính là bắt quái sinh cựu cung chi pháp từ cung cản khảm cung cấn cung chấn cung tuẫn cung rời cung khôn cung đổi cung tám trong cung tại ở giữa nhất bên trong cung sinh ra đệ cửu luận đại nhật đồng thời đem cái khác tám trong cung đại nhật hấp thu thành triệu chân chính đại nhật tới lúc đó Đại Nhật ấn bên trong khó khăn nhất bộ phận cũng coi như cuối cùng hoàn thành, phương trí hương tinh thần tu vi cũng có thể tiến thêm một bước, có thể sơ bộ quan hệ thực tế, đạt đến tát giả bàn trí đạt như vậy cảnh giới. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 395. Thứ 392 chương cuối cùng thành đại Nhật nhìn xem thức hải bên trong tàn mát ra trong trẹo tia sáng tám bánh đại Nhật phương trí hương thầm nghĩ nói, cái này tám bánh đại Nhật đi qua bắt đầu thất tinh trận hoàn thiện, hấp thu tinh thần hoa văn, mặc dù đã có chút ổn định, lại không thể xưng là đại nhập, càng hẳn là xưng là tinh thần mới là. Cũng tốt, cứ như vậy Từ trong hóa ra chân chính đại nhận cũng càng dễ dàng. Hắn vừa cẩn thận thôi đạo mấy lần, cảm thấy trong đó cũng không lớn sơ hở, liền điều động trận thế, bắt đầu vận chuyển lại. Phương Trí Hưng môn này cựu cung bắt quái trận là chính hắn sáng tạo, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, bất quá phút chốc, trận thế liền hoàn toàn chuyển. thấy vậy, Phương Trí Hưng phân ra tâm thần, ở chính giữa cung phương vị khắc họa lên chính mình mới thôi diễn đi ra ngoài đại nhật, đồng thời tại những khắc tám bánh tinh thần tản mát ra hoa văn dưới sự giúp đỡ, chậm rãi hoàn thiện Bất quái sinh cựu cung trận thế một khi vận chuyển, liền sẽ rút ra trung quanh tám cung bổ sung bên trong cung, Phương Chí Hưng lúc này đem hắn vận chuyển lên tới, liền trung quanh tám trong cung tinh thần hoa văn, cũng bị không ngừng rút ra, dung hợp đến bên trong cung đại nhật bên trong. Bất quá tại trận thế tác dụng dưới, cái này 8 cái tinh thần mặc dù càng lai việt lộ ra ảm đạo, lại không chút nào sụp đổ dấu hiệu, vẫn là cực kỳ ổn định. Cùng lúc đó, bên trong cung đại nhật cũng tại không ngừng hấp thu Phương Chí Hưng thức hải bên trong quang minh. Lần này hắn thôi diễn đi ra ngoài đại nhật quan tưởng đồ so với lúc trước có thể nói là có chất đề cao, dung nạp năng lực có thể nói là cao không chỉ gấp 10 lần. Phương Chí Hưng thức hải bên trong quang minh mặc dù nặng lại sinh trở thành rất nhiều, nhưng cũng khó mà đem hắn chống đỡ sụp đổ. Mà đợi đến hấp thu chung quanh 8 cái tinh thần hoa văn, chỉ sợ còn có thể càng thượng nhất. Vẽ đốt, đến lúc đó Phương Chí Hưng có thể hay không hoàn toàn bổ khuyết ngày hôm đó cũng là chuyện khác, tự nhiên càng thêm không cần lo lắng. Theo trận thế vận chuyển, Phương Chí Hưng thức hải bên trong tinh thần càng lai về tiểu. Bên trong trong cung đại nhật thì càng lai về đại. Dần dần cựu giả đã biến thành đồng dạng lớn nhỏ, đồng thời chiếu dọi thức hải, cựu cung trận thế đã sơ bộ tạo ra. Phương Chí Hưng đang muốn tiếp tục vận chuyển trận thế, chợt cảm thấy thức hải bên ngoài cơ thể chấn động. Thư hải bên trong cũng là tỏa ra ánh sáng chói lọi, không khỏi trong lòng hơi động, đây là 6. Cựu Dương Thần Công đại thành. Ta bế quan thời điểm vừa mới luyện thành Cựu Dương Thần Công quyển thứ 3, chân khí cũng bất quá khôi phục 3-4 thành, bây giờ cảnh tượng này, ít nhất là đã luyện thành quyển thứ 4 Cựu Dương Thần Công, chân khí cũng cần phải khôi phục được 7 thành, xem ra ta bế quan chắc có 10 ngày tà hưu. Mặc dù có đại nhật tấn hấp thu năng lượng mặt trời có thể thời gian ngắn hơn một chút, nhưng là không phải ít quá nhiều, còn cần nắm chặt mới là. Lấy hắn bây giờ tình trạng. Dù cho có năng lượng mặt trời xem như bổ sung, tối đa cũng liền có thể trèo chống nửa tháng không ăn, thời gian mọc lại hóa chỉ sợ liền muốn làm bị thương các bản tự nhiên vì hắn không lấy không để ý tới ngoại giới tình trạng phương chí hưng tiếp tục vận chuyển chân thế không ngừng khắc họa bên trong cung đại nhật đồng thời rút ra trung quanh tinh thần hoa văn dần dần tinh thần càng lai việt tiểu đại nhật cũng càng lai việt đại hơn nữa sáng tỏ nóng bỏng trình độ cũng là hơn xa lúc trước tinh thần ẩn đại nhật hiện mắt thấy tinh thần càng lai việt tiểu tựa hồ tùy thời liền muốn biến mất không thấy gì nữa phương chí hưng thức hải bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm tinh thần trong nháy mắt tiêu tan đầu nhập đại nhật bên trong đại nhật chịu này bổ sung đột nhiên một hồi sáng tỏ liên tiếp thu phóng chín lần. Cuối cùng ổn định lại, treo thật cao tại phương chí Hưng trong thức hải, hấp thu lên ánh sáng xung quanh mình. Cùng lúc đó, thức hải bên ngoài phương chí Hưng trong thân thể đột nhiên bốc lên một cỗ hắc khí, dâu tóc khoảnh khắc tiêu thất, bên ngoài cơ thể quần áo cũng không biết cớ gì, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Liền hắn ngồi xếp bằng vẫn sàng, phía dưới cũng rông một khối, bất quá phương chí Hưng lại vẫn bảo trì quanh chân trạng thái, treo ở trên không bất động. Lúc này toàn bộ trong tinh thất, có thể nói khô giáo cực điểm, chỉ cần có một đống lửa, liền sẽ dấy lên lửa lớn rừng rừng. May mắn chỗ này tinh thất ở vào tàng kinh các phụ cận, ánh nến quản chế nghiêm ngặt, hơn nữa ngoại trừ rác viên bên ngoài, ít có người tới ở đây mà giác viên từ mấy ngày trước đây sau khi xem đã biết phương chí hưng ở vào tu hành trạng thái không còn dám tới quấy rầy là lấy phương chí hưng bây giờ tình trạng cũng không ngoại nhân phát hiện tình trạng cơ thể phương chí hưng phát ra ra lúc này lại không quan tâm trong thức hải của hắn đại nhật một khi tạo ra giống như cá voi hút nước giống như trong nháy mắt liền đem thức hải bên trong quang minh quét sạch sạch xanh, xanh toàn bộ trong thức hải trừ cái này nhật chi bên ngoài đều là một vùng tắm tối đem so với phía trước tình hình có thể nói khác nhau rất lớn hơn nữa hôm đó tựa hồ còn chưa đầy đủ vẫn là không ngừng hấp thu thức hải bên trong tinh thần ý niệm liền phương chí hưng tâm thần thần ý cũng nhận nó hấp lực cảm nhận được hấp lực càng lai vĩ đại, Phương Chí Hưng cũng chỉ được ngưng kết tâm thần, chủ động đầu nhập vào ngày hôm đó bên trong, muốn điều khiển ở đây cô hấp lực. Bất quá lúc này đại nhật bên trong đủ loại tinh thần ý niệm, thần ý chờ hôn tạp trong đó, Phương Chí Hưng vừa mới vào vào, tâm thần chịu đến xung kích, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, khó mà có sự khác biệt, liền liên hệ phân tâm, cũng là không cách nào làm đến. Cùng lúc đó, ngày hôm đó còn tại không ngừng hấp thu Phương Chí Hưng thức hải bên trong cất giấu hết thể cùng tinh thần chuyện liên quan vật, liền một chút cũng không phải là quang minh sự vật, cũng bị nó cùng nhau hấp thu đi vào, muốn hòa hợp mình có. Đại nhật phía trên, dần dần nổi lên một chút điểm đen hơn nữa không ngừng mở rộng phương chí hưng thật vất vả trưởng khống lấy tâm thần trung quanh đủ loại thần ý lại đột nhiên cảm nhận được một cố ký ức hiện lên ở trong tâm thần dường như chỗ khác tại trong phòng bệnh đang xem tiểu thuyết võ hiệp trong đó nội dung rõ ràng phản phất ngay tại hôm qua còn chưa nghĩ ra vì cái gì như thế nhưng lại đột nhiên hiện lên một đoạn trí nhớ khác chính mình dường như một cái phôi thai đang tại mẫu thể bên trong ngủ say trong thoáng chốc ký ức lại là biến đổi chính mình dường như đang cùng một chút tà ma ngoại đạo đại chiến cơ thể bị thương nặng sáu như thế đủ loại tất cả đều nổi lên để cho người tăng nên đón không xùy đây là sáu Là ta tam thế luân hồi tất cả tình cảnh, như thế nào bây giờ đều hiện hiện ra. Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói, vang lên chính mình nghe qua một chút lý luận, lại suy đoán nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiềm thức hoàn toàn ký ức. Bây giờ tại ta tinh thần sau khi đột phá tất cả đều hiện ra tới. Như thế xem ra, ta bây giờ là chân chính đột phá, lần này mạo hiểm cổ tu, cuối cùng không phí công công phu. Phương Chí Hưng là người ba đời, ký ức cỡ nào khổng lồ, hơn nữa lúc này hiện hiện ra lại lộn xộn, nhường hắn tâm thần không ngừng chịu đến xung kích. Cảm nhận được này, hắn cũng chỉ có thể thả xuống điều khiển đại nhậ ý nghĩ, sửa sang lại cổ trí nhú này đem hắn phân loại, từng cái đóng hết. Cũng may hắn có thể nhất tâm đa dụng, tốc độ cũng là không chậm. Cũng không biết trải qua bao lâu, phương chí Hưng cuối cùng đem các loại ký ức đều trải vớt hoàn tất, lúc này mới nhớ tới chính mình mục đích chủ yếu, vội vàng liên hệ phân tâm, thao túng lên thức hải bên trong đại nhật. Bất quá cái này một liên hệ phía dưới, lại làm cho hắn lập tức lấy làm kinh hãi, tại sao có thể như vậy? Đại nhật không phải tia sáng lóa mắt sao, trong này đen khối xem như chuyện gì xảy ra? 396. Thứ 393 chương âm dương thái cực cẩn thận cảm ứng. Phương Chí Hưng lúc này mới phát hiện Thức Hải bên trong đại nhật đã không tái phát ra hấp lực, toàn bộ Thức Hải bên trong trống rỗng, tựa hồ toàn bộ ngưng kết đến rồi đại nhật bên trong. Cảm thụ được ngày hôm đó, trong lòng của hắn ẩn ẩn nổi lên lộ ra, ngày hôm đó hẳn là đem ta Thức Hải bên trong đủ loại tinh thần ý niệm, thần ý, ký ức ngưng kết đến cùng một chỗ. Ta vừa rồi cảm nhận được kiếp ý, quyến ý, còn có một lần nữa cảm nhận được trước đó ký ức, cũng là bị nó chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Xem ra ta đây đại nhật quan tượng pháp cũng không tính là thất bại, chỉ là xảy ra không biết biến hóa mà thôi sát nhận không có thất bại, Phương Chí Hưng cũng sẽ không lo lắng như vậy. Hắn vận dụng tâm thần hoàn toàn nắm trong tay ngày hôm đó phía sau, liền bắt đầu luyện hóa những cái kia đen tối, muốn nhường Đại Nhật một lần nữa phát ra qua mình. Bất quá một bước này nhưng là cực kỳ gian khổ, Phương Chí Hưng chính là hao hết tâm lực, cũng không cách nào đưa chúng nó hóa đi, chỉ có thể xua đổi đến biên giới xóa xình mà thôi. Giống như Đại Nhật phía trên hiện lên một khối bóng tối, ngày hôm đó không thể phát ra qua mình, liền không cách nào dùng để tăng trưởng tinh thần, chắc là một số phương diện còn có vấn đề, cần một lần nữa sửa đổi. Cú may dạng này Thất Hải bên trong đồng thời không có hưu ẩn mắc, cũng có thể xuất quan. Phương Chí Hưng cố gắng rất lâu, cũng không thể làm gì được khối này bóng tối, đành phải đi trước ra khỏi Thức Hải Không Gian, không tiếp tục để ý đến ấy. Hắn bây giờ giải quyết tinh thần thai hoàng ầm, cũng là thời điểm quan tâm một chút ngoại giới. Tâm tư chuyển động, Phương Chí Hưng đã thoát ly định cảnh, về tới bản thể bên trong, tâm thần đột nhiên trầm xuống, thoát ly Thức Hải bên trong vô câu vô thúc, không gì không thể cảm giác. Hắn nhập định nhiều lần, trong đó không thiếu thời gian khá lâu, đối với cái này cũng có kinh nghiệm, vận dụng ba dụng hợp nhất công, làm cho tinh khí thần một lần nữa tương hợp. Lần này tu thành đại nhật quan tường pháp, tinh thần của hắn tu vi có thể nói là lên một cái cấp độ còn cần cùng chân khí một lần nữa rèn luyện mới được. thay đổi chân khí, phương chí hưng chợt cảm thấy trong cơ thể mình chân khí tràn đầy cực điểm, thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm hùng hậu, toàn thân mạch lạc bên trong, giống như từng cái thủy ngân đang khắp nơi lưu chuyển, thoải mái dễ chịu vô cùng. hơn nữa so với lúc đầu tu luyện chín dương thần công lúc cực nóng, có thể nói có khác biệt lớn. đây là sáu. dương cực sinh âm. xem ra ta chín dương thần công đã viên mãn. vốn cho rằng cái này cửa hải còn muốn hao chút công phu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bước qua, cái này đại nhật tấn hấp thu năng lượng mặt trời tu luyện. Quả nhiên cùng Chín Dương Thần công hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cảm nhận được thể nội bàng bạc cuộn cuộn chân khí, Phương Chí Hương thầm nghĩ nói, cẩn thận cảm thụ một phen, trong lòng của hắn càng là mừng rỡ, Chín Dương Thần công không hổ là chuyên tu nội công thần công, ta hôm nay chân khí mặc dù không có trước đó tinh thuần, lượng bên trên lại so lúc trước còn nhiều hơn một phần, một bước này quả nhiên đi đúng. Kể từ cùng Dương Quá cùng một chỗ tại hải bên cạnh tiềm tu sau đó, Phương Chí Hương nội công tu vi đã đến một cái bình cảnh, mặc dù vẫn có chút nhỏ bé tiến bộ, lại khó có lớn tiến triển, bây giờ một chút tăng tiến một cái phần, có thể nói tiến bộ lôi bật. Tâm thần vận chuyển ở giữa, Phương Chí Hưng đã điều động chân khí trong cơ thể vận chuyển chu thiên, mười mấy tuần sau, tâm thần đã cùng chân khí kết hợp, hoàn toàn nắm trong tay chân khí trong cơ thể. Công lực của hắn tuy có tiến triển, trên tinh thần lại đột phá lớn hơn nữa, chẳng những lượng bên trên tăng lên mấy thành, càng là có chất biến, so trước đó ngưng luyện mấy lần, bây giờ điều động chân khí lúc, cũng là càng lộ vẻ nhanh chóng. Ta lần này trùng tu mặc dù là chín dương thần công, dễ nhưng vẫn là trước kia tiên thiên công. Chân khí cùng tinh thần tỉ mỉ tương liên, thúc tiến lẫn nhau. Chín dương thần công tiến tiến nhanh như vậy, Chỉ sợ cùng đại nhật quan tưởng pháp hoàn thành có rất lớn liên quan mà thức hải bên trong đại nhật bóng tối có lẽ cũng cùng chín dương thần công dương cực sinh âm có liên quan tối kia bóng tối không cách nào luyện hóa lại không cách nào đổi đi không hề giống là tạp chất ngược lại giống như là đối lập âm diện đồng dạng hẳn là quan tưởng lúc tinh thần cùng chân khí sinh ra liên hệ cùng chân khí một dạng dương cực sinh âm như vậy nhìn tới ta cuối cùng vẫn là muốn đi đạo âm dương a kết hợp thể bên trong chân khí tình trạng phương chí hướng đối với thức hải bên trong tình huống cũng có một chút ngờ tới trong lòng nghĩ như vậy đạo đối với chạy hướng đại nhật chi đạo hướng đi đạo âm dương trong lòng của hắn cũng không khong muốn ngược lại có chút mừng rỡ Hán Tu hành đạo ra nội công vốn là lấy âm dương làm gốc, tinh thông nhất cũng tại nơi này. Sở dĩ tu hành đại nhật tấn nhu cầu đột phá cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, bây giờ có thể quay về đạo âm dương, tự nhiên không thể tốt hơn. Như thế xem ra trong biển ý thức của ta đại nhật ngoại trừ sơ thành lúc vậy một lát nhi bên ngoài đã cũng không phải là chân chính đại nhật, càng phải nói là một cái rơi thành phẩm quan tượng pháp mà thôi, chẳng thể trách không cách nào phát ra quang minh chiếu dọi thức hải. Nếu muốn để nó trở thành chân chính luyện thần quan tượng phương pháp, còn cần lại thêm thôi diễn mới là. Nghĩ đến thức hải bên trong tình trạng, phương chí hương thẩm nghĩ nói, âm dương là vì lưỡng nghi hợp mà làm thái cực bởi vậy cái này đã âm dương cũng có thể nói là thái cực chi đạo ta lần này tu luyện chính dương thần công mục đích lớn nhất chính là tìm tòi thái cực quyền bên trong luyện khí chi pháp bây giờ trên tinh thần cũng hẳn là như thế xem ra cái này quan tưởng pháp hay là muốn tin tức đến thái cực đổ lên cái này thái cực đồ là nho học đại gia chu thật thà di chuyển lại coi là từ dịch kinh mà đến bất quá cũng có người nói hắn là trần đoàn nhất mạch truyền nhân là từ trong môn bí truyền đan đạo phương pháp vô cực đồ hóa tới vừa rồi ta chỉnh lý ký ức lúc một lần nữa thấy được kiếp trước đã học qua một ít nói trải qua phía trên giống như nâng lên trương tam phong bí chuyển xuống tu chân đồ cùng vô cực đồ thái cực đồ một mạch tương thừa có thể đan thành tự truyền vũ hóa phi thăng ta như từ đây vào tay có thể hay không kết thành nội đan đồ phương chí hưng thầm nghĩ nói trở lại là trong lòng thở dài thái cực đồ bây giờ lưu truyền không rộng nhưng cũng có cái khác giống đồ án hơn nữa phương chí hưng phía trước hai đời lúc thấy qua thái cực đồ càng là đến không hết chẳng những có thông dụng âm dương ngư thái cực đồ còn có ven đường thấy dùng coi bói thái cực bắt quái đồ chờ những thứ này mặc dù nhiên bất là quan tư pháp nhưng đại thể kết cấu nhưng là cực kỳ hoàn chỉnh Phương Chí Hưng nếu là nghiêm túc suy luận, là có thể từ trong thôi diễn xuất. Quan ý nghĩ. Bất quá đối với vô cực đồ, tu chân đồ trở bí truyền đan đạo phương pháp tu luyện, Phương Chí Hưng lại không biết chút nào, cũng chỉ có thể từ Thái cực đồ bên trên chính mình suy tư biện pháp. Đang nghĩ ngợi, Phương Chí Hưng chợt nghe ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng bước chân, tựa hồ có người tới. Ở ngoài cửa thả xuống một vật lại lấy đi một vật, tiếp đó lại từ đi xa. Tâm tư khác hơi đổi, đã nhiên chi đạo là rắc viễn đến đây đưa cơm. Thầm nghĩ, cái này rắc viên cùng ta tương giao bất quá mấy ngày, còn bị ta chiếm đệ tử, chẳng những tâm không oán phận. Còn như thế tận tâm tận lực, quả thật có thể được xưng là cố tử. Hắn cái này tính khí, càng hẳn là học nho mới là, ở nơi này trong thiếu lâm tự ẩn cư không ra, quả thật có chút đáng tiếc. Mắt nhìn bên cạnh đại nhật Như Lai quan tưởng độ, phương trí hưng âm thầm hạ quyết tâm. Giác viện tuy có chút cổ hủ, nhưng cũng có thể xem như có đại cơ duyên, đại trí tuệ người, nếu là có thể tu thành này đồ, sau này mình cũng có thể thêm một cái giao lưu người. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 397. Thứ 394 chương bạch mạch câu thông a. Ta dưới trướng vân sảng như thế nào thiếu một khối Còn có y phục trên người đi đâu rồi? Nhiều đồ như vậy đều rơi xuống. Phương Chí Hưng nghe được rác viễn rời đi, đang muốn đến ngoài cửa mang tới đồ ăn thức ăn, lại đột nhiên phát hiện mình phù ở giữa không trung, dưới trướng vân sàng thì chẳng biết lúc nào đã móc méo một hồi, phía trên rơi chính mình mang theo trong người trang sức, bình quán, nhuyễn kiếm những vật này, không khỏi trong lòng thực sự kinh ngạc. Tâm thần vừa loạn, Phương Chí Hưng lập tức khống chế không nổi thân hình, từ giữa không trung trạng thái ngã xuống. Hắn thuận thế hướng về phía trước chui nổi, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Lúc này mới cảm ứng được trên đầu mình cũng quang xiêu xiêu, cảm giác có chút kỳ dị. Cẩn thận xem xét thân thể của mình, Phương Chí Hưng lúc này mới phát hiện chính mình chẳng những quần áo không thấy, râu tóc cũng tất cả đều tiêu thất, cả người cũng gầy đi rất nhiều, lộ ra nhạt nhẽo, so với phía trước phong thần anh tuấn hình tượng, có thể nói khác nhau một trời một vực. Trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, vội vàng dùng đại diễn luận cùng đại diễn thể pháp bên trong ghi lại dùng can chi suy tính ngày phương pháp tính toán, hôm nay là mẫu tuất ngày, ta bế quan hôm đó là tháng 5 27, đó là bính tuất ngày, vừa vặn qua 12 ngày, bây giờ là bế quan ngày thứ 13, thời gian dài như vậy không có ăn uống gì, cơ thể gầy quòm một chút cũng là chuyện thường. Bất quá gầy nhiều như vậy, nhưng có chút khác thường, hơn nữa ta dâu tóc, quần áo, vân sàng hủy hết, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Đối với cơ thể huyền không, hắn ngược lại là không có không kỳ quái. Tinh thần ý chí có thật nhiều diệu dụng, có thể để cho thay đổi trùng quanh lực trường để cho người ta thể biến nhẹ nhàng là một cái trong số đó, luận đến cảnh giới nhất định, chính là lơ lửng mà đi cũng không phải không thể. Phương trí hung trong trí nhớ, trừ mình ra tận mắt nhìn thấy tát dạ ban chí đạt đứng lơ lửng giữa không trung bên ngoài, còn có tàu đệm từ trường, lơ lửng động vật rất nhiều thí dụ, mặc dù phương pháp cụ thể không hoàn toàn giống nhau, nguyên lý nhưng là tương thông. Dựa theo phỏng đoán của hắn, chỉ cần đạt đến phản hư bước vào tiên nhân chi cảnh liền có thể hoàn toàn thao túng loại năng lực này khi đó không nói hướng bơi Bắc Hải mộ thương nô khinh công càng thượng nhất tầng nhưng là cực kỳ dễ dàng mà chính mình một mực tìm hiểu lưu quang thân pháp cũng sẽ càng thêm hoàn thiện suy tư thật lâu Phương Chí Hưng vẫn là không nghĩ minh bạch vì cái gì như thế hắn sau khi nhập định mặc dù cơ thể còn có bản năng nhưng chỉ là nhằm vào tình huống nguy hiểm đối với sự tình khác thì không nhiều hơn chú ý Phương Chí Hưng cũng chỉ có thể thông qua ngũ giác rút ra tin tức phỏng đoán mấy ngày nay tình trạng dựa theo cái này dấu hiệu đến xem hẳn là tại hai ngày trước phát sinh chuyện này Ta cựu dương thần công đại khái là bế quan ngày thứ 9 đạt đến đại thành, khi đó cũng đã tiếp cận viên mãn. Chẳng lẽ là cựu dương thần công đạt đến dương cực lúc sinh ra tình trạng lộ ra nhiệt khí thiêu thân thể ta phụ cận sự vật. Nhớ tới trương vô kỵ cựu dương thần công viên mãn thời điểm vỡ nát càn khôn một mạch núi, phương chí hưng như thế phán đoán. Nhưng lúc đó trương vô kỵ ở vào đặc thù tình trạng, cũng không có hư hao trên người mình râu tóc, quần áo, cùng hắn bây giờ tình trạng vẫn là không quá tương hợp. Nghĩ không rõ lắm, phương chí hưng cũng chỉ được tạm thời thả xuống, xem ra là kết hợp đại nhật tấn sinh ra biến hóa, cả hai cũng là chí dương, có thể xảy ra một chút không cách nào tưởng tượng gì biến khiến cho ta lực lượng trong cơ thể tác dụng đến ngoại giới, xảy ra loại tình huống này. Đáng tiếc lúc đó không thể thanh tỉnh cảm thụ, bằng không ta bước vào phản hư chi cảnh cũng liền có nắm chắc hơn. Trong cơ thể hắn Cửu Dương chân khí không cách nào làm đến điểm này, chính là thi triển đại nhật tấn cũng là cảm phiền. Bởi vậy loại tình cảnh này hiển nhiên là ngoại lực làm, hoặc giả thuyết là trong ngoài hợp lực, Phương Chí Hưng nếu là thật có thể hiểu thông điều ấy, cũng liền hiểu thông phản hư chi pháp, đặt đến thiên nhân cảnh giới. Thiền tay tại trong tính thất tìm một chút quần áo phủ thêm. Phương Chí Hưng lúc này mới mở cửa phòng, đem đồ ăn lấy tới. Hơn 10 ngày không có ăn uống gì, Nhìn thấy đồ ăn phía sau Phương Chí Hưng cũng là cảm thấy đói khác, bắt đầu gặm lấy gặm để. Bất quá đồ ăn vừa mới đưa đến trong miệng, Phương Chí Hưng lại lập tức cảm thấy trong thân thể truyền đến một cỗ bài xích chi ý, tựa hồ có chút không muốn. Bản thân ý chí phát ra, Phương Chí Hưng tự nhiên bất có thể vi phạm, không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Thiếu Lâm tự thức ăn chay mặc dù không có trong sơn trang bị ta chỉ điểm phía sau như vậy tinh tế, nhưng cũng không tầm thường, dù cho ta thả ra cảm quan, cũng có thể miễn cưỡng ăn, hôm nay tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trong thức ăn có vấn đề gì? Cha xét rõ ràng qua một lần đồ ăn, Phương Chí Hưng nhưng cũng không có dị thường gì cũng không có hạ độc dấu hiệu, rõ ràng cũng không phải là đồ ăn nguyên nhân. Không có vấn đề, chẳng lẽ là chính ta nguyên nhân? Xem ra ta nhập định những ngày này, cơ thể tất nhiên xảy ra một chút không tầm thường biến hóa, cho nên xảy ra nhiều chuyện lạ như vậy. Hay là trước hoàn toàn trưởng không tự thân, làm tiếp sự tình khác a. Phương Chí Hưng nhìn trước mắt đồ ăn, thầm nghĩ nói. Mượn Liên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tâm thần ngưng kết, thông qua nội thị tra xét rõ ràng tình trạng cơ thể. Lần này bế quan, Phương Chí Hưng tinh thần tu vi tiến nhanh, thông qua quang minh định tu ra thiên nhãn cũng có sở tiền lực, chẳng những nội thị càng thêm như ý, hiện vi thị cũng đạt đến đại thành có thể tiến hơn một bước quan sát nhỏ bé đồ ăn, thậm chí tiến hơn một bước thấu thị, giao thị, phương chí hưng cũng ẩn ẩn có đầu mối, biết mình nhất định có thể tu thành. nội thị phía dưới, các vị trí cơ thể tình trạng lập tức đập vào trước mắt, muốn so phía trước càng thêm nhỏ bé. nhìn thấy thể nội từng cái trong sáng thông suốt kinh mạch, phương chí hưng lập tức vừa mừng vừa sợ, trong cơ thể ta kinh mạch vậy mà đều đả thông, đây là cái gì thời điểm? chẳng thể trách cửu dương thần công viên mãn thời điểm không có chút nào trở ngại, nguyên lai là bởi vì này a. ta vốn còn nghĩ so sánh trong trí nhớ tại bệnh viện thấy qua kinh mạch, tuyệt vị đồ lại chảy vớt một chút không có đả thông kinh mạch, bây giờ cũng đã không có cần thiết trong cơ thể con người ngoại trừ thập nhị chính kinh, kỵ kinh bắt mạch bên ngoài còn có rất nhiều nhỏ bé kinh mạch, thậm chí còn có một chút tần nút, càng là khó mà tìm kiếm. Phương Chí Hưng Tử trong trí nhớ xem xét đến chính mình đời thứ nhất từ bệnh viện bên trong người nhìn thấy thể kinh mạch huyệt vị đồ phía sau, liền muốn về sau so sánh trong bản vẽ kinh mạch huyệt vị đả thông còn thừa kinh mạch, nhưng nhìn mình kinh mạch tình trạng lại biết đã không cần. Bất quá ta lần này kinh mạch tết thông, lại vẫn không có mở ra huyền quan nhất khiếu, thậm chí không thể cảm ứng được huyễn quan nhất khiếu chỗ, chỉ sợ sau này cũng là càng có tịm. Thực sự không được, cũng chỉ có thể lựa chọn một cái đan điền mở chết huyễn quan bằng không dù cho thể ngộ đến kết đan phương pháp, cũng không có thành đan vị trí, như thế liền có chút không ổn. Lúc này Phương Trí Hưng đã nhớ lại chính mình thượng nhất thế như thế nào đã thông Huyền Quan nhất kiếu, đối nó nhận biết sâu hơn mấy phần, nghĩ đến chính mình vô cùng có khả năng không cách nào mở ra sống Huyền Quan, trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Bất quá cái này tiếc nuối cũng chỉ là chuyện trong mấy mắt, sống Huyền Quan tất nhiên so chết Huyền Quan nhiều hơn rất nhiều diệu dụng, nhưng ở chết Huyền Quan bên trong cũng là có thể kết đan, ngoại trừ lại càng dễ bị ngoại nhân đoán ra vị trí chỗ, cũng sẽ không có ảnh hưởng bao lớn. Hơn nữa Phương Chí Hưng bây giờ kinh mạch câu thông, sống Huyền Quan lớn nhất một cái diệu dụng đã trước tiên hoàn thành. Tự nhiên đối với cái này càng không cần quá để ý, có thể tự chủ khống chế mở huyền quan tích chỗ, ngược lại còn có thể càng có chỗ tốt. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 398. Thứ 395 chương không cấu không lọt ta đây bách mạch cầu thông tựa hồ cũng không phải là dùng chân khí mạnh mẽ xông tới mà đến, mà là tự chủ thông suốt, đây là có chuyện gì? Phương Chí Hưng cẩn thận xem xét, trong nháy mắt phát giác một chút trong kinh mạch chưa bao giờ có chân khí đi qua vết tích, rõ ràng cũng không phải là chân khí đạt thông, chương mới nhất phòng vẫn. Cha xét rõ ràng cơ thể những bộ phận khác, hắn lập tức lại phát giác dị thường. Thể nội ngoại trừ kinh mạch bên ngoài, toàn thân huyết thịt đồng dạng cực kỳ sạch sẽ, thậm chí xương cốt, trong xương thủy, cũng là cực kỳ tinh khiết, toàn bộ thân thể giống như lưu ly li đồng dạng, không gây một tia bụi trần. Phương Chí Hưng có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó cùng tiềm năng, cũng là trước nay chưa từng có. Thân như lưu ly, li, trong ngoài trong sáng, đây là sao? Lưu ly li sắc thể, chẳng lẽ là ta tu hành đại nhật ấn thu hoạch? Chẳng thể trách phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ta bây giờ bạch mạch câu thông, huyết thịt cốt tủy có như thế tinh khiết, có thể nói là hoàn toàn dịch cân tẩy tủy. Cái gọi là vô cấu chi thể, đại khái là như thế đi cảm ứng được tình trạng cơ thể, Phương Chí hương thầm nghĩ như thế. Hắn mặc dù sớm đã sáng chế dùng chân khí phạt mau tẩy tủy phương pháp, hơn nữa dùng thuốc tắm các loại thủ đoạn không ngừng bài xuất cơ thể tạp chất, làm cho cơ thể cực kỳ tinh khiết, nhưng muốn nói đạt đến vô cấu cảnh giới, nhưng cũng kém một chút. Cũng chính là điểm này, nhường hắn cũng không có biện pháp, bây giờ thông qua tu hành đại nhật tấn đạt đến vô cấu cảnh giới, quả thực xứng phải thượng nhất tinh hỷ lớn. Như thế xem ra, trên người ta dâu tóc hẳn là thành tựu vô cấu chi thể lúc xem như hễ vật bị bại tích rơi mất mà vừa rồi ăn cơm thời điểm cơ thể sinh ra bài xích cảm giác nghĩ đến là cảm thấy cái kia đồ ăn là dị vật cho nên mới sẽ phản ứng như thế điểm ấy còn cần khống chế một chút dù sao ta mặc dù đạt đến này cảnh nhưng cũng không thể cơm gió uống lộ lúc nào cũng phải vào ăn mới được thầm nghĩ vừa rồi dùng cơm lúc thân thể phản ứng phương chí hưng suy đó nói hắn mặc dù có thể thi triển đại nhật tấn hấp thu năng lượng mặt trời bổ sung tự thân nhưng thời gian dài không ăn không uống vẫn không kiên trì nổi mà trong thức ăn tuy nhiên hỗn tạp chất không thiếu nhưng là có ít lớn hơn nữa hưng chi hắn luyện tinh hóa khí sớm đã đại thành huyết ủy cũng nhận được tinh hóa chỉ cần ở đây không nhận ô nhiễm, địa phương khác lưu lại ô huyết cũng có thể bài xuất bên ngoài cơ thể, cũng sẽ không đối với cơ thể tạo thành ảnh hưởng bao lớn. nghĩ thông suốt điểm ấy, phương trí hưng cũng sẽ không gấp đi nữa tại dùng cơm, vận khởi linh tê, khống chế lại tự thân bản năng phản ứng, đồng thời suy tư luyện đáy vực hóa tinh, luyện tinh hóa khí pháp môn, làm cho càng thêm thích hợp tự thân. làm xong những thứ này sau đó, mới dùng nhặt lên đồ ăn, một lần nữa dùng cơm. mười mấy ngày không có ăn uống gì, phương trí hưng cơ thể tinh tức giận vô cùng vì khuyết thiếu, chỉ chốc lát sau liền đem rắc viễn đưa tới cương canh ăn tinh quang, lại cảm giác càng thêm no bụng. hắn lần này thị thân đối phá. Năng lực tiêu hóa tăng cường rất nhiều. Đồ ăn vừa mới ăn, chỉ chốc lát sau liền bị tiêu hóa hầu như không còn. Bởi vậy rắc viễn đưa tới cơm mặc dù nhiên bất thiếu, cũng theo không kịp hắn tiêu hao. Cảm nhận được này, Phương Chí Hưng cũng chỉ được từ trong bình lấy ra một chút bổ sung tinh tức giận hoàn thuốc ăn vào, tạm thời duy trì ở thân thể của mình. Ta tiên tiên công tầng thứ 2 tam bảo cảnh giới viên mãn phía sau, có thể nói là đạt đến không lỗ hổng cảnh giới. Chỉ cần đem cái này vô cấu chi thể tiếp tục giữ vững, liền có thể có thể xương tụng không cấu không loạn. Dù cho mới sinh hải nhi cũng bất quá như thế, muốn nếu là lại hướng lên đi, thì thân liền thoát ly li phàm thể. Nghe nói đạo môn. Phật môn cao nhân sau khi chết sẽ lưu lại lô xác, có thể đủ số trăm năm bất hủ, đây cũng là tu thành không xấu chi thể. Xem ra cái kia kim cương bất hoại hộ thể thần công, ta còn cần nghiên tập một chút mới là. Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói. Hắn đoán được Thiếu Lâm tự dự định phía sau, vốn là không có ý định quan sát Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, bây giờ thầm nghĩ đối với mình có thể có trợ giúp, nhưng lại có ý nghĩ, đến nỗi Thiếu Lâm biết chuyện này phía sau muốn làm như thế nào, hắn lúc này cũng không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy mình phía trước vô cơ sinh ra ngạo khí, thực sự có chút nực cười. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ hưởng dự thiên hạ, tuyệt không phải sóng phải hư danh chỉ cần đối với mình tu hành hữu ích, hà tất đi quản hắn người ý nghĩ. Sau khi ổn định tâm thần, Phương Chí Hưng lại suy tư tới tự thân tình trạng, bây giờ ta mặc dù không thể hoàn toàn chứng được đại Nhật, cũng không tính là hoàn toàn đột phá, chỉ có thể nói là hoàn thành một nửa. Nhưng chỉ cần hoàn thành thái cực quan tường đồ, lại từ thái cực quyển bên, bên trong sở tạo ra luyện khí chi pháp, nhất định có thể hoàn toàn đột phá đến này cấp độ. Ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong chương vô kỵ từng đối với Chu Chỉ Nhược nói ta đây cựu Dương thần công là thuần túy Dương cương nội công, ngươi hiện nay tập phái Nga Mi nội công, đi lại thuần là âm nhu đừng đi. Nếu là ngươi luyện thêm công phu của ta, âm dương hợp ở một thể, Trừ phi là như ta Thái sư phụ võ học bậc này kỳ tài, có lẽ có thể khiến cho dầu sôi lửa bỏng trung sức, cương nu cùng nhau điều, bằng không chỉ cần kém một bước, chính là tẩu hỏa nhập ma đại hoạ. Nghĩ đến là chỉ âm dương hợp ở một thể là võ công tầng tiếp theo lần, dạng này cũng liền có thể đem chín âm cựu dương đồng tu. Ta bây giờ cựu dương thần công viên mãn, nội công đã đạt đến dương cực sinh âm cảnh giới, có thể nói là có âm dương quy nhất cơ sở, lại có Thái cực quyền xem như tham chiếu, đạt đến hẳn là cũng không tính khó khăn, hẳn là chỉ là thời gian mà thôi. Hán tinh thần sau khi đột phá, hoàn toàn nhớ lại Di Văn thấy, suy tư trong sách liên quan tới võ công miêu tả cũng có thu hoạch, nghĩ tới nội công tu tập tầng tiếp theo cảnh giới, muốn muốn hướng về phương diện này cố gắng. Âm dương thái cực chi đạo bao la tinh sâu, có thể nói là thiên địa chí cao chi đạo, ta mặc dù có thái cực quyền tại người, cũng cần hoa phi công phu cẩn thận suy luận, mới có thể đem một bước này tu tới viên mãn, vì về sau bước vào phản hư đánh xuống cơ sở. Một bước này bây giờ còn gấp không được, trước mắt chi yếu, hay là trước bổ sung tinh khí khôi phục hình dáng tướng mạo, hơn nữa đem cựu dương chân khí ngưng luyện vì tiên tiên cựu dương chân khí, khiến cho càng thêm tinh thuần mới lạ. Phương chí hưng cẩn thận suy tư một chút âm dương chi đạo yêu cầu, lập tức biết một bước này không phải nhất thời có thể thành cũng chỉ được tạm thời thả xuống. Nghĩ tấm tiêu tam phong vì sáng chế ra thái cực quyền mấy lần bế quan tiềm tu, cuối cùng mới tại hơn 100 tuổi lúc hoàn toàn suy luận đi ra. Phương chí hưng dù cho có hắn lưu lại thái cực quyền bản thảo xem như tham chiếu, cũng cần nghiêm túc suy luận mới được. Hắn chi hắn tinh khí thần đồng tu, lại còn muốn chạy ra bản thân con đường, định nhiên bất có thể hoàn toàn y theo thái cực quyền, mà là muốn đem hắn hoàn toàn hiểu rõ, cuối cùng hóa thành của mình. Liên phục mấy khoa bổ sung tinh tức giận thuốc hoàn, phương chí hưng lúc này mới cảm giác cơ thể đói khát cảm giác chậm rãi đánh tan, cơ thể cũng tựa hồ tràn đầy một chút. Thấy vậy hắn vận chuyển luyện đáy vượt hóa tinh, luyện tinh hóa khí chi thuật đem các loại tinh khí hoàn toàn hấp thu, tiếp đó vận khởi âm dương hóa sinh thuật, xúc tiến cơ thể huyết thịt, râu tóc lớn lên, mau chóng khôi phục thị thân sức sống. ngày kế tiếp giác viễn lại tới đưa cơm, phát hiện muôn phía trước chỗ phóng cơm canh đã bị người lấy đi, lập tức biết phương chí hưng đã tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi vui mừng, muốn đi vào hỏi thăm, lại lo lắng phương chí hưng cũng không xuất quan, cũng chỉ có thể lưu lại đồ ăn, tự động rời đi. mà phương chí hưng mặc dù nghe được muôn bên ngoài động tĩnh, nhưng là chưa từng để ý tới, hắn lần bế quan này thu hoạch khá lớn, còn cần thật tốt chỉnh lý mới được dạng này mới có thể đem hắn hoàn toàn hóa thành của mình, vì về sau bước vào cảnh giới cao hơn đặt vững cơ sở. A tiểu thuyết 8350427341893GT 399. Thứ 396 chương tái nhập trung nam trọng loan túy vị thủy, bích trướng cấm xa thiên, nơi này chính là toàn bộ chân giáo chỗ ở trung nam sơn núi. Hơn 10 năm trước, vi sư liền ở đây học nghệ, ngươi cũng tới đi xem một chút đi. Trung Nam Sơn bên ngoài, một cái đạo bảo tinh quan vũ sĩ đối với một cái tiểu đồng nói, trong ngôn ngữ rất có cảm khái. Ngum cổ đốt dừng sau đó, toàn bộ chân giáo liền ở phân tán tứ phương. Mặc dù về sau Trọng Dương cung tại mọi người duy trì dưới lại xây đứng lên, nhưng đến cùng cùng trước đó không hoàn toàn giống nhau, rất nhiều quen thuộc cảnh sắc cũng đều bộ dáng đại biến. Lúc này mặc dù khoảng cách nông cổ đốt rừng đã có 8 năm, trên núi vẫn có thể ẩn ẩn nhìn thấy đại hỏa từng đốt vết tích, có thể thấy được lúc đó chi thảm. Chúng ta về sau có phải hay không ở chỗ này đây? Cái kia Tiểu Đồng không biết ý nghĩ của hắn, vấn đạo. Cái này Vũ Sĩ cất bộ không ngừng, hướng về Tiểu Đồng nói, vì sư chỗ ở tại động đỉnh hồ bên xích hà Sơn Trang, chúng ta lần này tới Trung Nam Sơn, chỉ là vì bái kiến tổ sư mà thôi, qua mấy ngày hay là muốn xuôi nam? cái kia tiểu đồng a một tiếng theo vũ sĩ lên núi mà đi chỉ chốc lát sau hai cái thân ảnh này liền xuất hiện ở trên sân đạo theo thời gian đưa đẩy thân ảnh cũng biến thành càng lai về tiểu dần dần biến mất không thấy hai người này chính là phương chí hưng cùng trương Quân bảo thời gian nhàng rồi chớp mắt lại là một tháng có thừa lúc này đã đến trung tuần tháng 7. phương chí hưng thanh tỉnh sau đó vẫy quan mấy ngày chỉnh lý thu hoạch sau đó lại bằng vào cường đại tinh thần đem thiếu lâm tự tàng thư đều khắc sâu vào não hải lúc này mới cáo tử trước khi đi nhạc hoàng không tiền sư lại cố ý hướng hắn ngỏ ý cảm ơn đồng thời thương nghị ước thúc song phương làm việc đối với hoa sơn lọt kiếm nhưng là chối từ không đi phương chí hưng chuyến này thiếu lâm mục đích có thể nói hoàn toàn đạt đến thu hoạch càng là ra ngoài ý định cũng không muốn nhiều hơn bức bách hắn trong lòng biết thiếu lâm tự danh tiếng cực lớn không có nắm chắc chiếm giữ vị trí trọng yếu võ lâm tụ hội tuyệt đối sẽ không tham dự bởi vậy cũng không ở nơi này điểm nhiều hơn dây dưa mang theo trường quân bảo sau khi xuống núi sau khi xuống núi phương chí hưng liền tìm được một chỗ đạo quán đổi hai người trang phục hắn bởi vì tu hành đại nhật tấn thành tiểu vô cấu chi thể nguyên cớ râu tóc tất cả đều đánh tan bây giờ tóc cũng không hoàn toàn khôi phục đành phải đeo lên đạo quan làm sơ chế lấp. Mà Trương Quân Bảo là hắn trong lòng quyết định phát triển toàn chân đạo chính thống đệ tử, tự nhiên cũng muốn nhập đạo, liền đổi lại đạo đồng ăn mặc. Lần này mang Trương Quân Bảo đi tới Trung Nam Sơn, chính là tham viếng trùng Dương Tổ sư, chính thức bái nhập toàn chân. Lúc này toàn chân thất tử ngoại trừ Khâu Sử Cơ bên ngoài, đã tất cả đều đi về coi Tiên, Khâu Sử Cơ cũng tại Yến Kinh Bạch Vân quan truyền đạo, chưa có trở lại Trung Nam Sơn. Hắn những năm này niên kỷ càng lai việc đại, rất ít tham dự chuyện trong gỗ lâm, cho dù quân sơn biết võ cùng Hoa Sơn luận kiếm bực này võ lâm thị sự, cũng chỉ là điều động đệ tử tống đạo an trở lại Trung Nam Sơn chủ trì. Phương Chí Hưng sau khi lên núi, cũng là đầu tiên tiếp kiến người này. Tống đạo an 8 năm trước tiếp nhận toàn bộ chân giáo cuối cùng trưởng giáo phía sau, một mực cẩn trọng, phát triển toàn bộ chân giáo thực lực. Tại khâu Sử cơ, doãn trí bình, lý trí thường bọn người nâng đỡ phía dưới, cũng coi như ngồi vững vàng trưởng giáo chi vị, mặc dù không có toàn chân thất tử như vậy uy vọng. Tại toàn bộ chân giáo bên trong cũng là có phần bị tôn tính. Hắn trong lòng biết toàn bộ chân giáo bên trong ngoại trừ sư thúc tổ chư bá thông bên ngoài, lúc này lấy phương chí hưng võ công cao nhất, lại tuổi còn trẻ, có thể nói là sau này hộ giáo người. Nghe được phương chí hưng về núi tin tức, lập tức dẫn người tự mình nên đón. Hai người bao năm không thấy. Gặp mặt sau đó một hồi hàn huyên. Tống đạo An hỏi Phương Chí Hưng chỗ kia tiểu đồng, biết là Phương Chí Hưng đệ tử mới thu. Muốn chính là xếp vào toàn chân môn tưởng, lúc này một ngụm đáp ứng. Phương Chí Hưng mặc dù chỉ có Dương Quá một người học trò, nhưng là công nhận dạy học trò thủ đoạn bất phàm, Dương Quá võ công như thế nào Tống đạo An chỉ là nghe thấy, cũng không tự mình cảm thụ, nhưng Trầm Thanh Thần cái này Phương Chí Hưng nửa cái đệ tử, lại cơ hồ có thể được xưng là trên Trung Nam Sơn võ công cao nhất người, bình thường có người trong võ lâm đến đây bái sơn, cũng nhiều từ Trầm Thanh Thần đứng ra, vì toàn bộ chân giáo đại tranh mặt mũi. Bây giờ Phương Chí Hưng lại tu một người học trò Tự nhiên là đáng giá mừng rỡ sự tình. Phương Chí Hưng đối với Trương Quân Bảo lai lịch, Thiên Tư cũng không nhiều giải thích thêm, hắn không muốn trắng trợn xử lý, lại tính toán biết hôm nay là ngày hoàng đạo, an bài một phen, nhường Trương Quân Bảo tham viếng trùng dương tổ sư cùng Quảng Ninh tử Hắc Đại Thông mức họa, tiếp đó lại bái tiến nhóm người mình, chính thức bái nhập toàn chân môn hạ. Làm xong những thứ này, Phương Chí Hưng lại cùng Tống Đạo An lại nói tới Quân Sơn Biết võ cùng Hoa Sơn luận kiếm sự tình. Hoa Sơn luận kiếm ngược lại cũng dễ nói, Quân Sơn Biết võ dạng này võ lâm thị hội sự tình nhiều, Phương Chí Hưng mặc dù mời Hoàng Dung, Lục Quan anh bọn người chủ trì, nhưng cũng không thể thiếu nhờ toàn chân chỗ mà toàn bộ chân giáo những năm này phát triển cực nhanh, cũng nghĩa xuôi nam chuyển giáo, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Lần này Tống Đạo An mặc dù còn tại Trung Nam Sơn Tọa Trấn, Lý Chí Thường, Doãn Chí Bình, Tống Đức Phương mấy người cũng tại Yến Kinh đi theo khâu xử cơ không trở về, Vương Chí Thản, Kỳ Chí Thành, Thôi Chí Phương, Tôn Chí Kiên, Trương Chí Làm bọn người lại sớm đã lên đường xuôi nam, hiệp trợ Dương quá bọn người xử lý các hạng xử nghi. Có những người này ở đây, trên người bọn họ trọng trách cũng tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đến nỗi trên Hoa Sơn, rõ ràng Thần Sư Điện sớm đã đi thanh lý, bây giờ từ sư đệ, cơ sư đệ ở nơi đó trông coi, cũng sẽ không xảy ra sự tình gì. Sư đệ yên tâm chính là, Tống đạo An giới thiệu một chút nhân thủ ăn bài, hướng Phương Chí Hưng đạo, muốn nói đối với Hoa Sơn Luận Kiếm nhiệt tình nhất môn phái, có thể nói là toàn bộ chân giáo không thể nghi ngờ, trước kia Vương Trọng Dương Hoa Sơn Luận Kiếm đoạt được thiên hạ đệ nhất xưng hảo, đặt toàn bộ chân giáo mấy chục năm cơ nghiệp. Bây giờ Phương Chí Hưng tổ chức lần thứ ba Hoa Sơn Luận Kiếm, dù cho không thể đoạt giải quán quân, nhưng cũng có thể hiện lộ rõ ràng toàn bộ chân giáo thực lực, khiến cho toàn bộ chân giáo càng thêm hưng thịnh. Phương Chí Hưng đối với Tống đạo An suy nghĩ cũng mơ hồ biết một chút, nhưng cũng không nhiều hơn để ý tới. Hắn tổ chức Hoa Sơn luận kiếm càng nhiều hơn chính là tìm tòi con đường phía trước. Bây giờ mặc dù có đầu mối, nhưng mời thiên hạ cao nhân luận chứng một phen cũng là chuyện tốt. Đến nơi đến lúc đó như thế nào luận chứng, phải trang tỷ thí quyết ra thiên hạ đệ nhất, Phương Chí Hưng cũng không coi trọng. Mà toàn bộ chân giáo bởi vậy được lợi, hắn cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Nghe nói sư đệ mấy tháng này một mực tại Thiếu Lâm, không biết cần làm chuyện gì. Tống đạo An nghĩ đến đã biết chút thời gian nghe được tin tức, hướng Phương Chí Hưng vấn đạo. Lý Mặc Sầu mặc dù sớm đã tới Trung Nam Sơn, nhưng lại không bảo hắn biết người Phương Chí Hưng tin tức. Tổng đạo An biết điều ấy cũng là chính mình tìm hiểu mà đến. Toàn bộ chân giáo xem như thiên hạ đệ nhất đại giáo, thế lực quả thực không nhỏ, đủ loại nguồn tin tức có chút đông đảo, Phương Chí Hưng từng tại trên đường đổi lấy bà bảo, Tống đạo An từ nhiên chi đạo hành tung của hắn. Phương Chí Hưng một đường đi tới cũng không giấu giếm, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, hắn đang muốn nhắc nhở Tống đạo An Phật đạo tranh chấp sự tình, nghe được đối với hỏi cái này, đem chính mình mục đích chuyến đi này giải thích tận kẽ một lần, lại hướng Tống đạo An nói, Thiếu Lâm tự những năm này phái nhân thủ bất thượng, chưa chắc không có đi nâng nhờ mông cổ nhất phương ý tứ. Ta lần này mặc dù bằng vào vũ lực cùng bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, lại khó đảm bảo Thiếu Lâm tự vụng trộm còn sẽ có thủ đoạn gì. Trưởng giáo sư huynh cần phải cẩn thận ứng đối, không muốn cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 400. Thứ 397 chương Phật đạo chi tranh tống đạo an những năm này chấp chưởng toàn chân, đem toàn bộ chân giáo thế lực lại đại đại phát triển một cái phiên, nội tâm có chút tự ngạo, đối với thiếu Lâm tự cái này Phật môn đại phái mặc dù coi trọng, nhưng cũng không quá để ý chỉ là Phương Chí Hưng chính miệng nhắc nhở, hắn cũng không thể không xem trọng, đành phải một ngụm đồng ý Phương Chí Hưng tinh thần đột phá tu vi phía sau, linh giác càng lai Việt linh mẫn, đối người khác cảm xúc cảm ứng cũng càng rõ ràng mắt thấy Tống Đạo An tựa hồ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo trong lòng thở giải, đối với hậu thế Phật đạo biện luận toàn bộ chân giáo vì cái gì thất bại lại minh bạch mấy phần bất quá thân ở toàn chân hắn cũng không thể ngồi nhìn chuyện này phát sinh đành phải lại nhắc nhở lần trước toàn bộ chân giáo mặc dù bị đốt chính là bởi vì tre cổ mật tông kim luận pháp vương tử trong chân ngõi khiến cho ta toàn bộ chân giáo thiệt hại cực lớn lần này đi về phía tây trên đường ta còn từng gặp phải Tây Tạng mật tông tát giả phái giáo chủ tác giả ban chí đạt cùng hắn chất nhì tám tưởng nhớ ba hai người này bắt học nhiều kiến thức thực là đương thời anh tài tác giả ban chí đạt thọ nguyên gần tới không cần nói nhiều. Cái kia tám tưởng nhớ ba lại nhất thiết phải chú ý người này, mặc dù nhiên bất qua 17 tuổi, lại sinh ra túc tuệ, tinh thần tu vi cực cao, ngày sau như đến Trung Nguyên, hẳn là ta đạo môn đại địch. Bây giờ tác giả phái dẫn dắt thổ phiền sư bộ đi nương nhờ Mông Cổ, rất được người Mông Cổ tin trọng, tương lai vô cùng có khả năng cùng ta toàn bộ chân giáo phát sinh xung đột. Nếu là tám tưởng nhớ ba liên hợp tre cổ mật tông, lại thông qua thiếu lâm liên hợp Trung Nguyên phật môn, ta toàn bộ chân giáo nhưng là lâm uy, Tống đạo An có thể được toàn chân thất tử tuyển ra tới chấp trưởng toàn chân, tự nhiên cũng không phải là tầm thường. Hắn nghe được Phương Chí Hưng một đang nhắc nhở, trong lòng cũng coi trọng, tinh tế tưởng tượng. Nội tâm càng là sợ hãi cả kinh. Tám tưởng nhớ ba tài học như thế nào tạm thời không nói, nếu là Tây Tạng Mật tông, che cổ Mật tông, Trung Nguyên Phật môn liên hợp lại cùng nhau cùng toàn bộ chân giáo đối kháng, toàn bộ chân giáo phần thắng quả thực không lớn. Dù sao toàn bộ chân giáo thế lực lại thịnh, cũng chỉ là nhất thống Bắc địa đạo môn mà thôi. So với Tam địa Phật môn, vẫn có chỗ không bằng. Nhớ tới toàn bộ chân giáo những năm này phát triển thời điểm không ít xâm chiếm Phật môn chủ miếu. Tống đạo an trong lòng càng là bất an. Toàn bộ chân giáo mặc dù cùng Tây Tạng Mật tông không có gì xung đột, nhưng cùng che cổ Mật tông, Trung Nguyên Phật môn ở giữa ăn Tết có thể thực không nhỏ. Nghĩ tới đây Hắn vội vàng hướng Phương Chí Hưng hỏi thăm đối sách, suy tư ứng đối ra sao? Phương Chí Hưng hoàn toàn nhớ lại thượng nhất thế chỗ đọc đạo kinh phía sau, đối với Phật đạo biện luận sự tình hiểu rõ sâu hơn, tự nhiên suy xét qua như thế nào tránh điểm này. Hắn hướng Tống đạo An đạo, ta toàn bộ chân giáo phát triển đến bây giờ, thế lực đã có thể nói là cực kỳ khổng lồ, xuống chút nữa đi, cũng khó có thể mở rộng lớn hơn nữa, ngược lại càng sẽ lọt vào Phật giáo chớ giáo phái kiên kỵ. Thực sự lợi bất cập hại, bởi vậy bây giờ chi yếu không ở chỗ mở rộng mà ở tại giữ cái đã có, chỉ cần chúng ta hoa một đoạn công phu ổn định trận cước, chính là tây tạng mật tông, tre cổ mật tông. Trung nguyên Phật môn thật sự liên hợp lại, cũng không có thể đủ giao động chúng ta căn cơ. cứ như vậy, tự nhiên hạ xuống thế bất bại. Bất quá Phật môn tốt biện, nếu là bọn họ thật sự muốn đối phó ta toàn chân, tất nhiên sẽ lấy biện luận làm lý do. Một khi ta toàn chân bị thua, căn cơ tự nhiên dao động. Bởi vậy nếu là Phật môn đưa ra biện luận, trưởng giáo sư huynh nhất thiết phải không muốn đáp lại. Phương Chí hưng lại nhắc nhở, đạo môn chú trọng tự thân tu hành, rất nhiều người cũng không giỏi về ngôn tử. Cùng Phật môn biện luận vốn là sai lầm, còn không bằng trực tiếp cử tuyệt tốt hơn. Tổng đạo an nhưng là có chút chần chờ, nếu là Phật môn đưa ra biện luận, chúng ta sao có thể không trả lời đâu? toàn bộ chân giáo là đại phái đệ nhất thiên hạ, nếu là không chiến trở ra, như thế nào còn có thể lãnh tụ đạo môn? hắn mặc dù cũng biết phật môn tốt biện, nhưng toàn bộ chân giáo mấy vạn người chúng, chắc là có thể tìm được ra tốt biện. Hơn nữa toàn bộ chân giáo để sướng tam giáo hợp nhất, đối với phật môn kinh điển cũng nhiều có độc lướt qua, chưa xong lại so với những hòa thượng kia kém, ngược lại là không đánh mà lui, sẽ cực kỳ đánh mất mặt mũi. Phương Chí lững quét mắt nhìn hắn một cái, cũng biết trong lòng của hắn lo lắng, nói: Ta đạo môn chú trọng mệnh công, càng nặng tại tu thân luyện khí mà phật môn chú trọng tính chất công, càng nặng tại dưỡng tâm luyện thần như cùng Phật môn biện luận mà nói, ta đạo môn đầu tiên liền từ bỏ tự thân ưu thế. Bởi vậy như Phật môn đưa ra biện luận, chúng ta liền đưa ra giao đấu, là cao là thấp, động thủ so một chút chẳng phải sẽ biết. Nếu có người có thể ở giao đấu bên trong thắng qua ta toàn chân, cái kia cũng không lời nào để nói. Ngụ ý chính là muốn dùng võ công thủ thắng, Phương Chí Hưng làm đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, chút tự tin này vẫn phải có. Toàn bộ chân giáo Nhất Lưu Cao Thiếp Tay sẽ không thiếu, tăng thêm Chu ba Thông, Dương Quá, trầm Thanh Thần chờ tuyệt đỉnh sống chuẩn tuyệt đỉnh cao thủ, chính là Tam Địa Phật môn liên hợp cũng không chút nào dùng sợ. Tổng đạo an nghe vậy, nhưng là có chút không dám tin tưởng. Phật đạo đấu Pháp từ trước đến nay là biện luận chiếm đa số, nào giống Phương chí Hưng dạng này, trực tiếp liền đưa ra độc thủ. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy Phương chí Hưng lời nói rất có đạo lý, đạo môn cùng Phật môn tu tập trọng điểm vốn cũng không mở dạng, đi cùng Phật môn biện luận, từ dễ bên trên liền từ bỏ tự thân ưu thế, cũng không trách được xưa nay bại nhiều thắng ít. Nghĩ thông suốt điều ấy, Tống Đạo An đối với từ bỏ biện luận cũng liền có chút đồng ý còn có, những cái kia dễ dàng dẫn phát tranh chấp cách làm, về sau cũng không cần làm giống loại tiêu in và phát hành Lão Tử hóa đồ trải qua các loại sự tình đều phải trước tiên dừng lại, ta toàn bộ chân giáo từ giờ trở đi muốn trọng Vu Thủ thành, đừng quá mức hùng hổ do người. Phương Chí Hưng mặc kệ Tống Đạo An muốn làm như thế nào, lại nhắc nhở Lão Tử hóa đồ là thật là giả không quá dễ nói, nhưng Lão Tử hóa đồ trải qua bộ kinh văn này lại có thể nói là họa loạn chi nguyên, chẳng những mỗi lần Phật đạo biện luận đều không thể thiếu bóng dáng của nó, vẫn là phần lớn thời gian là đạo môn bị thua căn nguyên. Bây giờ Lý Chí Thường lại tổ chức người phân phát bộ kinh văn này, quả thực có thể được xưng là không khôn ngoan. Phương Chí Hưng tự nhiên muốn ngăn cản xuống. Tống Đạo An trong lòng bối rối, lại cũng chỉ năng điểm đầu in và phát hành láo tử hóa đồ trải qua vốn là chen ép Phật môn cử chỉ, nhưng bây giờ có thể sẽ gây nên Phật môn bắn ngược, tự nhiên muốn trước tiên dừng lại, đợi có chắc chắn ứng đối Tam Địa Phật môn sau lại nghĩ biện pháp không muộn. Phương Chí Hưng gặp Tống Đạo An đáp ứng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nói: Ta toàn bộ chân giáo tuy có Tiên Thiên công bậc này trong trốn võ lâm chí cao vô thượng thần công, nhưng tu hành quá mức gian khổ, còn cần có cái khác công phu bổ sung mới được. Bây giờ tất cả mạnh đều có tiến giai nội công, lại đều hơi có vẻ bằng lượng. Ta đây có một môn từ chu sư thúc tổ nơi đó có được lòng son quyết, vừa vặn có thể xem như bổ sung. Còn xin trưởng giáo sư huynh an bài một gian tĩnh thất, đợi ta sao chép xuống. Chu sư thúc tổ công pháp. Hảo. Hảo. Sư huynh ta đây liền an bài. Tống đạo an nghe được Phương Chí Hưng lời nói, kinh hỉ nói: "Chu bá thông làm người điên điên cùng cùng, toàn bộ chân giáo bên trong đối với hắn cũng không quá xem trọng, nhưng hắn võ công như thế nào, đám người nhưng đều là cực kỳ bội phục. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, chỉ sợ tổ sư Vương Trọng Dương võ công cũng bất quá như thế. Chỉ là lão này quá mức chơi vui." chưa từng tại toàn bộ chân giáo lưu lại võ công gì, thậm chí ngay cả hai tay vật nhau thuật cũng không minh quyền, cũng là từ Phương Chí Hưng từ quách tĩnh nơi đó chiếm được, bây giờ Phương Chí Hưng muốn đại chu bá thông truyền xuống võ công của hắn, tự nhiên có chút làm cho người mừng rỡ. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 401. Thứ 398 chương lại gặp Long nữ nhìn thấy Tống đạo an như thế, Phương Chí Hưng trong lòng âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói gì nữa. Mối tên Đông Bắc lòng son mẹ cầu nắm giữ đỏ tự chi tâm, tu luyện thế nhưng là cực kỳ gian khổ. Phương Chí Hưng nếu không phải trước đó vài ngày tinh thần đột phá tu vi, chỉ sợ cũng rất khó tu thành, toàn bộ chân giáo môn nhân tuy nhiều, nhưng muốn nói có thể tu thành này công, nhưng cũng sẽ không vượt qua mười người. Cứ may cái này lòng son quyết đi qua Phương Chí Hưng chỉnh lý phía sau, có thể dùng đến phụ tu, cũng không ảnh hưởng nguyên bản công phu tu luyện, dù cho không thể hoàn toàn thành công, cũng sẽ đối với tâm cảnh có nhất định giúp ích, lưu lại toàn bộ chân giáo cũng có thể phát huy nhất định tác dụng. Hai người lại hàn huyên một hồi, Phương Chí Hưng thấy sắc trời đã muộn, liền là cáo từ rời đi, mang theo Trương Quân Bảo đến phía sau núi đi tìm lý mạch sâu. Phương Chí Hương hòa lý mạc buồn sự tình toàn bộ chân giáo mọi người đều biết, thống đạo an đối với cái này cũng không kỳ quái. Bất quá cho dù dạng này, hắn cũng phải người vì Phương Chí Hương an bài nhà ở, chỉnh lý tinh thất. Kể từ rời chỗ ở động đình phía sau, Phương Chí Hương ít có trở lại Trung Nam sơn. Tám năm trước người mông cổ phóng hỏa đốt rừng phía sau, toàn bộ chân giáo ngoại trừ một nhóm người lưu thủ trùng kiến trọng dương cung bên ngoài, những người khác liền đều phân tán bốn phía truyền giáo. Hắc Đại Thông một mạch cũng nhiều muốn đi Hoa sơn, mấy năm trước Hắc Đại Thông cảm thấy đại nạn sắp tới lúc, lại trở về lao ra sơn Đông Ninh Hải Châu. Là lấy Phương Chí Hương vội về chịu tang muốn đi sơn đông, cũng không trở lại Trung Nam toàn bộ chân giáo trùng kiến sau đó vẫn đem phía sau núi vách nền cấm địa bên trong ít có người đi phương chí hưng mang theo trương quân bảo đi đến phía sau núi nhìn thấy cấm địa bia đá bên cạnh để một đống hủ tiếu trong lòng có chút kinh ngạc tiến lên nhìn lại hủ tiếu còn có chút mới mẻ hiện nhiên là gần đây thả xuống mặc dù không biết nội tình trong đó phương chí hưng cũng đoán ra là có người đưa cho cổ mộ chỉ là không tiện tiến vào cấm địa cho nên mới lưu ở nơi đây hắn buôn phía nhìn một tuần chưa phát hiện bóng người nào cũng chỉ được sẽ lấy phía sau thả xuống quăng lên hủ tiếu hướng cổ mộ mà đi đại hỏa đốt rừng sau đó Trung Nam Sơn trọng lại dài ra của cây, nhưng sau núi này rộng lớn, lại ít có người xử lý, nhưng là càng lộ vẻ hoang vu. Phương Chí Hưng cùng Trương Quân Bảo cẩn thận đẩy ra cỏ rại bụi cây, đến rồi cổ mộ trước cửa. Cái này cổ mộ kiến tạo có chút gian chắc, mặc dù đi qua đại hỏa đốt cháy, nhưng là cũng không lo ngại, mấy năm không thấy, vẫn là như vậy tự mình. Phương Chí Hưng gặp mộ bên ngoài không người, nhớ tới chính mình Hòa Lý Mạc Sầu quyết định ở đây hội hợp, lúc này hô lên, âm thanh vào trong truyền đi. Hô mấy tiếng, trong cổ mộ mới có người ra đón. Người tới ngoại trừ mái tóc màu đen bên ngoài, toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, da tuyết vẫn như cũ. Hoa mạo như hôm qua, chính là tiểu long nữ, mặc dù đã qua tuổi 30, nhưng vẫn là thiếu nữ bộ dáng. Phương Chí Hưng nhìn thấy nàng ra đón, nghi ngờ nói: "Long cô nương, Mạc Sầu không ở nơi này sao? Tôn bà bà đi đâu rồi?" Nếu là Lý Mạc Sầu hoặc Tôn bà bà tại, đánh gậy Nhiên bất sẽ từ tiểu long nữ ra nên tiếp, bây giờ hai người cũng không đi ra. Lộ ra Nhiên bất tại của mộ. Tiểu long nữ nhẹ nhàng trả lời: "Tôn bà bà hai tháng trước qua đời, sư tỷ khó chịu trong lòng, lại mong nhớ chất nữ nhi. Liên tự mình trở về, người ở đây là không nhìn thấy các nàng. Bao năm không thấy." Tiểu long nữ nhìn thấy Phương Chí Hưng vẫn là giống như trước một gương cũng không thân thiết, cũng không xa lánh, phản phất chỉ là đơn giản nhận biết đồng dạng. Phương Chí Hưng biết tiểu long nữ tính tình, đối với cái này cũng không kỳ quái. Nghe được Tôn bà bà qua đời tin tức, trong lòng nổi lên một hồi đau thương. Trước kia hắn hòa lý mạc sầu sự tình, không ít nhận được Tôn bà bà trợ giúp, bây giờ nghe thế vị trưởng bối qua đời, sao không khiến người ta thương tâm. Những năm gần đây, Phương Chí Hưng quen thuộc người không ngừng có người qua đời, trong lòng của hắn cũng rất là khó chịu, lần này chủ trương gắng sức thực hiện Hoa Sơn Luân kiếm, cũng chưa hẳn không có triệu tập những thứ này võ lâm tiền bối gặp nhau ý tứ. Những người này phần lớn đến rồi già trên 80 tuổi chi niên, lại không mời Chỉ sợ về sau có thể liền không gặp gỡ cơ hội. Nghĩ đến Giang Hồ Ngũ Tuyệt, Phương Chí Hưng lại nghĩ tới Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ sư phụ cha mặc dù không biết Lâm sư phụ cụ thể thế nên linh, Phương Chí Hưng lại đánh giá ra nàng và Chu Bá Thông, Âu Dương Phong bọn người không sai biệt nhiều, so với toàn chân thất tử cũng muốn đại thượng nhất điểm, lúc này dù cho không có 90, ít nhất cũng có hơn 80 tuổi, lại sau này đi, thật không biết còn có thể gặp lại vài lần. Ý niệm tới đây, Phương Chí Hưng trong lòng lại là nghi hoặc, Mạc Sầu mấy năm không trở về, ngày thường nói lên thời giá đối với Lâm sư phụ cũng rất muốn niệm, như thế nào lần này không có lưu mấy ngày đi trở về. Chẳng lẽ lại náo loạn mâu thuẫn gì? Vẫn là trong nhà xảy ra chuyện gấp gì? Nghĩ tới khả năng này, hắn vội vàng hướng Tiểu Long nữ hỏi lên. Tiểu Long nữ lắc đầu, nói, người bên kia không có gì tin tức truyền đến cổ mộ, sư tỷ rời đi thời điểm, cũng không có cùng ta nhiều lời, cũng không lưu lại tin tức. Cụ thể vì cái gì, ngươi vẫn là tự mình đi hỏi a. Phương Chí Hưng nghe đến bên này không có thu đến tin tức gì, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi tại toàn bộ chân giáo cũng không nghe được có cái gì có liên quan xích Hà Sơn trang tin tức, rõ ràng không có phát sinh chuyện gì xấu, cũng liền tạm thời bỏ xuống trong lòng nghĩ hoặc, chỉ chỉ trên thân hủ tiếu, nói, đây là ta trên đường thấy hủ tiếu, liền thuận tay con qua tới. Các ngươi nếu là có phiền toái gì lời nói, đều có thể thông báo toàn bộ chân giáo, ta sẽ an bài rõ ràng thần sư điệt coi chừng bên này. Tôn bà bà qua đời, Lâm sư phụ cùng tiểu long nữ lại trở ngại lời thể không thể xuống núi, những thứ này hủ tiếu đặt ở toàn bộ chân giáo cùng cổ mộ cấm địa bên dưới, hiển nhiên là biết nội tình người đưa tới. Đến nỗi người này thân phận Phương Chí Hưng trong lòng cũng ẩn ẩn có chút ngờ tới, chỉ là lưu lại chờ xác nhận. Tiểu Long Nữ đối với cái này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, đưa tay đem gạo mặt nhận lấy, liền muốn đi đến bút đi. Phương Chí Hưng thấy vậy, mang theo trương quân bảo, đồng dạng muốn đi vào cổ mộ. Các ngươi không phải trong cổ mộ người, không thể đi vào. Tiểu Long Nữ nhìn thấy bọn hắn động tác, đưa tay ngăn lại nói. Phương Chí Hưng trong lòng cảm thấy lung túng, nói: Ta là mạc sầu trợ phù, như thế nào không phải trong cổ mộ người? Tôn bà bà dĩ vãng đối với ta cũng rất chiếu cố, ta đi tế bái nàng một chút, lao nhân ra lại có cái gì? Chẳng lẽ sư muội nhất định muốn ngăn cản? Hắn mặc dù cùng Tôn bà bà ở chung thời gian cũng không tính nhiều, nhưng cũng đều nhờ người này chiếu cố, nghe được Tôn bà bà đã khuất núi tin tức, tự nhiên muốn tế bái một phen, biểu thị tâm ý của mình. Tiểu Long nữ thấy hắn ánh mắt thành khẩn, nói cũng rất có đạo lý, trong lòng cũng có chút chần chờ, nói, "Ta đi hỏi một chút sư phụ, các ngươi trước tiên ở ở đây chờ lấy." Nói cũng sẽ không để ý tới hai người, trực tiếp đi vào cổ mộ. Phương Chí Hưng không cách nào, đành phải cùng Trương Quân Bảo cùng một chỗ chờ ở bên ngoài, lại hướng Trương Quân Bảo giới thiệu cổ mộ từ đầu tới, cùng với Tiểu Long nữ đám người thân phận. Một lát sau, Tiểu Long nữ đi ra, hướng Phương Chí Hưng đạo, Sư phụ nói ngươi cùng cổ mộ có chút ngọt ngồn, lại đã từng tiến vào cổ mộ, lần này lại đi vào cũng là có thể. Chỉ là tiểu hài nhi là toàn bộ chân giáo bên trong người, không thể để cho hắn đi vào. Nàng vừa rồi mặc dù không có hỏi trương quân bảo thân phận, hướng lâm sư phụ xin chỉ thị lúc lại tiện thể nhắc lên điểm ấy. Lâm sư phụ nghe được sự miêu tả của nàng, đoán ra là phương trí hưng đệ tử, cũng chính là toàn bộ chân giáo môn nhân, tự nhiên bất nhường hắn đi vào. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 402 Thứ 399 chương trở lại của Mộ Phương Chí Hưng mặc dù trong lòng cảm thấy không gối, nhưng cũng biết phái cổ mộ quý cũ cũng không tranh luận, hướng tiểu long nữ chấp tay, nói: "Vậy thì phiền phức Long cô nương." Lại hướng Trương Quân Bảo đạo: "Quân bảo, ngươi và Long cô nương trước tiên ở ở đây, sư phụ một hồi liền đi ra." Tiếp đó hắn liền hướng tiểu long nữ hỏi một chút bên trong có hay không mới thiết lập cái gì cơ quan, tinh tưởng sau đó, liền hướng trong mộ bước đi. Nhiều năm chưa đến, Phương Chí Hưng đối với cổ mộ vẫn là rõ như lòng bàn tay, hắn thuận lợi đi đến mộ thất chỗ, tại tôn bà bà trước mộ tế bái một phen, lại lần nữa thăm viếng rồi một lần lâm triều anh cùng vương trọng dương bước hạ. Sau đó bước chân chuyển động, hướng Hàn Ngọc giường Trô đi tới. Ngươi như thế nào tới đây, còn không khẩn trương đi ra? Nhìn thấy Phương Chí Hưng xông vào, một người có mái tóc hoa dâm phụ nhân khiến trách quát mắng. Phương Chí Hưng nghe được âm thanh, liền nhận ra là Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ sư phụ cha, gặp nàng mặc dù khuôn mặt vẫn là trung niên bộ dáng, tóc cũng đã hoàn toàn hoa dâm, không khỏi trong lòng thương cảm. Đi về phía trước một cái lễ, nói, "Vạn đuối này tới ngoại trừ tế bái tôn bà bà, chính là đến tham lâm tiền bối. Trước kia nếu không phải ngài mang ta tiến vào toàn chân, chỉ sợ cũng không có ngày hôm nay Phương Chí Hưng" mặc dù không có người này làm hắn cũng có khả năng bái nhập toàn chân, thậm chí bái nhập hắc đại thông môn hạng, lại đánh gãy nhiên bất sẽ như thế thuận lợi, mà một khi xuất hiện sai lầm, sau này liền sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. bởi vậy duyên cớ phương chí hưng trong lòng đối với lâm sư cha một mực rất là cảm kích, chớ nói chi là nàng thành toàn mình hòa lý mạc sầu hai người, lại chuyển xuống ngọc nữ tâm kinh tinh yếu. lâm sư phụ thần sắc hơi trì hoãn, nhưng vẫn là có chút nghiêm khắc, nói trước kia ngươi tuổi còn nhỏ, liền có thể tránh thoát mạc sầu ngân trâm, còn giả vợ không biết võ công lừa gạt nàng, quả nhiên là thiên tài hiếm thấy. dù cho không có ta hỗ trợ, ngươi cũng có thể bái nhập toàn chân. Vĩnh viễn không lấy tới cảm kích ta. Phương Chí Hưng cung kính nói, bất kể như thế nào, Văn Bối còn muốn cảm ơn Lâm Tiền bồi đối với ta cùng Mạc Sầu dạy bảo tri ân. Nói đến ngài còn từng truyền cho ta và Mạc Sầu Ngọc Nữ Tâm Kinh, Văn Bối cũng là cổ mộ truyền nhân. Lâm sư trang nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi là muốn hỏi Mạc Sầu vì cái gì đột nhiên trở về đi? Việc này chính ngươi đến hỏi nàng tốt, lão bà tử lại không lắm miệng. Phương Chí Hưng quả thật có hỏi thăm chuyện này ý tứ, nhưng hắn bây giờ còn chưa hỏi ra, liền đã an sẹp, đành phải thả xuống chuyện này. Ngược lại đạo, cuối năm nay thời điểm, Van Bối sẽ tại Hoa Sơn tổ chức lần thứ ba Hoa Sơn Lục Kiếm không biết có thể hay không may mắn mời tiền bối tham gia. Mặc dù đối với Lâm Sư cha, tiểu long nữ vi phạm lời thể xuống núi không ốm bao nhiêu hy vọng, Phương Trí Hưng vẫn là hỏi lên. Ý gì theo hai người võ công, chính xác đều có tham gia Hoa Sơn luận kiếm tư cách. Kết quả không ngoài sở liệu, Lâm Sư cha đối với cái này một lời từ chối. Phương Trí Hưng thấy vậy, lại nói, "Tôn bà bà đã khuất núi, tiền bối cùng lòng cô nương tại trong cổ mộ có phần không tiện, nếu có cần chỗ có thể hướng toàn bộ chân giáo nói ra, rõ ràng thần sư điệt một mực lưu thủ trung năm sơn, ta dặn dò hắn an bài chuyện này." Chấm Thanh Thần làm toàn bộ chân giáo đệ tử đợi bốn bên trong người nổi bật, lại là tu hành bắt đầu tâm pháp cảnh giới cao nhất người, những năm gần đây một mực lưu lại Trung Nam Sơn thủ vệ toàn chân. Hắn tại phương diện võ công nhờ Phương Chí Hưng chỉ điểm. Đối với Phương Chí Hưng một mực có chút tôn kính, Phương Chí Hưng nếu có dặn dò, hắn chắc chắn tận tâm tận lực. Lâm sư cha hừ một tiếng, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hướng Phương Chí Hưng lạnh lùng nói, nói xong sao? Vậy ngươi liền đi nhanh lên đi." Phương Chí Hưng thần sắc bất động, lại nói, "Còn có sự kiện hy vọng tiền bối dàn xếp, van bối trước đó vài ngày tân thu một người học trò." Cần phải mượn Hàn Ngọc giường luyện công, còn xin tiền bối tạo thuận lợi. Nếu muốn nhường trương Quân Bảo nhanh chóng tích xúc trong cơ thể tiên tiên thuần dương chi khí, tốt nhất cần nhất định ngoại vật kích động. Phương trí Hưng suy tư thật lâu, đem chủ ý đánh tới cổ mộ Hàn Ngọc trên giường. Cái này Hàn Ngọc giường là trí âm trí hàn chi vật, nếu là sử dụng thỏa đáng, nhất định có thể nhường trương Quân Bảo trong cơ thể tiên tiên thuần dương chi khí tích xúc càng nhanh, sớm hơn đạt đến tiên tiên công tu hành yêu cầu. Ngươi muốn cho hắn tại cổ mộ luyện công. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể. Lâm Sư Cha nghe được đề nghị của hắn, lập tức trở về từ địa. Phái cổ mộ cùng toàn bộ chân giáo mặc dù nhiên bất nói có thâm cửu đại hả gì, lại vẫn luôn có chút không hòa thuận, nàng tự nhiên bất sẽ đồng ý toàn chân đệ tử đến trong cổ mộ tu tập. Phương Chí Hưng cũng không nghĩ tới đem trương quân bảo lưu tại nơi này, giải thích nói, quân bảo niên kỷ còn nhỏ, cũng không cần tại Hàn Ngọc ngủ trên giường cảm giác, chỉ cần có một khối dùng ngồi xuống Hàn Ngọc liền có thể, dạng này đã đủ rồi. Hắn nghĩ là nhường trương quân bảo thông qua cùng Hàn Ngọc lên Hàn khí đối kháng càng nhanh tích xúc thể nội tiên thiên thuần dương chi khí, mỗi ngày cũng không cần thời gian bao lâu, làm nhiên bất cần tại Hàn Ngọc giường ngủ. Lâm sư trang nghe vậy, do dự không nói, qua một hồi lâu mới đáp lại nói. Cái này Hàn Ngọc giường vốn là Vương Trọng giường tại cực bắc vùng đất nghèo nàn chiếm được, ngươi chính là một lần nữa dọn đi cũng không cái gì, muốn lấy mà nói, tự nghĩ biện pháp à. Nói nàng đứng dậy, tự ý đi ra ngoài, nhường Phương Chí Hưng chính mình hành động. Phương Chí Hưng trong lòng còn làm rất nhiều dự định, lại không ngờ tới Lâm Sư cha lập tức đáp ứng, thầm cười khổ một tiếng, hướng Lâm Sư cha không người. Cũng may hắn lúc đến đã sớm chuẩn bị, lại có lợi khí tại người, đối với cắt Hàn Ngọc giường có mấy phần chắc chắn, lập tức đem trên giường chiếu rơm quẳng ra, cẩn thận kiểm tra lên. Cái này Hàn Ngọc giường nói là Hàn Ngọc, kỳ thực nhưng là một khối dại mảnh đá xanh. Chỉ vì tại cực bắc vùng đất nghèo nàn ở mấy trăm trượng băng cứng phía dưới đào tới, mới có thể một mực bảo chỉ như vậy băng lánh chi tính chất. Nếu có người ngồi ở hàng Ngọc trên giường tu hành nội công, tự nhiên sẽ không tự chủ cùng hàn khí đối nghịch, giúp người thu luyện ý niệm. Mà nếu là ngủ ở phía trên, càng là một mực muốn vận toàn thân công lực tới đối nghịch, dần dà, quen thuộc thành tự nhiên, tung trong giấc ngủ cũng luyện công không ngừng. Đối với người trong võ lâm tới nói, thực là khó được chí bảo. Phương Chí Hưng đánh giá một tí lâm sư cha cùng tiểu long nữ thân hình, cảm giác nếu là đem Hàn Ngọc giường lại đoạn ngắn chút, chỉ sợ liền khó có thể lại nằm xuống người, còn nếu là đoạn hẹp một điểm, nhưng là còn có thể ngủ người hắn cẩn thận đánh giá một chút nâng thần vật khí rút ra tử vi nhuyễn kiếm từ hàng ngọc trên giường chặn lại ba tấc dày một khối lại đem chia bốn khối thỏa mãn gật đầu một cái như thế độ dày lớn nhỏ đủ để cho người khoanh chân ngồi tĩnh tuệ hơn nữa luận đến hiệu dụng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều lấy ra dây thừng trói chặt trong đó hai khối phương chí hưng lúc này mới cáo tử lâm sư cha một lần nữa ra của mộ còn thừa hai khối tự nhiên là lưu cho của mộ tương đối ngọc thạch cứng rắn phương chí hưng nếu không phải công lực từ sâu lại có tử vi nhuyễn kiếm bậc này lợi khí chỉ sợ cũng khó có thể tách ra trong cổ mộ một mực đem Hàn Ngọc Dường làm một khối tới dùng, ngoại trừ trong mộ nhân số ít bên ngoài cũng chưa hẳn không có không cách nào phân chia nguyên nhân. Phương Chí Hưng đối với Hàn Ngọc Thạch yêu cầu không nhiều, lại cảm thấy mang theo không tiện, bởi vậy liền lấy đi hai khối, đem khác hai khối lưu lại, về sau nếu thật còn có cần, lại đến cổ mộ lấy đi không muộn. chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, Tiểu Thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 403 thứ 400 chương bắt đầu kiếm kinh một đến rồi mộ bên ngoài, Phương Chí Hưng liền nhìn thấy Tiểu Long Nữ đang cùng Trường Quân Bảo nói chuyện, hai người niên linh trinh lệ không nhỏ, tâm tư lại đều cực kỳ tính thiết, cũng là trò chuyện vui vẻ nhìn thấy Phương Chí Hưng có hai khối tảng đá đi ra, Tiểu Long Nữ mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cùng hai người nói lời từ biệt, liền lại trở về cổ mộ. Phương Chí Hưng liếc nhìn chung quanh, chính mình hòa lý mà sầu sỡ kiến nhà gỗ sớm đã biến mất không còn tâm tích, biết là bị 8 năm trước đại hỏa đốt đi, bây giờ cũng không có trùng kiến. trong lòng của hắn thở dài, mắt thấy sát trời đã tối, liền dẫn trương Quân Bảo trở về trọng dương cung mà đi. Tống Đạo An nhìn thấy hai người trở về, cũng không hỏi nhiều, phái người đem Phương Chí Hưng cùng Trường Quân Bảo an bài đang chuẩn bị tốt trong phòng khách, chuẩn bị bên trên cung tray dàn xếp lại. Dùng qua sau bữa ăn, Phương Chí Hưng liền dạy Trương Quân Bảo vài câu khẩu quyết, nhường hắn ngồi ở Hàn Ngọc trên đá, tính tọa dưỡng khí. Khối này lấy ra xuống Hàn Ngọc thạch mặc dù hàn khí so với Hàn Ngọc giường kém rất nhiều, nhưng nhường Trương Quân Bảo dùng lại chính là thích hợp. Lấy bên trong Hàn khí bức bách, trước kia xúc tiến trong cơ thể hắn tiên tiên thuần dương khí ngưng kết. Trương Quân Bảo niên kỷ tuy nhỏ, lại không phải phổ thông u mê hải đồng, hắn chịu Phương Chí Hưng dạy bảo 2 tháng, đối với tổn hơi thở dưỡng thần đã hiểu rất nhiều. Ghi nhớ khẩu quyết sau đó, không lâu sau liền minh bạch như thế nào tại Hàn Ngọc trên đá vật khí, ngồi ở phía trên tu hành đứng lên. Hàn Ngọc thạch mặc dù lạnh, hắn cũng không chút nào phần nản. Phương Chí Hương thấy vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng. Có Hàn Ngọc tại, Trương Quân Bảo chỉ cần dùng tâm tu hành, là có thể tại trong 3 năm đạt đến Ngưng Kết Tiên Tiên Chân Khí yêu cầu. Chỉ cần qua cửa này, Tiên Tiên công tu hành liền có thể sương phải thượng nhất phiến giải rõ văn học, vế đút vế đút. Đường băng thẳng. Đã như thế, môn này toàn bộ chân giáo trí cao thần công cũng coi như có chuyên nhân. Trương Quân Bảo không có nội công tu vi, toàn bộ nhờ trong cơ thể Tiên Tiên thuần dương chi khí, ngồi ở Hàn Ngọc trên đá không bao lâu, liền đã đông toàn thân phát run. Phương Chí Hương thấy vậy, liền để hắn ngừng lại. Điều tức tính toán, tu hành kim quan ngọc tọa quyết. Trương Quân Bảo thể nội có là tiên tiên thuần dương chi khí. Phương Chí Hưng về sau cũng dự định nhường hắn tu hành thuần dương thuộc tính tiên tiên chân khí, nếu là thời gian quá lâu hấp thu hàn ngọc trên đá hàn khí, vậy thì hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa lúc này Trương Quân Bảo thể nội dương khí thụ hàn khí bắt buộc ngưng kết một đoạn, tu hành kim quan ngọc tọa quyết cũng là làm ít công to. Trương Quân Bảo những ngày này lại đi qua Phương Chí Hưng mấy lần dùng chân khí phạt mau tẩy tủy, kinh mạch càng thêm thông suốt, hắn điều động thể nội khí tức, chỉ chốc lát sau liền không giá rét nữa. 6. Phương Chí Hưng thấy vậy, dặn dò hắn về sau mỗi ngày tu hành, lại dùng chân khí xoa bóp một phen. Lúc này mới riêng phần mình nằm ngủ. Ngày kế tiếp, Phương Chí Hưng liền tại trong tính thất sao chép võ công. Hắn lần trước bế quan thu hoạch không nhỏ, chẳng những tinh thần đột phá tu vi, võ công các phương diện cũng lại có rất nhiều cảng lộ. Một lần nữa thôi diễn mấy môn võ công, lần này chẳng những muốn biết phía dưới lòng xoan quyết, còn muốn đem chính mình suy tư ra một chút võ công cùng võ học tri thức lưu lại, để mà hồi báo toàn chân. Cái này mấy môn võ công Phương Chí Hưng sớm đã suy tư hoàn tất, bây giờ chỉ là viết đi ra, cũng không phí bao nhiêu công phu. Ngược lại là một chút liên quan tới kinh mạch, huyệt vị các phương diện tri thức cần vẽ, nhưng hắn có chút hào tâm tổn trí. Phương Chí Hưng từ nhớ lại đời thứ nhất thấy nhân thể kinh mạch huyệt vị đổ phía sau liền lên vẽ đi ra ngoài tâm tư, hắn có thể đủ nội thị, tự nhiên có thể phân biệt trong đó đúng sai, vẽ đi ra ngoài hình ảnh cũng là càng thêm chính xác, có thể tốt hơn chỉ đạo võ học, y học. đối với toàn bộ chân giáo bực này đại phái tới nói, có thể nói cực kỳ trọng yếu. vẽ xong sau đó, phương chí hưng cảm thấy hài lòng, nhân thể kinh mạch, huyệt vị nhìn như đơn giản, nhưng là võ học, trụ cột của y học, đủ loại võ công, phương pháp châm cứu, cũng là coi đây là cơ bản. ta đây hình ảnh lưu truyền ra đi, về sau đủ loại khâu quyết bên trong nói tới kinh mạch, huyệt vị tên cũng liền coi đây là chuẩn, dạng này cũng có thể ít một chút tranh luận. Về sau nếu là có hạ, làm viết một bộ chú giải, trình bày những kinh mạch này, huyết vị tại võ học, y học bên trong tác dụng, đặt vững căn cơ. Trong cơ thể con người vô cùng ảo diệu, ta đây mấy bức tranh là dựa theo kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh mà đến, cùng dấu bí mật võ học ba mạch thất luân lý luận rất có khác biệt. Về sau nếu là có cơ hội, làm cẩn thận nghiên cứu cả hai dị đồng, xem có thể hay không hòa làm một thể. Không nói có thể suy luận ra bản thân khí mạch lý luận, chính là đang dung hợp nguyên bản, dấu bí mật lượng địa võ học cũng có thể đối ta tu vi võ học có lợi thật lớn. Kim luận pháp vương thông hiểu nông cổ mật tông cùng Trung Nguyên võ học, cũng không biết hắn có hay không đem cả hai dung hợp. Phương Chí Hưng thầm nghĩ nói, trong đầu lướt qua chuyện này, Phương Chí Hưng đem nhân thể kinh mạch huyết vị đồ một lần nữa đằng chép một phần, lấy ra cái khác mấy quyển viết xong sổ, lúc này mới ra tính tất sáu. Đến rồi đại điện, Tống đạo An đang cùng Thẩm Thanh Thần nghị sự, nhìn thấy Phương Chí Hưng đến, hai người đều có chút mừng rỡ. Thẩm Thanh Thần càng là tiến lên bài nói, không biết sư thúc về núi, không khác viễn nên, mong giảng sư thúc thứ tội. Hắn trước mấy ngày có việc ra ngoài, hôm nay trở về mới biết được Phương Chí Hưng về núi, trong lòng có chút vui vẻ. Trước kia Phương Chí Hưng chỉ đạo võ công của hắn, đồng thời truyền xuống độc cô tự kiếm, linh tê, đại thủ ấn, này mới khiến hắn có bây giờ thành tựu, Thẩm Thanh Thần trong lòng một mực có chút cảm kích. Phương Chí Hưng cùng Thẩm Thanh Thần mấy năm không thấy, cũng không biết hắn tình trạng như thế nào, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, liền nói vài tiếng không tệ, trong lòng có chút vui vẻ. Thẩm Thanh Thần hai mắt không lộ quang hoa, ẩn ẩn nhiên có một tầng ôn nhuận chi ý, rõ ràng nội công tu vi bất phàm, đồng thời được mấy phần võ công trấn ý, chẳng thể trách cùng Dương Quá một bậc một nam, danh xưng toàn bộ chân giáo đệ tử đời 4 song bích. Bằng hắn phần này võ công, quả thật có cùng Dương Quá tịnh sương tư cách. Đây là ta sao chép lòng son quyết, bắt đầu kiếm kinh cùng nhân thể kinh mạch huyệt vị đồ, còn xin sư huynh xem qua. Tống đạo an ở phía trước, phương chí hưng cùng thẩm thanh thần cũng không tiện ôn chuyện, đem chính mình sao chép mấy quyển sổ đưa ra, hướng Tống đạo an đạo. Lòng son quyết là hôm qua nói tới, Tống đạo an đã biết được, nhân thể kinh mạch huyệt vị đồ mặc dù có chút làm cho người ngoài ý muốn, nhưng cũng rất dễ lý giải. Bất quá cái này bắt đầu kiếm kinh, liền để Tống đạo an có chút kinh ngạc. Hán tiếp nhận sách, nghi ngờ nói, bắt đầu kiếm kinh. Chẳng lẽ sư đệ một lần nữa sửa sang lại bắt đầu kiếm quyết? Toàn bộ chân giáo những trong năm này phương diện võ công lớn nhất thành tựu có thể nói chính là phương trí hưng cùng lục tử sáng lập bắt đầu kiếm quyết môn võ công này mặc dù sáng lập thời gian còn thiếu nhưng là có hiệu quả rõ ràng được vinh dự tiên thiên công giới đệ nhất thần công bây giờ trọng dương cung bên trong thích võ người phần lớn tu luyện này công tống đạo an tự nhiên có chút coi trọng khá trọng thị một bên thẩm thanh thần nghe được cũng đoán được cái này kinh thư cùng bắt đầu kiếm quyết tát hẳn vô cùng có liên quan trong lòng có phần không bình tĩnh hắn những năm này kiếm pháp tinh tiến cực nhanh nội công cũng lớn có tiến triển mặc dù trẻ tuổi lại tại trên trung nam sơn ngẩn ngẩn danh sương võ công đệ nhất Nhưng càng là như thế, thần Thanh Thần lại càng cảm thấy Phương Chí Hưng thâm bất khả chắc, đến nay cũng không chắc chắn khiêu chiến cái này vị sư thúc. Nghe được Phương Chí Hưng lại sửa sang lại bắt đầu kiếm quyết, trong lòng của hắn cũng là cực kỳ chờ mong. 404. Thứ 401 chương bắt đầu kiếm kinh hai trước đó vài ngày tu luyện thời điểm, nhìn trời cương bắt đầu trận lại có một chút cảm ngộ, lại lần nữa sửa sang lại môn này trận pháp, thôi diễn ra bộ này kiếm kinh. Bên trong ngoại trừ Dĩ vãng vô công bên ngoài, còn mới tăng có một môn kiếm pháp cùng quan pháp. Trong đám nếu có nhân kiếm pháp có thành tựu, có thể thử tu hành. Phương Chí Hưng nghe được Tống đạo an hỏi thăm, trả lời Hán trước đó vài ngày tu hành đại nhật quan tượng pháp lúc, thông qua thức hải bên trong diễn luyện hoàn toàn lĩnh ngộ thiên cương bắc đấu trong trận ẩn chứa đạo lý, đem môn này trận pháp triệt để hiểu rõ. Những ngày này kết hợp đại diễn thể pháp thôi diễn, sáng chế ra phía bắc đấu thất tinh vận chuyển làm chủ cột quan tượng pháp, chỉnh hợp ra thiên cương bắc đấu trận các hạng biến hóa. Tại phương chí hưng mới sửa sang lại thiên cương bắc đấu trong trận, ngoại trừ vốn có lấy thiên quyền làm chủ biến hóa bên ngoài, còn có lấy thiên xu, thiên tiền trợ phương vị làm chủ biến hóa. Những biến hóa này đi qua phương chí hưng tổng kết phía sau, chỉnh hợp vị 49 loại biến hóa lớn, đồng thời từ trong hóa ra 49 cái kiếm tiêu, kết hợp một bộ kiếm pháp Bộ kiếm pháp kia tuy có thất tinh kiếm pháp cái bóng, nhưng lại rất có khác biệt, là một bộ tiến giai kiếm pháp, cùng bắt đầu huyết thân, trận pháp kết hợp lúc sử dụng, có thể diễn sinh ra 2.401 biến hóa, uy lực cực kỳ cường hành. Bởi vậy bị Phương Chí Hưng mệnh danh là bắt đầu kiếm pháp, xem như bắt đầu kiếm kinh tối cường kiếm pháp. Bắt đầu kiếm kinh tất nhiên tên là kiếm kinh, ngoại trừ có liên quan Thiên Cương bắt đầu trận bộ phận, đều là lấy kiếm là chủ. Bộ kinh thư này mặc dù không có ghi chép bên trên kiếm đạo bảy quyết, độc cô cửu kiếm trở kiếm pháp, lại có thể nói là Phương Chí Hưng trước mắt tại kiếm pháp lên cao nhất thể hiện. Ngoại trừ cùng bắt đầu tương quan tâm pháp, bộ pháp, kiếm pháp bên ngoài, còn có rất nhiều phương trí hưng đối với kiếm pháp cả ngộ, có thể nói là một tiên chỉ đạo kiếm đạo tu hành tổng cương, giá trị không thể đánh giá. Trừ những thứ này ra, bắt đầu kiếm kinh bên trong là tối trọng yếu thuộc về bắt đầu kiếm khí. Kiếm khí nói đến hiếm thấy, kỳ thực cũng không cao thâm, phương trí hương thượng nhất thế liền từ Đan Thanh Sinh chỗ lấy được phát ra kiếm khí chi pháp. Một thế này còn chiếm được lục mạch thần kiếm tiểu trạch kiếm khí kiếm ngưng tụ phương pháp, đối với cả hai đều có độc lực qua. Đan Thanh Sinh kiếm khí phóng thích phương pháp thuần lấy chân khí làm chủ. Chân khí thấu kiếm mà ra, dựa vào kiếm pháp biến hóa điều khiển, huyền hóa ra kiếm khí vầng sáng, loại phương pháp này uy lực không lớn, cũng rất khó cùng với xa, công dụng cực kỳ có hạn. Mà lục mạch thần kiếm kiếm khí ngưng Tụ phương pháp mặc dù cũng là cho là chủ, lại dựa vào tinh thần vận dụng, ngưng Tụ ra vô hình khí kiếm, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể xa, có thể gần, vô cùng thực dụng khó phòng. Phương Chí hưng bởi vì phải tiếp tục tu luyện Nhất Dương Chỉ nguyên cớ, cũng không tu hành nhận được Tiểu Trạch Kiếm, mà là kết hợp trong đó phương pháp tự sáng tạo Huyền Thiên kiếm khí. Hán Tử tinh thần sau khi đột phá, đã hoàn toàn nắm giữ cái này một mạch kiếm Nương Tụ phương pháp, đem Huyền Thiên kiếm khí thôi diễn thành công, Nương Tụ ra vô hình khí kiếm. Bất quá bắt đầu kiếm kinh bên trong kiếm khí ngưng tụ phương pháp lại không phải huyền thiên kiếm khí mà là kết hợp hai loại kiếm khí ngưng tụ phương pháp sáng lập ra một loại kiếm mới khí môn này phương pháp có thể dùng kiếm phát ra cũng có thể dùng ngón tay phát ra kiếm khí ngưng kết lăng lệ lại không phải ngưng ra vô hình khí kiếm đã như thế mặc dù đối với tinh thần yêu cầu tương đối cao đối với chân khí yêu cầu lại thấp rất nhiều chỉ cần nội công đạt đến nhất lưu cảnh giới sau lại cố gắng tích xúc mấy năm trên tinh thần lại có tu vi nhất định liền có thể nếm thử tu hành mà ngưng tụ ra thiên thiên bắt đầu chân khí phía sau sử dụng uy lực còn có thể lớn hơn nữa phối hợp bắt đầu kiếm pháp cùng thiên cương bắt đầu trận sử dụng có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mà ở bắt đầu kiếm khí bên trong phương chí hưng còn bổ sung một cái môn tinh khí thần bùng nổ bí pháp có thể ngưng kết toàn thân tinh khí thần phát ra cường tuyệt nhất kích hắn thượng nhất thế lúc sắp chết đã từng ngưng kết toàn thân tinh khí thần bộ phát ra kiếm khí bây giờ nhớ lại trong đó chi tiết phía sau lại kết hợp nhạc hoàng không tiền sư sử dụng sáng chế ra môn bí pháp này phương pháp kia lực lại cực kỳ bất phàm tiêu hao nhưng là cực lớn thậm chí có thể nhường tự thân võ công mất hết, hết bị phương chí hưng đồng thời tên là sát thất huyết biểu hiện trong đó nguy hiểm tổng đạo an xem như toàn thân trưởng giáo. Võ công tự nhiên cũng là bất phàm, hắn thô thô đọc qua một lần, liền đã nhìn ra bắt đầu kiếm kinh tinh diệu chỗ. Cái này môn công phu đi qua phương trí hưng một lần nữa thôi diễn sau đó, có thể nói là thực sự trở thành một môn tuyệt thế thần công, chính là cùng trong truyền thuyết chín âm chân kinh so sánh, chỉ sợ uy lực cũng sẽ không kém. Mà trong đó liên quan tới tinh khí thần miêu tả cùng ngưng kết tiên thiên bắt đầu chân khí chi pháp, còn có liên quan tới kiếm khí sử dụng, càng là cùng tiên thiên công có chút tương thông, có thể nói là tiên thiên công bên trong diễn sinh ra dùng kiếm chi pháp, dùng làm toàn bộ chân giáo hộ giáo công pháp, có thể nói hoàn toàn xứng đáng. Tư Minh có thể có cái gì không hiểu? Ngày do sư đệ liền muốn xuống núi, phương chí hưng vấn đạo. Hắn tại thiếu lâm tự trì hoãn quá lâu, bây giờ cũng chỉ có thể mau chóng xuôi nam, cũng sẽ không tại trung nam sơn ở lâu. Tống đạo an cũng không lấy hướng sư đệ thỉnh giáo lấy làm hộ thẹn, hướng phương chí hưng đạo, sư đệ nói cái này bảy bản vẽ bao hàm có thiên cương bắt đấu trận 49 loại biến hóa lớn, bên trong lại ẩn chứa một môn quan tường pháp, đây là ý gì? Phương chí hưng lưu lại quan tường pháp, tự nhiên vẽ ra hình ảnh, hắn lấy thất tinh chủ vị biến hóa thành bản, vẽ ra bảy bản vẽ, mỗi bức bao hàm có bảy loại biến hóa lớn, tổng cộng có 49 loại biến hóa lớn đối với luyện tập thiên cương bắc đấu trận tới nói có thể nói chỉ đạo tổng cương môn này quan tưởng pháp là ta lĩnh hội thiên cương bắc đấu trận lúc trong lúc vô tình lĩnh ngộ mà đến chỉ có hoàn toàn nắm giữ trong bản vẽ thiên cương bắc đấu trận biến hóa mới có thể nếm thử tu hành phương pháp này thông qua tại thức hải bên trong mô phòng thiên cương bắc đấu trận vận chuyển tu luyện tinh thần là một môn luyện thần chi pháp sau khi tu luyện thành đối với ngưng kết kiếm khí vô cùng có trợ giúp sư minh nếu là có ý cũng có thể nếm thử tu hành phương chí hưng đạo tổng đạo an nghe được là phương chí hưng tự nghĩ ra luyện thần chi pháp trong lòng lấy làm kinh hãi hắn đối với phương chí hưng võ công diên có nghe thấy nhưng cũng không ngờ tới cái này vị sư đệ tại tinh thần tu vi bên trên cũng đạt tới cảnh giới như thế, có thể tự sáng tạo luyện thần chi pháp, ít nhất cũng là đạt đến luyện thần cảnh giới, đương thời bên trong có thể nói lắc đắc không có mấy. Liên chính hắn, bây giờ cũng không đạt ngại cảnh. Sư huynh Tiên Cương bắt đầu trận cực kỳ thông thạo, là có thể tu hành môn này quan tượng pháp. Nếu là không chê lời nói, có thể từ sư đệ ta quán đỉnh. Phương Chí Hưng lại nói, mặc dù thông qua quan tượng sách lên đồ án cũng có thể là có thể tu thành quan tượng đồ, nhưng so với quán định truyền pháp, nhưng lại kém xa rồi, tinh thần tu luyện vẫn là lấy tinh thông truyền thụ càng thêm thích hợp. Quán định Không nghĩ tới sư đệ còn có thể cái này, cũng là từ bên ngoài chiếm được vẫn là tự ngộ. Tống đạo An vấn đạo. Toàn bộ chân giáo bên trong không người sẽ dùng quán đỉnh, phương chí hưng cũng chỉ có thể từ bên ngoài chiếm được hoặc tự ngộ. Phương chí hưng cười không đáp, Tống đạo An thấy vậy, cũng biết tự có chút mặn mòi, nói, "Tiễn phức sư đệ." Nói đến điện bên cạnh trong tĩnh thất quanh chân ngồi tính toán, tiếp nhận phương chí hưng truyền pháp. Có thể có cơ duyên này, Tống đạo An tự nhiên bất nguyện bỏ lỡ. Suy tư một phen, phương chí hưng đem Bắc Đầu kiếm kinh đều khắc ở Tống đạo An nau hải, đây mới gọi là bên trên trầm thanh thần, hỏi thăm trên núi sự tình. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 405. Thứ 402 chương bắt đầu kiếm kinh 3 lần trước ta thấy sư phụ ngươi lúc, hắn nói mình tại vòng quanh núi truyền đạo, bây giờ còn tại đằng kia bên cạnh sao? Phương Chí Hưng cùng Thẩm Thanh Thần ra đại điện, vấn đạo. Hắn tại mấy năm trước vội về trịu tang thời điểm, từng cùng Vương Chí cần gặp mặt một lần, biết cái này vị sư huynh theo Khâu Sử Cơ bọn người bắt thượng, đồng thời đi đến vòng quanh núi truyền đạo, cũng không biết hôm nay là có hay không còn ở chỗ này. Thẩm Thanh Thần mặc dù không có theo sư phụ bắt thượng vòng quanh núi, nhưng cũng biết tin tức của hắn, trả lời: "Sư phụ những năm này một mực tại vòng quanh núi." nghe nói trước đó vài ngày biết quân sơn biết võ tin tức phía sau đã chạy tới động đỉnh sư thúc qua ít ngày liền có thể nhìn thấy hắn vương trí Cẩn mặc dù võ công thua xa Phương trí hưng lại có thể nói là hắc đại thông trong các đệ tử trừ Phương trí hưng bên ngoài võ công cao nhất người tại vũ trong rừng cũng rất có danh vọng Phương trí hưng muốn tổ chức quân sơn biết võ hắn tự nhiên tiến đến ủng hộ Phương trí hưng gật đầu một cái cười nói ngược lại là phiền phức vương sư minh ngày khác nhìn thấy nhất định định phải thật tốt cảm tạ mới là trước kia hắn tại cuối cùng nam sơn thượng liền cùng vương trí cần quan hệ tốt nhất nghe thấy vị sư huynh tiến đến hỗ trợ trong lòng của hắn có chút vui vẻ. Bây giờ cuối cùng Nam Sơn thượng là ai chủ sự? Phương Chí Hưng hỏi thăm một chút mấy vị quen nhau sư huynh tình hình gần đây, lại hướng Thẩm Thanh Thần vấn đạo. Hắn lần này về núi mặc dù gặp được toàn bộ chân giáo cuối cùng trưởng giáo Tống Đạo An, lại biết người này thường xuyên theo khâu sự cơ ở Yên Kinh, cuối cùng Nam Sơn thượng cũng có người khác tới xử lý. Mấy năm không trở về, Phương Chí Hưng đối với cái này cũng chưa quen thuộc, còn cần hỏi thăm người khác. Thẩm Thanh Thần trả lời, Trọng Dương cung bị hủy diệt sau đó, chúng vị sư tổ cùng sư bá sư thúc xuống núi truyền đạo, trùng tiến sau khi hoàn thành, là từ Lý Chí Nhu sư thúc thúc xếp. Lý Dư Minh. Phương Chí Hưng nghe được Lý Chí Nhu tên trong đầu nghĩ một hồi mới biết được người này là ai nếu như, như mày vấn đạo lý sư minh bây giờ võ công như thế nào chuyện trong võ lâm cũng là từ hắn chủ trì sao lý trí nhu nói đến cũng là hắc đại thông đệ tử chỉ là về sau nhưng lại bái đến khâu sự cơ môn hạ đồng thời nhiều dưới chân núi chủ trì giáo vụ phương chí hưng bái nhập toàn chân phía sau mặc dù đã gặp hắn mấy lần lại ấn tượng không đậm cũng không nghe nói hắn tại vũ công bên trên có cái gì thành tích có lẽ có cái gì danh vọng đối với toàn bộ chân giáo cái này võ lâm đệ nhất đại phái tới nói thế nhưng là có chút không sưng cái này sáu cái này sáu đệ tử không dám nói bữa, Thẩm Thanh Thần lúng túng trả lời. Phương Chí Hưng cùng Lý Chí Nhu là cùng đợi bên trong lợi, mặc dù niên kỷ nhỏ bé, lại tại Vũ Công bên trên vô cùng có uy vọng, tự nhiên có thể trước mặt thẳng hỏi, bất quá Thẩm Thanh Thần xem như văn bối, cũng không tiện bàn bạc trưởng bối. Bất quá nhìn thấy Thẩm Thanh Thần ấp a đúng, Phương Chí Hưng đã đoán được Lý Chí Nhu võ công như thế nào, chau mày không thôi. Hắn mấy năm này mặc dù ít tại giang hồ hành động, nhưng cũng biết toàn bộ chân giáo ngoại trừ Thẩm Thanh Thần bên ngoài, cũng không tại vũ trong dựng nổi danh anh tài, thậm chí trọng dương cung uy danh, tại trải qua Ngung cổ đại quân đốt rừng sau đó cũng là đại đại hạ xuống. Dù cho toàn bộ chân giáo trọng tại truyền thừa đạo thống, nhưng một mực tiếp tục như vậy, nhưng cũng cực kỳ không làm. Bên trong phật môn còn có hộ pháp, toàn bộ chân giáo lại có thể nào triệt để từ bỏ võ công đâu? Thẩm Thanh Thần thấy hắn như mày, cũng biết cái này vị sư thúc suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn xem như tiểu bối, đối với cái này cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể mong đợi nơi này lần quân sơn biết võ cùng hoa sơn luận kiếm thành công tổ chức, có thể một lần nữa dựng thẳng lên toàn bộ chân giáo uy danh. Bây giờ cuối cùng nam xuất thượng còn cử hình tiểu bỉ thi đấu sao? Phương Chí Hưng tiếp tục vấn đạo. Thẩm Thanh Thần đạo. Cuối năm so sánh võ là trùng dương tổ sư truyền xuống quý cụ, những năm này cũng một mực cử hành. Chỉ là sáu. chỉ là trong giáo đệ tử ly tán, phần lớn cũng liền cuối cùng nam sơn thượng một chút yêu thích võ công đệ tử tham dự. Phương trí hưng a một tiếng, trầm mặc không nói. Thẩm thanh thần dù chưa nói rõ, hắn nhưng cũng nghe ra được tham gia so sánh võ chỉ sợ không có bao nhiêu. So với trước kia toàn chân lục tử xem lễ, triệu trí kính cùng chân trí bính tranh phong thỉnh huống không thể so sánh nổi. Bởi vậy đến xem, toàn bộ chân giáo xuống dốc đã cực kỳ rõ ràng, thậm chí lại sau này có thể hay không cử hành so sánh võ cũng là khó nói thời điểm. Trước kia Phương Chí Hưng cố hết sức chủ trương chia tách toàn bộ chân giáo, nhưng bây giờ nhìn thấy Trọng Dương công như thế xuống dốc, trong lòng của hắn cũng có phần không dễ chịu. Hai người cất bước hướng về phía trước, nhất thời yên tĩnh không nói. Đi một hồi, Phương Chí Hưng đột nhiên hướng Thẩm Thanh thần đạo, nếu để cho ngươi thống lĩnh trên núi tu hành bắt đầu kiếm quyết người, nhưng có bao nhiêu chắc chắn. Mặc dù không có thử qua Thẩm Thanh thần võ công, Phương Chí Hưng lại nhìn ra được nội công của hắn tu vi đã đạt đến trước kia vương sử nhất, hạ đại thông cảnh giới, ở nơi này cuối cùng nam xuất thượng, đã ít có người cùng. Hơn nữa Thẩm Thanh thần truyền thừa có độc cô tự kiếm, kiếm pháp cực kỳ cao minh, tại hôm nay toàn bộ chân giáo bên trong, chứ mình ra cùng chu bá thông bên ngoài chỉ sợ khâu xử cơ cùng dương quá cũng khó có thể thắng dễ dàng có thể sưng tụng cuối cùng nam sơn thượng võ công người mạnh nhất thẩm thanh thần nghe vậy lấy làm kinh hãi nhất thời không biết đáp lại ra sao võ công của hắn tuy cao nhưng ở toàn bộ chân giáo bên trong nhưng là chính công tiểu bối cũng không bao nhiêu lời ngữ quyền sợ dĩ lưu lại trung nam sơn cũng chỉ là xem như toàn bộ chân giáo tại vũ trong rừng bề ngoài mặt tiền của cửa hàng mà thôi phương chí hưng này bàn bạc nhưng hắn cảm giác có chút đột nhiên mắt thấy phương chí hưng thần tình nghiêm túc thẩm thanh thần biết hắn không phải là nói đùa cẩn thận suy tính rất lâu, thần sắc dần dần kiên định. sư thúc, ta có thể làm đến. đối với phương chí hưng phải chăng có thể đạt tới chuyện này, trong lòng của hắn không chút nghi ngờ. toàn bộ chân giáo bên trong, ngoại trừ khâu xử cơ, chú bá thông bên ngoài, phương diện võ công lúc này lấy phương chí hưng quyền uy lớn nhất, chính là hôm nay cuối cùng trưởng giáo tống đạo an cũng khó có thể gạt bỏ phương chí hưng đề nghị. bởi vậy cần có nhất chú ý chính mình bản thân năng lực, nếu là có thể lực không đủ không cách nào trong giáo cùng trong giang hồ đặt chân, vậy coi như trở thành chơi cười. phương chí hưng gật đầu một cái, lại chỉ điểm, ngươi như thống lĩnh những người này. Về sau nhưng là tự thành một mạch, nhất định phải nghĩ cho kỹ. Toàn bộ chân giáo xưa nay chú trọng đạo học, đối với võ công cũng không rất là coi trọng. Sở dĩ trở thành võ lâm đệ nhất đại phái cũng nhiều hơn là cơ duyên xào hợp. Phương Chí Hưng nhường Thẩm Thanh Thần thống lĩnh trên núi thích võ người, cũng là vì tại toàn bộ chân giáo triệt để phân liệt phía sau tại vũ trong rừng lưu lại dư mạch. Cái này mặc dù không gọi được dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai tông lập phái, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thẩm Thần thần sắc nghiêm trọng, nói sư thúc yên tâm, đệ tử định không phụ sư thúc sở thác. Hắn tại cuối cùng Nam Sơn thượng nhiều năm, lại là tu hành bắt đầu kiếm quyết thành tựu cao nhất người cũng coi như rất có uy vọng. Mặc dù không nằm chắc lôi kéo trong tam đại đệ tử tu hành bắt đầu kiếm quyết người, nhưng đối với cùng thế hệ đệ tử đại bốn, nhưng trong lòng lại vô cùng có chắc chắn, lôi kéo hơn 10 người tạo thành sao bắt đầu bắt đầu trận, cũng là không có vấn đề gì cả. Hơn nữa có phương chí hưng ủng hộ, chính là lôi ra một đội có thể tạo thành bắt đầu đại trận sức mạnh, cũng không phải hoàn toàn không có có thể. Phương chí hưng hài lòng nở nụ cười, khẽ gật đầu, nói, vậy ngươi liền hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai ta liền hướng tống sư huynh đề nghị, ta lưu lại cái tia bộ bắt đầu kiếm trải qua, về sau liền xem như ngươi mạnh này võ công, cũng đừng để cho ta thất vọng. Thẩm Thanh Thần càng là đại hỉ, hướng phương Chí Hưng thi lễ một cái, cùng kính hẳn là. Bắt đầu kiếm trải qua bên trong võ công mặc dù số lượng tiên thiếu, nhưng lại bao hàm tâm pháp, kiếm pháp, bộ pháp, trận pháp, quan pháp trở võ học loại, hơn nữa cũng là cực kỳ võ công cao thâm, hoàn toàn có thể làm lập phái chi cơ. Có điểm ấy ủng hộ, Thẩm Thanh Thần trong lòng cũng thì càng có năm chắc. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 406. Thứ 403 chương bắt đầu kiếm kinh bốn phương chí hưng cùng Thẩm Thanh Thần quyết định chuyện này phía sau, lại thương lượng rồi một lần chi tiết. Xong chuyện, Thẩm Thanh Thần đạo, sư đỗ trước đó vài ngày phái quân luân hà đạo hưu đi tới toàn chân bái phỏng nói là chịu ngài mời không biết phải chăng là thật có việc đoạn thời gian trước hà túc đạo lên núi thiêu chiến liên tiếp bại mấy vị cao thủ võ công cao quả thực nhường toàn bộ chân giáo đám người lấy làm kinh hãi nếu không phải thẩm thanh thần tự mình ra tay chỉ sợ toàn bộ chân giáo nhất định phải đại ném mặt mũi không thể ra sao túc đạo a ha ha ta tại tây bực lúc chính xác từng mời hắn tới trung nguyên thấy chút việc đời, binh tham gia quân sơn biết võ không nghĩ tới hắn tới trước toàn chân quả thật thú vị phương trí hưng nghe được tin tức này cười ha ha nói Cái này Hà Túc đạo được chứng kiến chính mình võ công, nhưng vẫn là dám lên Trung Nam Sơn khiêu chiến toàn bộ chân giáo những người khác, quả nhiên là người cuồng ngạo. Bất quá hắn tâm trí kiên định như vậy, cũng coi như cực kỳ bất phàm, là có thể tại phương diện võ công có thành tựu. Cười một hồi, Phương Chí Hưng lại hướng Thẩm Thanh Thần vấn đạo, phái Côn Luân mặc dù ở chết Tây vực, phương diện võ công lại có chỗ rất độc đáo. Hà Túc đạo kiếm pháp ta từng gặp, cho dù ở trung nguyên cũng có thể có thể sừng tụng thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, ngươi và hắn giao thủ cảm giác như thế nào? Thẩm Thanh Thần đồng dạng cười nói, vị này Hà đạo hữu kiếm pháp quả thực cao minh, hai tay dùng kiếm không có chút sơ hở nào, đệ tử không thể thắng qua hắn. Lưỡng Nghi kiếm pháp là phái côn luân tiền bối đắng hao tổn tâm lực sở tác, song kiếm hợp bích không lo sơ hở, chính xác có thể xứng tụng đương thời tuyệt học. Hà Túc đạo tu thành hai tay vật nhau, vận dụng song kiếm hoàn toàn chính xác rất khó phá vỡ, bất quá hắn cũng không biện pháp thắng qua người đi. Phương Chí Hưng nghe được Thẩm Thanh Thần không có thắng qua giải gió văn học xe mũi tên Tây Bắc Fvenodis. Hà Túc đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói: "Hà Túc đạo lưỡng Nghi kiếm pháp đại thành phía sau, kiếm pháp lại thêm một bước, nhưng hắn tuổi còn nhẹ. Công lực so Thẩm Thanh Thần kém rất nhiều, thêm nữa Thẩm Thanh Thần từ Phương Chí Hưng chỗ phải truyền độc cô cựu kiếm, nên sẽ không thua với Hà Túc đạo." Thẩm Thanh Thần mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận, lại hướng Phương Chí Hưng vấn đạo, bực này không có sơ hở kiếm pháp, lại nên làm như thế nào phá vỡ đâu? đệ tử còn xin sư thúc chỉ điểm. hắn tu hành độc cô cựu kiếm sau đó, kiếm pháp tinh tiến cực nhanh, cũng gặp phải rất nhiều kiếm pháp cao thủ, nhưng giống lượng nghi kiếm pháp bực này song kiếm hợp bích không có chút sơ hở nào kiếm pháp, nhưng cũng cực ít gặp phải, nếu không phải ứng đối đắc lực, chỉ sợ có thể liền sẽ bị thua. Phương Chí Hưng cười ha ha nói, không phá được, nhưng là không cần phá. mắt thấy Thẩm Thanh thần, thần sắc hơi có vẻ mệt hoặc, lại giải thích nói, bực này không có sơ hở kiếm pháp, từ phương diện chiêu thức không cách nào phá vỡ. Bất quá người võ công cao hơn đối phương, cần gì phải muốn như thế nào phá vỡ võ công của hắn đâu? Chỉ cần phát huy thực lực của mình, cần gì phải để ý đối phương sử dụng. Quách đại hiệp một bộ dáng long thập bát trưởng đánh bại bao nhiêu cao thủ, lại có lúc nào là phá vỡ đối phương võ công đâu? Thẩm Thanh Thần nghe vậy, trong lòng như có điều suy nghĩ, lại nghe Phương Chí Hưng lại nói, người tập võ, lúc đầu vì thiếu đi đường quân co, phần lớn muốn học tổ tiên lưu lại chiêu thức, cũng chính là bình thường học võ công sáo lộ. Những sáo lộ này có nhiều có ít, có uy lực mạnh mẽ, có thể vận dụng một đời, có thì sơ hở trăm chỗ. Thậm chí ngược lại có hại. Bởi vậy người luyện võ tại võ công có thành tựu phía sau, phần lớn đều sẽ kết hợp tự thân tình trạng sửa chữa sở học võ công, thậm chí hoàn toàn tự sáng tạo. Cao Minh võ giả ra tay thời điểm, đủ loại chiêu thức hạ bút thành văn, thậm chí có thể nói không có sơ hở có thể tìm ra. Dù cho có khi sẽ bị người phát giác, cũng hơn nửa là cố ý lưu lại cái bẫy, cũng không phải là chân chính sơ hở. Đến một bước này, chỉ bằng vào chiêu thức rất khó phân ra thắng bại, trong giang hồ cao thủ giao đấu hơn phân nửa hạ xuống công lực so đấu, cũng là bởi vì này nguyên nhân. Người bây giờ võ công mặc dù nhiên bất phàm, lại cuối cùng kém một chút, gặp phải những người này lúc Nhất định muốn cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể sơ suất. đệ tử kia gặp phải những người này lúc phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Thẩm Thanh Thần Vấn Đạo, Phương Chí hướng Đạo, võ công đạt tới cái này một bước đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Những người này phần lớn là võ lâm tiền bối, sẽ không tùy tiện hiện thân. Sư thúc ta từng gặp phải cũng chỉ là giải rác mấy người mà thôi, cho nên cũng vô dụng lo lắng quá mức. Những người này đông tà, Tây Độc hai vị tiền bối tính tình không chắc, nhưng bọn hắn tự trọng thân phận, bình thường sẽ không cùng tiểu bối khó xử. Trong đó cùng ta toàn bộ chân giáo có đoán giả cũng liền Kim Luận Pháp Vương một người mà thôi. Người này bây giờ tại Đại Tuyết Sơn bế quan tu hành Long Tượng Bản Ngư Công, ngày sau sau khi xuất quan võ công đã hẳn nhiều tiến bộ, còn cần cẩn thận để ý mới là. Ngươi về sau nếu là gặp phải hắn, đã hết sớm tránh đi. Kim Luận Pháp Vương võ công tuy cao, khinh công bên trên lại có thể nói là một đại thiếu hụt, Phương Chí Hưng tại bắt đầu kiếm kinh bên trong lưu lại bộ pháp, thân pháp có thể nói là đương thời đỉnh tiêm, ý theo Thẩm Thanh Thần võ công, là có thể tránh đi người này. Kim Luận Pháp Vương không phải đã đáp ứng không cùng toàn chân là được sao? Chẳng lẽ còn sẽ vi phạm lời thề, lại đến Trung Nam Sơn không thành? Thẩm Thanh Thần kinh ngạc nói: Trong người bình thường có lẽ có ít không tuân theo lời thề hà người, nhưng Kim Luận Pháp Vương xem như mật tông cao nhân, lại là trong võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, nên sẽ không như thế đi. Phương Chí Hưng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, lưỡng quốc giao binh, lại nào có đơn giản như vậy đâu. Cẩn thận đề phòng cuối cùng không lớn hơn. Kim Luận Pháp Vương nói đến là Mông Cổ Quốc sư, vốn lấy võ công dành cao vị, nói đến cũng liền nhất cao cấp tay chân mà thôi, lại sao có thể chân chính tự chủ đâu. Phương Chí Hưng trước đó vài ngày đi xa thanh tảng, tây bước lúc, liền nghe qua cẩn thận tìm kiếm qua Kim Cương Tông dấu vết, muốn cùng Kim Luận Pháp Vương kiểm chứng một phen. Bất quá hắn đi rất nhiều nơi nhưng cũng không có bắt được tin tức gì, đành phải dừng tay. Thẩm Thanh Thần nghĩ đến Mông Cổ cùng Tống Đình chiến sự, cũng là gật đầu một cái, đem việc này ghi ở trong lòng. Ngược lại lại hướng Phương Chí Hưng vấn đạo, giống Hà đạo hữu bậc này nhân vật, ta làm như thế nào thủ thắng đâu? Hà Tốc đạo kiếm pháp mặc dù nhiên bất sai, nhưng còn không có chân chính đạt đến hóa cảnh, cùng ngươi so sánh, cũng là còn kém một chút. Lưỡng Nghi kiếm pháp tại phương diện triêu thức không có chút sơ hở nào, nhưng Hà Tốc đạo người này lại có sơ hở, nếu muốn thắng hắn, kỳ thực cũng không tính khó khăn. Phương Chí Hưng đạo, võ công bản chất chính là sức mạnh cùng triêu thức, hoặc lại thêm tốc độ Tất nhiên phương diện chiêu thức không cách nào phá đi, vậy thì từ sức mạnh hoặc phương diện tốc độ bắt tay vào làm. Hà Túc Đạo khinh công bất phàm, tốc độ của ngươi mặc dù nhiên bất sai, nhưng cũng khó mà vượt qua rất nhiều. Ngược lại là công lực so Hà Túc Đạo thâm hậu một chút, có thể cưỡng ép tới giao thủ. Tại không sơ hở bên trong chế tạo sơ hở, dạng này tự nhiên phá vỡ kiếm pháp của hắn. Quá Nhi bây giờ dùng huyền thiết trọng kiếm tu hành kiếm pháp, chính là đi tăng cường lực lượng con đường. Người gần cốt sức mạnh không bằng Quá Nhi, cũng không thích hợp phương pháp này, càng hẳn là chú trọng chân khí cùng tinh thần tu vi. Nếu là có thể tu thành bắt đầu kiếm khí, có thể dùng phương pháp kia cưỡng ép phá địch. Phương Chí Hưng lại chỉ điểm nhờ vào vương trí cẩn dạy bảo thẩm thanh thần tâm tính cực kỳ bất phàm tại tinh thần tu hành bên trên vô cùng có thiên phú tu hành bắt đầu kiếm khí rất có ưu thế thẩm thanh thần nghe đến mấy cái này lập tức hiểu được hắn tự học tập độc cô cửu kiếm phía sau không tự chủ thích lúc đối địch tìm kiếm sơ hở lâm vào một cái vòng lẩn quẩn cho nên mới tại gặp phải hà túc đạo lúc không thể nào ứng đối lập tức không người thụ giáo liên tục hẳn là 407 thứ 404 chương bắt đầu kiếm kinh năm bàn tay to của ngươi hấn cùng linh tê tu tập như thế nào phương trí hương giải đáp một chút thẩm thanh thần tu hành võ công nghi hoặc lại hướng hắn hỏi thẩm thanh thần nhẹ nói đệ tử ngu dốt đến nay không thể tu thành quang minh đại thủ ấn linh tê cũng không nhập môn kính hắn mặc dù đang Phương trí hưng lĩnh nộ quang minh định thời gian chịu đến lôi kéo có chỗ linh ngộ nhưng Thủy trung không cách nào đạt đến nhập định cảnh giới cho tới bây giờ cũng chỉ là sờ đến một điểm mà thôi cũng không tu thành quang minh đại thủ ấn nghĩ đến vương trí hưng cố ý truyền thụ cho ba môn công phu chính mình chỉ miễn cưỡng tu thành độc cô cựu kiếm một môn thẩm thanh thần trong lòng cảm thấy hổ thẹn Phương trí hưng thở dài nhưng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn nói ngươi bây giờ không thông tiểu chu thiên luyện tinh hóa khí cũng không có viên mãn công phu này đối với ngươi mà nói vẫn là quá sâu chờ sau này đạt đến đại chu thiên luyện khí hóa thần sau lại nếm thử A ta làm bắt đầu kiếm kinh bên trong có một môn sao bắt đầu bắt đầu quan tướng pháp cũng là một môn nhập định luyện thần công phu yêu cầu thấp hơn một chút pháp môn này là từ sao bắt đầu bắt đầu trận bên trong lĩnh ngộ mà đến ngươi hiểu thấu đáo trong đó trận pháp biến hóa sau khi liền có thể nếm thử tu hành có cơ duyên mà nói là có thể lĩnh ngộ tinh thần ý thức vận dụng tu thành linh tê lòng ngươi tính chất tu vi bất phàm ta cũng không lo lắng ngươi thụ độc cô kiệu kiếm bên trong giấu giếm cô độc chi ý ảnh hưởng nhưng nguyên nhân chính là như thế muốn hoàn toàn hiểu rõ bộ kiếm pháp kia cũng là cản khó một điểm độc cô cửu kiếm cảnh giới tối cao là vì thần mà minh chi, tôn nữ nhất tâm, có thể nói là kết hợp tinh thần ý thức vận dụng đến một bước này phía sau, kiếm pháp phương diện chiêu thức mới có thể nói là đến rồi cự cảnh, chạm tới cảnh giới cao hơn. linh tê, về đốt về đốt về đốt là chuyên môn rèn luyện ngũ giác lục thức phương pháp, người sau khi tu luyện thành, lĩnh ngộ điểm ấy cũng càng dễ dàng một chút. tới lúc đó, kiếm pháp cũng liền chân chính bước vào hóa cảnh. lưng lại một chút, phương chí hương lại chỉ điểm. thần thanh thần mặc dù nhiên bất là của hắn đệ tử, nhưng cũng có thể nói là võ công truyền nhân, phương chí hưng tự nhiên cũng có chút để bụng. Thẩm Thanh Thần luôn luôn cầm Phương Chí Hưng coi như sư phụ đối đãi. Nghe được hắn khuyên bảo, tự nhiên một mực ghi nhớ. Tháng sau ngươi sư đệ liền muốn đại hôn, ta ngày mai liền muốn lên đường trở về. Về sau Trung Nam Sơn có liên quan chuyện trong võ lâm, phần lớn liền muốn giao cho ngươi xử lý. Nếu là có khó khăn gì, nhưng đến động đỉnh Hồ Xích Hà Sơn trang cầu viện. Phương Chí Hưng đến cùng vẫn chưa yên tâm, lại hướng Thẩm Thanh Thần đạo. Xem như đệ tử đại bốn, Thẩm Thanh Thần võ công tuy cao, uy vọng nhưng vẫn là thấp một chút, muốn tự thành một mạnh, còn cần có người ở sau lưng ủng hộ. Nghĩ một hồi, Phương Chí Hưng trong lòng đã có dự định, muốn cùng Tống Đạo An cẩn thận thương nghị. Thẩm Thanh Thần tự nhiên chi đạo trong đó ra khổ, hắn đáp ứng nhiệm vụ này phía sau, đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn biết Phương Chí Hưng đối với toàn chân nội bộ sự vụ từ trước đến nay không để ý lắm, trong lòng đã hạ quyết tâm không đi phiền phức Phương Chí Hưng, nhưng nghe đến hắn như thế dặn dò, nhưng cũng đáp ứng. Hậu Sơn Cấm Địa bên trong phái của mộ cùng trùng Dương tổ sư cùng ta đều có chút quan hệ, ngươi ở đây trên Trung Nam Sơn, nhất định định phải thật tốt coi chừng, đừng cho người quấy rầy các nàng thanh tịnh. Phương Chí Hưng nghĩ đến của mộ sự tình, cuối cùng lại dặn dò. Thẩm Thanh Thần đối với cái này cũng biết một điểm, không người đáp ứng. Nhớ tới chính mình nghe được một chút truyền ngôn, nói chân sư ba những năm này tựa hồ một mực coi chừng phía sau núi có nên ngăn cản hay không hắn đâu trước kia mông cổ đại quân tấn công núi triệu chí kính làm phản từ chân trí bính cái kia một đường công lên đồng thời đang bị bắt phía sau tiết lộ chân trí bính bí mật nhưng hắn mất toàn bộ chân giáo đệ tử đời ba thủ tọa chi vị triệu chí kính bị vương sử nhất sử quyết phía sau chân trí bính cũng bị phạt ở trên núi cấm đoán bây giờ mặc dù cấm đoán đã đủ nhưng cũng chưa bao giờ xuống núi quả nhiên là hắn phương chí hưng thầm nghĩ nói trong lòng của hắn vốn là có chút ngờ tới nghe được thẩm thanh thần lời nói, càng là xác nhận cấm địa trước tấm bia đá hủ tiếu là ai người chỗ phóng. suy tư một phen, nói, chân sư minh sự tình ngươi không cần đi quản, chỉ là nếu có người nghĩ xâm nhập cấm địa mà nói, nhất định muốn tận lực ngăn cản. trước đó vài ngày trong cổ mộ một vị bà bà mẹ chồng qua đời, ngươi như gặp phải trung thực lại không có lo lắng nha đầu, có thể đưa đến trong cổ mộ, hủ tiếu tạp hóa chi vận, mỗi tháng cũng đều phải đưa đến cấm địa trước tấm bia đá, đừng cho trong mộ người hao tâm tổn trí. thẩm thanh thần được phân phó, lại hỏi một chút cái khác các bài, nghe được phương chí hưng nói không nên quấy rầy trong cổ mộ người, trong lòng đã nắm chắc đếm sau đó phương chí hưng vấn minh trần trí bính chỗ lại vì thẩm thanh thần quán đỉnh chuyển xuống bắt đầu kiếm kinh, chính mình tìm đi qua nhìn thấy chân trí bính phương chí hưng trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi tám năm trôi qua chân trí bính đã không còn dị vang bộ dáng chẳng những tái nhợt gầy gò râu tóc cũng đã có chút hoa râm so với trước kia xem như thủ tọa đệ tử lúc hăng hái chủ trừ mãn trí bộ dáng thật khiến cho người ta thổ tức nhiều năm không gặp phương sư đệ vẫn là bộ dáng như vậy vi huynh nhưng là gần đất xa trời chân trí bính nhìn thấy phương chí hưng thở dài nói tám năm trôi qua Hắn từ một cái trụ trừ mãn trí hậu bối anh tài đã biến thành một cái râu tóc mang bạch tiểu lão đầu, mà Phương Chí Hưng nhưng từ hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đã biến thành hơn 30 tuổi thanh niên, nên đón người trong võ lâm tốt đẹp nhất thời đoạn. Nhớ tới trước kia Phương Chí Hưng nhập môn lúc chính mình không sai biệt lắm cũng là như vậy tuổi, đang cùng tất cả vị sư huynh đệ đang tại luận võ rất kỹ, chân chí bính trong lòng không thắng cảm khái. Phương Chí Hưng nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, nhất thời cũng bùi ngùi mái thôi. Năm đó chân chí bính anh từ bộc phát, bây giờ lại rơi phải bộ dáng như thế, thực để cho người ta khó có thể tin. Chân Chí Bính so quét tính lớn một hai tuổi, bây giờ đã tuổi gần 50, nhưng hắn xem như nội gia cao thủ, sớm như vậy liền hiện ra già trước tuổi, có thể thấy được trong lòng nỗi khổ. Sư Vinh, nên buông xuống, vẫn là để xuống đi. Qua thật lâu, Phương Chí Hưng mới nói. Hắn vốn là muốn kiện giới một phen, nhường Chân Chí Bính không cần quấy giày giấy cổ mộ, nhưng thấy đến hắn bộ dáng như vậy, nhưng lại bây giờ nói không ra miệng. Một thế này Chân Chí Bính không có cơ hội làm ác, mặc dù bị Triệu trí Kính vạch trần phía sau để người ta biết hắn phạm vào giới luật, nhưng lại cũng không tính cái gì. Bây giờ bộ dáng này, rõ ràng đã mình đã bị trừng phạt. Chân Chí Bính nghe vậy cũng không phản ứng gì chỉ là yên tĩnh không nói sau một hồi lâu vừa mới thở dài đúng vậy a là nên buông xuống nói xong nhắm mắt tính toán không núc đích phương chí hưng thở dài một tiếng chắp tay cáo tử lại hướng sau núi mà đi nhìn thấy tiểu long nữ phương chí hưng liền đem chính mình sao chép đi ra ngoài băng ngọc thần công băng ngọc thần trưởng cùng chín âm chân kinh đưa cho nàng băng ngọc thần công cùng băng ngọc thần trưởng nguồn gốc từ ngọc nữ tâm kinh cùng ngọc nữ thần trưởng lại thấp xuống tâm cảnh yêu cầu lưu lại cổ mộ cũng là cần phải đến nơi chín âm chân kinh nhưng là bởi vì nhà đá cổ mộ bên trong khắc một bộ phận lại cũng không tính toán toàn bộ Phương Chí Hưng đem hắn bổ tu, nhường cổ mộ nhiều chút thủ đoạn, tốt hơn tự vệ. Tiểu Long nữ thu đến những thứ này võ công, lại nghe được Phương Chí Hưng an bài thẩm thanh thần phối hợp của mộ, thần sắc vẫn là nhàn nhạt, nhạt, lấy nàng tính tình, thực sự không biết nói gì cho phải. Phương Chí Hưng suy nghĩ một đường, cũng không đem chân trí bính sự tình nói ra, hướng nàng chính thức từ biệt. Lần này từ biệt, gặp lại lần nữa lại là chẳng biết lúc nào. 408. Thứ 405 chương Kim cương phục ma ngày đó buổi tối, Phương Chí Hưng liền hướng Tống đạo an đưa ra phảng Phật Tiếu Lâm La hướng đường, tại Trọng Dương cung trung lập phía dưới bắt đầu điện, lấy ứng đối chuyện trong võ lâm. Tống đạo an chấp trưởng toàn bộ chân giáo mấy năm, tự nhiên bất là hạng người vô năng. Đối với Phương Chí Hưng ẩn tàng mục đích cũng ẩn ẩn phát dứt ra, nhưng hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là đồng ý toàn bộ chân giáo phân liệt chi thế đã không thể ngăn cản. Phương Chí Hưng chỗ trích phần trăm lập bắt đầu điện, đồng thời tại cuối năm so sánh võ lúc hấp thu tất cả mạch đệ tử gia nhập vào, đối với duy trì toàn bộ chân giáo cùng thống hợp trong giáo vũ lực có lợi thật lớn. Bây giờ không có, không cho phép lý lẽ đến nỗi nhường trầm thanh thần đảm nhiệm địa chủ. Tống đạo an mặc dù cảm thấy hắn quá trẻ tuổi, nhưng trở ngại Phương Chí Hưng mắng mũi cũng là đồng ý phương chí hưng đạt đến mục đích, lại cùng Tống đạo an thương nghị một chút quân sơn biết võ cùng Hoa Sơn luận kiếm an bài, liền là cáo tử. Tống đạo an đắng lưu không được, đành phải ứng. Ngay kế tiếp, Phương Chí Hưng có Hàn Ngọc Thạch, mang Trương Quân Bảo xuống Trung Nam Sơn. Dương quá đại hôn sắp đến, Phương Chí Hưng không rảnh trì hoãn, một đường hành trình có phần nhanh. Dự định đến Tín Dương Quân Mở Triệu Lao tức ra phía sau, trải qua Tương Dương Suối Nam, trở lại Sích Hà Sơn Trang. Tín Dương Quân Triệu lão tức ra là Tống Triều Tôn Thất Hầu Duệ, ra truyền tuyệt kỹ Thái Tổ 32 thế trưởng quyển cùng 18 lộ Tế Mi Bổng, võ công có chút cao minh, có thể xứng tụng đỉnh Tiêm Hạo Thủ nhưng hắn là tập tức thanh quý, hướng không cùng giang hồ quân nhân trà trộn. mặc dù đối với hoa sơn luận kiếm cái này một võ lâm thịnh sự cũng có chút hướng tới, lại vẫn kiên từ không đi. phương chí hưng đối với cái này cũng có đó trước, cũng không bắt buộc lấy giang hồ truyền lưu 64 mươi chiêu thái tổ trưởng quyền cùng thái tổ đồng hướng hắn xin chỉ giáo một chút, hướng về tương dương cũng đi. Thành tương dương cùng vê đốt vê đốt vê đốt tín dương quân cách biệt không xa, phương chí hưng cùng trường quân bảo hành một trình, mắt thấy ngày gần giữa trưa, liền tại một chỗ trong rừng rậm đứng lại. buổi trưa dương khí dày đặc nhất, tu luyện thuần dương công pháp chính là thích hợp. phương chí hưng an bài trương quân bảo điều tức vật khí mình cũng vận khởi đại nhật ấn, hấp thu năng lượng mặt trời, ngừng khí luyện thể. Hắn lần thứ nhất tu thành đại nhật ấn liền thành liền lưu ly thể. Tại Thiếu Lâm trong tàng kinh cấp nhận được 72 tuyệt kỹ phía sau, những ngày này cũng chọn lấy một chút ngoại công dùng năng lượng mặt trời tu hành, làm cho nhục thân tiến thêm một bước. Cũng không lâu lắm, Phương Chí Hưng Lộ thai khế động, tựa hồ phát giác được có người ở kinh này qua, liền là ngừng lại. Cẩn thận nghe lúc, cái này ti động tĩnh lại đã biến mất không thấy, cũng không còn cách nào phát giác. Cảm nhận được đối phương không có ác ý, Phương Chí Hưng cũng sẽ không lại chú ý tiếp tục tu luyện võ công. Lại một lát sau, Phương Chí Hưng tu luyện hoàn tất, mắt thấy Trương Quân Bảo đã đứng dậy, hắn đột nhiên đứng lên đứng dậy, hít sâu một hơi, quen thân khớp xương phách phách ba ba một hồi bạo hưởng, cổ học lục cục mấy lần, phát ra một tiếng sư hống một dạng hào minh, độ ngực đột nhiên nở lớn gấp đôi, tóc cùng lông mày cũng đều dựng lên, tựa như kim cương trừng mắt. Trương Quân Bảo lấy làm kinh hãi, liền gặp Phương Chí Hưng nhanh chân hướng về phía trước, cánh tay phải hạch cái vòng tròn, hô một trưởng gỗ ra, phía trước một khỏa ôm hết to đại thụ ứng thanh mà đoạn, thẳng tắp mới ngã xuống. Thấy tình cảnh này, trong lòng của hắn run động không thôi, nhất thời trợn mắt ốm ốm, thực không biết sư phụ có này thần công, đang hái gì ở giữa bên cạnh trên cây đột nhiên rơi xuống một thân ảnh, cười to nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới lại thật làm cho ngươi đã luyện thành chiêu này trường pháp. người tới dâu bạc trắng tóc trắng, cầm trong tay một cây trúc đồng, trên lưng vác lấy cái màu son sơn hồ lô lớn, tay phải chỉ bốn cái ngón tay, một cây ngón trỏ cùng trường mà thiếu, chính là tiên nhiệm bang chủ cái bang, cựu chỉ thần cái hồng thất công. phương trí hưng nhìn thấy người này, cười ha ha một tiếng, nói, ta còn đạo ai lén lén lút lút, nguyên lai là thất công lão nhân ra ngải. như thế nào nhìn thấy cô nhân, cũng là trốn tránh không thấy. Hắn vừa rồi phát giác được đỉnh đầu động tĩnh giống như ở nơi này cái cây trung quanh tiêu thất, tu hành xong võ công phía sau liền thử phát ra một trường, vốn là cũng ôm hy vọng gì, lại không ngờ tới binh ra Hồng Thất Công, thật khiến cho người ta mừng rỡ. Hồng Thất Công cười ha ha nói, mấy năm không thấy, tiểu tử ngươi công phu càng ngày càng tinh tiến, lao khiếu hóa quả thật không sánh bằng đi. Hai người 9 năm trước tương kiến thời điểm, Phương Chí Hưng võ công liền cùng hắn không sai biệt nhiều, những năm này Phương Chí Hưng võ công lại có tinh tiến, dần dần bước vào đỉnh phong, hắn lại bởi vì niên kỳ tăng trưởng thực lực còn giảm xuống một chút, cùng so sánh, đã là có chút không bằng vừa rồi phương chí hưng tay kia hắn chính là thời điểm tột cùng nhất cũng là rất khó làm đến chớ đừng nói chi là bây giờ tuổi già lười suy hơn nữa phương chí hưng như thế nhẹ nhàng như thường so với trước kia hắn đỉnh phong thời điểm còn muốn thắng qua mấy phần quả thực làm cho người sợ hai thản phục phương chí hưng nghe được hồng thất công tán dương trong lòng cũng có chút vui vẻ cười nói thất công quá khen ta cũng không có chắc chắn thắng qua lão nhân giang ải chiêu này kháng long liêu hối nhưng vẫn là ngài truyền thụ cho hồng thất công thể lực mặc dù suy công lực bên trên nhưng lại có tinh tiến lại tu thành dáng long thập bát trưởng trí nhu cách dùng võ công lô hỏa thuần thành phương chí hưng dù cho thực lực đại tiến nhưng cũng dễ dàng không làm gì được đối phương hồng thất công cười to mấy tiếng ngón tay phương chí hưng cười nói lão khiếu hoa có bao nhiêu cân lượng tự mình biết ngươi cũng không cần cho ta thiết vàng trung dương chân nhân sau đó thiên hạ đệ nhất lại muốn rơi vào toàn bộ trần giáo nhớ tới chính mình từng vì thiên hạ đệ nhất phấn đấu mấy chục năm trong lòng của hắn không thắng cảm khái không cần phương chí hưng khách khí hồng thất công lại hướng hắn hỏi ta nhìn ngươi vừa rồi dùng công phu tựa hồ không phải toàn chân một đường chẳng lẽ là cái gì tự nghĩ ra võ công Tiểu tử ngươi nội công lúc nào như thế dương cương bá đạo? Chậc chậc, thật không đơn giản. Phương Chí Hưng trước đó nội công thiên hướng về dương nhu chi tính chất, dù cho đạt đến cương nhu hòa hợp phía sau, cũng sẽ không giống bây giờ bá đạo như vậy. Vừa rồi cái kia một cái ý lực, nhường Hồng Thất công quả thực chân kinh. Phương Chí Hưng cũng không tỉ ý, trả lời, ta vừa rồi dùng nội công, là thiếu lâm tự kim cương phục ma thần thông, cái này môn công phu từ bên ngoài đi vào, là một môn cương mãnh công phu. Ta có thể luyện thành kháng long đưu hối, còn nhiều thua thì nó. Hắn tại trong thiếu lâm tự phải lãng cơ hồ toàn bộ tuyệt kỹ phía sau, liền lựa ra một chút bên ngoài môn công phu thử tu hành trong đó coi trọng nhất chính là kim trung cháo, kim cương phục ma thần thông, kim cương bất hoại hộ thể thần công ngoại hạng môn công phu hoặc nội ngoại kiêm tu võ công, phương diện chiêu thức cũng là đại kim cương quyền, kim cương chỉ trở cương máy một đường, vừa rồi chính là thôi động kim cương phục ma thần thông, phát ra kháng long đùa hối, cái này môn công phu trong võ lâm danh tiếng không nhỏ, tu đến tước cảnh, cùng cửu dương thần công cũng kém chi không xa, phương trí hưng bỏ ra mấy tháng, mới đem tu luyện đến đại thành, có thể tự nhiên vận dụng, hưng thất công kỳ quái đánh giá phương trí hưng một mắt, chỉ vào đỉnh đầu của hắn nói, chẳng lẽ ngươi lẻn vào thiếu lâm, hoặc lẻn trong môn võ công, người võ công cao như vậy hẳn là không đến mức như thế đi. Phương Chí Hưng kỳ quái sờ một cái đỉnh đầu, mới phát giác chính mình đạo quan chẳng biết lúc nào đã rơi mất, lộ ra ngắn rất nhiều tóc, không khỏi lúng túng nở nụ cười, nói: ta đây tóc là trước đó vài ngày tu hành nội công lúc rơi xuống, cũng không phải làm hỏa thượng. Hơn nữa vàng này vừa phục ma thần thông, là ta trước đó vài ngày thượng tiểu lâm thời gian minh chính đại nhìn, cũng không phải vụng trộm học được. 409 thứ 406 chương Hắc Ngọc Đoàn Kiếm nghe nói ngươi trước đó vài ngày đi thiếu lâm, không có náo ra chuyện gì à? Thiếu lâm tự truyền thừa lâu đời, nhất định muốn cẩn thận mới là. Hồng Thất Công nghe được Phương Chí Hưng giảng giải, ngược lại vẫn đạo. Cái bang trước đó nhiều cùng Thiếu Lâm liên hợp, thẳng đến hơn 100 năm trước trang tụ hiền lúc tại vị Song Phương mới bắt đầu phát sinh không khoái, thiếu đi qua lại, nhưng đối với Thiếu Lâm tự sự tình, cái bang lại vẫn luôn rất là chú ý, dù cho Thiếu Lâm Phong Sơn cũng là như thế. Luận đến tin tức, so phổ thông người trong giang hồ nhiều không biết bao nhiêu. Việc quan hệ toàn bộ chân giáo cùng Thiếu Lâm tự hai phái phân tranh, Phương Chí Hưng không muốn nói tỉ mỉ. Hắn nhặt lên chính mình đạo quan, hướng Hồng Thất Công mơ hồ nói mời thiên Minh Tiễn sư tham gia Hoa Sơn luận kiếm cùng tại trong tàng kinh các mượn đọc kinh thư sự tỉnh, lại lôi kéo Trương Quân Bảo đạo, đây là ta tại Thiếu Lâm nhận lấy đệ tử, họ Trương tên Quân Bảo mong rằng thất công chiếu cố nhiều hơn. hôm thất công nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười mắng, hảo tiểu tử, tính toán đến giả khiếu hóa trên đầu tới. an mày thân ta không vật dư thừa, không có gì đổ vật cho ngươi đồ đệ. nói hai tay mở ra, biểu hiện chính mình rỗng tuyết. thất công là võ lâm tiền bối, tiểu đồ có thể thấy được lão nhân giang ngài, đã là thiên đại duyên phận, sao dám lại đòi hỏi lễ vật đâu? thất công lời này, thực sự quá khách khí. phương trí hưng cười tủm tỉm nói, tiếp lấy lại hướng trương quân bảo đạo, quân bảo, còn không cho thất công gập đầu. lão nhân gia ông ta là quách tĩnh quách đại hiệp sư phụ cha, thích nhất chiếu cố tiểu bối. Ngươi về sau có chuyện gì khó xử, đều có thể tìm hắn giải quyết. Nghe được sư phụ phân phó, Trương Quân Bảo đi lên phía trước, hướng Hồng Thất Công dập đầu mấy cái văn tiếng. Hồng Thất Công thấy vậy, bất đắc dĩ nói, thôi giải gió văn học cờ tờ. Thôi, lão khiếu hóa hôm nay xem như thua bởi các ngươi sư đồ trong tay. Ta xem một chút sáu. Nô sáu. Vừa vẫn mang theo đem sắc thịt bản kiếm, sẽ đưa cho hắn tới chơi a. Nói từ trong ngực móc ra một miếng dầu nhị nhị đoàn kiếm, thước chừng hơn một xích dài, đưa cho Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo thấy vậy, cũng không biết có nên hay không tiếp. Phương Chí Hưng lại không chút nào khách khí, cười nhận lấy cảm nhận được phía trên tràn dầu. Trong bàn tay hắn chân khí lộ ra, trong ngáy mắt đoạn kiếm liền đã biến xích hồng, bước lên một mảnh khói dầu. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng chấn động, đoạn kiếm đã khôi phục hình dáng cũ, hữu quang thiểm qua, lộ ra diện mạo vốn có, nhưng là một cái đen thui của kiếm. Phương Chí Hưng đưa tay bắn ra, đoạn kiếm phát ra làm một tiếng, cùng thiết kiếm bình thường khác nhau rất lớn. Không khỏi tán thán nói, "Hảo kiếm. Đây là dùng hắc ngọc sở hữu a, quả nhiên xảo đoạt tiên công." Quân Bạo còn không cảm ơn tấn công. Phương Chí Hưng đem đoạn kiếm đưa cho Trương Quân Bạo, hướng hắn nói, "Xem như kiếm pháp đại gia, Phương Chí Hưng tự nhiên có thể phân biệt ra được kiếm tốt xấu." Đoàn kiếm này cùng hắn từ tuyệt tình cốc ở bên trong lấy được quân tử, thuộc nữ hai kiếm một dạng là lấy dị chủng ngọc thạch hỗn tạp kỳ vật chế, nhìn như bình thường không có gì lạ, bên trong lại vô cùng có huyền liền diệu. Cái này Hắc Ngọc vô cùng có tính bền dẻo. Hơn nữa bên ngoài mũi nhọn lộ ra cùn, chỉ có chân khí xuyên thấu qua lúc mới có thể cực kỳ sắc bén. Trương Quân Bảo tuy là hài động, nhưng cũng có thể cầm chơi đùa, cũng sẽ không làm bị thương chính mình. Mắt thấy Trương Quân Bảo lại muốn con xuống, Hồng Thất Công vội vàng dừng, nói, đừng, đừng, Lão Kiều Hoa có thể chịu không được ngươi mãi, muốn cảm ơn ta vẫn là để sư phụ ngươi cho ta làm mấy thứ ăn ngon a phương tiểu tử ngươi có thể dùng chân khí có thể thôi phát ra như thế nhiệt độ chắc hẳn chân khí cách nấu lại có tiến bộ a hắn nhìn thấy phương chí hưng tiêu trừ đoạn kiếm dầu mở thủ pháp đầu tiên không phải nghĩ phương pháp kia dùng đến phương diện võ công uy lực bao lớn nhưng là trước hết nghĩ đến dùng tại nấu nướng bên trên quả thật không hổ là người thích ăn phương chí hưng cười ha ha nói ta mấy năm nay lại lục lọi ra không thiếu đồ ăn cách làm đang muốn thỉnh thất công chỉ điểm hắn ngũ giác nhạy cảm khí giác vị giác yêu cầu cực cao những năm này tại xích hà sơn trang không ít dậy vò mới đồ ăn trước đó vài ngày hoàn toàn trải vớt tự thân ký ức phía sau, lại nghĩ tới rất nhiều món ăn cách làm, đối với cái này lại có một chút tâm đắc, muốn thỏa mãn Hồng Thất Công, thực sự không gọi được khó khăn. Hồng Thất Công nghe vậy lại hỉ, lập tức liền cùng Phương Chí Hưng cùng một chỗ, đến phía trước tiểu trấn mua một chút nguyên liệu nấu ăn, dùng tâm sào nấu đứng lên. Giá ngoại hoang vu, Phương Chí Hưng lại lười nhác nhóm lửa, tự nhiên là dùng chân khí nấu. Hắn tử công lực tinh tiến lại lĩnh ngộ một chút tinh thần ý niệm vận dụng phía sau, chân khí chuyển đổi nhiệt độ phạm vi lớn hơn nữa, hơn nữa càng nhanh chóng hơn. đã như thế, phương pháp nấu cũng lại nhiều rất nhiều, rất nhiều trước đó nghĩ đến lại không thể dùng cũng là dùng ra. Mặc dù tuổi gần 90, Hồng Thất Công sức ăn nhưng là không giảm chút nào, ba người thẳng bận làm việc hơn một canh giờ, lúc này mới cuối cùng cơm rất. Hồng Thất Công ăn uống no đủ, cảm thán nói, lão Khiếu Hòa mấy năm qua này, ngoại trừ tại người đầu bếp cái kia, làm đến lần này ăn nhất là thỏa khái. Mặc dù điều kiện đơn sơ, người tay người này cũng tuyệt đối không thua hắn. Người đầu bếp. Thất Công nhận biết người này. Phương Chí Hưng đạo, hắn mấy năm này thân ở phương Nam, cũng nghe nói một chút Giang Nam trong võ lâm tình huống, biết người đầu bếp là những năm gần đây danh truyền Giang Nam cao thủ, làm người rất có sợ hơi, không nghĩ tới vậy mà cùng Hồng Thất Công nhận biết. Hồng Thất Công thỏa mãn ở một cái, nói, "Đúng vậy à. ta nghe nói hắn danh xưng người đầu bếp, tự nhiên muốn tới kiến thức một chút. Cũng may hắn không chê ta lão khiếu hóa tử, để cho ta ăn no bụng." Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói, "Thất Công nói đùa, lão nhân gia ngoài đồ tử đồ tôn trải rộng giang hồ, nơi nào sẽ ăn không đủ no đâu. Người này đầu bếp làm cơm có thể được Thất Công nhấm nháp, đã là hắn vận đạo." Dựa vào Hồng Thất Công lão ăn xin bộ dáng lại chín cái ngón tay, trong giang hồ đoán không ra thân phận của hắn lại có mấy người đâu, người đầu bếp chắc là nhận ra điều này, dùng ra toàn thân bản sự chiêu đãi Hồng Thất Công, mới khiến cho hắn như thế hài lòng. "Nô Cái thanh kia hắc ngọc đoản kiếm, chính là hắn đưa cho ta sát tiễn, nhìn coi như không tệ. Còn có một cái vòng tay, Lao Khiếu hoa trên nó nư khí, liền không có thu. Hồng Thất Công đạo. Phương Chí Hưng nghe vậy, mới biết được cây đoản kiếm kia từ đâu tới. Hắn trong lòng biết Hồng Thất Công át hẳn giúp người đầu bếp giải quyết sự tình gì, mới bị đối phương đưa như thế hậu lễ, nhưng quan hệ đối phương bí sự, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Nghĩ đến Quân Sơn biết võ sự tình, Phương Chí Hưng lại hướng Hồng Thất Công đạo, lần này Quân Sơn biết võ, ta đã để quá nhi thông truyền võ lâm. Người kia đầu bếp là trong giang hồ cao thủ nổi danh, nghe được tin tức phía sau tất nhiên sẽ đi, thất công muốn hay không đi xem một chút, nhường hắn lại cho ngài làm một trận đấu. Hơn nữa ta cái kia Xích Hà Sơn trang đầu bếp cũng là không tệ, muốn mời thất công đánh giá một chút. Nhờ vào hắn yêu cầu cao, Xích Hà Sơn trang đầu bếp mặc dù không gọi được đại sư, lại đều cực kỳ tinh tế, có khác một tay tuyệt chiêu. Hồng thất công nghe vậy, quả nhiên có chỗ tâm động, bất quá hắn nghi ngờ nhìn Phương Chí Hưng một mắt, nói: "Tiểu tử ngươi sẽ không lại đánh ý định quỷ quái gì a? Thỉnh lao khiếu hóa ăn cơm có thể, làm việc không bàn nữa. Lần này ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, lão khiếu hóa cũng không ít chửi đít." chờ một lúc còn muốn chạy tới đâu, quân sơn biết võ ngày còn có hơn một tháng, nhưng trong giang hồ ở cách xa lại đều sớm đã xuất phát, dọc theo đường đi náo động lên không ít chuyện bừng, hồng thất công những ngày này cũng không ít giáo huấn một chút không tuân quy của người, để bọn hắn trung thực gấp rút lên đường. Đô s, đề cử hảo hữu sách mới vô hạn tiên võ lộ, nhìn tên liền biết loại hình gì, vừa mới lên truyền, võ hiệp không dễ, khi vọng đại gia đến điểm xuất phát cống hiến một chút cơ lực, cất giữ, đề cử, ủng hộ một chút tác giả. cảm tạ. https, sóng ố kế ít thứ bốn chương thời vận duy giang phương chí hương cảm thấy ấy nấy nhưng cũng có chút bất đắc dĩ người trong giang hồ trời sinh tính tàn mạn tính khí cũng so với người bình thường lớn rất nhiều cử hành võ lâm thịnh hội lúc tất nhiên không thể thiếu sẽ phát sinh một số việc bưng những người này đến rồi quân sơn phương trí hưng còn có thể ý nghĩ ước thúc chút nhưng ở trên đường đi nhưng là không có cách nào quản chỉ có thể dựa vào cái bang, toàn bộ chân giáo sức mạnh làm cho những này người có chỗ cố kỵ hồng thất công biết trong đó khó xử nói thầm hai câu cũng sẽ không nói thêm nữa ngược lại đạo vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích tiểu tử ngươi nhường lão khiếu hóa làm cái gì vẫn làm mau nói đi phương trí hưng cười ha ha một tiếng nói, văn bối không còn nói ý, chỉ là muốn mời thất công tham gia hoa sơn luận kiếm, đồng thời đến quân sơn tòa chấn, miễn cho những thứ này người trong võ lâm náo khởi sự đoàn. Không biết thất công nhưng có nhà rỗi. không thất công, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư giấu vết khó tìm, Phương Chí Hưng vốn nghĩ là Thỉnh Nhất Đăng Đại sư đứng ra, hoặc nhường hoặc lao ngoan đồng chu bá thông tòa chấn, chấn trụ những thứ này người trong võ lâm. Nhưng đại lý trong nước có việc, Nhất Đăng Đại sư không giành thoát thân, lao ngoan đồng chu bá thông võ công, bối phận tuy cao nhưng đến cùng không phải lần đầu tiên hoa sơn luận kiếm bài bình luận định ra ngũ tuyệt, danh vọng bên trên sai một chút, làm người lại điên điên khùng khùng cũng không phải người tốt tuyển. hắn vốn đang đang dầu dĩ chuyện này, bây giờ gặp phải Hồng Thất Công, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hồng Thất Công nô một tiếng, nói, Hoa Sơn luận kiếm, ngươi không nói ta cũng muốn đi. sắp đến lao tới, lúc nào cũng muốn gặp Lão Bằng Hưu, xem bọn hắn đều đã chết không có. mà Quân Sơn biết võ đi, trước đó cũng không có tổ chức qua việc này, tiểu tử ngươi là cái gì ý nghĩ? nói cho Lão khiếu Hóa nghe giải rõ văn học, ve đút ve đút tờ nghe. 50 năm đi qua, trước kia tham gia lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm năm người, ngoại trừ Vương Trọng Dương mất sớm bên ngoài, còn lại bốn người cũng đã chín mươi tà hưu cũng không biết còn có mấy năm có thể sống. Có cơ hội, Hồng Thất Công tự nhiên muốn cùng những người này gặp lại gặp một lần. Thất công những năm này hành tẩu giang hồ, có hay không cảm thấy cao thủ trong võ lâm nhiều lắm đâu? Phương Trí Hưng cũng không trả lời, ngược lại hướng Hồng Thất Công nhắc lên giang hồ sự tình. Hỏi ngược lại, Hồng Thất Công nghe vậy nao nao, nhớ tới đã biết chút năm tại giang hồ bên trong thấy, chậm rãi gật đầu một cái, nói, nghe ngươi tiểu nói này, thật đúng là như thế. Không nói ngươi và Tĩnh Nhi, còn có các ngươi toàn bộ chân giáo cái gì xong bích? cái tiêu khói sóng câu tẩu, tiêu tương tử bọn người, còn có tương dương chu tử liễu, nếu là phóng tới 50 năm trước, đều cũng có tư cách tham gia hòa sơn lọt kiếm. trong hậu đồi có một vẽ quỷ người trẻ tuổi, còn có gần nhất nhô ra một cái tây vực kiếm khách, cũng đều có cái này tiềm lực. khác dựa vào niên linh nấu đi ra cái gì bách thảo tiên, cửu tử sinh, cũng đều có tay tuyệt chiêu, không giống như năm đó lương láo quái kém bao nhiêu. trong võ lâm này chính xác so trước đó phồn thịnh rất nhiều. vậy những người này bên trong lại có mấy cái là chính đạo đâu? phương chí hương lại hướng hồng thất công vấn đạo. hồng thất công do dự không nói. Hắn nói tới những người này, ngoại trừ Quách Tĩnh, Chu Tử Liễu bọn người ở tại Tương Dương thủ thành bên ngoài, phần lớn cũng không an phận. Nói thật dễ nghe điểm là vừa chính vừa tà, khó nghe chút thì là coi trời bằng vùng, nhất là Tiêu Tương Tử bọn người, càng là đi nương nhờ mâm cổ, quả thực làm người cho chẽn. Ngươi là muốn làm cho những này người nghe theo phân phó, cái này cũng không dễ dàng. Những người này kiệt ngạo bất tuẩn, chính là nhường lão khiếu hóa đi, chỉ sợ cũng không có cái bản lĩnh này. Nghĩ một hồi, thông thất công hướng phương chí hướng đạo. Những thứ này võ công cao thủ phần lớn đều có chính mình chủ kiến, cũng không phải dễ dàng như vậy nghe người ta ra lệnh. Phương Chí Hưng nghe được lời này, biết Hồng Thất Công đã tâm động. Cười ha ha nói, "Thất Công nói đùa, ta lại không sưng bá võ lâm. Thu phục những người này làm cái gì? Lần này Quân Sơn làm võ, vàng đối chủ yếu là vì mở mang kiến thức một chút những người này võ công, thứ yếu chính là vì bọn hắn lập xuống quý củ, để bọn hắn biết cái gì là không nên làm. Không cầu những người này trở thành chính đạo đại hiệp, cũng phải để bọn hắn không đi nương nhờ mông cổ. Bây giờ chính đạo cao thủ tề tụ tương dương, những thứ này ngoại đạo ít đi rất nhiều cố kỵ. Lần này Quân Sơn biết võ, chính là muốn xem thoáng qua, để bọn hắn biết trong trốn giang hồ sâu cạn, miễn cho ỷ vào bạn lĩnh tùy ý làm bậy." Trong giang hồ thiếu đi cái bang chờ chính đạo chơn áp, không thiếu địa phương cao thủ đã hiện ra tùy ý làm bậy manh mối, giống cái kia áo đen mi thánh bởi vì sư thái, người xương tuyệt hậu tay, tàn nhẫn chỗ có thể thấy được luôn luôn. Phương Chí Hưng bởi vì thượng nhất đời kinh lịch, đối với những người này luôn luôn không có hảo cảm gì, có cơ hội, đương nhiên muốn giết giết những người này bị phong, miễn cho bọn hắn tại võ lâm quấy rối. Nghĩ đến đã biết chút năm chứng kiến hết hay, Hồng Thất Công trầm rãi gật đầu một cái, nói, những người này quả thật có chút không tường nổi, cần quản giáo một phen. Cũng được. Quân Sơn vốn là ăn mày tụ hội chỗ, Lão Khiếu hóa qua ít ngày cũng đi đến một chút náo nhiệt xem tiểu tử ngươi có thể lùa nghịch ra hoa dạng gì hai người nói chuyện một hồi lại nhắc tới nhất đăng đại sư cùng đại lý sự tình hồng thất công thở dài mông cổ càng lai việt cường thịnh chỉ sợ đại lý là không tiếp tục kiên trì được đại lý vừa diệt, tứ xuyên tương kiểm cũng đều bại lộ ở lính mông cổ phong phía dưới một khi lưỡng địa còn có chỉ sợ đại tống liền có hủy diệt hoạn ngươi bây giờ thân ở bà tương muốn chăm chỉ chú ý mới là ngươi mông cổ công lâu tương dương không thể liền muốn vòng quanh nơi đây từ thượng du sông trường giang tiến phát xuôi dòng đánh chiếm tương dương Nhưng tứ xuyên đồng dạng chống cự kết liệt, người Mông Cổ rơi vào đường cùng, vậy mà đi vòng qua Cảng Nam Đoan Đại Lý, đường đi xa, quả thực làm cho người sợ hãi tháng phục. So sánh dưới, Lam An triều đình đứng đối liền muốn kém hơn rất nhiều. Phương Chí Hưng mặc dù từ hậu thế trong sử sách biết người Mông Cổ trở ngại địa hình, cuối cùng không thể thông qua đại lý tiến vào xuyên tương, nhưng thân ở trong đó, mới biết được người Mông Cổ một chiêu này hiểm chỗ, một khi có chút lơ là, chỉ sợ đại tống thật có thể liền như vậy hủy diệt. Nghe được Hồng Thất Công lời nói, lúc này gật đầu một cái, Cam Đoan đang lừa cổ đại quân đến lúc triệu tập người trong võ lâm, đem bọn hắn đuổi ra ba tương. Vừa rộng anủi Hồng Thất Công đạo: Người Mông cổ am hiểu kỵ chiến, đại lý sông núi dày đặc cũng không thích hợp ngựa thông qua. Hơn nữa thổ phiền đến lớn lý đường xa cực kỳ khó đi, người Mông cổ dù cho công phá đại lý cũng khó có thể điều động bao nhiêu nhân mã. Thất công không cần lo lắng quá mức. Hồng thất công thở dài một tiếng, nói chỉ mong như vậy thôi. Ai cũng không biết đại tống triều đình còn có thể chèo chống thời gian bao lâu. Trong lời nói hơi có chút tịch liêu chi ý bây giờ tống che song phương mặc dù còn tại rằng co nhau nhưng người sáng suốt đều biết đây là bởi vì Mông cổ đấu tranh nội bộ mà không phải là đại tống cường đại cỡ nào. Một khi Mông cổ toàn bộ hợp lại, đại tống nhưng là nguy hiểm. Người Mông cổ không cách nào thông qua đại lý tiến công xuyên thương, Sau đó đoán chừng liền muốn tiếp tục đánh chiếm tương dương. Quét đại hiệp nơi đó áp lực cũng lớn hơn. Phương Chí Hưng đồng dạng thở dài. Thành tương dương mấy năm này chiến sự không nhiều, thậm chí có lúc dội dãi tu sửa tưởng thành, nhưng lại sau này đi, nhưng là cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là Mông cổ chính thức thượng vị phía sau nhường hút tất liệt chủ quản xâm tống sự tình, đến lúc đó tất có một phen đại chiến. Do đó đề cử hảo hữu sách mới vô hạn tiên võ lộ võ hiệp không dễ. Hy vọng đại gia đến điểm xuất phát cống hiến một chút cơ lực, cất giữ đề cử ủng hộ tác giả hứa bảng. Sách hào 3471154, kết nối http. xong ok, tác giả đề cử bên trong có bộ, cảm tạ. 411. Thứ 408 chương tương dương sàn vật đúng vậy a. Tính nhi cái này cái này đứa nhọng độc, về sau nhưng có nếm mùi đau khổ. Hung Thất Công đồng dạng thở dài. Không nói chuyện mặc dù như thế, thần sát hắn bên trong nhưng là có chút tự đắc, rõ ràng đối với quách tính cái này đệ tử vô cùng hài lòng. Phương Chí Hưng đạo, Thất Công là muốn đi tương dương sao? Ta và quân bảo cũng đang muốn đi, không dường như hành vi như gì? Ta còn có một việc muốn nhờ cậy Thất Công đâu. Hung Thất Công kỳ đạo, còn có chuyện gì? chẳng lẽ cùng tương dương có liên quan? Phương Chí Hưng cười nói là có chút liên quan, cũng không tính vĩ đại. đồ đệ của ta dương quá muốn cưới quách đại hiệp nữ nhi, hắn nghĩa phụ Âu Dương tiền bối lại không có tới, cho nên ta muốn thỉnh thất công xanh xanh chẳng diện, cũng tốt nhiều chút hào quang. Hồng thất công gật đầu một cái, lại nghi ngờ nói quá nhi là ngươi đệ tử, có ngươi xem như trưởng bối không được sao? Dương Lão khiếu hóa đi xem náo nhiệt gì, chính là muốn thỉnh, cũng là thỉnh câu sự cơ a. hắn mặc dù là mục niệm từ sư phụ cha, nhưng nói đến bất quá chỉ điểm đối phương thời gian vài ngày, luận đến cùng dương quá thân sơ kém xa Dương khang thụ nghiệp ân sư Khâu sự cơ, đối với cái này tự nhiên cảm thấy nghi hoặc. Phương Chí Hưng mỉm cười, cũng không trả lời. Hồng Thất Công vừa chuyển động ý nghĩ, chợt hiểu được, cười ha ha nói, "Hảo tiểu tử, ngươi là muốn nhường Lao Khiếu Hóa đi, cái Âu Dương Phong ra đi." "Không đi không đi, Lao Khiếu Hóa cũng không có cái kia nhàn tâm." Dương Quá thành thân, Âu Dương Phong nghe được tin tức phía sau chắc chắn sẽ đi, nhưng hắn phải trang hiện thân nhưng cũng không tốt nói. Chẳng qua nếu như Hồng Thất Công đi, y theo Âu Dương Phong tính khí, lại có khả năng rất lớn hiện thân. Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong tranh đấu nhiều năm, lập tức liên minh, về đút về đút về đút trận nhìn Phương Chí Hưng dự định. Bất quá đối với hắn tới nói, mấy tháng phía sau Hoa Sơn luận kiếm lúc nhất định sẽ nhìn thấy Âu Dương Phong, đối với lần này tự nhiên cũng không thèm để ý. Phương Chí Hưng nhìn thấy Hồng Thất Công phía sau, trong lòng liền lên ý nghĩ này. Xem như sư phụ, hắn tự nhiên muốn đem Dương Quá hôn sự làm được thập toàn tử mỹ. Đang muốn quên nữa, đã thấy Hồng Thất Công đột nhiên đứng lên nói, "Tiểu tử ngươi trong bụng còn cong cong nhiều nhiều quá nhiều. Nói chuyện cũng quá tốn sức, lao khiếu hóa tự mình đi đi." Nói nhắc lên chúc động, tung người một cái, đã biến mất ở trong rừng rậm. Thất Công, thời gian là ở 16 tháng 8, nhất định chớ quên. Phương Chí Hưng thấy vậy, vội vàng ở phía sau hô. Bên cạnh Trương Quân Bảo nghe vậy, hướng hắn hỏi: "Sư phụ, chúng ta không đuổi theo sao?" Hắn gặp qua phương trí hương vận dụng kinh công. Mặc dù gặp Hồng Thất công tốc độ rất nhanh, nhưng cũng cảm thấy sư phụ có thể đuổi kịp đối phương, như thế không phải liền cản có thể quên. Phương trí hương lắc đầu, nói: "Thất công nếu là muốn đi, đến lúc đó tự nhiên là sẽ đi nếu là không muốn đi, chúng ta đuổi theo cũng là vô dụng. Đi thôi, chúng ta đi trước Tương Dương." Hắn mặc dù tự nghĩ kinh công thắng qua Hồng Thất công, nhưng muốn đuổi kịp đối phương, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàn dược sư khinh công có thể nói là ngũ tuyệt bên trong tốt nhất nhưng hắn cùng Chu Ba Thông, Âu Dương Phong tỷ thí, nhưng cũng ai cũng không thể thắng qua. Hồng Thất Công đi trước một bước, Phương Chí Hưng nếu muốn đuổi kịp hắn, ít nhất cũng phải gần nửa ngày công phu mới được. Hơn nữa còn khả năng bị đối phương xem như khiêu khích, thực sự lợi bất cập hại. Trương Quân Bảo cái hiểu cái không, mắt thấy sư phụ đã rời đi, cũng bước chân theo hắn đi tới. Hắn những ngày này đuổi theo Phương Chí Hưng, đã bắt đầu tu hành Hôn Nguyên Cái Cọc, đặc biệt là trong đó Tuấn Ma Thức. Một thức này vốn là đi cái cọc. Trương Quân Bảo những ngày này buôn ba xuống, đã rất có tiến triển, bây giờ đuổi lên đường tới, cũng không kém tại bình thường người trưởng thành. Sư đồ hai người một cao một thấp, hướng tương dương mà đi. Thành tương dương nào đó san vật, tiếng người ồn náo, nhưng là một đám người trong Võ Lâm tụ tập lại một chỗ, có chút náo nhiệt. Một người phụ song kiếm tuổi trẻ hiệp khách nhìn thấy, gọi lại một cái cao lớn hán tử vấn Đạo, vị huynh đài này mời, không biết trong này chuyện gì xảy ra, như thế nào náo nhiệt như vậy. Hán tử kia đang muốn chen đến phía trước, bị người vô cớ gọi lại, cũng không để ý thấy đối phương tuổi còn trẻ, tăng thêm mấy phần nhiệt huyết, hô giọng lớn tiếng nói, ngươi là mới tới, đây là quân sơn biết võ tuyển bạc hội, bây giờ đã là ngày thứ 3. Hôm nay cái này trên lôi đại liền muốn quyết ra sau cùng 10 người. Đại biểu Tương Dương Võ Lâm nhân sĩ tham gia phu quân núi tranh đoạt tham gia Hoa Sơn luận kiếm cơ hội. "Tiểu tử ngươi hôm nay tới đến, vừa vặn mở mang kiến thức một chút." Nói xong vô vỗ bả vai của người tuổi trẻ, trên mặt có chút khuyến ngợi. Thành Tương Dương người trong Võ Lâm gia vào thường xuyên, không hề giống đồng dạng chỗ lộ ra bài ngoại. Hơn nữa người trẻ tuổi kia đi tới Tương Dương, nói không chừng liền sẽ lưu lại cùng nhau kháng địch, cháng hán này đối với hắn cũng có phần là thân thiết. Người tuổi trẻ kia không sẵn sàng phía dưới, bị hắn tử vỗ chúng bả vai, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn trong lòng biết đối phương không có ác ý, không muốn tính toán, mắt thấy vấn minh tình huống, nghiêng người lẽ ra liền muốn rời đi đúng lúc này, trong đám người đột nhiên rối loạn tương bừng, có người hô to tới, tới, Chu Đại Hiệp dẫn người lên này, chen chúc vậy ở phía trước. tiểu tử, theo ta lên phía trước. người tuổi trẻ kia nhìn thấy vài bóng người lên lôi đài, dừng bước đang muốn nhìn kỹ, chợt nghe hán tử kia lớn tiếng nói, tiếp theo liền bị đối phương kéo một phát, hướng về lôi đài trên tới. hán tử kia thân hình cao lớn mà mạnh, khoảng chừng chừng 300 cân, hai tay tách ra, trong đám người liền để mở một con đường, có thể dung nạp một người thông qua. trước mặt bị tách ra nhân đại giận, quay đầu nhìn thấy, mắng liệt liên đạo, Đông Đại Hải, thiếu ý vào khí lực lớn làm loạn, ngày khác ta lại tìm ngươi thỉnh giáo nhưng là nhận biết người này, Đông Đại Hải nứt miệng nở nụ cười, quạt hương buông một dạng đại thủ vỗ xuống, người kia lập tức run rẩy một cái, suýt nữa ngã đến trên mặt đất, lập tức trợn mắt nhìn nhau. Đông Đại Hải cười ha ha vài tiếng, đang muốn nói lên hai câu, đã thấy đám người muốn đứng vững, người tuổi trẻ kia cũng còn tại đằng sau, không khỏi hô lớn, đuổi theo sát tới, chớ để ý cái này rúng điệu, mang theo người trẻ tuổi kia, hướng về phía trước trên bảo. Người tuổi trẻ kia mặc dù nhiên bất quá thích tiếng Đông Đại Hải nhiệt huyết, nhưng thấy người phía sau nhóm run run, hướng mình đùng đi qua, đành phải theo Đông Đại Hải nặn ra khẽ hở, đi về phía trước tới cách đó không xa một cái mang theo tiểu đồng đạo sĩ thấy vậy nhìn không được mỉm cười ôm lấy tiểu đồng đồng dạng đi về phía trước thân hình khắp nơi trong đám người không tự chủ nhường ra một lối đi nhường hắn thuận lợi đi tới trước sân khấu người sau lưng nhìn thấy lúc này mới cảm thấy kỳ quái biết hắn thủ đoạn bất phàm át hẳn không phải là thường nhân san vật trung tâm là một cái xây dựng lên đài cao lúc này phía trên đã đứng hơn 10 người một cái ăn mặc nho sinh láo giả thấy đám người đứng vững lớn tiếng nói các vị anh hùng mời hôm qua cùng ngày hôm trước luận võ quyết định mười vị anh hùng bọn hắn đem đại biểu tương đương tham gia quân sơn biết võ tại chỗ vị kia anh hùng cưỡng phục đều có thể tuyển một người khiêu chiến, nếu là thắng, liền có thể đại biểu Tương Dương phu quân xâm núi thêm biết võ thua, cũng có thể chính mình tiến đến. Chỉ là trước khi đi, hy vọng các vị anh hùng thông báo một tiếng, miễn cho Tương Dương phòng ngự xảy ra vấn đề, mong rằng mọi người thông cảm. Nói xong hai tay của hắn chắp tay, hướng trung quanh vây quanh vài trảo, dơ S, cầu gấp đôi lượt phiếu, hy vọng đại gia ủng hộ. 412. Thứ 409 chương sàn vật luận võ một lão giả này công lực thâm hậu, âm thanh cũng cực kỳ sáng sủa, giữa sân tất cả mọi người là nghe tiếng biết. Trong đám người nghe nói như thế, lập tức ầm vang hẳn là, lại có người đáp lại nói Chu đại hiệp nói là mọi người tới phòng thủ tương dương cũng không thể vô thanh vô tức rời đi, bại còn đi làm cái gì, cho thành tương dương mất mặt sao? Chu Đại Hiệp như đi, át hẳn dễ như trở bàn tay. Ha ha, Chu Đại Hiệp không cần tham gia biết võ, cũng đã có Hoa Sơn luận kiếm tư cách. 6. đủ loại âm thanh cực kỳ ồn ào, nhưng lại không có cái gì quấy rối người. Cái này họ Chu lão giả chính là Chu Tử Liễu. Lúc này Quách Tĩnh vội vàng dùng từ giang lăng mang về tài Phú Lôi Bình, Hoàng Dung thì vội vàng gả con gái, liền do hắn đứng ra chủ trì tương dương so sánh võ. Hắn nghe được đám người đáp lại, trong lòng âm thầm gật đầu, biết trong thành tương dương dù cho có người chính mình đi tham gia quân sơn bế võ, cũng định nhiên bất sẽ quá nhiều. mắt thấy dưới đài rối bời, hắn đưa hai tay ra ép xuống, ra hiệu đám người an tĩnh lại, lại nói, lời hoang tiếng ve không nói thêm lời, mọi người dựng lên hai ngày, cũng đều biết quy củ, muốn khiêu chiến, liền tự mình lên đây đi. nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cố ý đả thương người. nói hắn cùng mấy người khác xuống đài cao, đến bên cạnh vào chỗ, chỉ lưu mười người đứng ở trên này, chờ đợi đám người khiêu chiến. mười người này là hai ngày trước luận võ quyết ra tới cao thủ võ công cao, mọi người tại đây cũng là thấy qua. Dù cho có chút lòng có khu phục, cũng tại suy nghĩ chính mình muốn khiêu chiến vị kia có nắm chắc hơn. Trong lúc nhất thời, sàn vật bên trong yên tĩnh lại, càng là không người lên lại. Trên đài mười người chờ trong chốc lát, mắt thấy không người lên lại, một cái ăn mặc túc khiết, trường mi tuấn, vê đút vê đút vê đút mục đích công tử Ca Nhi hướng về phía trước đạp hơn mấy bước, hướng chúng nhân nói: "Các vị anh hùng mời, nếu là mọi người cũng không chịu xuất thủ, liền từ chúng ta 10 người đại biểu tương dương đi trước." Nói ha ha gượng cười hai tiếng. Thanh âm bên trong không thể che hết đặc ý mọi người dưới đài nghe được, lập tức thì có mấy người trong lòng khâm phục, muốn nhảy lên đài đi, bất quá lại có người phản ứng ngăn nhanh thô lớn, hảo tiểu tử, ta đồng đại hải lại cùng ngươi so một hồi. Nói di chuyển cấp bộ, bước đi lên đài đi. Thân hình hắn khổng lồ, cái này vừa lên đài, cái kia dựng phải cực kỳ kiên cố đài cao lại cũng hơi hơi lay động, sức mạnh cực kỳ kinh người. Cái kia công tử ca nhi nhìn thấy người này, cười ha ha một tiếng, nói, đồng đại ca, ngày hôm trước ngươi đã thua dưới tay của ta, hôm nay làm sao còn phải lên đài, đây không phải lãng phí mọi người thời gian sao? Ha ha. Đồng đại hải đi đến trên đài, cũng không ôm quyền hành lễ, hai tay tại bên hông một xiên, nói, ta biết đánh không lại ngươi, nhưng ngươi hôm đó cũng quá bắt nạt người. Ta lão đồng không ra cơn tức giận này, liền cơm cũng ăn không ngon. Chờ một lúc vị kia anh hùng nếu có thể chiến thắng hắn, ta lão đồng đi trước cảm ơn. Mọi người dưới đài nghe xong, lập tức cười vang đứng lên. Cái kia công tử Ca Nhi sắp mặt tối sầm lại, trong lòng cũng lên nộ khí. Nhưng nhớ tới sư phụ mình dặn dò, đành phải cưỡng ép nặn ra một khuôn mặt tươi cười, hướng Đồng đại Hải đạo: "Ngày hôm trước là ta không đúng, còn xin Đồng đại ca rộng lòng tha thứ." Miễn cưỡng thi lễ một cái, cũng không tiếp tục mượn nhiều lời. Bất quá ngay cả như vậy, Đồng đại Hải cũng đã trong bụng nở hoa, nói: "Dễ nói, dễ nói." ngươi chỉ cần đón ta ba quyển, chúng ta xóa bỏ. cái kia công tử ca nhi nghe được muốn đấu thủ, cảm thấy âm thầm vui vẻ, thầm nghĩ người này như thế làm được ta, chờ một lúc nhất định phải cho hắn cái giao huấn. bất quá sư phụ ngay tại dưới đài, muốn điểm ẩn nút mới là ôn quyền hành lễ, nói nếu là có thể nhường đồng đại ca xuất khí, đừng nói ba quyển, chính là ba mươi quyền ta cũng chịu, còn xin ra chiêu đi. hai tay bại xuống, trên mặt làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Đồng đại hải cười hắc hắc, đồng dạng ôn quyền hành lễ, nhấc lên giấm to bằng cái bắt nằm đấm, tiêu lên, xem chiêu, liền hướng về bộ ngực hắn nện cho đi qua cái kia công tử ca nhi nhìn như văn lược, dưới tay lại quả thực không kém, chỉ thấy hắn quay người lướt đạp, đã tránh thoát một quyền này. đang muốn hướng đối phương phản kích, đã thấy đồng đại hải thu hồi nắm đấm, hét lớn, đây là quyền thứ nhất. nhưng là ngừng lại. thấy vậy, hắn cũng chỉ được dừng lại, nhìn đối phương. đồng đại hải quyền thứ nhất cả kia công tử ca nhi quần áo cũng không động tới, nhưng là không tức giận chút nào. sau khi đứng vững, lại là hét lớn, xem trọng quyền thứ hai tới. chân trái bước thượng nhất bước, hữu quyền tùy theo hướng về phía trước, chính là trong giang hồ thường thấy nhất không bước hướng quyền, hướng về kia công tử ca nhi bình thường đánh tới. một chiêu này mặc dù đơn giản nhưng là vô cùng thực dụng, phối hợp hắn một thân cự lực cũng là không thể coi thường. cái kia công tử ca nhi không mò ra đồng đại hải muốn làm gì, lại có chút lo lắng hắn lẩn tàng có cái gì lợi hại hậu chiêu, không chút nghĩ ngợi lui về sau một bước, lại là tránh đi chiêu này. đồng đại hải gặp hưu quyền vô công, quyền trái lại không có tùy theo đội kịp, mà là trọng lại lui lại, nói lầm bầm, không được, chiêu này cũng vô dụng, đây là quyền thứ hai, quyền kế tiếp ta phải suy nghĩ thật kỹ. nói hai tay chống nạnh vậy mà tại trên đài nghĩ tới, mọi người dưới đài phát ra một hồi cười vang, có người hét lớn, không đội, không đội, nhường vị này anh hùng nghĩ một lát nhi đồng đại ca từ từ suy nghĩ nhất định muốn đánh ra một chiêu tuyệt thế thần quân sáu ha ha sáu nói chính mình cũng nhịn không được bật cười nhưng là biết đồng đại hải nội tình không tin hắn biết cái gì tuyệt thế quyền pháp cái kia công tử ca nhi nghe vậy khẽ giật mình đâu còn không rõ bị đối phương đụng địch không khỏi trong lòng xấu hổ cả giận nói các vị anh hùng ở đây đâu còn tha cho người ở nơi này trên đài nghĩ lại còn không mau mau ra quyền bất quá hắn liền kêu mấy lần đồng đại hải nhưng là mắt điếc thay ngơ trong miệng không được nói thầm dường như thật sự nghĩ đến phải dùng cái nào một chiêu quyền pháp giữa sân đám người nhìn thấy tiếng cười càng là vang dội. Nhường cái kia công tử Ca Nhi càng là xấu hổ, mà một bên Chu Tử Liễu, mặc dù khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có lên đại ngăn cản, hiện nhiên là muốn mượn Đồng Đại Hải, nhìn đệ tử mình đứng đối ra sao. Dưới đại Đồng Đại Dãng biển tới gánh vác song kiếm người trẻ tuổi thấy vậy, không khỏi khẽ như mày, cảm thấy cảm thấy thất vọng. Hắn tới Tương Dương vốn là muốn kiến thức một chút anh hùng tiên hạ, lại không ngờ tới càng là bộ dáng như vậy. Đồng Đại Hải lực khí tuy lớn, võ công hắn thấy cố phải không đáng giá nhắc tới, mà cái kia công tử Ca Nhi có thể ở thi tuyển bên trên chỗ hết tài năng, hiển nhiên là trong thành Tương Dương nhân tài kiệt xuất, nhưng nhìn hắn võ công, hướng đối lại chỉ có thể miễn cưỡng có thể sương tụng thứ nhất lưu cao tay so với chính mình kém mấy bậc cảnh tượng như vậy sao không làm cho người thất vọng nghĩ tới đây người trẻ tuổi kia không khỏi nhìn về phía bên bàn chu tử liễu nghĩ thầm vị này hẳn là phương tiền bối nói tới chu tử liễu người này ta tại trung nguyên riêng có nghe thấy nhìn hắn năng chủ cầm tương dương so sánh võ rõ ràng võ công danh vọng cũng là bất phàm nghe phương tiền bối nói người này khả năng cùng ta phái côn luân có chút ngọn nguồn chờ một lúc có thời gian có thể hướng hắn thỉnh giáo một phen nếu là lúc vừa tới nói không chừng người trẻ tuổi kia đã lên đài khiêu chiến nhưng đi tới trung nguyên nhiều ngày như vậy hắn cũng biết rất nhiều trung nguyên trong võ lâm quý cũ không có mạo muội tiến lên ds cầu gấp đôi nguyệt phiếu cảm tạ đề cử hảo hữu sách mới vô hạn tiên võ lộ võ hiệp không dễ hy vọng đại gia đến điểm xuất phát cống hiến một chút cơ lắc cất giữ đề cử ủng hộ tác giả hứa bảng sách hào ba bốn kết nối sóng ok tác giả đề cử bên trong có auto cảm tạ 413. thứ 410 chương sàn vật luận võ hai bên kia chú tử liêu đang tại chú ý lôi đài đột nhiên cảm ứng được có người nhìn mình chăm chú quay đầu nhìn sang thấy là một cái tuổi trẻ kiếm khách hướng đối phương khẽ gật đầu một cái mỉm cười Một lần nữa nhìn chăm chú trên đài cao đệ tử mình biểu hiện. Hắn phải phương chí hưng chỉ ra lĩnh ngộ bút pháp chân ý phía sau, chẳng những phương diện triêu thức nhiều tiến triển, công lực cũng có đột phá, đặc biệt là thông qua thể ngộ đủ loại bức ý, trên tinh thần cực kỳ nhạy cảm. Người trẻ tuổi kia nhìn chăm chú thời gian hơi dài, hắn liền có điều cảm ứng, biết đối phương không có ác ý, cũng sẽ không để ý nữa. Hắn 6. Hắn biết 6. Ta đang nhìn hắn. Người tuổi trẻ kia thấy vậy, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không ngờ tới Chu Tử Liễu cảm giác nhạy cảm như thế, có thể phát hiện mình nhìn chăm chú. Tu vi như thế, chính mình thở bình sinh cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Quả thật có thể xứng tụng đáng sợ đáng sợ. Bất quá chợt trong lòng của hắn càng là chiến ý bộc phát, muốn kiến thức một chút Chu Tử Liễu võ công. Bên cạnh một cái híp mắt ánh mắt người gầy nhìn thấy Chu Tử Liễu đối với bên này gật đầu mỉm cười, lại gặp bên cạnh người trẻ tuổi một mực nhìn chăm chú lên bên kia, kỳ quái nói, "Ngươi biết Chu đại hiệp sao?" Như thế nào không đi lên lên tiếng chào hỏi. Tương dương trong trốn võ lâm, Chu Tử Liễu có thể nói là gần với quyết Tĩnh, Hoàng Dung, Lộ Hưu cấp nhân vật, thậm chí tại phương diện võ công có thể nói gần với Quế Tĩnh, thêm nữa hắn thân là đại lý người, lại vì trung nguyên kháng che tận tâm tận lực, cực kỳ được người tôn sùng người tuổi trẻ kia xoay đầu lại, thấy là vừa rồi suýt nữa bị đồng đại hải đập ngã người, vừa rồi đi theo hai người mình chen lấn đi vào, lắc đầu, nói, không biết, hôm nay là lần đầu tiên gặp. người gây kia chực chực hai tiếng, vé đút vé đút vé đút, rõ ràng có chút không tin, nói, ngươi như nhận biết chu đại hiệp, vậy thì tốt nhất đi gặp một lần, nói không chừng chu đại hiệp cao hứng phía dưới sẽ chỉ điểm ngươi hai chiêu, vậy thì không được rồi, chực chực, rõ ràng có chút cực kỳ hâm mộ. người tuổi trẻ kia đạo, chu đại hiệp chỉ điểm, vô cùng ghê gớm sao? chẳng lẽ võ công của hắn so quách đại hiệp còn cao hơn? người gây kia cười ha ha một tiếng, nói, Người đây cũng không biết, luận Võ công tự nhiên là Quách đại hiệp cao hơn, nhưng nói đến dạy bảo đệ tử, nhưng là Chu đại hiệp mạnh hơn. Người xem trên đài mười người kia, ngoại trừ đứng ra cùng đồng đại ca so võ võ tu văn, một cái khác võ đôn nho cũng là hắn đệ tử. Còn có một cái trẻ tuổi nhất Chu Vũ Hiên Chu thiếu hiệp, đó là Chu đại hiệp chất nhi, cũng là hắn đệ tử thứ ba, Võ công tại trong mười người cũng không phải hạng chót. Trên đài mười người Chu đại hiệp đệ tử chiếm ba cái, ngươi nói hắn dạy học cho bản lĩnh mạnh không mạnh. Người tuổi trẻ kia nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nói, Chu đại hiệp chủ chỉ so sẽ võ đệ tử của hắn trúng tuyển ba người, lại vẫn có thể làm cho người tin phục. Như thế xem ra, mấy người kia đều cũng có chân tài thực học, hắn dạy học cho bản sự, cũng làm thật không thể coi thường. Có này bản lĩnh, đối với võ công lý giải rõ ràng cực sâu, ta càng mong đợi cùng hắn đánh một trận. Người gầy kia nghe nói như thế, lập tức cười ha ha, rõ ràng đối với người trẻ tuổi kia muốn cùng Chu Tử Liễu một trận chiến cực không tin. Chỉ coi làm người si nói nhộng. Người tuổi trẻ kia cũng không giải thích, vấn đạo, đồng sáu. Đại ca là cùng Vũ Tu kia văn có cái gì ơn báo sao? Như thế nào như vậy trêu cợt người này? Bây giờ trên đại tình huống là nhân đều có thể nhìn ra đồng đại hại là cố ý trêu cật võ tu văn nhìn cái này cho hay kết cục như thế nào người gây kia gật gù đắc ý nói này liền muốn nói đến hôm trước trận chiến kia lúc đó đồng đại ca trên lôi đài vừa đánh ngã đối thủ người trẻ tuổi kia lung la lung lay nhảy lên lôi đài đồng đại ca tâm thật nhìn hắn giống như muốn ngã đến liền phải đem hắn kéo lên kết quả cái này võ tu văn thuận tay nhất câu khu vực đem đồng đại ca quăng dưới mặt đất người nói làm người tức giận hay không người tuổi trẻ kia nghe được giảng giải không khỏi lắc đầu đối với võ tu văn ấn tượng quả thực không tốt đang muốn hỏi thăm trên đài tình huống của những người khác, lại đột nhiên nghe được nhất thanh bạc uống, đồng đại hải giận dữ hết, lực đỉnh ngàn cân. Song quyền giống như dơ cự đỉnh, hướng về võ tu văn nhanh kích mà đi. Song quyền đánh ra, thanh thế nhanh liệt cực điểm, xa không phải vừa rồi có thể so sánh. Võ tu văn trở ngại lúc trước hứa hẹn, không tốt chủ động ra tay, đang nghĩ ngợi như thế nào đổi người trước mắt, nghe thấy âm thanh giống to, không khỏi lấy làm kinh hãi. Mắt thấy đối phương quyền thế mạnh ác, không cần nghĩ ngợi, nhấc lên song chưởng lệnh đón tiếp lấy. Hắn là người mặc dù có chút hạng lớn, công vu quyền cước lại quả thực bất phàm, đột nhiên như thế lúc, vẫn là chặn đối phương chiêu số. Trong đáy mắt, hai người quyền trưởng đã tư giao, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng vang giòn, đồng đại hải hai tay đã rủ xuống, cánh tay đã bị đối phương đánh rách tả tơi. Mà đối diện võ tu văn, nhưng cũng bừng bừng lui lại mấy bước, cơ hồ muốn xuống đài cao. Giữa hai người, suýt nữa lưỡng bại câu thương. Mọi người dưới đài không ngờ tới lại có như thế kinh biến, cũng là lớn bị kinh ngạc. Chu tử Liễu nghe được âm thanh phía sau, liền là nhảy lên đài cao, nhưng đến rồi trên đài sau đó, hai người quyền trưởng liền đã phân mở. Nhìn thấy đồng đại hải bộ dáng, hắn vội vàng ra tay vì đối phương nối liền gãy xương, lại thở dài nói, đồng anh hùng, cái này lại cần gì chứ? Ai Nguyệt đồ vô lễ, Chu Mỗ ở đây bồi tội, nói hai tay chắp lên, hướng về Đồng Đại Biển sâu sâu vẫy chào. Đồng Đại Hải cái nào nhận qua đại lễ như vậy, thấy vậy, cấp bách muốn đem hắn đỡ dậy, lại phát giác chính mình cẳng tay đã đứt, không có chỗ xuống tay, không khỏi liền nói không được, hơi có chút cảm giác thụ sủng nước kinh. Hắn mặc dù tại Giang Hồ bên trong cũng coi như có chút danh hào, nhưng chỉ là nhị tam lưu nhân sĩ, so với Chu Tử Liễu bực này võ lâm danh túc, trên lệch thật sự là quá xa. Chu Tử Liễu chân ăn được Đồng Đại Hải, lại để cho Đại Phu vì hắn trị liệu, lúc này mới xoay đầu lại tuyên án tỷ thí kết quả. Đồng Đại Hải thủ thương bất lực tái chiến, trận chiến này tự nhiên là võ tu văn thắng. Chu tử liếu ý theo luận võ quy định, nhường võ tu văn nghỉ ngơi nửa canh giờ khôi phục tinh lực. Tiếp đó lại để cho người khác lên đài khiêu chiến còn lại 9 người. Đến rồi dưới đài, Chu tử liếu lại khiển trách võ tu văn một trận, nhường hắn thật tốt tỉnh lại. Mắt thấy có người lên đài khiêu chiến, hắn cũng đứng ở trên đài, miễn cho lại phát sinh bực này chuyện ngoài ý muốn. Đi qua đồng đại giông biển động phía sau, dưới đài người có lòng cũng đều chọn xong mục tiêu, trong lúc nhất thời người đến người đi, có chút náo nhiệt. Bất quá so sánh mới vừa kinh tâm động phách nhưng lại kém một chút, để cho người ta nhìn luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Cái này Đồng Đại Hải danh sưng ngàn cân đỉnh, hai tay sức mạnh mặc dù không có ngàn cân, năm sáu cân nhưng là có. Hắn không thông nội công liền có như thế lực đạo, thật khiến cho người ta giật mình. Chỉ là người này toàn thân lực đạo không thể hợp nhất, không cách nào thu phát tự nhiên, bằng không mà nói cũng sẽ không bị võ tu văn phản chấn cẳng tay đứt gãy. Ai? Đáng tiếc tuổi của hắn lớn, bằng không nếu là sớm ngày gặp phải lời của ta, nói không chừng còn có thể thu khá ngoại công trở thành nhất lưu cao tay. Bây giờ nhưng là vô vọng. Dưới đại vị kia ông tiểu đồng đạo sĩ nghĩ đến Đồng Đại Hải cùng võ tu văn tranh đấu, thầm nghĩ đến, ngoại công chú trọng cơ thể, thực lực chịu cơ thể ảnh hưởng cũng lớn, Đồng Đại Hải trước mắt mặc dù ở vào chững niên, cũng đã bỏ lỡ cơ thể trưởng thành tốt nhất thời điểm, chính là cố gắng nữa tu luyện, chỉ sợ cũng khó có thể trở thành nhất lưu cao tay. ĐS, cầu gấp đôi người phiếu, cảm tạ. 414. Thứ 411 chương sàn vật luận võ ba đi qua đồng biển cả nháo trò như vậy, giữa sân không khí xem như sinh động, mỗi cái lòng có ý nghĩ người, đều nhấc nhấc lên lời khiêu chiến. Tất cả mọi người tại tương dương trung thành, giữa lẫn nhau hiểu rõ. Những người này tất nhiên có can đảm lên đài, tự nhiên rất có chắc chắn, võ công tự nhiên là có chỗ độc đáo, trong lúc nhất thời quyền qua cứ lại, liền đã đấu mười mấy trận. Mặc dù người thất bại chiếm đa số, nhưng là có lấy được thắng lợi, càng thêm kích phát đám người nhiệt huyết. Trong lúc nhất thời danh ngạch biến ảo, có chút kịch liệt. Dưới đài ôm tiểu đồng đạo sĩ nhìn thấy bực này tử thí, không khỏi gật đầu một cái, thầm nghĩ, đều nói thiên hạ cao thủ chí ít có hai thành tại tương dương, câu nói này quả nhiên bất giả. Nhìn cái này sàn vật bên trong giao đấu, chỉ sợ nhất lưu cao tay liền có 20, 30 người, còn lớn hơn phần lớn là cao thủ trẻ tuổi xem ra thành tương dương là muốn cho người trẻ tuổi nhiều biểu hiện, phu quân núi lịch luyện một chút. ý tưởng này cũng không tệ, xem ra ta muốn người mời, lại muốn nhiều một ít. dựa theo võ công tới nói, trong thành tương dương có tư cách được mời tham gia hoa sơn luận kiếm, bất quá quyết tính, hoàng dung, chu tử liễu giải rác mấy người mà thôi. nhưng lộ hữu cước, vũ tam thông bọn người, nhưng cũng miễn cưỡng có thể phụ lên. những người này không đi tham gia quân sơn biết võ, hắn cũng chỉ có thể phát ra thi mời. bất quá cái kia gánh vác song kiếm người trẻ tuổi nhìn mấy trận, lại cảm thấy có chút vô vị trong thành tương dương cao thủ không thiếu nhưng rất nhiều giang hồ danh túc đều cũng có tư cách được mời tham gia hoa sơn luận kiếm căn bản sẽ không tới tham gia thành tương dương thi tuyển mà thực lực đặc biệt siêu quần cũng không có người có can đảm thiêu chiến là lấy trên lôi đài những người này võ công mặc dù nhiên bất sai lại phần lớn là nhập môn nhất lưu với hắn mà nói thực sự khó mà đập vào mắt vờ vét đút vét đút vét đút nghe nói trung nguyên võ lâm lấy toàn bộ chân giáo cùng cái bang vi tôn cái bang cao thủ lại nhiều tại tương dương như thế nào lần này so sánh võ một cái đệ tử cái bang cũng không có người trẻ tuổi kia nhìn một hồi đột nhiên nghĩ tới một chuyện hướng bên cạnh người gầy vẫn đạo toàn bộ chân giáo hắn đã đi qua. lần này tới tương dương liền muốn nếu là muốn kiến thức một chút cái bang, lại không ngờ tới giữa sân một cái cũng không có nhìn thấy. người gây kia nhìn thẳng say sương ngon lành. nghe được câu hỏi của hắn, quay đầu trả lời. người đây liền không hiểu được, quân sơn là cái bang tổng đà, lần này biết võ mặc dù nhiên bất là cái bang phát khởi, nhưng duy chỉ còn cần bọn hắn. cho nên đây nên phu quân sơn cũng sớm đã đi. lưu tại tương dương trong thành cũng phải cần thủ thành, làm nhiên bất trong buổi họp đại tỷ thí. hơn nữa quách đại hiệp mấy tháng trước triệu tập trong thành rất nhiều đệ tử cái bang vào quân luyện binh, bằng không mà nói. Lần này 10 cái danh ngạch cái bang ít nhất phải nhận phải 7, 8 cái, vậy cần tỉ thí cái gì? Người này võ công không cao, nhưng lâu tại tương dương, tin tức lại có chút linh thông, nói đến đạo lý rõ ràng. Úc, cái bang lại có thực lực như thế, có thể chiếm được 7, 8 cái danh ngạch. Người tuổi trẻ kia nghe vậy, hoài nghi nói: Hắn mặc dù đối với trong 10 người đại bộ phận đều coi thường, nhưng cũng thừa nhận có mấy người công lực không kém, dưới tay quả thực không kém. Người gây kia phô trương nói: Đó là đương nhiên. Không nói hoàng phía trước bang chủ cùng lỗ lao bang chủ, cái bang tứ đại trưởng lão cùng bát đại tám túi đệ tử nếu là lên này, có thể ngăn trở nhưng không có mấy cái. Thậm chí liền bảy túi đệ tử cũng có cơ hội cùng những người này tranh đoạt một chút tư cách. Vừa rồi cái kia đồng bạn khơi khí lực xem như đại a, nhưng hắn cùng cái bang 6 túi đệ tử đánh nhau, lại hơn phân nửa không chống được mấy chiêu, ngươi nói cái bang cao thủ nhiều hay không? Người tuổi trẻ kia nghe vậy, trong đầu suy tư một phen, không khỏi gật đầu một cái, thầm nghĩ, dựa theo người này lời nói, cái bang trưởng lão và 8 túi đệ tử hẳn là nhất lưu cao tay, bảy túi đệ tử cũng cần phải tại nhất lưu trên dưới. Tính tới như vậy, trong cái bang nhất lưu cao tay chắc có 20, 30 người, thực lực như thế, quả nhiên bất khèn là thiên hạ đệ nhất đại bang nghĩ đến chính mình trong phái Nhất Lưu cao tay vẫn chưa tới mười người, mà toàn bộ chân giáo Lưu thủ tại Trung Nam Sơn cao thủ đã vượt qua số này, trong lòng của hắn không khỏi thở dài. Phái Quân Luân muốn qua khởi, thực sự gánh nặng đường xa a. Nói đến toàn bộ chân giáo, mười người kia bên trong thế nhưng là có một vị toàn bộ chân giáo đệ tử, ngươi có thể đoán được sao? Đang nghĩ ngợi, người trẻ tuổi kia thình lình nghe người gầy kia nói, người tuổi trẻ kia lấy làm kinh hãi, hồi tưởng một chút trong mười người xuất thủ qua, không khỏi nhíu mày một cái, chỉ vào trong mười người một nữ tử đạo, chẳng lẽ là nàng? Nghe nói trong toàn chân thất tử thanh tịnh tán nhân là nữ tử, chẳng lẽ người này chính là thanh tịnh tán nhân muôn hạ? hắn càng nghĩ cũng chỉ ở nơi này trên người nữ tử phát giác được một điểm toàn chân võ công cái bóng suy đoán nói người gầy kia lắc đầu cười ha ha nói người đây liền đoán sai võ phu nhân mặc dù sẽ chút toàn chân võ công lại cũng không phải là toàn chân đệ tử công phu của nàng cũng là ca ca của nàng truyền thụ cho nào dưới đài một mực không có xuất thủ chính là nói rồi giang ngón tay chỉ hướng trong mười người một mực tại dưới đài không người người khiêu chiến võ công của hắn như thế nào vì cái gì mọi người cũng không dám khiêu chiến người tuổi trẻ kia nghe vậy hai mắt quan sát tỉ mỉ lên người này trong miệng vấn đạo người gây kia đạo Vị này A Luật đại gia là một vị toàn bộ chân giáo cao nhân đệ tử, người này từng cùng Quách đại hiệp bái qua cẩm, trong võ lâm vô cùng có danh vọng. A Luật đại gia tại Tương Dương thành 8 năm, cũng không ít đến Quách đại hiệp chỉ điểm, võ công cao, đã không thua thế hệ trước cao thủ. Hai ngày trước tỉ thí thời điểm, A Luật đại gia cũng là không xuất toàn lực liền để nhân tâm phục khẩu phục, mọi người biết võ công của hắn lợi hại, lại kính trọng cách làm người của hắn, tự nhiên bất sẽ đi khiêu chiến. Nếu thật như vậy, võ công của hắn chính xác bất phàm. Người tuổi trẻ kia gật đầu một cái, nói: "Cái gì là thật dạ này, vốn chính là như thế." Người xem 10 người này bên trong hai nữ tử một cái là a luật đại gia phu nhân, một cái là a luật đại gia muội muội, các nàng võ công cũng là chịu a luật đại gia chỉ điểm, liền có thể đánh bại vô số anh hùng. ngươi nói a luật đại gia võ công có cao hay không? người gây kia nữ khí kích động, phản bác. người tuổi trẻ kia cũng không cùng hắn tranh luận. vấn đạo, ta nghe nói toàn bộ chân giáo tổ sư là trung thần thông vương trọng dương, thế hệ trước cao thủ có toàn chân thất tử, năm gần đây còn có kiếm thần phương đại hiệp, đã trẻ tuổi hơn toàn chân song bích, không biết vị này gia luật huynh đệ so với bọn hắn như thế nào. người gây kêu nghe được hắn nói ra nhiều như vậy nổi tiếng tên, không khỏi ngẹn họng nhìn chân chuối, nhất thời khó mà trả lời qua một hồi lâu mới nói lầm bầm không thể nói lý không thể nói lý ngươi nói đây đều là trong võ lâm ngôi sao sáng người bình thường nơi nào có thể cùng bọn hắn so người trẻ tuổi kia vừa cùng toàn chân song bích bên trong một người đấu thắng cũng muốn biết bọn hắn tại trung nguyên trong trốn võ lâm đến cùng có thể xếp bao nhiêu vấn đạo toàn chân song bích cũng là người trẻ tuổi a vị này gia luật huynh đệ cùng bọn hắn niên linh không sai biệt lắm so ra như thế nào đây người gầy kia bất quá là nghe nói qua một chút trong võ lâm nghe đồn làm sao biết những thứ này nhất lưu cao tay thực lực cụ thể suy nghĩ rất lâu vẫn là nói không nên lời cái nguyên cớ, lẩm bẩm không tiếp tục để ý người tuổi trẻ kia thấy vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, bất quá là một tin tức linh thông điểm người giang hồ, ta còn tưởng rằng hắn là vạn sự thông đầu, thực sự là sáu. Ai sáu? The cầu gấp đôi người phiếu, cảm tạ. 415. Thứ 412 chương sàn vật luận chuyện một hà đạo hưu, ngươi bây giờ thế, nhưng là vui tươi rất nhiều a. Nếu có cái gì không hiểu, bần đạo có thể vì ngươi giải đáp. Người trẻ tuổi kia đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được có người đang kêu chính mình, trong lòng lập tức cả kinh. Xoay đầu lại nhìn thấy người tới, vui vẻ nói Phương Tiền Bối, không nghĩ tới ngài cũng tới tương dương. Nhìn thấy trong ngực hắn ôm tiểu đồng, vấn đạo, vị tiểu hữu này là ai? Là Tiền Bối đệ tử mới thu sao? Người tới chính là Phương Chí Hưng. Nghe thế người trẻ tuổi tra hỏi, nói, tiểu đồ họ Trương, danh Quân Bảo. Quân Bảo, đây là phái côn Luân Hà Túc Đạo, còn không bái kiến Hà Sư Minh. Hai người tới tương dương, vừa vặn nghe nói tương dương cử hành so sánh võ chi chuyện, liền theo dòng người tới nơi đây, không nghĩ tới gặp Hà Túc Đạo. Phương Chí Hưng ở bên nhìn một lúc lâu, lại kiến thức rồi một lần trên đài đám người võ công, lúc này mới tới nhận nhau. Trương Quân Bảo tại trên Trung Nam Sơn sớng đại bái kiến không biết bao nhiêu sư bá, sư thúc, sư minh, nghe vậy lập tức hành lễ, bái kiến hà túc đạo. ba người vừa mới chào, bên cạnh người gầy kia đột nhiên chỉ vào phương chí hưng, run rẩy nói, ngươi sáu, ngươi là kiếm thần phương sáu, phương đại hiệp, đúng rồi, ta tại anh hùng trên đại hội gặp qua ngươi, phương đại hiệp hảo, tiểu nhân họ vương đi sáu, gặp qua phương đại hiệp. âm thanh run rẩy, rõ ràng cực kỳ kích động. phương chí hưng gặp người này âm thanh không tự chủ lớn lên, lo lắng nhiều loạn chúng quanh, đưa tay nhường hắn bình phục tâm tình, vẫn đạo, ngươi tham gia qua đại thắng quan anh hùng hội. nói như vậy, đến tương dương chắc có chín năm đi. Những năm này không ít gặp phải nguy hiểm a. Cái này Vương Lục võ công không cao, lại có thể tại thường có N, V đút V đốt V đốt chiến sự tương Dương sống 9 năm. Phần này bản sự cũng coi như có chút bất phàm. Vương Lục nghe vậy, nhịn không được thở dài, trả lời, đúng vậy a. Một cái chớp mắt đã 9 năm. Trước kia anh hùng đại hội về sau đến tương Dương láo huynh đệ, bây giờ lưu lại đã không đến một nửa, cũng không biết cuộc chiến này lúc nào mới có thể đánh xong. Anh hùng đại hội phía sau thì có một nhóm người tán đi. Đến tương dương phía sau, lại bởi vì kịch chiến chết không ít người, càng có nhân ra bên trong có chuyện cái gì cũng là rời đi tương dương. Đến rồi bây giờ, trong thành Tương Dương đến từ anh hùng đại hội người trong Võ Lâm đã thiếu mất một nửa, trong đó còn nhiều là đệ tử cái bang. Cái này xấu. Phương Chí Hưng nghe được Vương Lục nghi hoặc, nhất thời cũng không cách nào giải đáp. Hắn cũng không thể nói dựa theo lịch sử, thành Tương Dương sẽ ở hơn 20 năm phía sau bị phá Lời này thật nói ra, liền thực sự quá đả kích tinh thần. Hơn nữa nông cổ phía dưới tự quyết tâm chiến lược Tương Dương, vẫn là tại tứ xuyên đánh chiếm không giới sau đó, cái này phía trước thì càng nhiều vẫn là tham dò thôi. Chân chính cực khổ thời gian, thế nhưng là còn tại đằng sau đâu. Vương Lục gặp Phương Chí Hưng ngệ lời, biết hắn đối với Tương Dương cũng không xem trọng, nhớ tới chuyện năm đó, thở dài, nếu là trước kia dựa theo phương đại hiệp kế sách, cũng không cần một mực tử thủ chỗ này. Ai sáu? Là chúng ta có phụ phương đại hiệp a. 9 năm trước anh hùng trên đại hội, Phương Chí Hưng đề nghị thừa mông cổ đặt chân chưa ổn tại Bắc Địa khởi sự, nhưng mọi người trở ngại Vương Trọng Dương kháng kim thất bại, lại cảm thấy Phương Chí Hưng là lợi dụng đám người thành tựu công lao sự nghiệp, bởi vậy ít có người ứng. Bây giờ xem ra, thực là mười phần sai a. Phương Chí Hưng nghe vậy, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hà Túc đạo kỳ phải nói, trước kia phương tiền bối kế sách, đó là cái gì? hắn còn quá trẻ, lại lần đầu tới đến Trung Nguyên. Đối với cái này cũng không biết. Vương Lục thấy hắn cùng Phương Chí Hưng quen biết, tăng thêm thêm vài phần nhiệt huyết, đem trước kia anh hùng đại hội sự tình giải thích cặn kẽ qua một lần. Thở dài, chúng ta tại Tương Dương trong 9 năm, tính ra chưa song so tại Bắc Địa khởi sự hy sinh ít người. Nếu là cùng Phương đại hiệp cùng một chỗ tại Bắc Địa khởi sự lời nói, nói không chừng đã thành công. Cuối cùng sẽ không một mực trông coi Tương Dương trở lấy người mương cổ. Nói hắn nhìn Phương Chí Hưng, "Vấn đạo, Phương đại hiệp, bây giờ còn có khởi sự khả năng thành công sao? Nếu là có thể, ta Vương Lục thứ nhất đi." Phương Chí Hưng thầy hằn ánh mắt khất thiết, hiển nhiên là chân tâm thật ý, lại lắc đầu, nói, không thể nào. Bây giờ người Mông Cổ đã đứng vững bước, bước chân, hốt tất liệt càng là tại Bắc Địa Thu chiếm nho sinh, thu được người đọc sách tán đồng. Lại nhớ tới chuyện, độ khả thi thành công đã cực kỳ nhỏ. Muốn đem người Mông Cổ đuổi đi, vẫn là bắt chước trước kia Nhạc Vũ Mục, phía Nam mới là căn cứ, luyện được tinh binh bắt phạt, quách đại hiệp bây giờ, chính là đang bận bịu chuyện này. Cơ hội chớp mắt là qua, bỏ lỡ liền khó mà vãn hồi. Trước kia Mông Cổ đặt chân chưa ổn, Hán vị lại là dung chuyện, nếu là đại thắng quan anh hùng hội bên trên đám người đồng ý khởi sự, lại thêm toàn bộ chân giáo cái này trải rộng bắc phương giáo phái ủng hộ, dù cho không cách nào đem người mông cổ hoàn toàn đuổi ra ngoài, chiếm giữ một chỗ cắt cứ cũng có có thể. Nhưng lúc này mông cổ đã từng bước trưởng không bắc địa, Hán vị phân tranh cũng từng bước rõ ràng, lại thêm toàn bộ chân giáo bị hạn chế, phòng bị, dù cho trong thành tương dương, cao thủ toàn bộ đến rồi phương bắc, cũng khó có thể có cái gì xem như là lấy bắc địa khởi sự kế sách, đã không cách nào thành công. Chính là nhận thức đến điểm này. Phương Chí Hưng mới tại phát hiện Giang Lăng Thiên Linh tự bảo tàng phía sau đưa cho Quách Tĩnh, nhường hắn có tài chính luyện được tinh binh. Chỉ là Quách Tĩnh người này quá mức cổ hủ, bây giờ cũng không có thể hoàn toàn trưởng không tương dương, không biết có thể có sự khác biệt. Luyện được tinh binh. Bác Phạt. Trước kia nhạc gia quân uy chấn thiên hạ, nhạc vũ mục bác Phạt cũng đều không thành công, Quách đại hiệp có thể được không? Vương Lục nghe vậy, lẩm bẩm nói. Hắn mặc dù đối với Quách Tĩnh cực kỳ tin phục, lại nghe truyền luôn nói Quách Tĩnh truyền thừa nhạc vũ mục phá kim yếu quyết, nhưng đối với Quách Tĩnh có thể hay không hoàn thành nhạc vũ mục đều không hoàn thành truyện, nhưng bây giờ không có lòng tin, cảm thấy cũng có chút bi quan có thể. Đương nhiên có thể. Quách đại hiệp một người là không sánh bằng Nhạc Vũ Mục, nhưng mọi người ở đây chẳng lẽ cộng lại cũng không sánh được sao? Quách đại hiệp tiên tư đần độn, còn có thể trở thành đại hiệp, Vương Minh Đệ nếu là cố gắng, lại làm sao không thể trở thành lại một cái quách đại hiệp? Mà trên đài những người này cũng đều sẽ từ thiếu hiệp biến thành đại hiệp sáu. Lại thêm phương đại hiệp, Dương đại hiệp, Thẩm đại hiệp sáu. Nhiều như vậy đại hiệp, thiên hạ lại có gì sự bất thành đâu? Vương Lục đang than thở ở giữa, thình lình nghe một thanh âm nói. Nhưng là Chu Tử Liễu trên đài phát hiện bên này lặng tĩnh, nhận ra Phương Chí Hưng, xuống đài đến đây mời. Hắn nghe được Vương Lục nói luôn lập tức mở miệng của Vũ Vương Lục đang xa suốt tinh thần ở giữa nghe vậy lập tức tinh thần chấn động đúng vậy a nếu là Quách Đại Hiệp chính mình liền có thể trở thành còn muốn chúng ta những người này làm cái gì ta như hăng hái cố gắng chưa chắc không thể trở thành đại hiệp đến lúc đó liền có thể vì Quách Đại Hiệp phân ưu nhiều như vậy đại hiệp chẳng lẽ còn đuổi không đi người mông cổ sao nghĩ tới đây ánh mắt hắn trọng lại kiên định xuống đối với đánh lui người mông cổ tràn đầy lòng tin mắt thấy Chu Tử Liễu một phen lời nói xung liền để người tinh thần phân chấn Phương Chí Hưng cũng có chút bội phục cái này Chu Tử Liễu từng làm qua đại lý quốc tướng Lại tại tương dương đánh mấy năm trận chiến, cổ Vũ Sĩ khí phương pháp quả thật bất phạm. Chỉ là hy vọng cái này Vương Lục không phải nhất thời nhất huyết, muốn kiên trì trở thành đại hiệp. DS, cầu gấp đôi người phiếu, cảm tạ. 416. Thứ 413 chương sản vật luận võ 4DS, nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tới điểm tài khoản công chúng ngoại chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dự si áo nghi ngờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Vương Sáu đúng không? Ngươi đi đỡ đồng biện cả đến quách phủ. Bần đạo lượng thông chút ý thuận, chờ một lúc lại vì hắn trợ trị một phen. Phương Chí Hưng nhìn xem Vương Sáu, nói: người này đã có tâm trở thành đại hiệp, hắn cũng không để ý thành toàn một phen, là long là trùng, thì nhìn chính hắn cố gắng. Vương Sáu mặc dù nhiên bất biết thâm ý trong đó, nhưng nghe đến Phương Chí Hưng vì đồng biện cả trị liệu, nhưng cũng cực kỳ cao hứng, hướng Phương Chí Hưng liên thanh cảm tạ, liền đi đỡ đồng biện rộng. Bên cạnh Chu Tử Liễu ngược lại là đoán được một chút Phương Chí Hưng ý nghĩ, nhưng cũng không có vội trần, sắp xếp người dẫn hai người hướng về quách phủ mà đi. Lúc này trên đài luận võ đã đến giai đoạn sau cùng, mặc dù còn chưa hoàn toàn xác định, cũng đã không người đối chiến. Những người này nhìn thấy Chu Tử Liễu cùng một cái đạo sĩ nói chuyện, cũng là nhìn sang. Lúc này thì có không thiếu tham gia qua anh hùng đại hội võ lâm nhân sĩ nhận ra Phương Chí Hưng ở trong sân kêu lên. Xem như lần này Quân Sơn biết võ cùng Hoa Sơn luận kiếm người đề xuất, Phương Chí Hưng cái tên này gần đây không ít tại người bên thai xuất hiện. Những người này nhìn thấy hắn đến rồi tương dương, cũng là rất là tò mò, đám người không được run run, muốn nhìn qua diện mạo chân thực. Chu Tử Liễu thấy vậy, vội vàng thỉnh Phương Chí Hưng lên đài cao, lớn tiếng nói, vị này chính là lớn thắng quan anh hùng đại hội chọn lựa tạ phó minh chủ, người xương kiếm thần Phương Chí Hưng phương đại hiệp. Vế đút vế đút vế đút lần này quân sơn biết võ chính là từ hắn làm chủ hôm nay mọi người không đi quân sơn cũng có thể nhìn thấy hắn rồi dưới đại quân hùng nghe vậy lập tức cười ha ha có hướng vương trí hưng vân an có hướng vương trí hưng hỏi quân sơn biết võ sự tình còn có thỉnh phương trí hưng lợi bình võ nghệ sáu phân vân ồn ào có chút náo nhiệt Phương trí hưng ẩn cư động đỉnh sau đó mặc dù không có ra tay mấy lần nhưng mọi người đối với hắn võ công nhưng là không chút nghi ngờ năm đó kim luận pháp vương cường đại cỡ nào dù cho quách tĩnh cũng khó có thể dễ dàng thủ thắng nhưng vương trí hưng có thể ba bại kim luận có thể thấy được hắn võ công cao Dù cho có người không quen nhìn Phương Chí Hưng trốn ở động đỉnh không tới tương Dương kháng tre, nhưng cũng không cách nào chỉ trích hắn cái gì. Thời gian càng lâu, ngược lại càng có người hoài niệm Phương Chí Hưng kế sách, suy nghĩ nếu là khởi sự lại sẽ như thế nào, có thể hay không thay đổi bây giờ cục diện. Phương Chí Hưng nghe được quần hùng hưởng, ứng, trong lòng cũng có chút cao hứng. Cất cao giọng nói: Các vị nghĩa phòng thủ tương dương, người trong giang hồ chỗ trung nửa. Lần này quân sơn biết võ, sở dĩ chỉ có tương dương tổ chức tuyển bạt hội, chính là lo lắng các vị anh hùng đều đi quân sơn phía sau, lại không người thủ vệ tương dương. Bân đạo ở đây hứa hẹn lần này thành tương dương chọn lựa mười người đều có thể thẳng vào trận chung kết. chư vị nếu là tu hành võ công thường có cái gì chỗ không hiểu cũng có thể hướng bần đạo hỏi thăm, bần đạo sẽ tận lực giải đáp. lời vừa nói ra, giữa sân mọi người nhất thời xôn xao. ngay sau đó một mảnh gọi tốt, trong giang hồ võ công hiếm thấy, danh sư càng là khó tìm, phương chí hưng nguyện ý vì đám người giải đáp võ học tu hành ni nan, quả nhiên là công hết sức chỗ này, chính là nữa đối hắn khinh thường người cũng không thể không khen một tiếng hảo. chư vị bây giờ còn tại cử hành luận võ, mọi người hay là trước nghĩ một hồi a, ta cũng muốn chuẩn bị một chút cho đại gia giảng chút kiến thức căn bản, luận võ sau đó, các vị nếu có nghi nan, bần đạo đều sẽ từng cái giải đáp. Phương Chí Hưng gặp quần tình huyên áo, lại nói, Phương Đại Hiệp mấy ngày nay đều sẽ lưu lại tương dương, mọi người không nên gấp gáp, cũng không cần lãng phí thời gian. Chu Tử Liễu ở bên thấy vậy, nói bổ sung, tương dương thành trung người trong võ lâm cũng là chiến trận chém giết đi ra ngoài, so sánh đồng dạng buông tuồng người giang hồ rất có khác biệt, tính kỷ luật mạnh rất nhiều. Phương Chí Hưng cùng Chu Tử Liễu lời nói hợp tình hợp lý, mọi người nhất thời nhao nhao hả hả, suy tư tới chính mình trong tu luyện gặp phải nghi nan. Còn có người nhanh chóng rời sân, mời không đến sàn vật hảo hưu đến đây, miễn cho đã bỏ lỡ cơ duyên. Có thì đi tìm kiếm giấy bút, muốn ghi nhớ phương chí hưng giải đáp. Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, cùng Chu Tử Liêu xuống đài cao. Dưới đài a luật đệ, Hoàn Nhan Bình, Võ Đôn Nho, Gia Lô Tiến, Võ Tu Văn, Chu Vũ Hiên bọn người nhìn thấy, cũng là tiến lên đón. Những người này không phải của hắn Văn Bối, liền từng chịu qua hắn chỉ điểm, đối với Phương Chí Hưng cũng có chút cung kính. Chư vị phải thật tốt tỉ thí. Nói không chừng giữa các ngươi, đã có người có thể tham gia Hoa Sơn Lược Kiếm. Tương lai ngũ tuyệt, cũng có thể có các ngươi một chỗ cắm rủi. Phương Chí Hưng nhìn thấy mấy người, tán thường nói: "Những người này mặc dù cũng là tương dương thành trung thế hệ trẻ tuổi, võ công lại có chút không kém, có thể xứng tụng đương thời anh tuấn. Nếu là thuận lợi, bên trong nói không chừng sẽ xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ, trở thành tương lai ngũ tuyệt." Phương Chí Hưng mặc dù rất ít hiền thần, trong võ lâm danh vọng nhưng là cực cao, chính là cùng quyết Tĩnh, Chu Tử Liễu, Lô Hưu cất so sánh, cũng chỉ là sấp xỉ như nhau. Hơn nữa hắn là quân sơn biết võ cùng Hoa Sơn luận kiếm người đề xuất, nói lời vô cùng có trọng lượng, mấy người kia nghe được hắn cổ vũ, cũng là có chút kích động. Ban đầu xuất hiện trong 10 người niên linh nhỏ nhất Chu Vũ Hiên đã bị thua đã mất đi đại biểu thành Tương Dương tham gia quân sơn biết võ tư cách, hắn nghĩ tới Phương Chí Hưng lời nói mới rồi, nhãn châu xoay động, vấn đạo, sư thúc, chúng ta là không phải có thể thỉnh giáo với ngài nghi nan đâu. Phương Chí Hưng nhìn hắn một cái, nói, ngươi là Chu sư huynh đệ tử a? Thỉnh giáo nhưng không dám nhận. Nếu là có cái gì chỗ khó mà nói, có thể nói ra từ Chu sư huynh cùng ta cùng một châu nghiên cứu thảo luận. Chu tử Liễu ngay tại một bên, Phương Chí Hưng như bệ vệ mà chỉ điểm Chu Vũ hiên võ công, vậy coi như ái Chu tử Liễu. Mặc dù Nhiên bất để ý, Phương Chí Hưng nhưng cũng không muốn bị thế. Chu tử Liễu cỡ nào khôn khéo, đương nhiên nghe được Phương Chí Hưng ý tứ trong lời nói, nói: "Phương sư đệ khách khí, võ pháp của ta võ công có thể rất lớn thành, cũng là đều nhờ ngươi chỉ điểm đầu. Tiểu tử này tất nhiên muốn hỏi ngươi, át hẳn là ta không cách nào giải quyết, phương sư đệ cứ việc chỉ giáo." Chu Vũ Hiên là chu tử Liễu chất nhi, tự nhiên cùng với những cái khác đệ tử có chút khác biệt, cũng không lo lắng mạo phạm bá phụ mình. Nghe vậy cười hắc hắc, nói: "Phương sư thúc, ngươi là toàn bộ Trần giáo, có thể hay không chỉ điểm chúng ta mấy chiêu, để chúng ta thắng qua gia tộc đại ca? Võ công của hắn cao như vậy, chúng ta đều không cách nào khiêu chiến." Nói nhìn qua A Lật Đệ, không được nháy mắt ra hiệu, rõ ràng có chút đắc ý mọi người bên cạnh nghe vậy, lập tức cầm vang cười to, biết tiểu tử này là đang cố ý làm hỏng. Chu Tử Liễu nghe được trong đó rất có khó xử, Phương Chí Hưng chi ý, trách mắng, tuổi còn nhỏ không hảo hảo luyện võ, tận nghĩ chút bảng môn tà đạo. phạt ngươi sau khi trở về đem chữ trống đá sao chép một trăm lần, thật tốt thể ngộ bất ý. Phương Chí Hưng mỉm cười, cũng không trách tội, nói, gia luật huynh đệ võ công lạ thường, dễ dàng có thể khó mà thắng qua. Ta liền là dạy ngươi mấy chiêu lợi hại chiêu thức, tối đa cũng chỉ có thể đưa đến đột nhiên tác dụng mà thôi. Muốn chân chính thắng qua hắn, còn cần trăm học khổ luyện tương lai nội công của ngươi, chiêu thức đều vượt qua hắn, tự nhiên có thể chân chính thắng được. Nói xong những thứ này, Phương Chí Hưng đưa tay chỉ hướng một bên thay hắn mang theo Trường Quân Bảo Hà Túc Đạo, nói: vị này Hà Túc Đạo Hà Thiếu Hiệp, danh xưng côn Luân kiếm khách, là phái côn Luân bên trong thiếu niên anh hùng, võ công của hắn cao cường, đại biểu tây vực võ lâm đến đây tham gia quân sơn biết võ, đủ để cùng gia luật huynh đệ tỷ thí. Các ngươi gặp qua sau đó, liền biết cái gì là thực lực chân chính. Hà Túc Đạo niên linh bên trên soa luật tề kém mười tuổi, công lực rất coi không bằng, nhưng hắn trên kiếm thuật thiên phú cực cao, lại thu thành hai tay vật nhau, võ công tăng thêm cực lớn. So sánh dưới, A Luật Tệ nhưng là hơi có vẻ câu nệ, phương diện tiêu thức có chút không thả ra, hai người so sánh, tất có một phen hiếu chiến. Mọi người chung quanh ngay vậy, lúc này mới chú ý tới đi theo Phương Chí Hưng bên cạnh thiếu niên hiệp khách, nhao nhau có chút hoài nghi. A Luật Tệ võ công như thế nào? Mọi người tại đây cũng là biết, Tương Dương thành trung ngoại trừ Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Chu Tử Liễu bên ngoài, liền Lỗ Hữu Cước, Vũ Tam Thông cũng khó có thể thắng dễ dàng qua hắn, có thể xưng tụng thành Tương Dương xếp hạng phía trước mấy cao thủ. Mà nhìn Hà Tốc Đạo niên kỷ, bất quá so Trù Vũ Hiên lớn hơn vài tuổi, làm sao có thể cùng A Luật Tệ so sánh? Bất quá Chu tử Liễu nghe được cái tên này, nhưng là ngưng trọng lên. Nhìn thấy trên lưng hắn song kiếm, thì lại nói, chẳng lẽ là Lưỡng Nghi kiếm hà thiếu hiệp? Kính đã lâu, kính đã lâu. Không khác viễn nên, rất là thất lễ. Xem như thành tương dương mấy đại cao tầng một trong, tin tức của hắn cũng có chút linh thông, biết đạo trung nguyên bản giang hồ mới xuất hiện một thanh niên kiếm khách, võ công cực kỳ bất phàm, thậm chí liền toàn bộ chân giáo trầm thanh thần, cũng không có thắng qua người này. Bởi vậy mặc dù gặp Hà Túc đạo trẻ tuổi, không chút nào không dám thất lễ. Côn Luân kiếm khách, Lưỡng Nghi kiếm, chưa nghe nói qua, tây vực côn luân đế, 6. Đám người vốn đang đang nghi ngờ nghe được Chu Tử Liễu lời này, lại bắt đầu nghị luận lên. Bất quá hỏi tới hỏi đi, lại đều không biết Hà Túc Đạo lai lịch. Dù sao Hà Túc Đạo đi tới Trung Nguyên cũng bất quá mấy tháng này sự tình, danh tiếng cũng không lan truyền đến ra, liền Chu Tử Liễu cũng chỉ là mấy ngày nay mới biết được. Phương Chí Hưng mỉm cười, cũng không tuyên dương Hà Túc Đạo như thế nào lợi hại. Hắn từng hướng Trầm Thanh Thần hỏi qua ngày đó hai người đánh một trận tường tình, Đối với Hà Túc Đạo võ công có chút tự tin, Trầm Thanh Thần kiếm pháp chú trọng tại công, đều không thể phá vỡ Hà Túc Đạo phòng ngự. A luật tề chính là cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng khó có thể triệt để đánh bại Hà Túc Đạo cũng tốt làm cho những này tương dương thành trung người trẻ tuổi, mở mang kiến thức một chút những địa phương khác thiên tài. Hà Túc đạo kính không đáp lời, thân hình nhảy lên, đã lên đài cao. Từ trên lưng rút ra một kiếm, cất cao giọng nói, ra luật huynh đại mời. "Côn Luân Hà Túc đạo thỉnh giáo." Mọi người dưới đài đang nghĩ ngợi chờ một lúc hướng Phương Chí hưng hỏi thăm cái gì nghi nan, so sánh võ cũng đều lòng có chút không yên, chỉ mong mau chóng kết thúc. Nghe được có người khiêu chiến A luật đệ, lại lập tức hứng thú. A luật đệ tại tương dương thành trung danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, lần này luận võ lại tọa thật tình huống này, hôm nay luận võ, liền không một người đi khiêu chiến hắn đám người nghe thế vị côn luân tới hà túc đạo muốn khiêu chiến a luật tề cũng là vô cùng hiếu kỳ nhao nhao tìm hiểu hà túc đạo lai lịch bất quá hỏi rất lâu đều không người có thể nói ra cái gì cũng chỉ được nhìn hắn trên đài biểu hiện nghĩ tới đây đám người cũng đều nhìn về phía a luật tề hy vọng hắn có thể bảo vệ tương dương võ lâm vĩ danh a luật tề bị đám người ký thác kỳ vọng tự nhiên bất hảo từ chối hắn nhưng cũng danh xưng thành tương dương thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ tự nhiên muốn gánh chịu hưởng ứng trách nhiệm hà túc đạo tất nhiên không coi là tương đương võ lâm nhân sĩ Không có tham gia lần này tỷ võ tư cách, nhưng hắn phía Tây vực võ lâm nhân sĩ thân phận đến đây khiêu chiến, nhưng là càng không cho phép A luật tề lùi bước. A luật tề tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền làm quyết định, nhảy lên đài cao, ứng đối Hà Tốc đạo khiêu chiến. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyên khóc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm tài khoản công chúng ngụy chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào Dịch Si áo nghi ngờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý Dịch Si áo nghi ngờ hệ chặt tài khoản công chúng. 417 thứ 414 trăm chương sản vật luận võ 5 giờ s nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị chú ý tới điểm chúng văn vong tài khoản công chúng hệ chặt tăng thêm bằng hưu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giật xì áo nghi ngờ liền có thể lặng lẽ nói cho ta biết à hà thiếu hiệp nghe nói ngươi được sưng lưỡi nghi kiếm một kiếm khác cũng rút ra a a luật tề rút ra trường kiếm trầm giọng nói hà túc đạo những mày trong lòng có chút không đổi, nói hay là trước dùng đơn kiếm a chống cự không nổi lúc ta tự nhiên sẽ dùng song kiếm lưỡi nghi kiếm pháp mặc dù thần diệu nhưng đối hắn tới nói nhưng là người khác chi vật chỉ có thể xem như đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ lúc một cái thủ đoạn cũng không thể thường thường sử dụng, bởi vậy ngày khác thường đối địch vẫn là đơn kiếm chiếm đa số. Phương Chí Hưng tại dưới đài nghe vậy lập tức suýt nữa bật cười, Hà Túc Đạo làm người cao ngạo, lời này từ hắn nói ra cũng đã là hơi khách khí, bất quá người ở bên ngoài nghe tới lại có vẻ a luật tề không xứng hắn dùng song kiếm. giữa sân quần hùng nghe vậy, trong lúc nhất thời nghị luận dỗ dành, không biết cái này Hà Túc Đạo đến cùng có bản lĩnh gì, thật không ngờ cùng vọng tại đối mặt thành tương dương thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ lúc còn dám kinh thường như vậy không cần đo lường càng có từng chịu a luật tề chỉ huy người đối với cái này có chút bất mãn la hét nhường a luật tề cho hắn cái giáo huấn hà túc đạo nghe được đám người nghị luận mới biết được chính mình lại nói sai bảo bất quá hắn những ngày này sai không chỉ một lần lại làm người cao ngạo tự nhiên bất sẽ đối với người nói xin lỗi trường kiếm bay xuống mũi kiếm chỉ hướng bộ ngực mình chui kiếm nghiêng nghiêng hướng ra phía ngoài hướng a luật tề đạo xin mời chiêu thức mở đầu này cực kỳ quái dị dường như hồi kiếm tự vận động dạng kiếm pháp trong thiên hạ chưa bao giờ gặp cọt như thế không thông một chiêu quân hùng thấy vậy lập tức lấy làm kinh hãi trong lúc nhất thời giữa sân yên tĩnh trở lại muốn xem Hà Túc Đạo võ công có gì biểu hiện, mà A Luật Tề trong lòng chuyển đến cũng có chút bất mãn, nhìn thấy một chiêu này, lại lập tức ngưng trọng lên, thầm nghĩ, phái quân luân tích cư tây vực, cùng Trung Nguyên có chút qua lại, võ công cũng có chút chỗ quỷ dị, cái này Hà Túc Đạo bị Phương Đạo trưởng mời đến Trung Nguyên tham gia quân sơn bích võ, Hiển nhiên là có bản lĩnh tranh đoạt Hoa sơn luận kiếm tư cách, ta cũng không thể khinh thường. nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức không có chút rung động nào, Ngưng thần tinh khí, chân trái đặt mở, một chiêu định dương chân hướng về phía trước đông nghiêng, chính là chính tông toàn bộ chân kiếm pháp. một chiêu này thần hoàn khí tốt, gừng, công, thức đều vừa đúng, xem ra bình thường không có gì lạ, bên trong lại có lưu chỗ trống. Giả như vậy đạo kiếm pháp chính là so với năm đó toàn chân thất tử cũng là sấp xỉ như nhau. Phương Chí Hưng nhìn thấy chiêu này trong lòng cũng là kêu một tiếng hảo. Trước kia hắn mới gặp a luật tề thời điểm, liền cảm giác hắn chịu phụ thân gia luật sở tại ảnh hưởng quá sâu, tư tưởng cũng càng thiên hướng nhau ra. Có vẻ hơi câu nệ, cùng đạo gia khiêm hướng tự nhiên tuy có chỗ tương tự nhưng là rất có khác biệt, võ công cũng khó có thể lại thành. Nhưng thấy đến a luật tề một chiêu này, lại biết người này đã tìm tòi đến rồi chính mình con đường, đem toàn bộ chân kiếm pháp bắt đầu biến hóa để cho bản thân sử dụng như thế xem ra cũng không trách được hắn không cần không minh quyền. ngược lại sử dụng kiếm dù sao không minh quyền cảnh giới quá cao bằng a luật tề tu vi muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng còn sớm đâu. hà túc đạo tại trên trung nam sơn gặp qua không ít người sử dụng toàn bộ chân kiếm pháp nhìn thấy a luật tề một chiêu này trong lòng cũng là buột miệng khen chỉ cảm thấy cùng trầm thanh thần toàn bộ chân kiếm pháp tuy có khác biệt trong uy lực lại cũng không kém bao nhiêu. mắt thấy đối phương kiếm đến nửa đường hắn đột nhiên tung người phụ cận trường kiếm đột nhiên con còn bắn ra phát sau mà đến trước mũi kiếm đâm thẳng a luật tề ngược ra chiêu nhanh thật là bất kỳ kiếm pháp nào chỗ không kỵ. Nguyên lai một chiêu này không phải đâm thẳng, nhưng là trước tiên tụ nội lực, tiếp đó xúc kình bắn ra, chính là tự thân tuyệt học tấn lôi kiếm. Hán kể Từ đang cùng Phương Chí Hưng giao đấu lĩnh ngộ kiếm pháp thần ý vận dụng phía sau, đã lĩnh ngộ tấn lôi kiếm kiếm ý, xuất kiếm nhanh, so với lúc trước đã gia tăng rất nhiều. Phương Chí Hưng nhìn thấy chiêu này, trong lòng cũng có chút hài lòng, biết Hà Túc Đạo kiếm pháp đã lại có tiến bộ, như thế thiên tư, quả thật không hổ là kiếm thuật kỳ tài. A Luật Tề mặc dù kiếm tốc không thế nào tước đạo, kiếm pháp bên trong lại có lưu chỗ trống, phát giác được Hà Túc Đạo trường kiếm đâm về phía mình, lập tức trường kiếm thành bảy, chặn Hà Túc Đạo một chiêu này lối vào. Đinh một tiếng song kiếm tương giao, Hà Túc Đạo sử dụng trường kiếm thân kiếm mềm dẻo, một chút cong trở thành hình cung. hắn vội thu trường kiếm, lại là một chiêu vung ra, A Luật Tề theo ngang qua trường kiếm, lại là đinh một tiếng, nhưng là lại đỡ ra. Mọi người dưới đài không ngờ tới tới hai người vừa mới giao thủ, chính là như thế kịch liệt, cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá Hà Túc Đạo cử động lần này tuy có đột nhiên tập kích hiểm nghi, lại không coi là đánh lén, làm cho không người nào có thể chỉ trích. Bất quá A Luật Tề có thể ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở đối phương quay kiếm, võ cao, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu Tử Liễu nhìn thấy Hà Túc Đạo sử dụng kiếm chiêu cảm giác có chút quen thuộc, lập tức lông mày nhíu chặt, không biết nghĩ tới điều gì. Phương Chí Hưng ở bên nhìn thấy, hướng Chu Tử Liêu đạo, đây là phái Côn Luân Tấn Lôi Kiếm, thế nhưng là cảm giác quen thuộc. Hắn gặp qua Tấn Lôi Kiếm phía sau, cảm giác đầu tiên chính là cùng Buồn Bã lao Sơn Tam Thập Lục Kiếm rất giống nhau, cái này lộ kiếm pháp là Chu Tử Liêu am hiểu nhất, liệu tới hắn cũng phát hiện trong đó gì đồng. đang nói, trên đài Hà Túc Đạo đột nhiên thu hồi trường kiếm, rồi ngón tay thân kiếm thượng nhất đánh, kiếm âm thanh nhoọng nhoọng, như long âm, tiêu lên, hảo công phu, cẩn thận. Trường kiếm chiến sử, trung quanh, trong ngay mắt công ra tứ tứ một thập lục chiêu, Buồn Bã Lão Sơn Tam Thập Lục Kiếm. Chu Tử Liễu nhìn thấy cái này một thập lục chiêu, lập tức suýt nữa lên tiếng. Bất quá bên cạnh hắn ba cái đệ tử, nhưng là đồng thời lên tiếng, hô lên tên kiếm pháp chữ. Cái này tấn lôi kiếm mặc dù chỉ có một thập lục chiêu, so buồn bã lao sơn tam thập lục kiếm thiếu đi 20 chiêu, nhưng trong đó xuất kiếm phương pháp, kiếm chiêu hướng, thực sự quá tương tự, không phải do bọn hắn không nhận. A Luật Tề nhìn thấy cái này một thập lục chiêu kiếm pháp, trong lòng cũng là cảm thấy quen thuộc, nghe được dưới đại tiếng la, càng là có chút vững tin. Vội vã vận khởi trường kiếm, cản hướng Hà Túc đạo tới kiếm. Cuối cùng ngày khác thường cùng võ đô nho, võ tu văn không ít luận bàn kiếm chiêu bên trong cũng đều khắp nơi có lưu dư lực, Hà Túc Đạo mặc dù kiếm tốc càng nhanh, vẫn bị hắn cản lại. Mọi người dưới đài nhưng nghe được Đinh Đinh đang đang mười sáu phía dưới vang lên, Hà Túc Đạo cái này một thập lục chiêu tấn lôi kiếm lại đều bị A Luật Tề Trường kiếm ngăn lại. lập tức cầm vang gọi tốt, mặc dù đại bộ phận người đều không thể thấy rõ kiếm pháp chiêu thức, nhưng lại đều nhìn ra được Hà Túc Đạo kiếm pháp thần diệu, mà A Luật Tề có thể đem hắn như vậy kiếm pháp đều có thể thuận lợi ngăn lại. võ công cao, không hổ là thành tương dương thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. A Luật Tề công lực thâm hậu, Hà Túc Đạo cùng hắn va nhau mười tám phía dưới, mặc dù mỗi lần cũng là một cái chớp mắt, cánh tay cũng đã hơi tê tê. Minh Bạch đối phương không phải bản thân, có thể dùng khoái kiếm thủ thắng. Hắn gọi một tiếng hào trứ, lớn tiếng nói: "Tấn Lôi kiếm không được, ngươi đón thêm ta một đường mưa rơi tơ bông kiếm." Bộ kiếm pháp kia là hắn tự sáng tạo mà đến, một mực ở vào tiến triển bên trong, đặc biệt là cùng Trầm Thanh Thần giao đấu phía sau, càng là phát hiện rất nhiều trong kiếm pháp sơ hở, nghĩ biện pháp bù đắp rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy A Luật Tề kiếm pháp cao minh, hắn cũng nghĩ cầm người này thí nghiệm một chút. A Luật Tề mặc dù chưa nghe nói qua cái gì mưa rơi tơ bông kiếm, nhưng hắn biết đối phương đã dùng tại Tấn Lôi kiếm sau đó, sát hàn uy lực càng mạnh hơn. Lập tức bày ra toàn bộ chân kiếm pháp, nhưng thần ứng đối Mưa rơi tơ bông kiếm là một đường kiếm đi liếc thế kiếm pháp, phiêu giật vô luân. Nhưng bảy, tám chiêu liếc thế bên trong, ngẫu nhiên lại kẹp lấy một chiêu đang thế, có thể nói là cực kỳ kỳ dị. Bộ kiếm pháp kia ra sao túc đạo chính mình từ trong mương ngộ tới, sớm đã lĩnh ngộ trong đó thân ý. Hơn nữa tại phương diện chiêu thức cũng đền bù rất nhiều. Bây giờ dùng sắp xuất hiện tới, sàn vật bên trong quần hùng tuy nhiều, nhưng cũng tất cả đều lấy làm kỳ. Mà A Luật Tề sử dụng toàn bộ chân kiếm pháp mặc dù nhìn như bình thường, nhưng là vương trọng dương kiếm pháp tâm huyết chỗ, có thể diễn hóa ra đủ loại cách dùng. A Luật Tề phải phương chí hưng đề điểm biết mình cũng không hoàn toàn phù hợp toàn bộ chân giáo phương pháp tu luyện những năm này tại quách tĩnh chỉ điểm xuống dung hợp dáng long thập bát trưởng bên trong một chút kỹ xảo lục lọi ra được duy nhất thuộc về kiếm pháp mỗi một kiện đều có lưu chỗ trống đường đường chính chính nhưng lại gặp mạnh càng mạnh công lực của hắn thâm hậu hơn kiếm pháp lại đường hoàng đại khí hà túc đạo kiếm pháp mặc dù kỳ nhưng cũng công không phá được kiếm pháp của hắn đồng dạng a luật tề cũng khó có thể xem hiểu hà túc đạo mưa rơi tơ đông kiếm cảm giác không có chỗ xuống tay giữa hai người nhất thời rằng có xuống dưới đài chu tử liễu miễn cương an định tâm thần hướng phương chí hướng đạo Phương huynh đệ mắt sáng như đuốc, cái này Tấn Lôi kiếm chính sắc cùng buồn Bã Lao Sơn Tam thập lục kiếm rất có giống nhau chỗ. Đều nói anh hùng sở kiến lực đồng, lão phu hôm nay có thể tính kiến thức. Thiên hạ chi đại, quả nhiên năng nhân bồi xuất. Nhưng lời tuy như thế, trong lòng của hắn nhưng là có chút chấn kinh, buồn Bã Lao Sơn Tam thập lục kiếm danh xưng thiên hạ kiếm pháp bên trong thế công lăng lệ đệ nhất, luôn luôn là hắn đắc ý kiếm pháp. Mà Tấn Lôi kiếm mặc dù chiêu thức so với ít một chút, ý cảnh cũng có khác biệt, phương diện khác lại đều rất giống nhau, quả thực làm người ta giận mình. Phương Chí Hưng mỉm cười nói nghe nói hơn 100 năm trước phái côn luân bảng chi ba nhân quan bên trong đã từng có một vị họ Chu đệ tử kiệt xuất vào Trung Nguyên không biết Chu sư minh có thể nghĩ đến cái gì hắn từ nghe theo chuyện này phía sau một mực ngờ tới vị kia họ Chu đệ tử chính là Chu Đan Thần có thể là Chu Tử Liêu tiền bối bây giờ cũng liền thừa cơ hỏi lên Chu Tử Liêu nghe được ba nhân quan lập tức có chút mừng tỉnh cười to nói thì ra là thế thì ra là thế thần sắc có chút kích động nhìn thấy Phương Chí Hưng biểu lộ giải thích nói tiên tổ Đan Thần công bắt đầu từ Tây vực ba nhân quan mà đến ta đại lý Chu thị gia truyền bút pháp cũng là từ ba nhân quan phán quan bút pháp biến hóa mà đến chỉ là ba nhân quan là phái côn luân bản chi, quả thật không tưởng được. xem ra cái này buồn bã lao sơn tam thập lục kiếm, hẳn là tiên tổ từ tấn lôi kiếm bên trong hóa ra kiếm pháp. không nghĩ tới ta chu tử liếu sinh thời, còn có thể gặp phải tiên tổ sư môn hậu nhân, quả thật muốn uống cạn một chén lớn. ha ha, nói liền cười mấy tiếng, rõ ràng có chút cao hứng. mặc dù cùng phái côn luân sớm đã không còn qua lại, nhưng biết được cái tầng quan hệ này, chu tử liếu hay là đối với hà túc đạo lại thân cận mấy phần. phương trí hưng nghe được chu tử liếu giảng giải, chẳng những xác nhận chu đan thần cùng chu tử liếu quan hệ, cũng minh bạch trong lòng một cái nghi hoặc. Nguyên thư bên trong Chu Tử Liễu hậu nhân tại thành tương dương phá phía sau cùng vũ tam thông hậu nhân cùng một chỗ tại Côn Luân thành lập Chu Vũ Liên Hoàn Trang, nhưng Chu Vũ Liên Hoàn Trang cùng phái Côn Luân không có rõ ràng liên hệ, lại làm cho người có chút khó hiểu. Bây giờ nghe được Chu Tử Liễu nói không biết ba nhân quan là Côn Luân bản chi, cuối cùng mới hiểu được. Như vậy, hết thề cũng đều là hợp tình hợp lý. Bánh Tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyên khốc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm mạng tiếng trung tài khoản công chúng hẹp chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dự sĩ nghi ngờ liền có thể lập tức tham gia. Ngươi ngươi có thưởng. Bây giờ lập tức chú ý sĩ áo nghi ngờ hẹp chặt tài khoản công chúng chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ ét, cầu gấp đôi lượt phiếu, hy vọng đại gia ủng hộ, 418. Thứ 415 chương sản vật luận chuyện 2 tơ ét, nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tới điểm chúng văn vòng tài khoản công chúng ngụy chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dự si áo nghi ngờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Vị này Hà thiếu hiệp võ công, so với ta lúc tuổi còn trẻ cần phải mạnh hơn nhiều. Chỉ sợ năm đó Dương thiếu hiệp cũng sẽ không qua như thế đi. Giang hồ to lớn, quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện. Chu tử Liễu biết Hà Túc Đạo là tổ tiên sư môn hậu nhân, càng xem càng là vui vẻ, cảm khái nói: "Phương Chí Hưng mỉm cười, nói: "Quá nhi khi 20 tuổi, chính xác gần giống như hắn. Hà thiếu hiệp tuổi còn trẻ liền có thể tự sáng tạo kiếm pháp, thật là võ học kỳ tài. Sáng lập một bộ võ học có bao nhiêu khó khăn, Phương Chí Hưng tất nhiên là không thể minh bạch hơn được nữa. Hà Túc Đạo sáng tạo mưa rơi tơ bông kiếm mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng xem như nhất lưu kiếm pháp, sau này hoàn thiện phía sau cũng khó có thể trở thành đỉnh tiêm kiếm pháp, nhưng hắn phần này thiên tư, nhưng là không thể hoài nghi." Chu tử Liễu gật đầu một cái cũng là cực kỳ đồng ý mắt thấy trên đài a luật tề cùng hà túc đạo đấu đang giữa sân đám người cũng đều tại dùng tâm quan sát hắn lặng lẽ tới gần phương chí hưng một chút thấp giọng nói phương sư đệ cũng nhìn ra rồi ta còn tưởng rằng hắn là toàn chân đệ tử sư đệ sẽ không hoài nghi đâu hà túc đạo cùng a luật tề đánh nhau nhìn như ngẫu nhiên kỳ thực lại duyên tại phương chí hưng một câu nói đùa lại tăng thêm hắn trợ rút nếu không như vậy hai người dù cho muốn tỉ thí võ nghệ cần gì phải làm chúng đánh nhau đâu dù sao quân sơn biết võ sắp đến tự mình luận bàn há không càng là thích hợp hơn nữa hà túc đạo mới tới trung nguyên tuổi còn trẻ lại không có cái gì danh khí Tiêu Chiến thất bại cũng không cái gì. A Luật Tề lại danh sưng thành tương dương thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, tại trong thành tương dương trước mặt mọi người bị thua, chỉ sợ danh vọng thiệt hại cực lớn. Lần này giao đấu, quả thật có chút nhằm vào A Luật Tề hiểm nghi. Phương Chí Hưng gặp Chu Tử Liều ánh mắt lấp lóe, đồng dạng hạ thấp thanh âm, khẽ cười nói, không nghĩ tới Chu Sư Minh đối với hắn sớm đã phong bị, dạng này ta cũng yên lòng. Sư môn trưởng đối nơi đó, các ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn trước kia Tác hợp A Luật Tề hoàn nhân bình, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy A Luật Tề nếu là cưới Quách Phủ, đối với Quách Tĩnh danh tiếng có chứng ngại. Trước đó vài ngày hoàn toàn nhớ lại nguyên thư nội dung phía sau, nhưng lại phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, nhất là lỗ hưu cước bỏ mình một tiết, trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều. Không nói hoác Đô trang phục dị sư ta bất quá là một cái chỉ là năm túi đệ tử, khó mà xác thực biết lỗ hưu cước tuần sát con đường, chính là lôi đại khi luận võ A luật tề tại người khác phản đối phía dưới hướng dị sư ta chủ động chịu thua, cũng có làm cho đối phương thuận lợi đảm nhiệm bang chủ cái bang hiềm nghi. Dựa theo chuyện này kết quả đến xem, dị sư ta cùng với A luật tề luận võ phía sau, có thể nói là ngồi vững vàng bang chủ người ứng cử vị trí, mà A luật tề phía trước đánh bại đông đảo cao thủ cũng giống là vì sao sư ta chạy bằng con đường ngăn chặn những người khác khiêu chiến y tứ hơn nữa thiết kế người này ẩn nút còn có hậu chiêu đó chính là gì sư ta rủ cho bại lộ a luật tề đồng dạng có thể ngồi trên bang chủ cái bang kết quả cuối cùng cũng chính xác như thế mỗi lần nghĩ đến đây phương chí hưng liền có chút không dét mà run không biết chính mình nghĩ là không đúng sự thật nhưng chỉ cần có chút có thể phương chí hưng liền không ngại phòng bị một phen miễn cho sự đáo lâm đầu lại đi hối hận chu tử liễu nhìn đại cao nhẹ nhàng nói chuyện này vẫn là hoàng bang chủ nhắc nhở nếu không như vậy chu mỗ chỉ sợ cũng không nghĩ ra điều này nếu thật nói như vậy, người này tâm cơ chính xác cực kỳ cao minh. trước kia a luật tề ba người đi tới tương dương, chưa qua bao nhiêu thời gian võ đôn nho cùng gia luật tiến liền trở thành vợ chồng. tiếp đó lại lấy phụ huynh mối thủ làm lý do lưu lại tương dương trợ giúp đám người. chu tử liễu bởi vì đệ tử võ đôn nho nguyên cớ vẫn không có hoài nghi tới người này, về sau nhận được hoàng dung lờ mờ mà nhắc nhở, mới bắt đầu chú ý tới tới, phát giác một chút dị thường. hoàng bang chủ nàng là nói như thế nào? có phát hiện cái gì hay không điểm đáng ngờ? phương chí hưng nghe được chuyện này là hoàng dung phát giác trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Nguyên thư bên trong nhưng cho tới bây giờ không có nói qua Hoàng Dung hoài nghi tới A Luật Tề, hơn nữa ở phía sau đến trả hủy thác nhiệm vụ quan trọng. Bất quá A Luật Tề cùng cách phụ không có lập gia đình, cùng cách gia cũng không có cái gì thân duyên, Phương Chí Hưng cũng sẽ không khó lý giải. Yếu gì theo Hoàng Dung thủ đoạn, A Luật Tề nếu có cái gì dị thường lời nói, chính xác khó mà trốn qua con mắt của nàng. Chu Tử Liễu lắc đầu, nói, không có phát hiện điểm đáng ngờ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới là nghi điểm lớn nhất. Không biết Phương sư đệ phát hiện cái gì. Phương Chí Hưng nghe vậy, trầm giai gật đầu một cái, biết Chu Tử Liễu lời ấy nhưng là thực lời, nếu là A Luật Tề thật sự làm ra động tác gì mà nói. Y theo hoàng dung đám người trí tuệ, lại nơi nào sẽ không phát hiện được đâu. Như thế A luật tề đoán chừng cũng đã sớm khó mà lưu lại Tương Dương. Bất quá đồng dạng, nếu là một người mọi chuyện hoàn mỹ vô khuyết, cũng thực sự quá chọc người hoài nghi, cũng không trách được hoàng dung lên nghi hoặc. Vân đạo cũng không phát hiện cái gì, nhưng tương tự cảm giác người này có chút không đúng, lúc này mới suy nghĩ chèn ép một chút, miễn cho về sau hắn làm chuyện sai lầm. Phương chí hướng đạo. Chu tử Liễu nghe được hắn cũng không có phát hiện cái gì, thở dài, nói, "Đúng vậy a. Dạng này mới là không dễ an bài a. Nếu là không có vấn đề, chẳng phải là giết lạnh đám người chi tâm." Phương Chí Hưng nhìn trên đài giao đấu, hướng Chu Tử Liêu đạo, người này phụ thân vì mông cổ quá lớn, mặc dù là bởi vì thất thê u buồn mà chết, nhưng cái khó bảo đảm về sau sẽ bị sửa lại án xử sai. Nói như vậy, người này cũng liền làm khó. Bởi vậy hắn dù cho không có vấn đề, chúng ta cũng phải có đề phòng, miễn cho hắn về sau chịu đến mức hiệp, làm ra không thể thu thập sự tình. Nguyên Thư bên trong hốt tất liệt từng nói muốn vì gia luật sở tài sửa lại án xử sai, mà a luật tề nếu là còn tại tương dương chống lại mông cổ mà nói, rõ ràng chuyện này phải không khả năng lớn. Bởi vậy a luật tề dù cho không phải mông cổ gia thế, tới lúc đó. Hắn e rằng tại Hiếu đạo phía dưới cũng muốn làm ra lựa chọn, để tránh hắn về sau khó xử, còn không bằng từ đầu thì có đề phòng. Chu Tử Liễu gật đầu một cái, đồng dạng xưng là, Trung Hiếu còn không thể xong toàn, huống chi bực này lựa chọn đâu. A luật tề vốn là không phải đại tố người, nếu là mông cổ vì hắn phụ thân sửa lại án xử sai, hơn nữa hứa lây quan to lộc hậu mà nói, hắn lại như thế nào lựa chọn đâu? Chuyện này, chính xác phải thật tốt phòng bị. Chu sư huynh, ta đây có một phần nhân thể kinh mạch huyết vị đồ, chờ một lúc giảng giải võ công lúc, chỉ sợ ở dùng tới được. Phiên phất sư huynh vẽ một trương hình lớn, có thể làm cho người trông thấy. Phương Chí Hưng xoay đầu lại, hướng Chu tử Liễu đạo. Hai người trò chuyện mặc dù thấp giọng, lại dùng chân khí khống chế tại nhất định phạm vi, nhưng khó tránh chọc người hoài nghi, là lấy Phương Chí Hưng lại lấy ra trong ngực nhân thể kinh mạch huyết vị đồ, nhường Chu tử Liễu hỗ trợ vẽ ra hình lớn. Chuyện này vốn là hắn giảng giải võ công nghi nan chuẩn bị, bây giờ cũng liền để mới tới. Chu tử Liễu lông mày nhíu lên, rất là tò mò, nói: "Phương sư đệ sở tác, trong đó nhất định có diệu dụng, sư huynh ta cũng muốn thật tốt lưu lại một phần mới lạ." Là... Ha ha. Nhân thể kinh mạch huyết vị tuy là võ học cơ sở, nhưng trong trốn võ lâm có thể đem hắn hoàn toàn thăm dò, nhưng cũng không có bao nhiêu Chu Tử Liêu biết Phương Chí Hưng sở trường về y thuật, lại là toàn bộ chân giáo bậc này đại phái đệ tử, đối với hắn làm nhân thể kinh mạch việt vị đổ, tự nhiên bất sẽ khinh thị. Bánh Tử trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyên khóc điện thoại chờ người cầm. Chú ý tới điểm mạng tiếng trung tài khoản công chúng hẹp chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giật si áo nghi ngờ liền có thể lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý si áo nghi ngờ hẹp chặt tài khoản công chúng. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, Tiểu Tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. Đơn s cầu gấp đôi nguyện phiếu, cảm tạ. 419 thứ 416 trăm chương sàn vật luận võ 6 đang nói trên đài tình thế đã dần dần phát sinh biến hóa hà túc đạo kiếm pháp mặc dù kỳ nhưng ở a luật tề đường hoàng chính đại và gặp mạnh càng mạnh kiếm pháp phía dưới đã dần dần bị quan chế từ lúc đầu thế công chiếm đa số đã từng bước chuyển thành thủ thế bất quá hắn đường này mưa rơi tơ bông kiếm vốn cũng không chuyên về phòng thủ bây giờ lấy đấm ngắn giải, thực sự phần thắng không lớn phương chí hưng cùng chu tử liễu nhìn minh bạch biết hà túc đạo nếu không dùng ra lưỡng nghi kiếm pháp chỉ sợ cuối cùng liền sẽ bị thua nhìn thấy cảnh này Hai người đối với A Luật Tề Võ Công nhận biết cũng càng khắc sâu, người này Võ Công mặc dù so sánh lại chi nhóm người mình còn có chiến lệnh, nhưng cùng Vũ tam Thông, Lô Hưu cất so sánh, cũng đã thoáng tháng qua. Có thể ở ngoài 30 liền đã đạt đến cảnh giới như thế, thiên tư quả thực bất phàm. Hà Túc Đạo đứng ở trên đài, tự nhiên cũng cảm nhận được điều ấy. Trong lòng của hắn vốn là không có đối với A Luật Tề quá mức xem trọng, nhưng cùng người này giao đấu sau đó, lại biết đối phương riêng lấy toàn chân kiếm pháp mà nói, quả thực không thua trầm thành thần bọn người, có thể tụng tụ chính mình xương hơn nữa a luật tề kiếm pháp đường đường chính chính chính là mưa rơi tơ bông kiếm loại này chú trọng tại kỳ kiếm pháp khắc tinh thực sự khó mà thủ thắng mà đối diện a luật tề mặc dù chiếm thượng phong muốn nhanh chóng thủ thắng nhưng cũng không thể hơn nữa hắn biết hà túc đạo danh xương lưỡng nghi kiếm bây giờ hơn phân nửa còn không có lấy ra bản lĩnh thật sự là lấy vẫn là làm gì chất đó không chút nào xuất ruột hai người lại đấu một hồi hà túc đạo đột nhiên dùng ra mấy chiêu côn luân kiếm pháp bước lui a luật tề thu kiếm đạo gia luật hình võ công cao cường hà mỗ bội phụ ngày khác quân sơn biết võ mong cùng gia luật huynh một hồi đi tới trường phong văn học c Trung nguyên thời gian dài như vậy, Hà Túc Đạo đã hiểu rất nhiều ân tình lỗi đời, hiểu như thế nào tiền tối, hắn cùng A Luật Tể không, cựu không đoán, cũng đã thăm dò ra đối phương võ công, nghiệm chứng chính mình mới hoàn thiện mưa rơi tơ bông kiếm, cũng liền ngừng lại. Quân Sơn biết võ sắp đến, hai người đến lúc đó lại đi đánh nhau không mượn. Dù sao hắn có lưỡng nghi kiếm pháp, A Luật Tể cũng không tất không có có thủ đoạn cuối cùng, không cần ở đây trước mặt mọi người bại lộ. A Luật Tể thấy đối phương dừng tay, cũng liền lập tức dừng tay. Hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng muốn lấy nếu thắng, nhưng cũng không phải nhất thời có thể vì. Ma Hà Túc Đạo chỉ dùng đơn kiếm rõ ràng không có phát huy ra hoàn toàn thực lực, tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ mình cũng khó mà chiếm được hảo. La lấy hắn nghe được Hà Túc đạo mà nói, đồng dạng thu kiếm trả lời, Hà Thiếu Hiệp kiếm thuật là thường, A Luật Tề Bội phục cực kỳ, ngay khác quân sơn gặp lại, nói hai người lẫn nhau thi lễ một cái, liền như vậy xuống đài cao. Mọi người dưới đài nhìn thấy trận này sắp sắp giao đấu, cũng là lớn âm thanh gọi tốt. Mặc dù có chút võ công cao minh người nhìn ra được hai người cũng không có cầm ra được bản lĩnh thật sự, nhưng xem bọn hắn triển lộ ra võ công, cũng đã thắng qua nhóm người mình. A Luật Tề danh sưng thành tương dương thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, quả thực danh bất hư truyền. Mà Hà Túc Đạo đi qua trận chiến này, cũng coi như nhất chiến thành danh. Phương Chí Hưng cùng Chu Tử Liễu nhìn nhau, trong lòng không khỏi cười khổ. Hai người vốn nghĩ Hà Túc Đạo thủ thắng, đệ một chút A Luật Tề danh vọng, lại không ngờ tới Hà Túc Đạo vậy mà đột nhiên sửa lại tính tình, không có cố gắng thắng lợi. Lần tỷ đấu này, hai người càng giống là lẫn nhau thành toàn, thật làm cho người không tưởng tượng được. Trải qua trận này, A Luật Tề thành tương dương thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ danh hào, chỉ sợ cũng lại không người hoài nghi. Việc đã đến nước này, Phương Chí Hưng cùng Chu Tử Liễu cũng sẽ không nói thêm nữa, bằng không làm cũng liền quá rõ ràng. A Luật Tề bộ dạng không trương, hai người kỳ thực cũng không có phán định hắn là không phải mông cổ gian thế, tự nhiên cũng không cách nào định tội. sở dĩ làm sơ phòng bị, cũng là lo lắng hắn làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, đã thương đám người chi tâm. Sau trận chiến này, lại khôi phục tranh đoạt mới vừa tuyển bạn, vừa rồi đánh nhau đám người qua lâu như vậy, đã khôi phục rất nhiều, lại có mấy người tuyển định đối thủ lên đài khiêu chiến. Thế vậy, Chu Tử Liễu nhờ cậy Phương Chí Hưng chủ trì, mình thì đi trước hồi phủ, dựa theo Phương Chí Hưng cho ra nhân thể kinh mạch huyệt vị đồ vẽ hình lớn, lưu lại chờ giảng võ chi dùng. Như thế lại đấu mấy trận, mười người thứ tự đã dần dần ổn định lại. Ngoại trừ a luật tề bên ngoài, hoàn nhân bình, gia luật tiến xem như nữ tử đại biểu, trước tiên định rối xuống. Mà Võ đôn nho, Võ Tu Văn lại ứng mấy người khiêu chiến, mặc dù gặp lệnh, cũng làm miễn cưỡng trúng tuyển. Trừ cái đó ra, còn có năm vị trong thành tương dương hào thủ, võ công cũng có chút không kém. Lúc này sàn vật bên trong, người trong võ lâm đã càng tụ càng nhiều. Nhưng là nghe nói Phương Chí Hưng muốn vì đám người giải đáp nghi nan phía sau, đến đây thỉnh giáo võ công, rộn rộn rằng rằng, quả thật cực kỳ náo nhiệt. Phương Chí Hưng thấy đám người đông đảo, an bài vừa rồi tham gia luận võ hơn 10 người duy trì trật tự, mình thì lên đài cao, vì mọi người giải đáp nghi nan Mặc dù Chu Tử Liễu không trở về, nhưng quần tình mãnh liệt, náo ra cái gì sự đoan nhưng là có chút không đẹp. Mà đám người thấy hắn bắt đầu truyền thụ, cũng nao nao yên tĩnh trở lại. 420. Thứ 417 chương sản vật luận chuyện 3 BS, nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tới điểm tài khoản công chúng ngoẻ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dự si hào nghi ngờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Sản vật bên trong mặc dù nhiên bất mệt nhất lưu cao tay, nhưng muốn nói chiếm đại đa số, vẫn là thông thường võ lâm nhân sĩ. Những người này mặc dù nhân chi đạo hướng Phương Chí Hưng cơ hội hỏi dò cực kỳ khó được, đặt câu hỏi cũng đều là khẩn yếu vấn đề, nhưng giới hạn trong tự thân biết, yêu cầu cũng không cao thâm. Số đông vấn đề, Phương Chí Hưng cũng là tin miệng nói tới, không chút nghĩ ngợi liền cho ra đáp án. Lư ngữ mặc dù ngắn gọn, nhưng là cực kỳ phù hợp, trong lúc nhất thời đám người hưng thú tức thì bị kích thích ra, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Phương Chí Hưng lo lắng bọn hắn lên tranh chấp, trực tiếp đem lựa chọn đặt câu hỏi quyền hạn thu làm của riêng, ngẫu nhiên chọn lựa người đến đặt câu hỏi. Luận đến khoa học tri thức, trong thiên hạ có thể bị kịp được Phương Chí Hưng, cũng bất quá giải giác mấy người. Những người này đặt câu hỏi mặc dù đủ loại, lại cơ hồ không có có thể làm khó Phương Chí Hưng. Hơn nữa như hắn sở liệu, những người này hỏi thăm nghi nan bên trong, có không ít cũng là cùng căn cơ thiếu hụt có liên quan, chỉ cần minh bạch đạo lý trong đó, thậm chí chính mình cũng có thể nghĩ thông suốt. Liên lấy nội công tới nói, không thiếu phương diện đều cùng kinh mạch huyệt vị có liên quan, cũng là cơ sở thiếu hụt. Dù sao tất cả môn phái đều truyền thừa có kinh mạch, huyệt vị tri thức, nhưng muốn nói có thể đem hắn hoàn toàn biết, cũng không có mấy người. Còn có huyệt vị tên căn bản chính là tiền bối tự nghĩ ra, truyền đến vây sau, đã không người biết được, trong đó hàng lĩa, tự nhiên cũng không có người biết được. Phương Chí Hưng đối với chín, ve đút ve đút ve đút này đã sớm chuẩn bị, mắt thấy vấn đề phương diện này đông đảo, cũng chỉ có thể đi trước lướt qua, giải đáp những người khác nghi vấn. Thằng đến Chu Tử Liễu cầm hình lượt tới, mới bày ra hướng đám người chứng minh. Giảng giải lên nhân thể kinh mạch huyết vị, cùng với những kinh mạch này, huyết vị cùng nội công quan hệ. Phương Chí Hưng có thể nội thị, lại tinh thông y thuật, luận đến đối với kinh mạch huyết vị nhận thức, có thể nói là cử thế vô song, hắn có thể kính dân ra chương này cực kỳ chính xác nhân thể kinh mạch huyết vị đồ, đối với người trong võ lâm tới nói, thật sự là công hết sức chỗ này. Sắp trời đã tối, các vị anh hùng mời trở về đi mấy ngày nay phương đại hiệp sẽ lưu lại tương dương, chư vị nếu có vấn đề nhưng tại ngày mai hướng hắn tỉnh giáo. thời gian nội vàng, đám người chỉ cảm thấy một lát sau, sắt trời liền tối lại, mắt thấy đám người vẫn không có tán đi dấu hiệu. chu tử liễu mở miệng nói, ngày mai ta sẽ tại tương dương dừng lại một ngày, dựa theo hôm nay đặt câu hỏi cho mọi người giảng chút cơ bản võ học tri thức, đồng thời giải đáp 30 vấn đề. chư vị sau khi trở về có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, không muốn giống hôm nay nhiều như vậy có lặp lại. phương chí hưng nhìn trước mắt đông nghịt đám người, nói. Hắn mặc dù có thể không hạn vấn đề, thậm chí dừng lại thêm mấy ngày, nhưng rất dễ dàng lấy được những người này ngược lại sẽ không chân quý, cho nên mới đã nghĩ ra phương pháp này. đám người nghe vậy, lập tức nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ tại Phương Chí Hưng có thể nói lại một ngày, mà có chút không có đến phiên đặt câu hỏi người, cũng đều lại nổi lên hy vọng. rất nhiều người đã cùng chung quanh người bắt đầu hợp lại muốn nói ra vấn đề gì, miễn cho lãng phí cơ hội, mà có người thì lên đài cao, tại Chu Tử Liễu bắt trước mấy trường cự phúc nhân thể kinh mạch phía trước, cẩn thận ghi chép lại, để tránh lãng quên. Phương sư đệ, hôm nay ngươi như thế nhất dạng, trong thành tương dương đều là của ngươi đệ tử. Chu Tử Liêu thấy mọi người rời đi, hướng Phương Chí Hưng treo gẹo nói: Phương Chí Hưng đối với cái này thật không có bao lớn hứng thú. Lạnh Nhạt nói: Các vị anh hùng nghĩa phòng thủ tương dương, bần đạo mặc dù nhiên bất đồng ý, nhưng cũng muốn làm chút đủ khả năng sự tình. Hôm nay cũng bất quá là nói một chút võ học cơ sở thôi, không coi là cái gì. Chu Tư Minh cùng Bách Đại Hiệp những năm gần đây tại trong thành tương dương, chỉ sợ cũng không thiếu làm người thụ nghiệp giải hoặc ca. Mặc dù nói hơn nửa ngày, nhưng đối với Phương Chí Hưng tới nói lại không phí bao nhiêu khí lực, mà ở thu hoạch bên trên, nhưng là lấy ôn cố chiếm đa số biết mới liền lắc đắc không có mấy, lại nhiều cùng chiến trường chém giết liên quan. Chu Tử Liễu lắc đầu, hổ thẹn nói, Quách Đại Hiệp nói năng không thiện, mà chúng ta võ công kiến thức có hạn, nhưng là khó mà vì thế. Nếu không phải Phương sư đệ truyền thụ, chúng ta cũng không biết trong thành võ lâm nhân sĩ lại có nhiều như vậy võ học nghi nan. Lần này làm phiền Phương sư đệ, Kỳ thực ta làm như vậy, cũng không có thể đủ để cao bọn hắn bao nhiêu thực lực. Những người này phần lớn võ công đã định hình, dù cho bây giờ minh bạch một chút nghi vấn, cũng khó có thể để cao càng nhiều. Thành tương dương tương lai, hay là muốn nhìn người trẻ tuổi a? Phương Chí Hưng cảm thán nói. Sàn vật bên trong những người võ lâm này sĩ, phần lớn cũng đã 30, 40 tuổi, những người này mặc dù kinh nghiệm phong phú, phương diện võ công lại khó có đột phá lớn, hơn nữa theo thời gian trôi qua, những người này cũng sẽ càng lai vi lão, thực lực giảm xuống. Nguyên thư bên trong thành Tương Dương hơn 20 năm phía sau bị phá, chưa chắc không có phương diện này nguyên nhân. Chu Tử Liễu đồng dạng gật đầu một cái, đồng ý phương Trí Hưng nói tới. Lần này thành Tương Dương tuyển bạn hội thế hệ trước cao thủ phần lớn không có tham gia, ngược lại nhường cho những thứ này 2, 30 tuổi người trẻ tuổi, trừ bọn họ thực lực chính xác xuất chúng bên ngoài, chính là vì bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, chống lên thành Tương Dương đại lương. Miễn cho nhóm người mình ra đi, Thành Tương Dương không người kế tục. Bất quá từ hiện tại đến xem, mặc dù có mấy người coi như không tệ, nhưng muốn nói cùng đồng dạng tuổi tác quyết tính, Phương Chí Hưng so sánh, vẫn còn kém quá xa, cũng không chân chính kinh thế chi tài. Nghe nói Quách Đại Hiệp đang huấn luyện tinh binh, không biết bây giờ thế nào. Phương Chí Hưng gặp Chu Tử Liễu có chút trầm mặc, vấn đạo. Chu Tử Liễu thở dài, nói, khó khăn a. Quách Đại Hiệp mặc dù tinh thông luyện binh chi pháp, bây giờ lại có tài lực trèo chống, nhưng lưỡi đại soái lại chỉ chuẩn 500 doanh nghịch, chỉ sợ khó có xem như. 56, 500 người. A. Những người này có thể làm cái gì? Chẳng lẽ là tại chọn rẻ vậy sao? Phương Chí Hưng tu dưỡng mặc dù sâu, nhưng nghe đến Chu Tử Liễu lời nói, trong lòng cũng không khỏi tức giận, mỉm cười đạo. Hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình công hiến ra bảo tàng vậy mà chỉ có thể luyện được 500 người. Nếu không phải biết quách tính bản tính, Phương Chí Hưng cũng nhịn không được hoài nghi hắn sẽ tự mình nuốt sống. Ai ngờ hắn kiểu nói này, Chu Tử Liễu lại gật đầu một cái, nói, cái này 500 người đúng là lữ đại soái lấy thân vệ dành nghĩa chưa mộ, cũng không tại triều đình trong biên chế, có thể nói là lư gia tư nhân bộ khúc. Phương Chí Hưng lần này, nhưng là cực kỳ kinh ngạc, vấn đạo Quách Đại Hiệp chẳng lẽ đồng ý? Chu Tử Liễu bất đắc dĩ nói, không đồng ý lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ chúng ta thật vẫn tự mình mộ binh không thành? Như thế một cái mưu đồ tội danh tạo phản áp xuống tới, chỉ sợ thành tương dương cũng không để lại. Bây giờ 500 người, vừa vẫn trước tiên tích lũy kinh nghiệm, nói không chừng về sau liền sẽ nhiều. Nói hắn nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói, nghe nói chúng ta phải đến bảo tàng tin tức. Lữ Đại Soái đã nghe được phong thanh. Trước đó vài ngày hắn còn tìm được Quách Đại Hiệp nói xây dựng thành tương dương tài lực khẩn trương, nhường Quách Đại Hiệp ra tay viện trợ đâu? Quách Đại Hiệp đáp lại ra sao? Phương Chí Hưng bình tĩnh trở lại, vân đạo. Đối với này chuyện. Hắn ngược lại là có chỗ đón trước, chỉ nhìn Quách Tịnh ưng đối ra sao. Quách đại hiệp tự nhiên không có đáp ứng, thành Tương Dương tu sửa phòng thủ thành khoản tiền triều đỉnh sớm đã trích cấp xuống, chính là xây lại thành mới cũng là đầy đủ, nơi nào sẽ tài lực khẩn trương. Bởi vậy Quách đại hiệp chỉ là đáp ứng điều động một chút đệ tử cái bang vận chuyển vật tư, cũng không có thông qua khoản tiền, càng không có thừa nhận bảo tàng sự tình. Chu tử Liễu đạo, bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyên khóc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm tài khoản công chúng ngụy chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dự si áo nghi ngờ liền có thể lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý si xíu nghi ngờ hệ chặt tài khoản công chúng. ĐS, cầu gấp đôi người phiếu, cảm tạ. 421. Thứ 418 chương nhiếp hồn đại pháp một ĐS, nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tới điểm tài khoản công chúng hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dự xíu nghi ngờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Nghe được Chu Tử liếu lời nói lữ văn hoán sự tình, Phương Chí Hưng lông mày không khỏi nhíu mày một cái, vấn đạo, lữ văn hoán làm người như thế nào? Chẳng lẽ không có so với hắn thích hợp hơn sao? nghe được phương chí hưng hình như có thay cái chấn an sự ý tứ, chu tử liếu trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng nói: lữ đại soái mặc dù có chút tham sống sợ chết, nhưng vẫn là tin tưởng vách đại hiệp, phương sư đệ cũng không nên làm loạn. mắt thấy phương chí hưng mặc nhiên bất ứng, lại nói: lữ đại soái huynh trưởng lữ văn đức là gai hồ bắc lùa an ủi làm cho, thiết chế tương dương mấy châu binh má chuyện, nghe nói triều đình còn có nhường hắn đảm nhiệm kinh hồ chế đưa làm cho, ý, thực sự không nên kinh động. chính hắn cũng là người trong giang hồ, biết những người này làm việc, vội vàng chỉ ra kết quả, kinh hồ chế đưa làm cho, đây là trước kia nhạc vũ ngục chức vụ a, phương chí hưng nhịn non nó nói. Kinh hồ chế đưa làm cho quản hạt kinh tây nam lộ, gai hồ bắc lộ, gai hồ nam lộ tam địa phòng ngự cùng giang hoài chế đưa làm cho tứ xuyên chế đưa làm cho cùng một chỗ, cùng thủ vệ trưởng đê sông tuyến, có thể nói quyền cao chức trọng. Trước kia nhạc phi kinh lược động đỉnh, chính là đảm nhiệm chức này, về sau bắc phạt cũng coi đây là cơ bản. Kinh hồ chế đưa làm cho giới trưởng, dựa theo các lộ lại sắp đặt mấy cái trấn an làm cho. Lữ văn đức bây giờ chính là đảm nhiệm gai hồ bắc lộ an an đuổi làm cho, mặc dù thành tương dương thuộc về kinh tây nam lộ, cũng không về gai hồ bắc lộ cai quản, nhưng có cái tầng quan hệ này tại, lữ văn hoàn chính xác không thể khinh động. Vé đút vé Chu Tử Liễu nghe được nhạc Vũ Mục, cũng là mặc nhiên bất ngữ. Trước kia anh hùng đại hội phía trên, Phương Chí Hưng nói tới một sách chính là bắt trước Nhạc Phi bắt phạt sự tình, lấy Tương Dương làm cơ sở. Luyện được tinh binh Bắc phạt, đồng thời nhận được quần hùng đồng ý bất quá khi đó Phương Chí Hưng cũng chỉ gian này sách hơi không cẩn thận, liên khó có thể có sự khác biệt, bây giờ xem ra. Quả nhiên như hắn lời nói, Nhạc Phi ở chỗ này luyện binh, mấy năm sau tức phát binh Bắc phạt, mà mình và Quách Tĩnh đợi người tới Tương Dương gần 9 năm, chân chính có thể điều động, cũng vẫn là trong thành người trong gỗ lâm. Trong thành Tương Dương binh mã thì đều bị Lữ Văn Hoán trở văn võ quan viên một mực khống chế. Mặc dù Lữ Văn Hoán đối với Quách Tĩnh cũng coi như tin phục, hơn nữa nhiều lúc cũng là nghe theo Quách Tĩnh đề nghị, nhưng muốn nói ra binh bắc phạt, người này nhưng tuyệt đối sẽ không ủng hộ. Lần này Quách Tĩnh đề nghị luyện binh, cũng là đầy đủ biểu lộ điểm này. Phương Chí Hưng gặp Chu Tử Liễu trầm mặt, mà không biểu tình, lại nói: hai tháng phía trước, Mông Ca tại trận bên trong thời đại trong buổi họp bị chính thức đề cử vì mồ hôi, đồng thời bổ nhiệm hốt tất liệt lĩnh Mạc Nam Hán mà quân chính sự vụ, nếu là lại không, coi như lời nói, sau này nhưng là cũng không còn thời cơ." Mông Ca thừ vị, mang ý nghĩa Mông cổ Hán vị phân tranh tạm thời có một kết thúc, sau này thống đỉnh đối mặt tác lực. Tự nhiên cũng là lớn hơn nữa. Chu tử liêu tự nhiên biết điểm ấy, hơn nữa 8 năm trước tương dương đại chiến, đám người đối mặt chính là Hốt Tất Liệt thống linh binh mã, biết rõ vị anh hùng này mới mơ hồ. Quả thực là một đại kinh địch. Thành Tương Dương dù cho mấy năm này một lần nữa xây dựng, nhưng nếu không nghĩ biện pháp đánh ra, chỉ sợ cũng trốn không thoát bị phá kết cục. Phương Chí Hưng lời nói không có thời cơ, cũng không phải nói chuyện giật gân. Diệt trừ Lữ Văn Hoán Cố phải không khó khăn, thậm chí có thể để cho Lữ Văn Đức bọn người không thể nhận ra cảm giác. Nhưng vạn nhất triều đình phái tới cái càng khó câu thông trấn an làm cho vậy liền được không bù mất. Hơn nữa trong thành Tương Dương Văn Võ quan viên đối với chúng ta người trong Võ Lâm một mực có chút phòng bị, nếu không phải Lữ Đại Soái ủng hộ, chỉ sợ hiệp trợ thủ thành cũng không thể phải, chuyện này thực sự là khó khăn à. Chu tử Liễu nghĩ một hồi, thở dài, Diện trừ không được, không chế đâu. Phương Chí Hưng thần sắc bất động, thản nhiên nói, tinh thần hắn tu vi tiến thêm một bước phía sau, lại lục lọi ra được rất nhiều phương pháp vận dụng, thậm chí tác giả ban trí đạt cái chủng loại kia độ hóa lòng người phương pháp, cũng bị hắn kết hợp một chút Phật giáo điển tịch lục lọi đi ra, chỉ cần điều kiện thích hợp, chưa chắc không thể ảnh hưởng nhân tâm, thậm chí khống chế người khác. Chu tử Liễu nghe vậy cực kỳ hoảng sợ nhìn một chút trung quanh, thấp giọng nói, sư đệ lời ấy chớ nhắc lại, nếu là chuyến đi, chỉ sợ chúng ta người trong võ lâm liền muốn bị thiên hạ văn võ quan viên kiên kỵ, kết quả quả thực khó liệu. hắn biết phương chí hưng tinh thông y thuật, cho là hắn phải dùng độc dược gì các loại không chế lữ văn hoán, nhắc nhở nói. suy nghĩ một chút, lại thấp giọng nói, kỳ thực phương pháp kia hoàng bang chủ đã từng nghĩ tới, chỉ là phong hiểm quá lớn, mới cuối cùng không có ra tay, sư đệ cũng không nên tự tiện xem như. xem như hoàng dược sư nữ nhi, hoàng dung tự nhiên cũng không ít khống chế người khác độc dược, nhưng vẫn không có dùng đến lữ văn hoán bọn người trên thân, chính là bởi vì này bởi vì. Phương Chí Hưng nghe được Hoàng Dung lên qua ý nghĩ này, trong mắt Tinh Quang lóe lên, nói: Sư huynh hiểu lầm, ta nói tới là lấy tinh thần ảnh hưởng Lữ Văn Hoán ý nghĩ, cũng không phải là dùng dược vật khống chế, chỉ cần cẩn thận chút, ngoại nhân át hẳn khó mà phát hiện. Chu Tử Liễu nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, hướng Phương Chí Hưng đạo: Sư đệ có chắc chắn hay không? Nếu có thể nhường Lữ Đại Xóa tín nhiệm hơn Quách Đại Hiệp, thả ra luyện binh hạn chế, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hắn những năm gần đây lĩnh hội đủ loại thư pháp danh tiệp ý cảnh, thần ý tiến rất xa, đối với tinh thần vận dụng cũng gần gần biết một chút, nở tới Phương Chí Hưng hơn phân nửa cũng là dùng này phương pháp. Phương Chí Hưng gật đầu một cái, nói: Nếu là hoàn toàn không chế người này lời nói, ta chắc chắn vẫn chưa tới một thành. Nhưng nếu để cho hắn tín nhiệm hơn Quách Đại Hiệp, nhưng là mười phần chắc chín, hơn nữa sẽ không bị ngoại nhân phát giác. Nếu muốn hoàn toàn không chế một người, tất nhiên sẽ chịu đến đối phương vốn là ý nguyện phản vệ, cũng có thể là bởi vì biến hóa quá lớn dễ dàng bị ngoại nhân phát giác. Nhưng muốn nói chỉ là phóng đại một người trong lòng một chút ý nghĩ, Phương Chí Hưng nhưng là vô cùng có chắc chắn, Phật môn cưỡng ép độ hóa cũng là dùng này lý. Lữ Văn Hoan đối với Quách Tinh vốn là có chút tin phục, nhưng hắn hoàn toàn tín nhiệm Quách Tinh mà nói, cũng là vô cùng có khả năng. Không nói dạng này sẽ không dẫn tới ngoại nhân hoài nghi, thậm chí liền Lữ Văn Hoàn chính mình cũng sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, phát giác không được gì thường. Đương nhiên, nếu là Phương Chí Hưng muốn đem hắn tham sống sợ chết tính tình cưỡng ép biến thành phấn đấu bên mình, vậy thì rất khó thành công. Chu Tử Liễu trong lòng kinh ngạc không thôi, vạn không ngờ tới Phương Chí Hưng lại có thủ đoạn như vậy. Nghĩ đến lịch đại lời đồn đãi một chút tà thần, yêu nhân làm loạn, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ những người kia cũng là giống Phương Sư đệ dạng này, dùng min control người khác. Nghĩ đến Phương Chí Hưng có thể cũng là tà thần yêu đạo nhất lưu, trong lòng của hắn cũng không khỏi rùng mình. Một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại nhắc nhỏ nói, sư đệ phương pháp kia cũng không nên đối với người ngoài nói, bằng không chẳng những trong thành Tương Dương văn võ quan viên, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ cô kỵ, thậm chí trở thành võ lâm công địch cũng có thể. Nếu là phương chí hương truyền đi mình có thể khống chế nhân tâm, trong thiên hạ lại có ai người không sợ? Liên chu tử liệu chính mình, nếu không phải biết một chút tinh thần vận dụng, lại biết rõ phương chí hương là người, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi. Phương chí hương thản nhiên cười, nói, phương pháp kia nói đến kỳ huyễn, kỳ thực cùng trên giang hồ truyền lưu hỉ nọ xỉ không sai biệt lắm. Chín âm chân kinh di hồn, cũng là loại thủ đoạn này. Mà Phật môn độ người lúc sử dụng thiện sướng các loại, cũng là cùng loại này giống như. Sư Minh bây giờ đã chạm tới này cảnh, cũng có thể tu hành phương pháp này. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khóc điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm tài khoản công chúng hẹ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dịch sĩ áo nghi ngờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý dịch sĩ háo nghi ngờ hẹ chặt tài khoản công chúng. 422 Chương 419 Chương Nhiếp Hồn Đại Pháp 2.0S, nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tài khoản công chúng ngoẻ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Chu tử Liễu nghe đến đó, cảm thấy an tâm một chút, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, bất kể như thế nào, sư đệ đều không cần đối với người ngoài nói lên chuyện này, bằng không những cái kia tà thần, yêu đạo mũ, nói không chừng liền muốn chụp đến sư đệ trên đầu, hay là muốn cẩn thận là hơn. Ngũ tên Đông Bắc đều nói nhân tâm có giọ, nhưng đối mặt bậc này có thể khống chế lòng người công phu Ai có thể không sinh sợ hãi đâu? Phương Chí Hưng nếu là đem này triển lộ ra, cho dù hắn danh vọng lại cao hơn, chỉ sợ cũng phải vì người kiến kỵ. Điểm ấy ta tự nhiên biết, nếu không phải Lữ Văn Hoán sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không nhấc lên. Không biết sư huynh cho là phương pháp kia như thế nào? Phương Chí Hưng nghe được Chu Tử Liễu khuyên bảo, trong lòng cũng có chút xúc động, trả lời. Hắn có căn đảm hướng Chu Tử Liễu nói lên phương pháp này, tự nhiên bất lo lắng đối phương bởi vậy kiến kỵ, không nói Chu Tử Liễu tu vi cũng đến một mức này, có thể lý giải tinh thần nào diệu. Chính là Phương Chí Hưng cùng Chu Tử Liễu cùng ở tại Nhất Đăng Đại sư môn hạ học tập, cũng không cần quá mức kiến kỵ. Phương Chí Hưng từng hướng nhất đăng đại sư học qua nhất Dương Chỉ, cùng Chu Tử Liễu cũng miễn cưỡng tính là đồng môn, quan hệ cũng càng vì thân hậu. Chu Tử Liễu đè xuống ý nghĩ trong lòng, cũng cảm thấy chuyện này có thể đi, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Nếu là thật có thể để cho Lữ đại soái càng tin phục Quách đại hiệp, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Chỉ là Quách đại hiệp là người chính trực, chưa chắc đồng ý chuyện này. Chúng ta vẫn là cùng Hoàng Bang chủ thương nghị một chút, làm tiếp quyết đoán." Phương Chí Hưng tự nhiên chi đạo quyết tính tính khí, nghe vậy gật đầu một cái, nói: "Đang lúc như thế, có Hoàng Bang chủ khuyên giải, Quách đại hiệp cho dù biết, về sau cũng không cách nào phát tác. Làm như vậy tới tốt nhất." mặc dù chu tử liễu nói là sau khi thương nghị quyết đoán phương trí hưng lại biết ý tứ trong lời của hắn trực tiếp quyết định chuyện này hai người đang muốn thương nghị một chút chi tiết chợt thấy quách tĩnh mang theo mấy cái quân sĩ đâm đầu vào đi tới lớn tiếng nói phương minh đệ tới tương dương như thế nào cũng không đến ta phụ thượng nhẫn ngồi là ngại quách ngũ người chiêu đái không chu đáo sao hắn luyện binh hoàn tất liền nghe người ta nói đến phương trí hưng đến sự tình vội vã chạy tới liền giáp trụ cũng không có cởi. phương trí hưng cùng quách tĩnh mấy năm không thấy thấy hắn như thế nhiệt huyết trong lòng cũng rất là vui vẻ cười ha ha nói quách đại hiệp bận rộn quân vụ bần đạo nào dám đi quấy rầy Ngược lại là làm phiền Quách đại hiệp. Phương huynh đệ lời này liền khinh khí, ngươi là Hách đạo trưởng đệ tử, lại là quá nhi sư phụ cha, nào có cái gì làm phiền, quấy rậy." Quách Tĩnh cười to nói. Không nói Quách Tĩnh xem như nửa cái toàn bộ chân giáo đệ tử, chính là qua ít ngày dương quá cùng Quách phụ thành hôn, song phương liền trở thành thân gia. Quan hệ tất nhiên là khác biệt. Nói hắn liền kéo lên Phương Chí Hưng hai tay, muốn kéo hắn tiến đến Quách phủ. Chu Tử liếu ở bên ngăn cả nói, "Quách đại hiệp hơi chậm, hôm nay còn lại tới nữa một vị thiếu niên anh hùng, không thể bỏ qua sai sót." Quách Tĩnh nghe vậy kỳ đạo, là một vị anh hùng đi tới. Quách Mộ như thế nào không biết con xin mau mau dẫn kiến. Nói liếc nhìn bốn phía, cực kỳ nhiệt huyết. Chu tử liễu chỉ vào Hà Túc đạo, nói, vị này Hà Túc đạo Hà thiếu hiệp là phái Côn Luân cao độ, được mời tới tham gia quân sơn bí võ, võ công cao. Không thua gì gia luật thiếu hiệp, Quách đại hiệp hẳn là nghe qua a. Quế Tĩnh nghe vậy lại hỉ. Hướng Hà Túc đạo chào đạo, chẳng lẽ là lưỡng nghi kiếm Hà thiếu hiệp, Quách Mộ sớm đã nghe thấy, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Hắn từ thông tin bên trong biết Hà Túc đạo đã từng khiêu chiến Trầm Thanh Thần, biết đối phương danh hảo. Quế Tĩnh từng cùng Dương Quá tỷ thấy qua, nghĩ đến Dương Quá cùng Trầm Thanh Thần tịch dương, Trầm Thanh Thần lại cùng Hà Túc Đạo bất phân thắng bại, tự nhiên đánh giá ra đối phương võ nghệ bất phàm, trong lòng cực kỳ trọng thị. Hà Túc Đạo không đến Trung Nguyên phía trước, đối với Quách Tĩnh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đi tới Trung Nguyên sau đó, dọc theo đường đi lại nhiều lần nghe được Quách Tĩnh Quách đại hiệp danh hiệu. Biết hắn là Ngũ Tuyệt Trung Bắc An xin Hồng thất công đệ tử, võ công cao, không thua đương thời Ngũ Tuyệt, hơn nữa nghĩa phòng thủ tương dương, người trong võ lâm người chỗ Trung Ngựa. Nghe được Quách Tĩnh cũng biết chính mình danh hiệu, cao ngạo trên mặt cũng không khỏi hiện lên một nụ cười, nói: "Tiện danh, có nhục nghe nhìn, tiểu tử Hà Túc Đạo, gặp qua Quách đại hiệp." Thưởng Quách đại hiệp vái một cái thân sâu. Quách đại hiệp, vị này Hà thiếu hiệp sư môn thế nhưng là cùng Chu sư huynh tổ tiên có giao tình, ngươi có thể nhất định định phải thật tốt chiêu đãi mới là." Phương Chí Hưng ở bên cười nói. Quách Tĩnh trong lòng lấy làm kỳ, vội vàng hỏi thăm Chu Tử Liễu. Chu Tử Liễu cũng không không dám nói, đem chính mình tổ tiên xuất từ Côn Luân bảng chi nói ra, đám người đều là đại hỉ, liền nói phải thật tốt ăn mừng một phen. Lúc này sàn vật bên trong quần hùng đã phần lớn tán đi, còn sót lại nhìn thấy Quách Tĩnh đến, cũng đều lên tiếng chào hỏi, nhao nhao rời đi. Chu Tử Liễu sai người thu thập một chút sàn vật, cùng Phương Chí Hưng, Quách Tĩnh bọn người, cùng nhau trở về Quách phủ ngày đó ban đêm, quách phủ xếp đặt tiễn hội, mở tiệc chiêu đài phương chí hưng, hà túc đạo bọn người. chẳng những quách tĩnh, chu tử liễu, vũ tam thông, Lô hưu các bọn người tất cả đều tại chỗ, ban ngày tỉ võ một chút thanh niên tài tuấn, cũng là tất cả đều cùng đi. trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. tiệc xong, quách tĩnh, hoàng dung sai người an bài xuống hà túc đạo, trương quân bảo bọn người chỗ ở, lại thỉnh phương chí hưng bọn người đến thư phòng nghị sự. mấy người mấy năm không thấy, tự nhiên có không ít sự tình cần nói. nói đến bảo tàng sự tình, quách tĩnh. Hoàng Dung bọn người cũng là Hướng Phương Chí Hưng nói cảm ơn liên tục, gọi là vì bất thế chi công. Phương Chí Hưng nói chuyện vài câu, liền nhắc tới luyện binh sự tình. Quách Tĩnh nghe vậy càng là hưng phấn. Hướng Phương Chí Hưng liên tục giải thích bình luận. Hắn đi tới tương dương mấy năm, cuối cùng có hoàn toàn thuộc về mình quân đội, trong lòng tất nhiên là kích động không thôi. 500 binh mặc dù còn thiếu, lại là sơ luyện, so với năm đó ở Mông Cổ thống xoáy đại quân kém rất nhiều, nhưng Quách Tĩnh lại tin tưởng vững chắc bản thân cũng có thể luyện được càng nhiều mạnh hơn đại quân. Đội đi đến đây xâm phạm người Mông Cổ, lỗ hưu cước, Vũ Tam Thông bọn người những ngày này cũng cùng hắn cùng một chỗ luyện binh đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá hoàng dung, chu tử liếu hai người nghe vậy, nhưng là mặt có thần sắc lo lắng, bọn hắn biết rõ lữ văn hoán sẽ không bỏ mặc quách tĩnh luyện bình, cái này 500 người luyện ra cũng không biết có thể hay không quy về quách tĩnh đâu. Nhưng thấy quách tĩnh bọn người là cực kỳ hưng phấn, cũng không tốt nói ra cái gì suối quậy lời nói, đành phải ở bên phụ họa. Hai ngày nữa quá nhi liền sẽ tới tương dương đón dâu, phương minh đệ cũng không cần đi nữa, đến lúc đó cùng một chỗ trở về. Mấy người nói một hồi, quách tĩnh đột nhiên nghĩ đến dương quá hôn sự, lời nói. Lúc này mặc dù chỉ là đầu tháng tám, cách dương quá đại hôn thời gian còn có mười mấy ngày. Nhưng đường đi xa rồi, Dương Quá cũng muốn sớm tới đón thân. Phương Chí Hưng tự nhiên chi đạo điểm ấy, hơn nữa cũng biết ra Hưng bên kia Dương Quá đã đi, lần này tới tương Dương là cưới Quách phủ. Công tôn lục ngạc hai người, nghe vậy trả lời, Quách Đại Hiệp, Hoàng bang chủ phi tâm, bần đạo liền ở đây mấy ngày nay liền làm phiền. Quách Tĩnh liền nói hẳn là, Hoàng Dung không muốn nhiều lời chuyện này, nhắc tới Quách Tưởng cùng Quách Phá lỗ chuyện bài sư, Phương Chí Hưng tất nhiên là một ngụm đáp ứng. Hoàng Dung treo kẹo nói, Phương Minh đệ hơn mười năm không có thu đồ, lần này liền thu ba cái, quả thật thật đáng mừng. Nàng vừa rồi đã biết Trương Quân Bảo là Phương Chí Hưng đệ tử mới thu, thấy hắn thông minh linh thệ trong lòng cũng có phần là vui thích, phương trí hưng đồng dạng cười nói, còn muốn đa tạ quách đại hiệp cùng hoàng ban chủ, nếu không phải tương nhi phá lỗ, chỉ sợ ta cũng không có nhiều đệ tử như vậy. đám người nghe vậy đều là cười ha ha. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khóc điện thoại chờ ngươi cầm, chú ý tới điểm tài khoản công chúng hệ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giờ giờ liền có thể, lập tức tham gia. người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý giờ giờ hệ chặt tài khoản công chúng. chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, bốn Thứ 420 chương Nhiếp Hồn Đại Pháp 3.0S, nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tới điểm tài khoản công chúng mẹ chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giật xi hào nghi ngờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Nói đến Quách Tưởng, Quách Phá Lô, phương chí hướng hướng hoàng dung vấn đạo, không biết tương nhi, Phá Lô tu tập cái gì võ nghệ, ta lần này lưu lại từng dương, vừa vặn có thể xem trước một chút, suy tư một chút dạy bọn họ cái gì phù hợp. Quân Sơn biết võ cùng Hoa Sơn luận kiếm sắp đến, hắn tự nhiên không có thời gian cẩn thận dạy bảo chỉ có thể trước tiên lưu lại một chút đánh căn cơ võ công, nhường Quách Tĩnh, Hoàng Dung thay truyền thụ, Hoàng Dung đạo, tương nhi, phá lô niên kỷ còn nhỏ, ta cũng chỉ dạy bọn hắn một chút võ học trí thức, cũng không có truyền thụ nội công. Phương Minh đệ muốn dạy đạo cái gì võ nghệ, cứ việc yên tâm chính là, dựa theo quách tưởng, quách phá lô niên kỷ vốn nên là đã bắt đầu tu hành võ công, nhưng Hoàng Dung hạ quyết tâm để bọn hắn bái Phương Chí Hưng vì sư phía sau, liền đem này gác lại, chỉ là dạy hai người vỡ lòng biết chữ, học một chút võ công trí thức. Phương Chí Hưng nghe vậy, trong lòng có chút vui vẻ. Mặc dù quét tưởng, quét phá lô có võ công căn cơ phía sau hắn cũng có thể dạy, thế nhưng dạng lại không khỏi bị hạn chế, khó mà hoàn toàn căn cứ chính mình ý nguyện. Dù sao tại trên tờ giấy trắng vẽ tranh, cũng nên đơn giản hơn một chút, cũng càng tùy tâm sử dụng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức liền quyết định ngày mai thật tốt kiểm tra một chút quét tưởng, quét phá lô thân thể căn cốt, xác định truyền thụ công phu gì. Đến rồi Phương chí Hưng bây giờ cảnh giới, đã có thể được xưng là tổng sư võ học, dù cho không chuyên môn vì quét sáng lập một bộ võ công cũng có thể căn cứ vào trạng muốn thân thể của bọn hắn sửa chữa một chút công pháp làm cho thích hợp hơn trước kia Vương Trọng Dương truyền thụ toàn chân thất tử cùng Chu Bá Thông lúc chính là dùng loại phương pháp này tại toàn bộ chân tâm pháp trên cơ sở vì tám người phân biệt sáng chế ra một bộ luyện khí chi pháp khiến cho bọn hắn đều trở thành trong chốn giang hồ nhất lưu cao tay sáng tạo ra toàn bộ chân giáo mười mấy năm đi danh Quách tính, Hoàng Dung bọn người đối với phương chí hưng võ công mà biết quá sâu biết hắn nhất định có thể dạy bảo tốt chính mình nhí nữ đối với cái này tất nhiên là không chút nào lo lắng Hướng Phương Chí Hưng trịnh trọng cảm ơn Quách Tĩnh nhớ tới sàn và thấy. Nói: "Phương huynh đệ, ngươi vì thành Tương Dương võ lâm nhân sĩ giải đáp võ học nghi An, thực sự công hết sức chỗ này, còn xin chịu quách mô túi đầu." Nói đứng dậy, hướng Phương Chí Hưng bài xuống. Phương Chí Hưng thấy vậy lấy làm kinh hãi, lại nào dám làm quách tính túi đầu, ngăn cản nói: "Quách đại hiệp nói quá lời. Ngươi và các vị nghĩa sĩ nghĩa phòng thủ Tương Dương, cứu vãn không biết bao nhiêu bất tính, bần đạo bất quá tận chút sức mọn, lại nơi nào có thể làm này lễ đâu." Quách Tính khăng khăng bài nói, Phương huynh đệ dâng ra bảo tạng, lại hơi lớn hỏa nhi dạng giải Ngân An, đối với Tương Dương thực có công lớn, xứng đáng quách mô túi đầu. Vừa nói vừa là không người con xuống. Bất quá phương trí hưng tất nhiên ra tay, lại chỗ nào có thể ngăn cản không được đâu. Mắt thấy Quách Tính phát lực, hai cánh tay hắn cũng vận khởi công lực. Vẫn là một mực ngăn trở. Hai người nhường một hồi, dù ai cũng không cách nào chuyển động, biết tiếp tục như vậy liền muốn trở thành công lực so đấu, không khỏi cười ha ha. Đồng thời buông tay ra. Phương huynh đệ võ công tinh thầm, lại kiến thức là thường, không biết có thể hay không tại tương dương chuyển xuống mấy môn võ công đâu. Ta đây mấy ngày này luyện binh lúc, đã từng suy nghĩ để bọn hắn bên trong có tư chất nhân tu tập võ công, nhưng dạy khá hơn chút thời điểm. Tiến triển lại đều không lớn, không biết phương huynh đệ nhưng có chỉ giáo. Quách Tĩnh nói: "Tài lực phong phú, lại chỉ huấn luyện 500 người, Quách Tĩnh cùng Lỗ hưu Cước, Vũ Tam Thông bọn người tất nhiên là cực kỳ đệ bụng, bọn hắn bàn bạc sau đó, liền muốn chuyển thụ một chút võ công, nhường cái này 500 người thực lực càng mạnh hơn. Nhưng 500 người đã sớm qua tập võ niên linh, lại là muốn tại chiến trận chém giết, thông thường giang hồ công phu đối bọn hắn cũng không thích hợp, Quách Tĩnh chuyển thụ một đoạn thời gian, lại phát giác bọn hắn chiến lực đồng thời không nhiều lắm để thăng. Nghĩ đến Vương Chí Hưng dạy học trò Bản lĩnh, liền đem chủ ý đánh tới ở đây. Hoan dung, Chu Tử Liễu bọn người thấy vậy, Mới biết được quách tính tại sao Khang Khang hành lễ, nhìn xem Phương Chí Hưng, lại là có chút chờ đợi. Phương Chí Hưng xem như thiên hạ đứng đầu nhất một trong mấy người, lại lấy thông minh, bác học chữ danh, đắng người đối với hắn tất nhiên là vô cùng có lòng tin, hy vọng hắn có thể đưa ra phương pháp giải quyết. Phương Chí Hưng thấy vậy, trong lòng cũng có chút khó xử. Hắn mặc dù võ học tinh thông, chỗ biết võ công càng là nhiều, nhưng muốn nói thích hợp luyện binh võ công, nhưng là lắc đắc không có mấy. Dù sao giang hồ cùng quân đội có thể nói là hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống, ngoại trừ Vương Trọng Dương sáng lập sao bắt đầu bắt đầu trận, lại có cái gì có thể đem cả hai tương đồng đâu? hơn nữa liền sao bắt đầu bắt đầu trận tại vương trọng dương hoàn toàn sáng lập sau đó cũng có chút thất chi hư tạp, chỉ có thể nói là thích hợp người giang hồ chiến trận chi dụng mà không phải là nhường binh lính bình thường tu tập chiến trận cho dù hắn nguyện ý truyền đi thành tương dương những binh lính này chỉ sợ cũng khó có thể học được nghĩ một hồi phương chí hướng đạo chiến trận chém giết khó tránh khỏi thụ thương thích hợp nhất nên nói khổ luyện công phu ta tại thiếu lâm nhận được này phái bí truyền kim chung cháo có thể truyền đi tập luyện nay công mặc dù dễ hiểu nhưng luyện đến cảnh giới cao thâm chưa chắc không thể trở thành nhất lưu cao tay lại không chịu giới hạn tuổi tác Phương diện chiêu thức mà nói, ta trước đây ít năm thành sơn trang tá điển sáng chế ra buôn lôi lao pháp, cùng phong đao pháp trở võ công, chiêu thức coi như ngắn gọn, tu hành bên trên cũng không khó. Hơn nữa trước đó vài ngày tại triệu lao tức ra nơi đó, vân đạo may mắn kiến thức 32 thế thái tổ trưởng quyền, công phu này là từ chiến trận mà đến, cũng càng thích hợp chiến trường chém giết, có thể truyền thụ ra ngoài. Quách tính bọn người nghe được phương chí hưng chỉ chốc lát sau đã nói ra mấy môn võ công, cũng là lớn vui, đang muốn bái tặng, lại nghe phương chí hưng đạo, chỉ là nội công bên trên sáu. Nội công bên trên sáu, nội, nội công bên trên như thế nào? Quách tĩnh vấn đạo. Nội công bên trên những người này đều đã qua tập võ thời kỳ, kinh mạch ngăn chặn, lại không có chuyên gia chỉ điểm, tu hành đứng lên chỉ sợ sẽ cực kỳ gian khổ. Cũng may ta có một môn huân nguyên công, là từ động công tu hành, ổn thỏa nhất bất quá, có thể nói tuyệt không tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng. Công phu này là từ bên ngoài đi vào, cơ sở bộ phận là huân nguyên cái cọc, quét đại hiệp có thể chuyển xuống. Nếu có người có thể tu ra chân khí, có thể tương truyền huân nguyên trưởng tu hành nội công, mà không cách nào tu ra chân khí, liền để bọn hắn chuyên tâm tu hành tu công, luyện tốt, cũng có thể luyện được huân nguyên tính, đem tự thân kinh lực chỉnh hợp là một, sẽ không không có chút nào đạt được. Phương Chí Hưng hơi trằn trở, nhưng vẫn là hạ quyết tâm, nói: dù sao cũng là cung cấp binh sĩ tu luyện, tuy có người chỉ điểm, cũng không có sư phụ, vẫn là lấy ổn thỏa làm vốn. Hôn Nguyên Công mặc dù tiến triển chậm chạp, lại cực kỳ thích hợp. Hơn nữa dù cho không thành, cũng không phải thua phí công phu. Hoàng Dung kinh ngạc nói: Hôn Nguyên Công, chẳng lẽ là quá nhi tu luyện Hôn Nguyên Công? Phương Minh đệ 6, người 6, vẫn là suy nghĩ thêm một chút ta. Nàng nghe được Phương Chí Hưng nói ra cái này môn công phu, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, không ngờ tới Phương Chí Hưng lại lấy ra thần công như vậy. Đám người nghe vậy, thế mới biết Phương Chí Hưng vì cái gì trằn trở. Hỗn Nguyên Công bọn hắn vốn không biết Hỗn Nguyên Công ra sao công phu, nhưng nghe đến Hoàng Dung nói là Dương Quá tu luyện nội công, lại lập tức minh bạch là một môn khó lường võ công. Chỉ nhìn Dương Quá tu hành này công hơn 10 năm liền trở thành trong trốn giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, liền có thể biết môn này Hỗn Nguyên Công uy lực, người ở chỗ này mặc dù cũng là cao thủ, tu tập công pháp nhưng cũng chưa chắc thắng qua Hỗn Nguyên Công. Bất quá phương chí hưng hạ quyết tâm, tự nhiên bất sẽ dễ dàng thu hồi, nói, chính là chỗ này Hỗn Nguyên công, công phu này mặc dù tiến triển chậm chạp, lại thắng ở ôn hòa, hơn nữa nội ngoại kiêm tu, càng thích hợp chiến trường chấm dứt. Nay công có thể phối hợp phụ trọng, thủy áp chờ phương pháp phụ trợ tu hành, tiến triển sẽ nhanh hơn một chút, ta đây mấy ngày liền sao chép xuống, lưu lại từng dương. Nói hắn liếc nhìn một vòng, lại cảnh cáo đạo, cái này môn công phu tu hành đứng lên cực kỳ đơn giản, bởi vậy cần phải tuyển đáng tin người, nếu bị người mông cổ phải đi, ngược lại tai họa lớn hơn nữa. Đến lúc đó chúng ta người giang hồ, nhưng là nguy hiểm. Người trong giang hồ chỗ đứng căn bản chính là võ công, môn này hỗn nguyên công áp dụng tính cực lớn, nếu thật tiết lộ ra ngoài bị vô số nhân tu tập, dù cho chỉ có một phần vạn có thành tựu, trước mắt giang hồ trật tự thậm chí thiên hạ trật tự cũng sẽ sụp đổ, là lấy phương chí hưng mới đúng này thận trọng như thế. Đám người nghĩ đến người Mông Cổ nhận được hỗn nguyên công phía sau đại quy mô luyện binh kết quả, cũng là sợ hãi cả kinh. Nếu là người Mông Cổ tiêu phí đại lực khí bồi dưỡng được mấy trăm thậm chí mấy ngàn võ công cao thủ, lại tạo thành chiến trận lời nói, chỉ sợ người trong giang hồ tốt thời gian liền muốn đi cuối. Chính là bọn họ cũng là ba lưu cao tay, quét tính Phương Chí Hưng bậc này tuyệt đỉnh cao thủ cũng muốn nuốt hận, phổ thông người trong giang hồ tự nhiên lại càng không cần nói. Phương 6. Phương đạo trưởng, ta xem 6. chúng ta cũng không cần truyền thụ nội công đi. Liên dạy bọn hắn một chút quyền cước đao pháp tốt, miễn cho bị người mông cổ được đi, tổn hại võ lâm. Lỗ Hưu cước nghĩ đến người người đều đi tu hành võ công một kết quả, hướng Phương Chí Hưng đạo, đại thống lập quốc mấy trăm năm, từ trước đến nay cũng là sùng văn ép võ. liền hắn bậc này người trong võ lâm cũng cảm thấy người người tập võ thực sự quá đáng sợ. Không nói những cái khác, cái băng lại nghĩ bảo trì địa vị hôm nay, chỉ sợ là khó khăn. Lời vừa nói ra. Chu Tử Liễu, Vũ Tam Thông bọn người cũng là lên tiếng phụ họa, liền quyết tĩnh, hoàng dung cũng là khẽ gật đầu. Đám người lúc đầu nghĩ là truyền chút công phu tăng cường binh lính thực lực, thật không nghĩ qua đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành võ công cao thủ, như thế chẳng cảnh thực sự quá đáng sợ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Phương Chí Hưng chậm rãi lắc đầu, nói: Ta tất nhiên lấy ra này công, tự nhiên đã suy tính hậu quả. Mọi người ở đây đều cùng người mông cổ chém giết mấy năm, các ngươi cảm thấy tiếp tục như vậy, chúng ta có thể đánh qua người mông cổ sao? Đám người nghe vậy không nói gì, liền quyết tĩnh, đối với cái này cũng không cách nào chắc chắn. Linh Mông Cổ Y chi thịnh, có thể nói trong nước vô địch, ai lại có nắm chắc tất thắng đâu. Phương Chí Hưng nói tới truyền thụ võ công, cũng đúng là một cái phương pháp. Lời tuy như thế, chỉ là triều đình nuông nhược, lại có quyền thần nắm quyền, chỉ sợ cái này huân nguyên công tiết lộ ra ngoài, triều đình sẽ không xem trọng, người Mông Cổ ngược lại sẽ tổ chức tu hành. Nói như vậy, ta đại tống nhưng là nguy hiểm hơn. Hoàng Dung nói, Phương Chí Hưng thở dài, biết Hoàng Dung nói không giả, nếu là huân nguyên công chân truyền ra ngoài, chỉ sợ quả thật có khả năng này. Người bình thường bệ bội nhiều việc sinh hoạt, dù cho biết võ công tu hành phương pháp cũng chưa chắc có điều kiện đi tu tập, có thể tổ chức tu hành công phu. Át hẳn là một phương thế lực. Nếu là người mông cổ nhận được hôn nguyên công bậc này, áp dụng tính rộng và ổn thỏa phương pháp tu luyện, tổ chức nhân thủ đại quy mô tu tập lời nói, chỉ sợ không những đối với giang hồ võ lâm, chính là đối với đại tống đại tống cũng là thay hoạn ngập đầu. Trong đó kết quả quả thực đáng sợ. Đám người nghĩ đến đây cũng là cực kỳ tán động, nhao nho khuyên can phương chí hưng dân ra này công. Liên quách tĩnh cũng là cũng giống như thế. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khóc điện thoại chờ ngươi cầm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 Ta chỉ đem Hôn Nguyên Công lưu cho Quách đại hiệp, phải chăng truyền thụ, vẫn là từ các ngươi quyết định đi. Nếu là có người trong Võ Lâm lập xuống đại công mà lại không có công pháp hay mà nói, có thể đem này công truyền xuống, để bọn hắn thực lực càng mạnh hơn. Binh lính lời nói, có thể tuyển một chút trung thành truyền xuống Hôn Nguyên Kính, dạng này cũng có thể tăng cường chút thực lực, luyện được một mực tinh minh. Mắt thấy Phương Chí Hưng khang khang muốn lưu lại Hôn Nguyên Công, đám người cũng không cách nào ngăn cản, đành phải nhìn về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh suy nghĩ thật lâu, chậm rãi lắc đầu. Hôn Nguyên Công có này là tính, một khi rộng vì truyền bá, thật có thể dẫn tới thiên hạ đại loạn, thực sự không thể để cho người biết nhiều hơn. Phương Chí Hưng thấy vậy cũng chỉ được thở dài, nói: ngày mai ta đem kim trung cháo, buôn lôi đao, thái tổ trưởng quyền phương pháp tu luyện lưu lại, phải trang truyền thụ, mọi người tự quyết định a. Đám người nghe được hắn không còn nhắc lên hôn nguyên công, trong lòng cũng là buông lỏng, liên tục đáp ứng. Cái này mấy môn công phu vốn là lưu truyền rộng rãi, Phương Chí Hưng lưu lại mặc dù càng tinh diệu hơn chút, nhưng cũng không coi là cái gì, không sẽ chọc cho người chú ý, cũng không cần giống hôn nguyên công lo lắng như vậy. Chỉ là nghĩ đến chính miệng mình cự tuyệt một môn tuyệt thế thần công, có mấy người lại ẩn ẩn đau lòng đứng lên, xem như người trong võ lâm. Ai có thể thần công trước mắt mà không tâm động, vê đút vê đút vê đút đâu. Đương nhiên, muốn nói bọn hắn hối hận, nhưng cũng sẽ không, dù sao hôm nay nói chuyện nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ không phải có người ngấp ngẻ hôn nguyên công không thể. đương thời biết hôn nguyên công hai người Phương Chí Hưng, Dương Quá cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Tự nhiên bất lo lắng người khác ngấp ngẻ, nhưng nếu trong phòng những người khác biết. Vậy coi như khó mà nói, là lấy bọn hắn cự tuyệt hôn nguyên công, kỳ thực cũng là bảo toàn chính mình. Các vị, chuyện hôm nay vạn không thể tiết lộ nửa câu. Bằng không mà nói, tại giang hồ võ lâm, tại Tương Dương, tại Đại Tống, cũng là tai họa ập đổ chư vị nhất thiết phải ghi nhớ. Hoàng Dung liếc nhìn trong phòng đám người, nói: mặc dù những người này cũng có thể tín nhiệm, nhưng cái khó có không người nào ý ở giữa tiết lộ ra một tia nửa câu, một khi dẫn tới người khác chú ý, chắc chắn sẽ có một phen phong ba. Lúc này trong phòng ngoại trừ Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Phương Chí Hưng bên ngoài, có khác Chu Tử Liễu, Vũ Tam Thông, Lỗ Hưu cước ba người. Mọi người nghe được Hoàng Dung lời nói, lập tức ngao nhao hẳn là. Chu Tử Liễu thấy vậy, lại cố ý nhắc nhở, không được có để thất người biết. hắn biết Hoàng Dung nói tới không phải nhắm vào mình bọn người cố ý tiết lộ, mà là sợ trong lúc vô tình tiết lộ trong thành tương dương mông cổ giàn tế chưa điều tra rõ khó đảm bảo quách tĩnh vũ tam thông lỗ hưu cước trong lúc vô tình nói ra ngoài quách tĩnh vũ tam thông lỗ hưu cước ba người mặc dù nhiên bất biết cụ thể gì chỉ nhưng là nhau nhau đáp ứng cam đoan sẽ không tiết lộ cho người khác ban bạc xong chuyện này đám người giống như là đánh một hồi đại trượng cảm giác cực kỳ mỏi mệt mắt thấy bóng đêm càng thâm chu tử liễu vũ tam thông lỗ hưu cước trước tiên cáo tử trở về nghỉ ngơi quách tĩnh thấy vậy đứng dậy đưa bọn hắn rời đi nhường hoàng dung vì phương chí hương an bài phòng trọ phương minh đệ vừa rồi như lời ngươi nói mà nói chỉ sợ có chút không thật a Hoàng Dung thấy mọi người đều đã rời đi, hướng Phương Chí Hưng đạo: "Nàng mặc dù võ công không tính là tuyệt đỉnh, nhưng thân kiêm đông tà, bắt cái hai nhà võ công, lại tu hành chín âm chân kinh bực này võ lâm tuyệt học, kiến thức bên trên không chút nào không kém. Đối với Phương Chí Hưng nói tới hôn nguyên công đạt tính, nàng là có chút không tin. Nếu là tu hành võ công dễ dàng như vậy, trong thiên hạ võ lâm cao thủ như thế nào ít như vậy đâu?" Phương Chí Hưng cười ha ha một tiếng, nói: liền biết không gạt được hoàng bản chủ, bất quá vừa rồi sự tình, vẫn là đạt ạ." Hoàn Dung cố ý dặn dò đám người không nên tiết lộ chuyện hôm nay, có thể nói là vì bảo toàn mình và Dương Quá hai người. Phương Chí Hưng tự nhiên muốn hàng ơn, Hoàng Dung tức giận nói: Ta chỉ là lo lắng cho mình nữa nhi, trong thiên hạ nào có người như thế làm sư phụ, để cho mình đệ tử rơi vào nguy cảnh. Hôn Nguyên Công tin tức nếu là thật sự chuyển đi, chỉ sợ Phương Chí Hưng cùng Dương quá hai người không những mình không bình yên, chính là người nhà. Bằng hữu cũng muốn thời khắc cẩn thận, Quách Phủ muốn gạ cho Dương quá, Hoàng Dung đối với cái này tự nhiên đệ bụng. Bất quá cái kia Hôn Nguyên Công, thật có người nói cao minh như vậy sao? Như thế nào ta chưa từng có nghe nói qua. Hoàng Dung hoàn trách Phương Chí Hưng vài câu, lại hướng hắn hỏi: Phương Chí Hưng đạo, Hôn Nguyên Công đặt tính. Tự nhiên đều là thật, bằng không mọi người làm sao sẽ tin tưởng đâu? Bất quá có ba điểm, ta lại không tới kịp nói ra. Hoàng bang chủ muốn nghe hay không đâu? Hoàng Dung lืi mắt, nói: Ngươi không muốn nói thì cũng thôi đi. Ta chỉ cần biết ngươi nói huấn nguyên công là giả là được rồi. Phương Chí hưng cười ha ha một tiếng, nói: Điểm thứ nhất, huấn nguyên công là từ bên ngoài đi vào, nhưng cũng là trong ngoài kết hợp, tốt nhất từ nhỏ tu hành. Niên linh càng lớn, càng khó tu ra chân khí, chỉ sợ nhất vạn cá nhân, cũng chưa chắc có một có thể thành. Nếu là từ nhỏ bồi dưỡng còn có thể, làm cho những này thành niên binh sĩ tu tập lợi nói, thực sự lợi bất cập hại. Dù cho có thể luyện thành hôn nguyên kính, cũng chưa chắc so kim trung cháo, thiết bố sam càng thích hợp. Hoàng Dung khẽ gật đầu, nói, có công phu này, chính xác không bằng tu luyện cái khác võ công, hoặc đi luyện tập chiến trận, như thế thực lực để thăng ngược lại lớn hơn nữa. Đệ nhị, người trưởng thành kinh mạch định hình, dù cho tu ra chân khí, cũng khó có lớn thành cửu, không có đặc thù dịch cân pháp môn mà nói, chỉ sợ một đời tối đa cũng liền dừng bước tăng lưu, khó mà đại thành. Phương chí hưng đạo. Điểm ấy ta đã sớm nghĩ tới, mau nói điểm thứ 3 a. Dung nói, trước kia Mai siêu gió bái nhập hoàng dược sư môn hạ phía sau, Sở dĩ tu hành khổ luyện công phu, chính là bởi vì tuổi tác cao kinh mạch định hình, khó mà tu hành nội công. Hoàng Dung đối với cái này điểm tất nhiên là minh mạch, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện Phương Chí Hưng nói tới thiếu sót. Hoàng Bang chủ quả nhiên lưu trí vô song, phương mỗ bội phục. Phương Chí Hưng tán thán nói, hắn cố ý dẫn đám người không để ý đến điểm này, Hoàng Dung lại vẫn nghĩ tới ở đây, lưu trí sâu, quả thực danh bất hư truyền. Mau nói điểm thứ 3 a. Hoàng Dung đối với cái này xin miễn thứ cho kẻ bất tài, tiếp tục vấn đạo. Cái này điểm thứ 3 chính là, Hỗn Nguyên công không cách nào dùng để chuyển tu, chỉ có thể từ đầu tu hành những cái kia người mang nội công người giang hồ, tuyệt đại bộ phận cũng là không cách nào tu thành phương chí hưng đạo. Hoàng Dung tức giận nói, ngươi kiểu nói này, ngươi cái kia hôn nguyên công ngoại trừ tu luyện lúc ổn thỏa điểm, sẽ không tẩu hỏa nhập ma, liền không có đặc điểm gì. Thiệt thôi chúng ta còn lo lắng như vậy, sợ nó nhiễu loạn thiên hạ. Nàng vừa rồi mặc dù có chút hoài nghi, nội tâm nhưng cũng có chút tin tưởng, nhớ tới chính mình năm người sợ bóng sợ gió một hồi, Hoàng Dung trong lòng cũng cực kỳ không khoái. Hoàn toàn nói rồi nhưng cũng không phải vậy, ta có một môn dịch cân 12 thước, tu gia nội công có thể dùng tới chuyển tu hôn nguyên công, tuân nữa có dịch cân hiệu quả. Cái này môn công phu cũng không tính khó khăn, chỉ là thật đơn giản mấy động tác, nếu là cả hai kết hợp, chỉ sợ thật có đại lượng bồi dưỡng võ giả có thể. Phương Chí Hưng đạo: Hoàng Dung nhíu những mày, nói: 'Nói như vậy ngươi là thật muốn đem công phu này truyền khắp thiên hạ. Dạng này chẳng những võ lâm hỗn loạn, thiên hạ cũng có thể là đại loạn, lại là hà tất sao? Nếu là võ lâm tàn lụi, thiên hạ không còn đâu.'" Phương Chí Hưng cười cười, hỏi ngược lại. Hoàng Dung nghe vậy không nói gì, biết Phương Chí Hưng nói là xấu nhất tình huống, cũng là có khả năng nhất tình huống. Bây giờ trung nguyên võ lâm nhân sĩ tại thành Tương Dương tụ tập 1/2 phần 10, một khi đại chiến nhân số còn có thể càng nhiều nếu là tương dương bị phá mà nói võ lâm tự nhiên cũng liền tàn lụi thậm chí bởi vì chính mình bọn người hiệp trợ thủ thành nguyên cớ người mông cổ có thể sẽ cố ý chen ép người trong võ lâm giang hồ trật tự cũng sẽ cải thiện mà thành tương dương phá mà nói trường giang phòng tuyến bị phá người mông cổ xuôi dọng tự nhiên có thể công phá lâm an thiên hạ cũng liền mất khi đó còn nói cái gì võ lâm hỗn loạn thiên hạ đại loạn đâu mà kể từ lúc này tình hình nhìn chuyện này xác thực có nhiều khả năng hai người nghĩ đến tương lai tình cảnh cũng là trầm mặt xuống xem như trong thiên hạ đứng đầu nhất một đám người Phương Chí Hưng cùng Hoàng Dung biết rất nhiều ngoại nhân không biết sự tình, hơn nữa nghĩ tới cũng là càng nhiều. Tự nhiên chi đạo một mực tại tương dương thủ thành kết cục, cho nên mới sẽ ra sức dãi dọa. Hoàng bang chủ còn nhớ rõ trước kia ta tại anh hùng trên đại hội nói tới chúng sách sao, bây giờ hiệp trợ một bước này đã sớm đã xong, bước kế tiếp hẳn là đoạt quyền. Ta và Chu sư huynh sau khi thương lượng, định dùng di hồn khống chế Lữ Văn Hoan ý nghĩ, nhường hắn đối với quách đại hiệp càng thêm tin phục. Hoàng bang chủ nghĩ như thế nào? Trầm mặc thật lâu, Phương Chí Hưng hướng Hoàng Dung nói: Khi thực đối với dùng minh cần người khác, Phương Chí Hưng mình cũng là có chút không ngơ, nhưng khi này lúc, nhưng là không thể không vì. Bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ gây nên hỗn loạn lớn hơn. Hoàng Dung Tinh Tu chín âm chân kinh, tự nhiên chi đạo di hồn có ảnh hưởng người khác ý tưởng tác dụng, nhưng đối với phải chẳng có thể dài lâu ảnh hưởng. Nàng nhưng là cũng không tin tưởng, nói: Lữ Văn Hoán mặc dù nhiên bất biết võ công, nhưng hắn cũng là từ trên chiến trường chém giết đi ra ngoài, những năm này dù cho trầm mê tử sắc, có chút tham sống sợ chết, chỉ sợ không thể dễ dàng bị ảnh hưởng à? Nếu là mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn một lần nữa dùng di hồn, như thế thực sự quá nguy hiểm, không nếu muốn những biện pháp khác. Phương Chí hướng đạo, Hoàng Bang chủ không cần lo lắng, tinh thần của ta tu vi ở phía trước một đoạn thời gian coi chỗ đột phá đã có thể lâu dài ảnh hưởng người khác. Hơn nữa Lữ Văn Hoán vốn là đối với Quách đại hiệp cực kỳ tin phục, phóng đại ý nghĩ này cũng không khó. Dù cho mất đi hiệu lực, cũng sẽ không có cái gì ác quả, mà vạn nhất thành công, Quách đại hiệp liền có thể luyện được càng nhiều binh, tốt hơn bảo vệ Tương Dương. Hoàng Dung nghe được Phương Chí Hưng tinh thần đột phá tu vi, có nắm chắc hoàn thành chuyện này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói: "Vậy thì chúc mừng Phương huynh đệ, ta đây còn có một môn từ bảnh trưởng lão nơi đó lấy được nhiếp giáp tâm, cũng là vận dụng tinh thần phương pháp, mong rằng có thể đối phương huynh đệ có chỗ trợ giúp." năm đó ở anh hùng trên đại hội bắt lấy bành trưởng lão phía sau vì hỏi ra hắn đang lừa cổ nơi đó làm ra cái gì bất lợi cho cái bang sự tình hoàng dung dùng di hồn cỡ nào khảo vấn một cái phiên đem hắn biết làm đều hỏi lên môn này nhiếp dắt tâm bắt đầu từ khi đó chiếm được mặc dù không bằng di hồn nhưng cũng có thật nhiều cái khác đặc tính đáng giá tham khảo phương chí hưng nghe được hoàng dung nói tới nhiếp dắt tâm biết môn này phương pháp cùng hậu thế truyền lưu thì nọ xịt rất giống nhau đối với ảnh hưởng người khác cũng có một chút diệu pháp nghĩ tới đây hắn cảm thấy lại nhiều một chút chắc chắn mỉm cười nói vậy thì cảm ơn hoàng bá chủ ngày sau chờ tin tốt lành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 trong thành tương dương một chỗ sàn vật đã đầy ắp người phương chí hưng hôm qua ở đây trước mặt mọi người vì người trong võ lâm giải đáp nghi nan, đồng thời giảng giải kinh mạch nhiệt vị trí thức đi qua một đêm lan truyền phía sau trong thành người trong võ lâm đã tất cả đều biết được chuyện này vô luận ngoại nhân đối với cái này muốn làm như thế nào cũng không ngăn được trong thành tương dương người trong võ lâm nhiệt huyết một buổi sáng sớm sàn vật bên trong cũng đã tiếng người vui não chen đầy đến đây nghe giảng đám người cuối cùng chu tử liễu bọn người đối với cái này có chỗ đứng trước sớm phái ra rất nhiều nhân thủ đến đây duy trì trật tự mới không có não ra loạn gì mau nhìn lỗ bang chủ tới rộn rộn ràng ràng ở giữa, trong đám người một người hô lớn. Hoàng Bang chủ cũng tới. Có người khác mấy người hô. Bất quá thanh âm này tùy theo liền bị bao phủ, trong đám người càng nhiều người reo hò đạo, Quách đại hiệp tới, Quách đại hiệp tới, Quách đại hiệp hảo. Âm thanh cực kỳ kích động. Những ngày này thành Tương Dương vẫn không có đại trượng, Quách tính lại bận điệu luyện binh, ít có nhìn thấy trong thành người trong võ lâm, bây giờ nghe được bọn hắn la lên, trong lòng không khỏi nóng lên, hướng trung quanh vây quanh vái chào, cao giọng nói, trừ vị cùng Quách Mộ cùng ở tại Tương Dương nhiều năm, Quách Mộ nhưng vẫn không có triển vọng đại gia làm cái gì, một mực cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Hôm nay may có phương đạo trưởng vì mọi người giải đáp nghi nan, mong rằng chư vị nhất thiết phải nhớ kỹ, luyện giỏi võ công, bảo vệ tương dương. Vệ đút vệ đút vệ đút luyện giỏi võ công, bảo vệ tương dương, luyện giỏi võ công, bảo vệ tương dương, 6. Giữa sân đám người nghe được Quách Tĩnh lời nói, hô lớn, không khí cực kỳ nhiệt liệt. Quách Tĩnh nghe được đám người đáp lại, trong lòng cực kỳ cao hứng, liếc mắt nhìn đài cao. Lớn tiếng nói, "Chư vị, phương đạo trưởng cũng tại trên đài chuẩn bị vì mọi người giảng giải võ công. Mọi người vẫn là chuyên tâm nghe giảng a?" Đám người nghe vậy cả kinh, vội vàng nhìn về phía đài cao. Lanh mắt đã thấy trên đài ngồi một cái đạo sĩ, không phải Phương Chí Hưng là ai người. Về phần hắn lúc nào đi lên, lại là như thế nào đi lên, giữa sân tựa hồ trừ quách tính bên ngoài cũng không người khác biết, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Bất quá ngồi ở trên đài Phương Chí Hưng, không chút nào không để ý tới đám người ngạc nhiên, trực tiếp nói: Đạo khả đạo, phi thường đạo danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu đổi danh, vạn vật chi mẫu sáu. Âm thanh trầm đồng du dương, truyền đến tất cả mọi người tại chỗ trong hai, chính là lưu truyền thiên cổ đạo đức kinh. Mọi người dưới đài nghe vậy, trong lòng cũng là lớn bái lạ, một số người trong lòng ngán thầm chẳng lẽ vị này Phương đạo trưởng hôm nay muốn truyền đạo, ta nói hắn như thế nào rộng rãi như vậy, hơi lớn hỏa nhi giải đáp nghi nan. Nguyên lai like là đánh truyền đạo chủ ý, xem ra hôm nay muốn nghe một bụng đạo kinh. Bất quá dù vậy, người này cũng không có rút lui, chờ lấy Phương Chí Hường giảng giải võ công. Phương Chí Hường tụng xong một lần đạo đức kinh, dưới đài đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người cũng không một người rút lui, ngược lại có thật nhiều người nhìn lấy chính mình. Trong lòng âm thầm gật đầu, nói, chư vị có biết ta vì cái gì trước tiên đọc đạo đức kinh? Mọi người dưới đài mặc dù có đoán thầm chuyện này, nhưng muốn nói ngay mặt chỉ trích nhưng cũng không dám. trong lúc nhất thời không người trả lời, đồng dạng, phương chí hưng cũng không đợi chờ những người này trả lời, lại hỏi, chư vị có biết nội công là từ đâu mà đến tới? vấn đề này liền cùng võ công cùng một nhị tở, đám người nghe vậy, lập tức suy tư, nội công là từ đâu mà đến đâu? như thế nào sinh ra ở trong cơ thể mình đâu? mặc dù rất nhiều người cho rằng nội công chính là nội công, là mình cố gắng đã tu luyện, nhưng đối với phương chí hưng vấn đề này, lại quả thực khó trả lời. phương chí hưng mỉm cười, nhìn xem mọi người dưới này, nói, muốn thẳng đến đáp án của vấn đề này, liền muốn nói đến đạo dân thuật. đạo dân thuật là tiên dân tìm tòi mà đến. Về sau, cũng đã thành khí công, hoặc xưng là nội công. Chư vị đều biết bần đạo là toàn bộ chân giáo đệ tử, tu nội công cũng là thuần túy đạo gia nội công, bởi vậy tiểu lấy đạo gia tu luyện chi pháp, vì mọi người giảng giải nội công từ đâu tới. Nếu có có chỗ nào không thích đáng, còn xin các vị chỉ giáo. Mọi người dưới đài nghe vậy, nhao nhao gật đầu một cái, rất nhiều người thế mới biết nội công đầu nguồn là đạo dẫn thuật, đã có mấy ngàn năm lịch sử, tự giác mở mang kiến thức. Lại không phát giác phương chí hưng như thế một phen, trong lúc vô hình luyện phá thiên hạ võ công xuất kiếu Lâm nói chuyện, là đạo gia võ công chỉnh ngay ngắn đi danh. Ta đạo môn tu luyện chi pháp, tổng cộng có 4 đại cảnh giới. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Phía sau hai cái cảnh giới bần đạo cũng chỉ là vừa mới sờ đến cánh cửa, không cách nào vì mọi người giải thích bình luận. Bởi vậy hôm nay nói tới, chính là luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần, cách đi ra nói, chính là tinh, khí, thần ba cái yếu tố. Cái này ba cái yếu tố bên trong, khí có thể cho rằng là chân khí, nội tức chờ thể nội chi khí, tất nhiên nói là luyện tinh hóa khí, nó tự nhiên là từ tinh mà đến. Cái này tinh, là vì nhân thể chi tinh, cũng có thể là thiên địa chi tinh, bao quát ngũ cốc chi tinh, cỏ cây chi tinh trở nhân thể tu luyện khí chính là bởi vậy mà đến. Phương Chí Hưng lại nói, đạo trường nói như vậy, có phải hay không cơ thể càng tráng, ăn càng nhiều, tu luyện chân khí lại càng nhanh đầu. Dưới đài có người hô lớn, mọi người chung quanh nghe được, lập tức cười vang đứng lên. Nguyên Lai like người nói chuyện là một cái đại mập mạc, lại là mọi người đều biết đại dạ dày vương, khó trách hỏi ra cái vấn đề này. Phương Chí Hưng liếc nhìn đám người một mắt, gặp bọn họ đều nhìn lấy mình, rõ ràng đối với cái này cảm thấy hứng thú, đành phải làm sơ giảng giải, nói chân khí tu luyện dính đến mọi mặt, nguyên tinh chỉ là một bộ phận thôi. Hơn nữa người thân thể càng trắng cũng không đại biểu trên người của hắn nguyên tinh thì càng nhiều, cả hai cũng không có tất nhiên quan hệ. Thứ yếu, người ăn cơm canh bên trong tuy có ngũ cốc chi tinh, nhưng còn muốn chuyển hóa làm nhân thể chi tinh mới có thể sử dụng tại luyện tinh hóa khí, trong đó lại dính đến chuyển hóa thủ đoạn, bản thân tiêu hao các phương diện, có người ăn rất nhiều, lại lớn nhiều tại bình thường bị tiêu hao hết, đạt được nguyên tinh tự nhiên bất thấy được nhiều. Liên lấy vị nhân huynh này tới nói, hắn mỗi ngày ăn phần lớn đều dùng tại duy trì tự thân tiêu hao, trên thân nguyên tinh cũng không thấy được so với người khác nhiều. Đám người nghe hắn nói thú vị, cũng là nở nụ cười, vị kia đưa ra vấn đề mập mạp, cũng là cười ngây ngô không thôi đi qua cái này nhạc định, phương trí hưng cũng sẽ không để ý tới, lại nói kỳ thực chân chính nói đến, tiểu chu thiên mới có thể nói là đánh tới luyện tinh hóa khí cảnh giới, phía trước cảnh giới càng nhiều hơn chính là luyện tinh hóa tức giận cơ sở, có thể xưng là luyện mình trúc cơ. trong giang hồ, phần lớn người cũng đều ở vào này cảnh, đợi đến chân khí xúc đủ, đả thông hai mạch nhâm đốc, quán thông tiểu chu thiên phía sau, mới có thể chân chính luyện tinh hóa khí cảnh giới. đến một bước này, trong cơ thể con người hậu thiên tinh khí sẽ dần dần bổ túc, hơn nữa tại thể nội tiên tiên chi khí dưới sự dẫn đường, từng bước chuyển biến làm tiên tiên tinh khí mà đồng dạng tu luyện ra chân khí, cũng sẽ từng bước tùy theo chuyển hóa làm tiên tiên chân khí. Cho nên cảnh giới này, trong võ lâm lại được xưng là tiên tiên, mỗi một vị có thể đạt tới đều là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Bánh tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại chờ người cầm. Chú ý tới điểm tài khoản công chúng ngụy chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào sĩ xiao nghi ngờ liền có thể lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý sĩ xiao nghi ngờ ngụy chặt tài khoản công chúng. 426 Thứ 423 chương sản vật giàn rễ võ 2BS, nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tới điểm chúng văn vong tài khoản công chúng ngụy chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dự si ảo nghi ngờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết ta. Thiên thiên, tuyệt đỉnh cao thủ. Mọi người dưới đài nghe vậy, lập tức kích động không thôi, bọn hắn bản nghe Phương Chí Hưng là giảng giải cơ sở võ học, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau liền giảng đến rồi trong truyền thuyết tiên tiên cảnh giới, thực sự khó mà tin được. Lập tức có người ở dưới đài hét lớn, Phương đạo trưởng, ngươi đạt đến tiên tiên cảnh giới sao? Như thế nào đạt đến tiên tiên cảnh giới? 6. Tiên tiên cảnh giới trong võ lâm từ trước đến nay là một cái truyền thuyết, chỉ chốc lát sau, hỏi người lại càng lai like việc nhiều. Phương Chí Hưng lại không có để ý tới, tiếp tục nói, Tiểu Chu Thiên sau đó chính là Đại Chu Thiên. Đại Chu Thiên sở dĩ xưng là đại, là bởi vì hắn chố đi kinh mạch càng nhiều, ngoại trừ hai mạch nhâm đốc bên ngoài, chân khí còn có thể tại những khác trong kinh mạch du tẩu. Chúng ta tu hành nội công người, bình thường tại quán thông tiểu Chu Thiên phía trước đã đả thông rất nhiều cái khác kinh mạch, bởi vậy chỉ cần có Đại Chu Thiên vận chuyển chi pháp, rất nhanh liền sẽ đạt tới cái này một bước. Đại Chu Thiên là luyện khí hóa thần công phu, đến một bước này, thân thể con người tinh thần sẽ theo chân khí mở rộng càng lai việt mạnh, hơn nữa cùng chân khí chặt chẽ kết hợp, mãi đến cùng nhau ôm không rời. Đến một bước này, chỉ cần tinh thần không tiêu tan, chân khí cũng sẽ không tán mất, nếu là tinh khí thần hợp nhất, thậm chí đến rồi lúc sắp chết vẫn sẽ bảo trì trạng thái toàn thịnh. Trước kia trùng Dương tổ sư trước khi chết vẫn có thể ra tay trọng thương người khác, chính là bởi vì này nguyên nhân. Vương Trọng Dương lúc sắp chết một ngón tay trọng thương Âu Dương Phong, chuyện này mặc dù trôi qua gần tới 50 năm, rất nhiều người trong võ lâm nhưng vẫn là nhớ. Nghe được Phương Chí hương giảng đến nơi đây, Một số người đã ẩn ẩn có chỗ hiểu ra, biết Phương Chí Hưng giảng nguyên gia tiên tiên công. Nghĩ đến đây, những người này trong lòng lập tức kích động không thôi. Xem như khi xưa tiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Trọng Dương tu tập nội công, tiên tiên công mặc dù ít có hiện ở Võ Lâm, uy danh không chút nào không giảm. Không nói cái khác, trong chốn Võ Lâm đã từng tu hành tiên tiên công Vương Trọng Dương, nhất đăng đại sư hai người, đều có thể có thể xứng tụng tuyệt đỉnh cao thủ. Rất nhiều người nghĩ đến Phương Chí Hưng tuổi còn trẻ liền đã có bây giờ võ công, đã xác định dĩ vãng lở tới, vết hắn dù cho không phải tu tập tiên tiên công, cũng át hẳn có liên quan với đó. Nghĩ tới đây, Giữa sân mọi người đã càng thêm chờ mong, hy vọng Phương Chí Hưng nói nhiều chút tiên thiên công chi thức, để bọn hắn dòm ngó chân dung. Bất quá Phương Chí Hưng kể xong những thứ này sau đó, lại trực tiếp chuyển hướng chiêu thức, lấy kiếm pháp làm chủ. Nói đến võ công chiêu thức mỗi cái giai đoạn, như cơ sở, nhập môn, tiểu thành, đại thành, hóa cảnh trở, chỉ ra tu hành phương hướng. Những kiến thức này là Phương Chí Hưng chính mình tổng kết mà đến, bình thường cũng là khó được bí văn, nhưng vừa rồi đám người nghe được rung động thực sự quá lớn, đối với cái này cũng có chút không hứng lắm, không ít người ở phía dưới hét to. Nhường Phương Chí Hưng tiếp tục truyền thụ nội công. Hai nghe tiếng hô càng lai like vĩ đại. Một bên Hoàng Dung không khỏi nhíu nhíu mày, nói: "Những người này cũng quá không biết điều, Phương huynh đệ đem nội công, chiêu thức con đường cũng đã giảng thông, bọn hắn nhưng vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ cần phải nhường Phương huynh đệ đem tiên tiên công cống hiến ra tới, bọn hắn mới có thể hài lòng?" Đi qua hôm qua nói chuyện, nàng đối với võ công đại quy mô truyền thụ ra ngoài tổn hại nhận biết sâu hơn, hiểu thêm pháp không thể khinh truyền đạo lý, đối với những người này làm có phần phải không đấy. Quách tính ngày bình thường tiếp xúc phổ thông người trong võ lâm càng nhiều. Đối với những người này khó xử cũng càng hiểu rõ một chút, nói: "Những người này cũng là thông thường võ lâm nhân sĩ, khó mà nhận được cao thăm võ công." nghe được phương huynh đệ truyền thụ, tự nhiên suy nghĩ nhiều biết một chút, cũng không cần quá khiển trách nặng nề. hắn mặc dù chưa từng có thiếu võ học công pháp, nhưng đối với thông thường người trong võ lâm, nhưng vẫn là cực kỳ lý giải. Hoàng Dung phản bác, ta xem bọn họ là lòng tham không đủ, muốn biết càng nhiều. Tiếp tục như vậy, phương huynh đệ hẳn là lập tức liền sẽ dừng lại không nói. Quách tính nghe vậy sững sở, không biết Hoàng Dung lời nói là thật là giả. Vừa rồi Phương Chí Hưng nói tới mặc dù rất nhiều người đều từng nâng lên, nhưng chưa bao giờ có giống hắn như vậy rõ ràng giải thích đi ra. Liên Quách Tĩnh chính mình, sau khi nghe được cũng là nhiều dẫn dắt, đối với chín âm chân kinh một chút nội dung có mới thể ngộ. Nghe được Hoàng Dung nói Phương Chí Hưng muốn dừng lại, tự nhiên có chút không muốn. Bất quá mặc kệ quách tính bọn người phải chăng không muốn, trên đài Phương Chí Hưng chính xác đã ngừng lại, hắn vốn là muốn đúng là hơi giải thích một chút võ học lý luận, làm cho những này người trong giang hồ minh bạch võ công tu tập con đường, tìm được phương hướng đi tới. Nếu là tâm tình cao hứng mà nói, nói nhiều chút cũng chưa hẳn không thể, nhưng dưới đài những người này nhao nhao ồn ào, lại làm cho hắn có chút không kiên nhẫn, bởi vậy kể xong nội công, chiêu thức sau đó, lập tức liền ngừng lại, nói: "Chư vị, nội công, chiêu thức đã truyền thụ hoàn tất, võ công lấy ít cũng tại nơi này. Đại gia nếu có cái gì nghi vấn, còn xin nói ra đi." Nhớ kỹ, chỉ có 30." Lời vừa nói ra, giữa sân náo đẳng người nhất thời ngừng lại, không biết Phương Chí Hưng vì cái gì đột nhiên như thế. Bất quá những cái kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng vấn đề người trong Võ Lâm cũng không chờ bọn hắn suy tư, trực tiếp hướng Phương Chí Hưng đặt câu hỏi đi ra. 30 vấn đề nhìn như không thiếu, nhưng so sánh giữa sân mấy ngàn Võ Lâm nhân sĩ, lại có thể nói là ít đến tương cảm, tự nhiên muốn nắm chặt mới lạ. Bởi vì Phương Chí Hưng hôm qua đã nói rõ chỉ giải đáp 30 vấn đề, rất nhiều lòng có nghi vấn võ công cao cường người đã nghĩ biện pháp khiến người khác từ bỏ, từ chính mình mở miệng đặt câu hỏi bởi vậy so sánh hôm qua, hôm nay đặt câu hỏi người kém cỏi nhất cũng là hai lưu cao tay, dù cho có một chút ba lưu cao tay hỏi vấn đề, cũng bị khác hiểu người cấp trả lời đi ra, không để Phương Chí Hưng mở miệng. bởi vậy Phương Chí Hưng cần giải đáp vấn đề cũng liền cao thâm rất nhiều, không thiếu đều dính đến nội công tu hành phương pháp, thậm chí có một chút Phương Chí Hưng chưa bao giờ nghĩ đến chỗ. Phương Chí Hưng đối với cái này cũng là có chút hài lòng, hắn mặc dù là không dàn buộc làm người giải đáp nghi nan, nhưng mình nếu có thể có chút thu hoạch, đó là không thể tốt hơn. bởi vậy chẳng những không ngăn cản, ngược lại cổ vũ giữa sân người đi trước giải đáp, ngón tay nhập lại chỉnh ngay ngắn giải ra sai lầm. Đã như thế, mặc dù hắn chỉ là chính thức giải đáp 30, kỳ thực nhưng lại xa xa không chỉ như thế đếm. Như thế qua 4-5 cái canh giờ, thẳng đến sát trời sắp tối, Phương Chí Hưng cũng mới giải đáp hơn 20 cái vấn đề, mắt thấy còn có 2 vấn đề liền muốn kết thúc, tất cả mọi người là cực kỳ không muốn, dù cho có vấn đề gì, cũng đều bị người đoạt lấy trả lời đi ra, thậm chí không thiếu tự hiểu sai lầm cưỡng ép nói ra, nhường Phương Chí Hưng mở miệng ôn nắn. Thế vậy, Phương Chí Hưng đạo: "Chư vị, nếu là không có vấn đề gì, bản đạo liền vì mọi người giảng giải hai bộ võ công, quy tắc kết thúc ca." Lời vừa nói ra, quét tính Hoàng Dung đám người nhất thời trong lòng căng thẳng, chỉ sợ Phương Chí Hưng muốn trước mặt mọi người chuyển thụ hôn nguyên công. Bất quá nhớ tới hôm qua hứa hẹn, bọn hắn lại thả xuống lo lắng. ngờ tới Phương Chí Hưng hơn phân nửa là chuyển thụ Kim Trung Cháo, buôn lôi đao, thái tổ trường quyền bên, bên trong hai bộ, cái này mấy bộ võ công mặc dù nhiên bất sai, nhưng cũng tiếp cận mà thôi, cũng sẽ không gây nên lớn hỗn loạn. Giữa sân đám người nghe vậy, dù cho có chút nhớ nhung muốn đặt câu hỏi người, cũng không thể không ngừng lại, muốn nghe một chút Phương Chí Hưng muốn giảng giải võ công gì. Bánh Tử trên trời rất xuống tốt hoạt động, huyện khắp điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm mạng tiếng trung tài khoản công chúng nghẹt chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dự Cáo si nghi ngờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý dự si Cáo nghi ngờ nghẹt chặt tài khoản công chúng. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 427. Thứ 424 chương sản vật ra ở Z võ ba S, nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tới điểm tài khoản công chúng nghẹt chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào dự Cáo si nghi ngờ liền có thể, lặng lẽ nói cho ta biết a. Phương đạo trưởng, nghe nói y thuật của ngươi cao minh lão hủ nơi này có một cái nghi nan, không biết có thể hay không tính toán làm một cái vấn đề. quân hùng đang chờ mong ở giữa, đột nhiên nghe được một thanh âm vấn đạo. nghe vậy, giữa sân mọi người nhất thời trợn mắt nhìn, không biết là ai không thức thời như vậy, lại muốn chiếm dụng một cái nghe phương chí hương giảng giải võ công cơ hội. nheo nheo quay đầu nhìn lại, bất quá nhận ra người kia thân phận phía sau, rất nhiều người đã chuyển thành đồng ý, càng có nhân đại kêu lên, trương thần ý thỉnh, cơ hội lần này liền cho ngài già. nói nếu là không đồng ý, chính là cùng ta vệ mô người gây khó dễ. đối với, đối với, trương lão anh hùng thỉnh sáu vị này họ trương lão giả thấy mọi người như thế trong lòng có chút xúc động hướng đám người chung quanh nói đa tạ mọi người rồi đa tạ đa tạ sau này nếu có dùng đến lao hụt chỗ đại gia cứ mở miệng hắn hôm qua nghe người ta nâng lên phương chí hưng giảng giải kinh mạch huyệt vị chi thức phía sau hỏi thăm phía dưới biết được trong đó có nhiều đề cập tới y thuật chỗ hôm nay liền cố ý đến đây nghe giảng đồng thời chuẩn bị mấy vấn đề vốn là muốn đợi đến cuối cùng lại hướng phương chí hưng đặt câu hỏi nhưng phương chí hưng đột nhiên nghĩ muốn giảng giải võ công lần này lập tức làm cho hắn trở tay không kịp đành phải mặt dạy sách ra phương chí hưng ngồi ở trên đài cao. Đối với cái này cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới trong thành vẫn còn có người có bực này danh vọng. Chu tử Liễu ở bên nhỏ rộng giải thích đạo, về đút về đút về đút vị này Trương Khánh Du mở lớn phu là trong thành tương dương nổi danh thần ý. ý cứu chữa qua không biết bao nhiêu người trong võ lâm, chắc hẳn hắn là gặp cái gì khó xử, mới có thể mở miệng tỉnh giáo. Nghe được Chu tử Liễu lời nói, Phương Chí Hưng mới hiểu được vì cái gì nhiều người như vậy không tiếc nhường ra chính mình dạng giải võ công cơ hội, cũng muốn thành toàn người này. Hắn suy nghĩ một chút, đè xuống đám người ầm thành, đứng lên nói, "Trương lão tiên sinh đại nhân đại nghĩa." Vân đạo hành hộ. Ta chỗ này cũng có mấy cái y thuật ninan, ngày khác hướng trường tiên sinh lĩnh giáo. Hôm nay mọi người hay là trước đàm luận võ công a? Lời vừa nói ra, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Phương Chí Hưng nói như thế, tự nhiên cho thấy Trương Khánh Du không cần chiếm dụng đặt câu hỏi cơ hội. Mà Trương Khánh Du có thể cùng Phương Chí Hưng kỹ càng nghiên cứu thảo luận, cũng là niềm vui ngoài ý muốn, lập tức liên thanh đáp ứng. Hắn mặc dù được người xưng làm thần y liê, nhưng hôm qua nghe được người khác truyền thuật Phương Chí Hưng giảng giải kinh mạch huyết vị chi thức phía sau, lại biết chính mình so với Phương Chí Hưng kém thực sự quá xa, tự nhiên suy nghĩ nhiều thêm thỉnh giáo. Đi qua cái này nhạc đệm Giữa sân mọi người đã bình tĩnh trở lại, lần này cũng lại không người mở miệng, chậm đợi Phương Chí Hưng giảng giải. Phương Chí Hưng liếc nhìn bốn phía, thấy mọi người đều ở đây nhìn lấy mình, nói: Bần đạo tới tương dương phía trước, đã từng đi ngang qua Tín Dương Quân, bái phỏng triệu lao tức ra. Ngày đó một phen luật bàn, may mắn kiến thức đến quá tổ trường quyền cùng Thái tổ động pháp. Đường này quyền pháp cùng động pháp là tông thái tổ tại quân trận bên trong đạt được, thích hợp chiến trận chi dụng. Hôm nay hơi lớn hỏa nhi giảng giải, chính là cái này hai bộ võ công. Nghe được quá tổ trường quyền cùng Thái tổ động pháp, dựa sân Quần Hùng lập tức một hồi thất vọng cái này hai đường võ công tại giang hồ bên trong lưu truyền khá rộng, có thể nói là lưu hành nhất võ công. đám người coi như sẽ không xử, nhìn cũng nhìn đã quen, tự nhiên chi đạo uy lực của nó như thế nào, nghĩ đến trong đó chiêu thức, lập tức không còn hứng thú. bất quá có người nghe được phương chí hưng là từ triệu lao tức ra nơi đó chiếm được, nhưng cũng có chút chờ đợi. triệu lao tức ra mặc dù nhiên bất cùng phổ thông người trong giang hồ làm bạn, nhưng là thực sự cao thủ, quyền pháp của hắn, đồng pháp, át hẳn cũng có chỗ có thể xem. hoàng dung, chu tử liễu bọn người nghe được phương chí hưng muốn giảng giải quá tổ trưởng quyền cùng thái tổ đồng pháp cũng là trong lòng hơi động, thầm khen Phương Chí Hưng tay này tuyệt diệu. Phương Chí Hưng nếu là truyền xuống cái khác võ công tất nhiên sẽ người Mông Cổ chú ý, nhưng cái này hai bộ võ công nhưng là tuyệt nhiên bất sẽ. Không nói cái này hai đường võ công lưu truyền khá rộng, chính là người Mông Cổ nhận được sau đó cũng sẽ không cầm lấy đi tu hành. Bằng không mà nói, chẳng phải là vì Đại Tống Thái tổ dưới mắt, khả năng lớn nhất là thấy có người tu hành sau đó, còn có thể đại lực chấn ép, cứ như vậy cũng có thể càng kích phát người trong võ lâm kháng che trí tâm, đối với kháng che đại nghiệp cực kỳ có lợi. Mấy người thầm nghĩ lấy, ẩn ẩn đã đoán được Phương Chí Hưng truyền lại đường này quá tổ trưởng quyền cùng thái tổ bượng pháp, chỉ sợ cùng trong giang hồ lưu truyền có sự khác nhau rất lớn, trong lòng cũng mong đợi xem Phương Chí Hưng có thể chơi ra hoa dạng gì. Không đề cập tới trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, Phương Chí Hưng cũng tại trên đài bắt đầu diễn luyện lên quá tổ trưởng quyền. Trong giang hồ truyền lưu quá tổ trưởng quyền tổng cộng có 64 triệu, mà hắn từ triệu lao tức ra thấy được lại có 32 thế 108 triệu, phương diện chiêu thức nhiều gấp đôi. Phương Chí Lương mặc dù không có từ triệu lão tức gia chỗ nhận được bí mật trong đó truyền, vốn lấy hắn bây giờ cảnh giới đường này quyền pháp chỉ cần nhìn thượng nhất luận liền đã nhớ tinh tưởng chiêu số bên trên cũng không có mảy may bí mật bây giờ hắn chỗ diễn luyện chính là kết hợp cả hai tinh giản biến hóa ra 32 chiêu trưởng quyền mỗi một chiêu đều chỉ tốt ở bên ngoài nhưng lại ăn khớp một thể bên trong còn ẩn một cái sử dụng động tác kéo theo nội công tu hành chi pháp mặc dù tên là quá tổ trưởng quyền phương diện chiêu thức cũng có giống nhau chỗ trên thực tế cũng đã hoàn toàn khác biệt quyền pháp vừa ra hoàng dung chu tử liêu đám người đã nhận ra phương chí hương đường này quyền pháp cũng quá tổ trưởng quyền chỗ khác biệt khẳng định trong lòng nở tới. Mà giữa sân những người khác mặc dù cũng cảm thấy Phương Chí Hưng sử dụng cùng mình Dĩ vãng thấy có chút khác biệt, nhưng cũng cảm thấy Phương Chí Hưng là từ Triệu Lao tức ra nơi đó lấy được bí truyện, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Chí Hưng kể từ mấy năm trước tại trên đỉnh Hoa Sơn lĩnh ngộ chí cương chí nhu chi cảnh phía sau, công phu quyền cước tiến rất xa, lúc này đường này quá tổ trưởng quyền sự ra, lúc nhanh lúc chậm, tư thế tiêu sái hào phóng, kinh lực lại vừa bên trong có nhu, nhu bên trong có vừa, thực là võ lâm cao thủ suốt đời chỗ hy vọng đạt tới quyền thuật chí cảnh. Giữa sân quần hùng thấy vậy, rất nhiều người đều nhận ra trong đó diệu dụng, cũng là nhịn không được uống lên một tới, tự nghĩ chính là vô tận một đời chỉ sợ cũng khó có thể đạt tới cái này các loại cảnh giới cảm thấy đối với phương chí hưng sử dụng cũng càng làm trọng xem đứng lên đánh xong đường này quyền pháp phương chí hưng một lần nữa đứng vững hướng chúng nhân nói vần đạo vừa rồi luyện là đường này quyền pháp cảnh giới chi cao kế tiếp diễn luyện là đường này quyền pháp luyện pháp cùng đấu pháp mọi người chỉ cần dùng tâm tu hành cũng có thể đạt tới cái này các loại cảnh giới tới lúc đó chỉ dùng đường này quá tổ trưởng quyền cũng có thể cùng thiên hạ cao thủ tranh phong mong rằng nhất thiết phải nhớ kỹ nói dối ra sóng quyền một lần nữa diễn luyện quân hùng nghe vậy cũng là hưng phấn lên xem xét tỉ mỉ phương chí hưng nói tới luyện pháp Chỉ thấy hắn lần này đánh cực kỳ chậm chạp, trên tay cũng tựa hồ không có chút nào kinh lực, ngược lại giống như là vì làm động tác một nửa, cũng là không rõ ràng cho lắm. Luyện pháp? Đây là luyện cái gì? Chẳng lẽ là nội công? Hoàng Dung thầm nghĩ nói, nàng kiến thức rộng rãi, tự nhiên chi đạo có chút nội công là ẩn chứa tại động tác bên trong, Phương Chí Hưng đem qua nhắc lên Hỗn Nguyên công cũng là như thế, bởi vậy một chút liền nghĩ đến nơi đây. Mắt nhìn giữa sân phần lớn ở vào mờ mịt quần hùng, trong nội tâm nàng thở dài trong lòng, không biết có bao nhiêu người có thể đủ lĩnh ngộ Phương Chí Hưng dụng ý bánh từ trên trời rơi xuống tốt hoạt động, huyện cấp điện thoại chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm tài khoản công chúng nghẽn chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giật xáo nghi ngờ liền có thể, lập tức tham gia. Người người có thưởng, bây giờ lập tức chú ý giật xáo nghi ngờ nghẽn chặt tài khoản công chúng. TheS, thật cao hứng quyển sách sinh ra vị thứ ba đại chủ, cảm tạ thư hiệu yêu nhất hải nước đã khen thưởng. 428. Thứ 425 chương sản vật gian ở Dê Võ 4 TheS, nhìn vấn đạo thế giới võ hiệp sau lưng độc nhất vô nhị cố sự, nghe các người đối với tiểu thuyết càng nhiều đề nghị, chú ý tới điểm tài khoản công chúng nghẽn chặt tăng thêm bằng hữu tăng thêm tài khoản công chúng đưa vào giật xáo nghi ngờ liền có thể, lặng lẽ nói cho Tabitha Luyện xong cái này một lần, Phương Chí Hưng lập tức lại diễn luyện, lần này mặc dù vẫn là những chiêu thức kia, quyền pháp lại cường mãnh dữ dằn, hổ hổ sinh phong, trong đáy mắt, 32 chiêu quyền pháp đã vận dụng hoàn tất. Sau đó hắn cũng không dừng lại, mà là đem các loại chiêu thức chia tách tổ hợp, dùng hết rất nhiều không ở sáo lộ bên trong đấu pháp. Giữa sân đám người thấy vậy, cũng là nhìn không chớp mắt, càng có một số người không tự chủ nghĩ tới Phương Chí Hưng phía trước nói tới chiêu thức hóa cảnh, kích động trong lòng không thôi. Biểu thị xong thái tổ trường quyền, Phương Chí Hưng lại diễn luyện lên thái tổ bổng pháp đường này bồng pháp hắn không có dùng trên giang hồ truyền lưu bản long côn mà là dùng từ triệu lao tức ra nơi đó nhìn thấy temi côn cùng thương pháp rất có chỗ tương thông bởi vậy bộ này bồng pháp cũng có thể dùng làm thương pháp dùng chiến trận lúc uy lực có phần phải không phạm. cái này hai bộ võ công bần đạo là ứng quách đại hiệp lời mời biểu thị chư vị nếu muốn người tu hành nhưng đến trong quân tìm quách đại hiệp học tập lần này giảng võ đến đây hoàn tất phương chí hưng diễn luyện song thái tổ bồng pháp phía sau hướng mọi người nói hắn hôm nay chỉ là diễn luyện một lần giữa sân tuyệt đại đa số người đều không thể đi nhớ tự nhiên muốn đem hai bộ võ công lưu lại từng giường thuận tiện người khác tu hành Giữa sân đám người thấy vậy, biết Phương Chí Hưng giảng võ đã hoàn tất, trong lòng nhất thời buồn vô cớ, không biết sau này có thể hay không gặp lại bậc này cơ duyên. Một vị giang hồ tuyệt đỉnh, vế đuốc vế đuốc vế đuốc cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, trong thành Tương Dương mặc dù có quách tính cao thủ bậc này, nhưng hắn bận rộn quân vụ, lại không sợ trường môn tử. Giản giải, nhưng là kém xa Phương Chí Hưng. Đám người đang suy nghĩ, chợt nghe Hoàng Dung nói, sau này chỉ cần có thời gian, thành Tương Dương sẽ cách mỗi ba tháng tổ chức một lần dạng võ đại sẽ. Giao lưu võ học Y Nan. Mọi người nếu có nghi vấn, có thể trao đổi lẫn nhau. Mắt thấy đám người tình hình Hoàng Dung nhớ tới vừa rồi đám người lẫn nhau giải đáp sự tình, đứng dậy nói: "Mặc dù Phương Chí Hưng về sau hơn phân nửa sẽ lại không tới, nhưng có chính mình hoặc Chu Tử Liễu bọn người áp trận, chưa chắc không thể tổ chức bực này đại hội, dạng này cũng có thể tăng cường tương dương võ lâm lực ngộ tụ." Quân Hùng nghe vậy, cũng là vui mừng. Đối với nhất lưu cao tay tới nói, có nhiều vấn đề chỉ có thể hỏi thăm Phương Chí Hưng một cấp bậc này cao thủ mới được giải đáp, nhưng thông thường 2-3 lưu cao tay nhưng là không cần. Cho dù Chu Tử Liễu, Vũ Tam Thông bọn người, cũng có thể trả lời bọn họ đại bộ phận vấn đề, Hoàn Dung lời ấy, quả thật nên hợp tâm ý của những người này có như vậy thu hoạch còn có hai bộ võ công có thể học, quân hùng cũng là vừa lòng thỏa ý. hướng phương trí hưng, quách tĩnh, hoàng dung nói lời cảm tạ sau đó ra khỏi sản vật. phương trí hưng nghe được chúng nhân nói tạ, lại thấy bọn hắn cũng không bao nhiêu bất mãn, trong lòng cũng yên lòng. lần này giảng võ hắn cũng là nhất thời khởi ý, mới có cái này trong trốn võ lâm trước này chưa từng có sự tình. nhưng sau khi bắt đầu, mới phát giác chuyện này cực kỳ hữu hiểm, hơi không cẩn thận, chỉ sợ chẳng những sẽ chọc cho người bất mãn, ngược lại sẽ mang đến cho mình tai họa. bây giờ mắt thấy sự tình thuận lợi kết thúc, trong lòng của hắn mới chính thức thở dài một hơi. Võ công của ta mặc dù có thể xưng tụng đương thời tuyệt đỉnh, cũng không đủ để đối kháng trăm ngàn người, cùng những thứ này người trong võ lâm so sánh cũng không có bản chất khác biệt. Về sau loại chuyện này không có thực lực hay là không cần làm, để tránh dẫn lửa thiếu thân. Phương Chí Hưng nhìn xem những người này, thầm nghĩ nói, trong thành Tương Dương người trong võ lâm phần lớn thuộc về chính đạo, coi như dễ dàng đối phó. Hắn lần này nếu là ở địa phương khác giảng võ, không nói có thể bị chỉ trích, khiêu chiến, vạn nhất có người được một tức lại muốn tiến một thước nói qua phân yêu cầu, liền sẽ để người cảm thấy khó xử. Hơn nữa phải chết là một khi không thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, những người này tâm lý vặn bẻo phía dưới quay em dối người nhà mình, bằng hữu chờ, thậm chí lòng sinh ý đồ xấu áp chế, bởi như vậy, nhưng là có chút phiền vãi. Phương Chí Hưng hôm nay sở dĩ trước tiên dương phía sau ức, cuối cùng lại cho đám người một điểm kinh hỉ, cũng làm miễn cho những người này thất vọng phía dưới, lòng sinh bất mãn. Phương Huynh đệ, ngươi bộ kia thái tổ trường quyền luyện pháp, thế nhưng là có sự kỳ diệu riêng a. Phương Chí Hưng đang nghĩ ngợi, liền gặp Hoàng Dung đi tới, hướng mình nói. Bộ kết luyện pháp nhìn bề ngoài giống như là khiến mọi người tốt hơn nắm giữ thái tổ trưởng quyền kỳ thực nhưng là ẩn chứa một bộ bên trong công tâm pháp Hoàng Dung vừa rồi diễn thử mấy chiêu đã kéo theo chân khí trong cơ thể di động đem việc này xác định được Phương Chí Hưng nghe vậy cười khổ nói thời gian vẫn là cấp bách chút nếu không thì không cần phân cái gì luyện pháp đấu pháp. Bất quá bộ quyền pháp này đến mức này đã có thể nói là cực hạn làm tiếp sửa chữa chỉ sợ biến hóa cũng quá lớn. Ai vẫn là tình thế bức bách đa nếu không phải cố kỹ người mông cổ nhận được chính mình truyền lại võ công phía sau tiến hành mở rộng hắn cũng sẽ không dùng ra loại này thay xà đổi cột phương pháp, trực tiếp truyền thụ chính mình sáng tạo võ học hoặc toàn bộ chân giáo võ học, ha không càng là thích hợp. Dù sao hắn đối với thái tổ trường quyền sửa chữa nhiều hơn nữa, nhưng vẫn là sẽ bị người cho rằng là tông thái tổ chuyển xuống công phu, đối với mình cùng toàn bộ chân giáo cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nếu là có thể không cố kỵ chút nào truyền thụ võ công lời nói, Phương Chí Hưng cũng định nhiên bất chọn người khác công phu. Về sau mở rộng cái này hai môn công phu, liền muốn phiền phức các vị, Phương Mộ ở đây cảm ơn. Nhìn xem quyết tính, hoan dung bọn người, Phương Chí Hưng trịnh trọng nói. Hắn không có khả năng một mực lưu lại tương dương. Ngày hôm nay dự hội những người này, đoán chừng cũng không mấy cái có thể ghi nhớ, bởi vậy nếu muốn mở rộng cái này hai môn công phu, hay là muốn dựa vào Quách Tĩnh, Hoàng Dung bọn người, đặc biệt là cái bang sức mạnh. Phương huynh đệ đại nhân đại nghĩa, vì ta tương dương lưu lại bực này võ công, Quách mô còn không biết như thế nào cảm tạ ngươi, sao dám nên được này ta. Quách Tĩnh nghe vậy trả lời. Hắn phải Hoàng Dung nhắc nhở phía sau, cũng biết cái này môn công phu chỗ chân quý, hiểu hơn Phương Chí Hưng một chút tầng sâu dụ ý, trong lòng đối với cái này hai môn công phu cũng cực kỳ xem trọng. Phương Chí Hưng đạo, cô thể luyện pháp yếu điểm ta sẽ biên soạn thành sách, quách đại hiệp, hoàng bang chủ nếu là cảm thấy thích hợp mở rộng mà nói, liền đem bọn chúng nhiều in một ít giải thiên hạ a môn quyền pháp này cùng đống pháp mặc dù yêu cầu cao chút, cần nhất định võ học cơ sở mới có thể tu hành, nhưng chỉ cần có thể nhập môn, phần lớn người đều có thể học được, cũng thích hợp trong quân đội mở rộng. đúng vậy a, sau này luyện binh sử dụng võ công, hay dùng cái này hai bộ, phương minh đệ lần này thế nhưng là lại giúp ta rất nhiều a. quách tĩnh cười nói, trong lòng có chút vui vẻ. quá nhi tổ truyền dương gia thương cũng là thích hợp chiến trận, đáng tiếc công phu này tương đối khó luyện, chỉ sợ ít có người thành. ngày sau quá nhi đến nơi đây lúc có thể cùng hắn nói một chút, lưu lại tương dương truyền xuống. Phương Chí Hưng nghĩ nghĩ, lại nói, hắn hôm nay lúc đầu cũng nghĩ truyền xuống dương gia thường, nhưng bộ này thường pháp quá mức chú trọng kỹ xảo, càng thích hợp tướng linh tới dùng, bởi vậy cũng liền gác lại, lựa chọn thái tổ đồng pháp, mở rộng thời điểm, cũng có thể càng ít chút kiêm kỵ. dù sao côn đồng không phải đao thương các loại chịu đến chặt chẽ quản chế, chi phí lại thấp, càng thích hợp người bình thường tu hành. Quách Tĩnh, Hoàng Dung nghe vậy, cũng là gật đầu một cái, lại nói chuyện một hồi, thẳng đến giữa sân đám người tán đi, lúc này mới trở về quách phủ. Bánh từ trên trời rất xuống tốt hoạt động, Huyễn Khắc điện thoại chờ ngươi cầm.